ư ơ diệp diệp nguyên bản công ty cha mitrofim tuyên bố diệp phụ diệp mẫu nghĩ đến diệp dao cùng tô tiểu mặt vừa vận trong công ty liền đem hai người bọn họ gọi tới cùng một chỗ nhìn trước nhìn chính là cha và con gái thiên không nghĩ tới chính là không đợi ca đi ra đâu toàn bộ mitrofim mới phóng tới một nửa tô tiểu mặt nước mắt liền không nhịn được chạy xuống đồng thời ngừng đều không dừng được tô tiểu mặt đối cha cảm tình là rất phức tạp không hề nghi ngờ cha còn sống lúc tô tiểu mặt từ cái tiêm mà cảm nhận được nồng đậm phụ ái nàng là yêu nàng cha nhưng tương tự nếu là nàng cha không có ném phía dưới mẹ con các nàng hai người n g à y lâu tự sát mẹ liền sẽ không bởi vì trường kỳ quá độ mệt mọc tinh thần khẩn trương thường thường thức đêm mà dụ phát ung thư gan liền sẽ không mệt mỏi bị bệnh một cái tứ chi kiện toàn nam nhân coi như làm điểm tiểu sinh ý lúc lát hàng vỉa hè cũng hầu như có thể miễn cưỡng nuôi sống ngô nữ hai người nói nàng không hận làm sao có thể không hận nàng lại ônu n lại khéo hiểu lòng người cũng không có khả năng không có h ậ n ý vô số lần nhanh không tiếp tục kiên trì đ ư ợ c lúc nàng đều sẽ nghĩ đến nếu là cha còn tại liền tốt nhưng cha lại không tại mẹ cũng bởi vì quá độ mệt nhọc mà bị bệnh thậm chí nhanh không còn sống lâu trên đời ngươi để cho nàng như thế nào thông cảm nàng cha Giờ phút này, nhìn lấy chỉ lưu hạ mẹ con các nàng hai dãy r ù a cầu sinh hồi ức quay đến nàng đầu có chút đau nhức nhưng mà cuối cùng của cuối cùng nàng hay là hy vọng cha có thể còn sống cùng khi còn bé dắt tay của nàng an ủi tô tiểu mặt một hồi về sau diệp phụ liền để diệp giao lái xe mang theo tô tiểu mặt đi về nhà tô tiểu mặt dạng này tinh thần trạng thái bọn hắn gái nào bỏ được để cho nàng tiếp tục công việc a l i ê n cưỡng chế tính cho nàng thả nửa ngày nghỉ ai tiểu mặt ba ba của nàng quá không chịu trách nhiệm diệp phụ thở dài lắc đầu nói xác thực diệp mẫu điểm đầu nói một cái tứ chi kiện toàn nam nhân lại thêm tiểu mặt mẹ của nàng như thế nào đi nữa cũng hầu như có thể nuôi sống một cái nhà ba người nam nhân chỉ cần không lười chẳng lẽ còn có thể đói không chết được nhưng ba ba của nàng nhưng bởi vì gia đạo xa suốt chịu không được đ ả kích tự sát còn lưu lại một chút nợ n ầ n không có trả hết nợ nếu như không phải là vì trả nợ cùng nuôi dưỡng tiểu mạt mẹ của nàng cũng sẽ không mệnh đến bị bệnh ai bà thông ra cũng thật không dễ dàng đúng vậy à tiểu mạt nếu như không phải đụng tới tiểu dư chỉ sợ còn không biết sẽ như thế nào đây d i ệ p phụ nói bất quá những lời này cũng liền chúng ta lần này nói một chút ngàn vạn không thể để người khác biết càng không thể để tiểu m ặ c nghe được về sau tốt nhất cũng chớ nói nữa cái này ta biết diệp mẫu nói như thế nào đi nữa cũng hầu như là ba bà, bà của nàng tiểu m ặ c tính tình lại ôn nu nhìn ra được nàng vẫn là muốn ba bà, bà của nàng luôn nén ở trong lòng cũng không dễ tiểu m ặ c lần này dạng này khóc sau khi đi ra đoán chừng liền sẽ tốt hơn rất nhiều diệp phụ nói ừng diệp mẫu điểm điểm đầu diệp dư không tại nhà nước thành phố diệp mẫu xe liền đổi thành diệp giao mở diệp giao lái xe chở tô tiểu mặt về tới nhà mở ra cánh cửa gặp tô mẫu giờ phút này cũng không có ở phòng khách diệp giao không khỏi nhẹ nhàng thở ra phải biết diệp dư về nước đến nay đã có ba cái nhiều tháng tô mẫu thể chất đã bị hắn thêm đến sáu mươi lăm điểm ngoại trừ thân thể còn không tốt lắm bên ngoài có thể nói là hành động tự nhiên bởi vậy cũng không lại giống như kiểu trước đây thường thường đợi ở trong phòng của mình mà là thường thường sẽ xuống tới ngồi một chút thậm chí ra ngoài đi đi tàn tàn bộ tô tiểu mạt hiện tại con mắt đỏ ngầu thương tâm bộ dáng nếu để cho tô mẫu thấy được khẳng định là muốn lo lắng bởi vậy gặp tô mẫu thấy được khẳng định là muốn lo lắng bởi vậy gặp tô mẫu thấy được k h ẳ n t ô tiểu m ạ t liền lên lầu về phòng của mình đi ngủ đây bởi vì tô mẫu thân thể chuyển biến tốt đẹp không cần lại thời khắc chăm sóc nguyên nhân t ô tiểu m ạ t cũng rời đi mẹ của nàng gian phòng có gian phòng của mình về đến phòng t ô tiểu m ạ t tràn đầy m ệ t m ỏ i nằm lịch xuống giường rất nhanh liền ngủ thiếp đi giấc ngủ này chính là hơn ba giờ mở mắt ra xoa xoa con mắt t ô tiểu m ạ t bỏ lên cảm giác bụng có chút đói đại khái là ngủ rất lâu từ trong quần lấy ra điện thoại di động muốn nhìn một chút thời gian lại phát hiện có chưa đọc tin nhắn là diệp dư gửi tới rất đơn giản một cái tin nhắm ngắn tiểu mặt yêu, yêu đát trong nháy mắt t ô tiểu mặt khuôn mặt liền thành táo đỏ nóng bỏng nóng bỏng nóng lên mảnh khảnh cái cổ trong suốt vành t hai đều bị nhuộm đỏ cái này cái này cái này làm như thế nào về mân mê nửa ngày t ô tiểu mặt nhắm mắt lại ấn một phát xuống đưa khóa về sau liền vô ý thức cầm lấy gối đầu đem đầu thật sâu vùi vào phía dưới gối đầu xấu hổ không được tích tích tin nhắn tiếng vang lên diệp dư cầm lấy nhìn thoáng qua t ô tiểu mặt trở lại tới yêu yêu đ á t gặp này diệp dư không khỏi cười hắn cảm thấy tiểu mặt da mặt thực sự quá mỏng ngoại trừ nàng cùng tiểu dao đuổi tới đảo quốc đến một lần kia chủ động hôn khuôn mặt của mình một phía dưới bên ngoài. còn lại thân mật cử động đều là mình chủ động còn có lần này cái t i a nha đầu thế mà khẩn trương ngay cả cái dấu câu h ấ m c cũng không đánh diệp dư thế nhưng là biết tiểu mặt là cái nhận thật cẩn thận nữ sinh bình thường gửi nhắn tin lúc chưa từng để lọt đánh qua bất luận cái gì dấu câu h ấ m c cũng chưa từng đánh bỏ lỡ bất luận cái gì chứ trong phòng t ô tiểu mặt đợi sau một lúc lâu thấy không có tin nhắn hồi phục lại mới thở phào nhẹ nhõm nằm ở trên giường ngây ngốc cười một lát về sau nàng liền xuống giường từ trên giá sách xuất ra một bản tiểu dáng không chút nào thu hút bản một ký đây là nàng nhỏ số sách lật ra sổ sách bên trong lít nha lít nhít ghi lại cuộc sống trước kia chi tiêu lật đến một trang cuối cùng chỉ thấy phía trên ghi lại năm hai nghìn m ư ơ i năm ngày một ư ơ i một tháng m ộ ư ơ i một diệp dư lần đầu tiên tới nhà ta giúp ta trả thiếu đại bá tam bá vương t đúc lý thẩm nhà nợ c h u n g m ộ ư ơ i vạn chín nghìn nguyên tổng cộng thiếu diệp dư m ộ ư ơ i vạn chín nghìn nguyên một tấm thẻ chi phiếu bên trong có ba mươi vạn lại thiếu hắn ba mươi vạn tổng cộng thiếu hắn bốn mươi vạn chín nghìn nguyên đồ điện gia dụng tivi điều hòa không khí tủ lạnh máy hút khói rất nhiều thiếu hắn ba vạn hai nghìn năm trăm ba mươi nguyên tổng cộng thiếu bốn mươi b ố vạn một nghìn năm trăm ba mươi nguyên năm 2015 n g à y mùng ngày 4 tháng 12, và ở diệp g i a mẹ tiền thuốc men diệp dư kiên trì hắn phải trả cho nên bắt hắn cho thẻ ngân hàng của ta trả lại cho hắn 30 vạn thẻ ngân hàng còn rơi thiếu những thân thích khác tiền cùng trung gian đoạn thời gian kia tiền thuốc men về sau còn lại 18 vạn 3.640 n g u y ê n tổng cộng thiếu diệp dư 25 vạn 7.890 n g u y ê n đồ điện gia dụng không cần đến chuyển ra phòng cho thuê lúc khi s ỉ cốt hẹn bán đi bởi vì rất mới bán hai vạn tam viên nguyên trả lại diệp dư tổng cộng thiếu hắn 23 vạn bốn n n g u y ê n mẹ tháng m ộ tiền thuốc men diệp dư giúp g i a o tám vạn bảy nghìn tám trăm bảy mươi ba nguyên tổng cộng thiếu ba mươi hai vạn hai nghìn bảy trăm sáu mươi ba nguyên mẹ t h á n g một phần tiền thuốc men diệp dư giúp g i a o nhỏ sổ sách ghi chép một mực tiếp tục đến thi đại học kết thúc ngày đó bắt đầu từ ngày đó nàng xưng hô diệp phụ diệp mẫu vì cha mẹ nói rõ bọn hắn là người một nhà tự nhiên không cần lại ghi chép đi xuống tô tiểu m ạ t cũng không phải chết đầu óc nhìn cùng với chính mình nhỏ sổ sách lại lấy điện thoại di động ra nhìn một chút ngân hàng tin nhắn lộ ra bảy ra số dư còn lại tô tiểu mặt bắt đầu cười ngọc nào nàng chuẩn bị chậm rãi đem những n à y tiền trả lại diệp dư bất quá nàng cái này sổ sách nếu để cho diệp dư nhìn thấy tuyệt đối phải tức nổ tung còn lại còn chưa tính nhưng đệ nhất bút tiền nợ bên trong chỉ có m ộ ư ơ i vạn năm nguyên là diệp dư hỗ trợ trả lại tiền nợ mặt khác bốn nguyên là diệp dư đánh người cho tiền thuốc men còn có những cái k i a đồ điện gia dụng là diệp dư đưa cho nhà nàng cái này nha đầu thế mà toàn tính tới trên đầu mình đi chưa xong còn tiếp câu đánh giá c ở vở tờ chín mươi cảm ơn chương bốn trăm bốn mươi chín có độc giả nghi hoặc giải thích phía dưới phía trước một chương bên trong t ô tiểu mặt sổ sách bên trong ghi chép tháng mười hai tiền thuốc men c a o tới hơn tám vạn là bởi vì diệp dư dùng thuốc tốt đường phân cách diệp dư nhìn điện thoại di động cười dưới đem nó thả về tới trên mặt bàn cũng không có đáp lại đi qua bởi vì h ắ n biết hiện tại t ô tiểu mặt chỉ sợ xấu hổ không được mắt nhìn cách đó không xa chỉ gặp h ạ như đang cùng nguyệt nhi đang chơi xếp b ỗ một lớn một nhỏ chơi đến q u ê n cả trời đất tiếng cười liên tục để năm gần bốn tuổi nguyệt nhi một người ngủ diệp dư tự nhiên là không yên lòng bởi vậy hai lớn một nhỏ ba người là cùng một chỗ ngủ một đoạn thời gian xuống tới nguyện nhi cùng hà như quan hệ thẳng t h p tăng lên nguyên bản tại diệp giao tô tiểu mạn hạ như trong ba người n g u y ệ t nhi cùng hạ như quan hệ là nhất cạn dù sao hạ như không ở tại diệp g i a nhưng bây giờ n g u y ệ t nhi cùng hạ như quan hệ nghiễm nhưng đã trở nên thân nhất thu hồi ánh mắt diệp dư liền tiếp theo chơi lên trong tay game online tới hắn chơi không phải cái k i a trồng tổ đ i ệ t đối chiến trò chơi bởi vì hắn cảm thấy lấy tay của mình nhanh cùng thần kinh phản ứng tốc độ chơi những trò chơi này có chút khi dễ người đó cũng không phải khoác lác mà là từng có kinh nghiệm thực chiến diệp dư trước kia có chơi qua giáo sư thế giới này khấu khấu tập đoàn tự chủ nghiên cứu một cái ngôi thứ nhất xạ kích cho chơi trò chơi loại hình tương đương với kiếp trước cơ ép nhưng chơi không có mấy cái hơi quen thuộc sau đó hắn liền phát hiện mình đã giải gió văn học v đút v đút v đút. Cơ ép v v v, -v, -v trải xn et t qua là cao thủ cấp bậc chờ hắn quen thuộc giáo sư về sau trong trò chơi đã có người đ ầ u đen r a u muốn hắn là game thủ chuyên nghiệp đến ngược người chơi bình thường diệp dư nghĩ nghĩ cảm thấy nếu là mình lại chơi tiếp tục chỉ sợ rất nhanh ngay cả game thủ chuyên nghiệp đều không phải mình đối thủ dù sao mình trong đầu thế nhưng là hơn 1.000 n ă m sau này công nghệ cao hơn một n n ă m khoa học kỹ thuật phát triển đầy đủ khi đó nhân loại đem hiện tại nhân loại vùng da n con phố bên ngoài đi lại càng không cần phải nói đây là hơn một nghìn năm sau này nhất công nghệ cao kết tinh nếu không phải là nó chuyên t r ú vào văn ngu đoan chừng hủy diệt thế giới đều là một bữa ăn sáng từ đó về sau diệp dư cũng rất ít chơi g ra sư loại hình tổ tiệp đối chiến trò chơi đại khái mười ngày nửa tháng mới có thể đi lên chơi cái mấy cái đương nhiên chuyện này hắn không có cùng từ nhạc thiên nói qua bằng không mà nói nếu để cho từ nhạc thiên biết cái kia trong truyền thuyết thỉnh thoảng sẽ xuất hiện siêu cấp đại cao thủ đúng vậy diệp dư không phải kéo hắn đi đánh giải bóng đá chuyên nghiệp không thể về sau diệp dư lựa chọn một cái lúc phía giới chính đứng đầu ba d tuy nhiên cũng không thường chơi người với người không giống nhau có người cầm âm nhạc tiêu khiển có người vì âm nhạc phụng hiến cả đời đồng dạng đạo lý cùng từ nhạc thiên cái này trồng cùng nhiệt phần từ khác biệt diệp dư đối trò chơi cũng không nóng lỏng chẳng qua là khi làm ngẫu nhiên muốn bung lỏng phía dưới lúc tiêu khiển công cụ có khi khả năng mấy ngày đều không nhất định bên trên một hạ du hí bất quá hắn h ả o tại trong vùng vẫn như cũ thanh danh lan xa bởi vì hắn là nổi danh hoa hạ tệ người chơi kỹ thuật hình người chơi chính chơi lấy trò chơi đột nhiên tít tít tít khấu khấu thanh âm nhắc nhở vang lên diệp dư liếp một cái phát hiện dưới góc phải chính chấp động tựa hồ là hắn biên tập hơi giải t ì n h bồn u h n h chân dung liền cùng trong trò chơi các đội hữu một giọng nói có việc chờ một lát mở ra khung chích chát cửa sổ vừa mở ra lại là một đầu vượt quá diệp dư dự kiến tin tức toán chức có thể muốn phá năm nghìn minh cái gì phá năm nghìn ta đi đ ả o q u ố c t r ư ớ c mới hơn hai nghìn cái dự tính bản hoàn tất lúc hẳn là phá ba nghìn dù sao hậu kỳ mới r a nhập độc giả ít khen thưởng không còn chút sức lực nào nhưng thoáng một cái đột nhiên liền biến thành năm nghìn rồi tổng biên tập đại nhân ngươi xác định không phải đang đùa ta chơi năm hai nghìn một mươi năm ngày hai mươi năm tháng bảy nhân dân trên mạng xuất hiện một thiên văn trường chấn động hoa hạ võng lạc văn học cùng truyền thống văn học tại năm 2000 trước kia đọc là trên trang giấy sự t ì n h muốn xem văn chương đọc tiểu thuyết đi mua ngay báo chí mua tạp chí mua xuất bản sách vở đồng dạng sáng tác cũng là trên trang giấy sự t ì n h ngươi nếu là muốn phát biểu văn chương phát biểu tiểu thuyết muốn đem ngươi viết đồ vật cho người khác nhìn cái k i a liền cần viết xong một bộ phận b ả n thảo lại hoặc là hoàn chỉnh bàn thảo đi tòa báo nhà xuất bản loại hình địa phương gửi bàn thảo nhưng ở năm hai n về sau theo internet cao tốc phát triển cùng rộng khắp vật dụng một trồng mới văn học hình thức bắt đầu xuất hiện chúng ta gọi hắn là v o n g lạc văn học có thể đơn giản giải thích vì lấy internet làm vật trung gian mà phát biểu văn học tác phẩm những năm gần đây v o n g lạc văn học phát triển cấp tốc căn cứ năm ngoái nhuận bút thống kê mấy vị v o n g văn quyển đỉnh tiêm tác gia nói nhuận bút thu nhập đã vượt qua tuyệt đại đa số truyền thống văn học tác gia mà bạn chi mà m đến liền có một vấn đề cái kia chính là v o n g lạc văn học tại văn đàn địa vị khách quan tới nói v o n g lạc văn học tại văn đàn địa vị cũng không cao bởi vì ba điểm nguyên nhân nó một nó là tân hương sự vật thứ hai văn tự chất lượng hơi thấp thứ ba phổ biến k u y ế t thiếu nội hàm điểm thứ nhất từ không cần nhiều lời một t r o n g tân hương sự vật sinh ra phát triển hương thịnh c ũ n g bị người tiếp nhận là cần thời gian nhất định mà phía sau hai điểm thì cùng võng lạc văn học tác gia nhập môn cánh cửa khá thấp có quan hệ cùng võng lạc văn học sáng tác chỗ yêu cầu cao tốc đổi mới có quan hệ nhưng càng quan trọng hơn là cùng võng lạc văn học sáng tác quá trình bên trong duy tiền tài luận dân h ư ơ n g tính có quan hệ gọi tốt không gọi tòa văn học tác phẩm tại võng lạc văn học bên trong là tổn sống không nổi thậm chí đều khó mà gây nên chú ý nhưng nó tại truyền thống trong văn học lại có thể tổn sống sót bởi vì truyền thống văn học càng thụ xã hội chú ý càng thụ tin tức truyền thông chú ý cũng càng thụ nổi danh nhân sĩ chú、ý. tại truyền thống trong văn học rất nhiều gọi tốt không gọi tòa tác phẩm thậm chí so ăn khách không gọi tốt tác phẩm càng có sức ảnh hưởng bởi vì nó có thể cho tác gia bản thân mang đến cự đại xã hội ảnh hưởng lực đây cũng là truyền thống văn học tác gia càng thêm truy cầu tác phẩm nội hàm một nguyên nhân quan trọng phàm là hợp lý trí đồ vật đều là hiện thực phàm là hiện thực đồ vật đều là hợp lý trí cái này lý là chỉ lý do đạo lý trong mắt của ta võng lạc văn học xuất hiện hòa hưng thịnh là có đạo lý riêng hiện đại xã hội sinh hoạt áp lực lớn loại hình độc giả phương diện nhân tố ta cũng không nhắc lại ta đến nói chuyện võng lạc văn học bản thân ở phía trước thời điểm ta đề cập tới một sự kiện võng lạc văn học tác gia nhập môn cánh cửa khá thấp cái này thấp có thấp chỗ xấu nhưng thấp cũng có thấp chỗ tốt chính là bởi vì võng lạc văn học tác gia nhập môn cánh cửa thấp nó mới có thể có được rộng khắp tác gia q u c n thể võng lạc văn học mới có thể không ngừng sửa cũ thành mới thêm nữa võng lạc văn học so truyền thống văn học càng tăng mạnh hơn đ i ề u sáng chế mới cái này liền sáng tạo ra ta chỗ đã thấy võng lạc văn học lớn nhất t h i ể m quan điểm sức tưởng tượng thiên mã hành không sức tưởng tượng đây là truyền thống văn học sở bất như tiếp theo tuy nhiên võng lạc văn học sở bất tại đa số tác phẩm bản này toàn chức cao thủ bên trong tình lược tổng thể mà nói truyền thống văn học càng thêm chú trọng văn học tính tại biểu hiện thủ pháp bên trên quen dùng cổ điện tiến hành theo chất lượng thủ pháp mà võng lạc văn học càng thêm chú trọng cố sự tính tại biểu hiện thủ pháp bên trên quen dùng trước ước sau dương thủ pháp giữa hai bên là có thể tham khảo lẫn nhau học tập văn học cũng nên đang không ngừng học tập bên trong mới có thể tiến bộ thiên văn chương này vừa ra tới lập tức toàn bộ hoa hạ đặc biệt là hoa hạ văn đàn xôn xao đơn giản là thiên văn chương này tác giả là từ diệp sơn chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương bốn trăm năm mươi giờ phút này diệp dư nhìn lấy từ lao văn trường có chút s ứ n g sở võng lạc văn học tại văn đàn một mực là không nhận đại kiến điểm này diệp dư cũng biết hắn còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm tìm một cơ hội giúp võng văn tác g a nói mấy câu tới nhưng không nghĩ tới chính là hắn còn không có hành động từ lao trước hành động diệp dư như mày nghĩ nghĩ hắn cảm thấy từ lao thân là đường kim hoa hạ văn đản ba đại tác giả một trong phát thiên văn chương này cố nhiên là bởi vì một mực đang suy nghĩ võng lạc văn học cùng truyền thống văn học quan hệ trong đó nhưng chỉ sợ cũng cùng từ nhạc thiên phân không ra quan hệ tại thiên văn chương này bên trong từ lao cũng không có tôn sùng điện tử c ả n h kỹ thậm chí đều không có vì điện tử c ả n h kỹ nói bao nhiêu lời hữu ích bởi vì c ắ t câu lấy nghĩa thật đáng sợ nếu là từ lao tôn sùng điện tử cạnh kỹ chỉ sợ về sau rất nhiều người chơi game lúc muốn bắt hắn làm bia đỡ đạn mà làm như vậy hiện nhiên tệ lớn xa đương kim hoa hạ văn đàn ba đại tác giả một trong đã từng viết quá nhiều bộ phản ứng xã hội hiện trạng tiểu thuyết gây nên qua manh động to lớn nhận qua bộ văn hóa bộ trưởng nhiều lần độ cao tạng án dương cầm qua giải thưởng cũng không biết bao nhiêu mà đếm có thể nói là tại văn đàn dậm chân một cái đều muốn dẫn phát chấn động thậm chí bởi vì tác phẩm của hắn sức ảnh hưởng quá lớn chính phủ từng nhiều lần ra sân khấu qua chính sách cùng pháp luật lấy quy tắc một số xã hội hiện tượng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 lại nói tiếp lại tại không tôn sùng điện tử cạnh kỹ để tránh cho lừa dối thanh thiếu niên trên cơ sở xảo diệu mà thích hợp giúp hắn một chút t ử lão có thể nói là nhọc lòng ý nghĩ như vậy lại thêm t ử lão một mực đang suy nghĩ võng lạc văn học cùng truyền thống văn học quan hệ trong đó liên thúc đẩy bản này tên là võng lạc văn học cùng truyền thống văn học văn chương ngay tại diệp dư như thế suy đoán thời điểm một trận tiếng âm nhạc vang lên diệp dư điện thoại di động điện thoại tới từ nhạc thiên cầm điện thoại di động lên nhận điện thoại diệp dư còn chưa kịp nói cái gì chỉ nghe cái kia đầu từ nhạc thiên hưng phân nói tiểu dư vừa rồi ta về đến nhà g i a g i a của ta nói với ta hắn đồng ý g i a g i a hắn đồng ý ta khi điện tử cạnh ký t u y ệ t thủ minh s á t tỏ thái độ nói đồng ý a ha ha hờ à a a ta cái này tâm lý cuối cùng là b u ô n g xuống mà lại lúc này cha ta cũng không có gì nói diệp dư cười cười nói chúc mừng a làm sao nghe ngươi k h ẩ u khí giống như đã sớm biết giống như từ nhạc thiên tỉnh táo lại tò mò hỏi bởi vì từ lao hôm nay tại nhân dân trên mạng phát thiên văn c h ư ơ n g a diệp dư nói cái gì văn chương nhạc thiên ca ngươi không thấy được cái này suốt ngày vội vàng huấn luyện nhìn tân văn đều là buổi tối trước khi ngủ sự t ỉ n h thì ra là thế diệp dư tiêu tiếu đem từ lão văn trương đại khái cùng từ nhạc thiên nói d ư ớ i cho nên người đoán ra già của ta đã hạ quyết định hôm nay rất có thể liền sẽ minh s á t tỏ thái độ từ nhạc thiên suy đoán nói ừ m diệp dư nói tuy nhiên không biết ra ra hắn vì cái gì kéo lâu như vậy nhưng cùng với ý l i ề n tốt hh từ nhạc thiên nói quyết tâm hà ta nói quyết tâm diệp dư nói nếu như ta không có đoán sai từ lão sở dĩ kéo lâu như vậy chính là vì nhìn, nhìn quyết tâm của ngươi tại diệp dư cùng từ nhạc thiên trò c h u y ệ n lúc không hề nghi ngờ bởi vì từ lao thiên văn chương này hoa hạ đặc biệt là hoa hạ văn đàn xôi chảo gần như chỉ ở nhân dân trên mạng đăng văn chương đằng sau liền có vô số bình luận từ lao thế mà cũng nhìn v o n g văn tuất không thể tưởng tượng n ổ i a tuy nhiên ta cũng biết v o n g văn không có gì nội hàm nhưng làm sao v o n g văn cố sự tính mạnh a cố sự lấy mắt mà lấy quá khứ những cái k i a truyền thống văn học quá chú trọng văn học tính hiện đại xã hội sinh hoạt áp lực lớn như vậy cái nào nhịn đến phía dưới tính tình đến độc a từ lao nói đúng võng văn cùng truyền thống văn học có thể lẫn nhau tham khảo địa phương Văn học cũng nên học điểm a n không ngừng học tập bên trong g học tập m ớ có t h t i này về sau nếu l từ hiện c、so、một góc độ khác cũng có thể thấy được từ lao lưu lão trần giáo sư ba người bọn họ là hiện tại công nhận hoa hạ văn đàn ba đại tác giả tác phẩm của bọn hán lượng tiêu thủ cũng không tính cao Sự hồ cũng chưa từng vào hàng năm dễ bán bảng trước ba nhưng bọn hắn sức ảnh hưởng nhưng còn xa không phải những cái kia dễ bán sách tác gia có thể so sánh nhưng ở vong văn q u y ề n liền không đồng dạng ai tiểu thuyết bán được tốt ai sức ảnh hưởng liền lớn toàn chức cao thủ ha ha tuy nhiên không nhìn vong văn nhưng đã từ lão đều nói bản này vong văn không tệ đó còn là đáng giá xem xét ta đi ta cũng đang xem toàn chức cao thủ đâu không thể không nói từ chiêm đại đại bản này võng lạc tiểu thuyết lật đổ ta đối v o n g văn cách nhìn thế giới không phải vây quanh chủ ra chuyện nhưng cả quyển sách vẫn như c ũ vô cùng đặc sắc thương đương đặc sắc một bản nhóm tượng tiểu thuyết cùng lúc đó thiên văn chương này cũng thật sâu ảnh hưởng đến vong văn tác giả vòng tròn nào đó tác giả bảy ngoa tạo từ lao hôm nay tại nhân dân trên mạng phát biểu cái kia thiên văn chương các ngươi nhìn sao ta cảm giác vong văn muốn xoay người từ lão cái nào từ lão từ d i ệ p sơn a tại văn đàn ngoại trừ từ d i ệ p sơn còn có ai phối bị gọi là từ lão ta cũng nhìn thấy mẹ chứng rốt cục có người thay chúng ta nói chuyện không dối gạt các ngươi nói ta nhìn từ lao thiên văn chương này lúc đều nhìn khóc phải biết bình thường vô luận là dân mạng vẫn là truyền thông lại hoặc là tác giả thậm chí chính chúng ta nâng lên vong văn tác giả lúc đều làm mở miệng một tiếng vong văn viết lách vong văn viết lách nhưng t ử lão lại một mực s ư n g chúng ta là v o n g lạc văn học tắt ra tôn trọng a ta cảm thấy tôn trọng đồng dạng nhìn đến rơi nước mắt tại văn đàn chúng ta cái nào từng chiếm được cái này chồng tôn trọng a cảm giác lúc này t ử chiêm đơn giản muốn điếu tạc thiên văn học cũng nên đang không ngừng học tập bên trong mới có thể tiến bộ t ử lão lòng dạ không phải ta có thể so sánh t o à n chức cao thủ nhận từ lao tán thưởng thậm chí trở thành chúng ta vong văn viết lách xoay người dây rất nổ quá treo liền sông điểm này ta liền phải cho nó đi khen thưởng một cái toán chức cao thủ lúc này muốn thành thần ở cái thế giới này toàn chức cao thủ lấy mỗi ngày canh năm ngẫu nhiên b ạ o phát tốc độ đã trải qua hơn tám tháng đăng nhiều kỳ còn lại hai tháng liền muốn hoàn tất thời điểm lại một lần nữa nghênh đón phát triển cơ hội chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương bốn trăm năm mươi mốt đối với tử lão thiên văn chương này sở hữu lợi ích tương quan trong cơ thể trước hết nhất kịp phản ứng chính là khấu khấu tập đoàn dù sao toàn chức cao thủ chỗ đăng nhiều kỳ website lên đường là nó kỳ hạ website tác giả tử chiêm đúng vậy diệp dư sự tình nó cao tầng cũng rõ ràng kịp phản ứng về sau làm gì đâu cái kia còn dùng nhiều lời đề cử a lên đường trang đầu điểm nóng đề cử ban đầu tiểu thuyết tranh thủ thời gian rút lui dưới thay đổi toàn chức cao thủ đ ẩ y mạnh rút lui kế tiếp danh lệch thay đổi toàn chức cao thủ mặt khác còn muốn kéo dài hành vi đối liền đặt ở lên đường bên phải chống không chỗ mặc kệ ngươi tại lên đường bên trong làm sao điểm đều có thể nhìn thấy cái tia t r ồ n g lên đường điện thoại di động áp bên trong tốt nhất đề cử vị trí cũng thay đổi toàn chức cao thủ cái gì ban đầu tiểu thuyết làm sao xử lý biên tập đi câu thông a tiền trạm hậu tấu biết hay không lần sau cho bọn hắn bổ còn có khấu khấu bóp b ó n ra liền muốn đánh hai cái một cái là từ lao cái kia thiên văn trường còn có một cái tự nhiên là toàn chức cao thủ tiểu thuyết đề cử tránh cho có ít người không có chú ý tới bên trong nhắc tới toàn chức cao thủ còn có điện thoại di động khấu khấu tân văn đề cử còn có duy tin muốn tại khấu khấu lên đường loại hình tương quan công chúng hào bên trong tiến hành đề cử ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ lên đường để cử vị lâm thời điều chỉnh sở hữu tại lên đường đọc tiểu thuyết độc giả đều trận mắt hốc mồm đại thay đổi thật là đại thay đổi tốt nhất mấy cái để cử vị đều lâm thời đổi thành toàn chức cao thủ biến thái nhất chính là quả nhiên cái kia quảng cáo hành phi mẹ chứng nguyên lai、like、lên đường bên phải cái kia chống không chỗ cũng là có thể kéo hành phi đánh quảng cho á o sao. Đây ế t thân thấy chút Bất tốt tốt nhất mấy cái để cử vị lâm thời đổi thành t hệ, chính chỉ liền là lặng. là, lên là lâm Diệp im cái ngay bản cũng còn đường mấy cả có cử Dư đem quá, để đổi vị à nên chức cao cũng có cử chưa chỉ có ảnh hưởng đến toàn chức cao thủ, còn cái Cho thủ, không nhiều không thì thật phát Nhưng hết hệ không ảnh hưởng thủ, ảnh hưởng xong. toàn vong vàng nói, vẫn lần này đến đến này văn quyền. n đổi để đây rổ. Bởi quá vị, vậy vì mà là mà, sự hiện tại phong vân rất xoắn suýt các biên tập đều bị gọi tới lâm thời khai hội ta cảm thấy chúng ta hẳn là thêm mang tuổi thêm chút lửa bị từ lao điểm danh biểu dương toàn chức cao thủ hiện tại tựa như là chúng ta vong văn quyền đại ngôn nhân nếu có thể thông qua nó để càng nhiều người nhận biết vong văn đối với chúng ta phong v ă n chỗ tốt cũng là rất lớn ta không đồng ý trước khi lên đường liền đã ẩn ẩn uy hiếp được chúng ta phong v ă n lần này từ lao văn trường càng là vì đó mang đến một cái cực tốt phát triển cơ hội chỉ sợ sự kiện lần này đi qua sau nó liền có thể đối với chúng ta tạo thành thiết thực uy hiếp thậm chí ngồi ngang hàng v ớ i chúng ta làm sao còn đi giúp nó một tay đâu ta không đồng ý giúp nó đúng vậy giúp chính chúng ta từ lao văn chương tựa như là ở bên ngoài vì toàn chức cao thủ h ỏ a bạo tăng thêm một mùi lửa mà nếu là chúng ta ở bên trong cũng thêm một mùi lửa để nó trở nên càng lửa càng thụ chú ý bị càng nhiều người biết cũng thông qua những người này phúc bắn ra lại thêm từ lao thiên văn chương này như vậy biết toàn chức cũng thông qua nó bắt đầu nhận biết v o n g văn người liền sẽ trở nên càng nhiều những này mới tràn vào độc giả không có khả năng toàn bộ lưu tại lên đường nó tổng hội phân lưu mà chúng ta phong vân đến lúc đó có thể bằng vào v o n g văn đệ nhất chạm xe tên đầu hấp dẫn không ít người tới để càng nhiều người biết bản này bị từ lao điểm danh biểu dương vân có thể tăng lên v o n g văn b ư ớ c cách đối tương lai phát triển có chỗ tốt vẫn chưa được chúng ta sao có thể giúp địch nhân đâu mới nói toàn chức cao thủ đúng vậy cái sắp xếp đầu binh là t i ê n phong bộ đội đánh hạ thiên hạ làm lớn bánh kem chẳng lẽ lên đường có thể một người n u ố t toàn chức cao thủ h ỏ a bạo đối toàn bộ v o n g văn q u y ể n đều có chỗ tốt sao nóng một bản v o n g văn để rất nhiều người thông qua nó nhận thức đến toàn bộ v o n g văn q u y ể n đối với tất cả mọi người có chỗ tốt mà bây giờ có từ lao thiên văn chương này về sau toàn chức cao thủ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất toàn chức cao thủ càng nổi danh biết nó người thì càng nhiều biết nó nhiều người biết v o n g văn người liền có thêm mà biết v o n g văn nhiều người thông qua toàn chức cao thủ cái này cửa sổ nhìn v o n g văn người cũng liền có thêm đến lúc đó toàn bộ nhóm độc giả bị lớn chúng ta phong vân cũng có chỗ tốt không được ta vẫn cảm thấy không ổn ta cũng cảm thấy không ổn ta cảm thấy hết sức bảo trụ chúng ta vị trí lao đại mới là mấu chốc nhất mà lại chúng ta cho đề cử vạn nhất chúng ta độc giả chạy tới lên đường làm sao bây giờ bọn hắn truy sách truy tác giả đều tại chúng ta phong vân nhiều lắm là đúng vậy đi lên đường theo dõi bản toàn chức một bản toàn chức còn có thể trực tiếp đem người đào đi hay sao chẳng lẽ chúng ta website độc giả không biết lên đường tồn tại bọn hắn trước đó không đi chẳng lẽ cũng bởi vì nhìn một bản t o á n t r ư ớ c liền đi tại chúng ta phong vân truy lão thư cũng không nhìn rồi chỉ cần bọn hắn truy sách truy tác giả vẫn còn liền không có vấn đề đem bánh kem làm lớn mới là mấu chốt nhất nói đến khó nghe chút đệ nhất đệ nhị cái gì đều là hư chỉ cần tiền kiếm được biến nhiều là được rồi không được phong hiểm quá lớn trong phòng họp cãi lộn không nghỉ cuối cùng tổng biên tập giải quyết dứt khoát đem lớn phong giao cho nó đây là vong văn phát triển một cơ hội tuy nhiên cũng không thể tốn không cùng lên đường liên hệ cùng bọn hắn đặt trước một cái lớn phong đầy vị trí không muốn ba cái một đổi ba tại thời cơ này bọn hắn khẳng định sẽ đáp ứng thật sự là tiện nghi bọn hắn kết quả là v o n g văn phát triển đến nay chưa từng xuất hiện qua chuyện xuất hiện không ít website thế mà liên thủ đề cử toàn chức cao thủ muốn nhân cơ hội này sao nóng toàn chức cao thủ thông qua càng nhiều v o n g văn độc giả phúc bắn ra để càng nhiều người biết toàn chức cao thủ đồng tiến mà nhận biết v o n g văn làm lớn v o n g văn cái này bánh kem toàn chức cao thủ nghiêm chỉnh gần thành v o n g v ă n đại ngôn nhân lạc vũ theo dõi là phong văn trung thực độc giả từ hắn lần thứ nhất tiếp xúc võng văn đến bây giờ hắn vẫn tại phong văn đọc sách chưa từng đổi qua website một ngày này như thường ngày lạc vũ theo gió mở ra phong vân website trang đầu tuy ý liếc một cái lớn phong đẩy lên sách liền tiến vào trong tầm mắt của hắn toàn chức cao thủ lạc vũ theo gió khẽ n h ũ mày hơi nghi hoặc một chút phải biết có thể lên lớn phong đẩy sách đều là thành tích tốt sách giống hắn cái này chồng thường đến phong vân dạo chơi trung thực độc giả đối với những cái kia lớn phong đ ẩ y sách coi như chưa có xem cũng hầu như nghe nói qua nhưng bản này toàn chức cao thủ tốt giống chưa nghe nói qua a nhưng cũng rất giống có chút ấn tượng nghĩ như vậy hắn liền điểm r a a a a làm sao kết nối đến lên đường tới a đúng nghĩ tới đây không phải lúc trước cùng ta nếu không tại thật to v ò đài quyển kia trò chơi văn sao lên đường cái kia tử c h i ê m tiểu thuyết ai hữu họa tào đây làm u ố n nghịch tiên còn là thế nào ngay cả phong vân cũng đề cử chưa xong c ò n tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương bốn trăm năm mươi hai diệp dư sờ sờ cảm mở ra toàn chức cao thủ trang chủ giờ khắc này nó khen thưởng đã nhanh điên rồi toàn chức cao thủ đụng tới cái này chồng đại h ỷ sự cái này chồng nói ra yếu ta tiên đều cảm giác so còn lại vong văn càng có bức cách sự tình biết chuyện này độc giả không ý đổ đến nghĩ một phía dưới thấp nhất khen thưởng chán mới một lâu kết quả là toàn chức cao thủ độc giả bên trong rất nhiều người biết sau đều đến khen thưởng chúc mừng dưới kim lạch có lớn có nhỏ nhưng ngoại trừ những n à y nguyên bản độc giả bên ngoài còn có một nhóm người lớn cũng chạy tới thưởng tác giả vong văn tác giả về phần những cái kia bị hấp dẫn mà đến trước kia từ trước tới giờ không nhìn vong văn tần độc giả thì không có nhanh như vậy khen thưởng dù sao bọn hắn dù sao cũng phải nhìn xem sách ta toàn chức cao thủ viết đến bây giờ bốn trăm vật chữ nào có nhanh như vậy xem hết xem ra cái này đợt đến tiếp tục một đoạn thời gian như vậy có phải hay không hẳn là thừa cơ phát văn kinh thiên hạ đâu trong đầu hiện lên như thế cái suy nghĩ về sau diệp dư liền đem logo phía dưới rồi tìm được chỗ bình lù nở chuyện phải biết không phải sở hữu khen thưởng đều sẽ chủ động tại chỗ bình lù nở chuyện trang đầu biểu hiện khen thưởng sau có thể chủ động tại trang đầu biểu hiện chỉ có phiêu hồng cũng chính là thấp nhất năm vạn lên đường tệ khen thưởng nhỏ hơn số này khen thưởng chỉ có thể ở trong bình sách khu tìm tới về sau thông qua đưa đỉnh hồi tiếp loại hình thủ đoạn đem nó đội lên trang đầu tới mà lúc này toàn chức cao thủ chỗ bình lù nở chuyện liền bị phiêu hồng đổ bản khen thưởng quyển sách này quá tuyệt vời khao một dưới hy vọng đến tiếp sau càng thêm đặc sắc thừa thiên ý chí khen thưởng tử chiêm mười triệu lên đường tệ nghe nói toàn chức bị từ lao khen thật mẹ nó tăng thể diện khen thưởng quyển sách này quá tuyệt vời khao một dưới hy vọng đến tiếp sau càng thêm đặc sắc ta là ta nếu không tại đánh thưởng tử chiêm một triệu lên đường tệ viết vong văn nhiều năm như vậy cũng từng tham gia một số tác gia tụ hội trước kia lúc vẫn rất nhu cầu danh lợi nhưng bây giờ sớm đã không nóng lòng loại tụ hội này coi như muốn tham gia cũng chỉ tham gia chỉ có chúng ta vong văn tác giả tụ hội bởi vì chúng ta tại văn đàn không có địa vị bị truyền thống văn học tác gia xem thường nhưng lần này t ử chiêm ngươi bản này toàn chức cao thủ thật sự là cho chúng ta tăng thể diện thế mà bị t ử lao khen có lẽ đây là cải biến hiện trạng một cơ hội liền hướng về phía ngơi ư quyển sách này cho chúng ta thắng tới phần này tôn trọng liền phải đến khen thưởng một cái không cần hoài nghi ta chính là ta nếu không tại bản tôn đây là ta tại lên đường đăng ký áo lót khen thưởng quyển sách này quá tuyệt vời khao một dưới hy vọng đến tiếp sau càng thêm đặc sắc khâu cạn khen thưởng t ử chiêm một trăm nghìn lên đường tệ ta đi t ử chiêm ngư quyển sách này thật sự là cho chúng ta vong văn quyển dài mặt mũi không thể khâm phục lão đại lúc nào chỉ đạo phía dưới ta viết như thế nào tiểu thuyết chứ sao nói thế nào ta đều là lên đường không phải khen thưởng quyển sách này quá tuyệt vời khao một dưới hy vọng đến tiếp sau càng thêm đặc sắc tiểu điệu bay loạn khen thưởng tử c h i ê n một trăm l i n lên đường tệ hoàn toàn như trước đây không giải thích mặt khác trên lầu đại thần giả ngây thơ khen thưởng quyển sách này quá tuyệt vời khao một dưới hy vọng đến tiếp sau càng thêm đặc sắc dư phía dưới người khen thưởng tử c h i ê n một trăm l i n lên đường tệ bị t ứ lao như thế khen một cái cảm giác chúng ta vong văn quật khởi có hy vọng a tối thiểu nhất về sau tại văn đàn chúng ta địa vị này khẳng định sẽ có tăng lên từ lao mới nói v o n g văn có đáng giá truyền thống văn học chỗ học tập đương nhiên truyền thống văn học cũng có đáng giá chúng ta v o n g văn chỗ học tập tựa như từ lao nói văn học cũng nên đang không ngừng học tập bên trong mới có thể tiến bộ khen thưởng quyển sách này quá tuyệt vời khao một dưới hy vọng đến tiếp sau càng thêm đặc sắc xa nhị cao ca khen thưởng t ử chiêm năm mươi nghìn lên đường tệ t ử chiêm đại đại bản này toàn chức s á c thực cùng bình thường v o n g văn không giống nhau mặt khác bên trên mấy lâu trước đó tựa hồ kinh hiện trí cao thần khen thưởng quyển sách này quá tuyệt vời khao một dưới hy vọng đến tiếp sau càng thêm đặc sắc quan phương tài chính nghiệp người khen thưởng t ử c h i ê m một trăm n g h ì n lên đường tệ c h í cao thần tính là gì ta cảm thấy t ử chiêm đại đại đã sắp đột phá c h í cao thần phạm vi diệp dư đổi mới một dưới lại đổi mới một dưới lại đổi mới một dưới người đang tìm cái gì sao có cái gì tốt đổi mới một bên hà như hỏi đừng nhìn những n à y khen thưởng rất nhiều nhưng đối với diệp dư tới nói thật đúng là không phải cái gì đồng tiền lớn minh chủ một n g hoa hạ tệ một cái coi như một vạn minh chủ vậy cũng là mười triệu dựa theo diệp dư cùng lên đường ký kết hợp đồng vẫn phải phân cho lên đường hai thành t r i xuất hiện khen thưởng quyển sách này quá tuyệt vời khao một dưới hy vọng đến tiếp sau càng thêm đặc sắc ta thật không phải đại minh tinh khen thưởng tử chiêm một trăm linh lên đường tệ chúc mừng tử chiêm đại đại toàn chức cao thủ bị từ lao tán dương tuyệt không thua ngươi bạn bè tốt mở tiểu hào đến cái trăm minh đi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 chúc mừng tử chiêm đại đại toàn chức cao thủ bị từ lao tán dương tuyệt không thua ngươi bạn bè tốt mở tiểu hào đến cái trăm minh đi dù sao cũng liền mười vạn khối tiền mà thôi diệp dư im lặng cái này ngốc mỹu cho tử chiêm khen thưởng vẫn không quên trong lời nói cho ta chỉ trích cái này ta nhớ được ngươi đã nói với ta nàng tựa như là đường tử thấm a hà như kinh ngạc nói hiện tại nàng biết diệp dư mới vừa nói việc vui là cái gì diệp dư cầm lấy một bên có chút l ạ n h c h â n trả uống một ngụm cười nói đúng vậy à nhìn cái này ngốc mỹu thưởng cho ta ngươi nói nếu là nàng biết đây là đang thưởng cho ta sẽ như thế nào đúng ta phải cho nàng đến chỗ đặt xác đ ỉ n h mép nước hành thủy đại thần đúng đúng vậy đài truyền hình trung ương nguyên đán dạ hội cuối năm sau khi kết thúc hoa thức tú thần tượng cái kia rất đáng tiếc là hắn phần đầu thảo không có dài đến cao hơn một mét hắn hoàn dương hắn là diệp dư f a n bình thường đọc sách thích xem truyền thống văn học không yêu lưới nhìn võng văn tuy nhiên lưới truyền tử xem là diệp dư bạn bè tốt nhưng hắn cũng không có nhìn qua tử chiêm tiểu thuyết hắn vẫn cảm thấy tử chiêm hoàn toàn là mượn diệp dư danh khí võng văn có gì đáng xem hắn xem quen rồi truyền thống văn học cũng không có hứng thú nhìn võng văn huống hồ hắn vẫn cảm thấy, Vong văn cho chồng tinh thần, một chồng có thể làm cho hắn cảm động tinh thần. Nhưng một ngày này, hắn lại là nhìn lên thiếu khuyết một một thể một một lại làm cảm có là bởi ả n tên toàn chức cao thủ vong văn thủ tới. là cao chức b vì ngay cả từ lão đều nói bản này vong văn không tệ vậy dĩ nhiên là đáng giá xem xét kết quả là vài ngày sau toàn chức cao thủ chỗ bình lù nở chuyện lại tăng thêm một đầu khen thưởng khen thưởng quyển sách này quá tuyệt vời khao một dưới hy vọng đến tiếp sau càng thêm đặc sắc mép nước hành thủy đại thần khen thưởng từ c h i ê m một triệu lên đường tệ xem ra võ văn bên trong cũng có đáng giá xem xét tác phẩm trong này chỗ hiện ra cái tia t r ồ n g truy cầu vinh diệu c ả n h kỹ tinh thần quá tuyệt vời bản thân làm diệp dư đáng tin bên trong đáng tin nhưng vẫn không đến ủng hộ điểm ấy khen thưởng liền xem như một điểm đền bù tổn thất đi toàn chức cao thủ tại võ văn quyển chỗ nổi lên do xoáy một mực kéo dài gần nửa tháng mới có trở nên bằng phạt nở dê xu thế mà đúng lúc này diệp dư tuyên bố tân thư một vốn tên là văn kinh thiên hạ tân thư đồng thời cũng là về sau sáng tạo tiểu thuyết đoạn tích chúng quyển sách giáo khoa số lần ghi chép đệ nhất thần thư chưa xong con tiếp l ư n g đau khó nhịp xin phép nghỉ xế chiều hôm nay sau khi tắm xong đột nhiên e o đau quá nằm ở trên giường xoay người đều đau n h ấ t đi nhà cầu đau đến ra một thân mồ hôi cũng không biết nguyên nhân suy đoán có thể là l ạ c thương đến bây giờ còn là như thế này đổi mới là không thể nào thật có lỗi làm không được khá ngày mai đi làm đều muốn xin phép nghỉ một người bên ngoài phòng cho thuê loại trạng thái này cũng không cách nào đi mua tiếp t h u ố c cao chỉ có thể hy vọng ngày mai mình sẽ tốt r a tóm lại hôm nay xin phép nghỉ ngày mai nếu như không có tốt cũng chỉ có thể tiếp tục mời hy vọng mọi người có thể thông cảm cảm ơn chưa xong còn tiếp liên quan tới bệnh tình cùng tiếp xuống nửa tháng đổi mới xế chiều hôm nay tìm ba cái bạn học dịu ta đi bệnh viện nhìn chụp ảnh về sau bác sĩ nói là eo cơ vất vả mà sinh bệnh bắp thịt lạc thường bởi vì tương đối nghiêm trọng cho vài thuốc về sau để cho ta tính dưỡng hai tuần lễ sau lại đi phúc tra công ty chỗ ấy xin nghỉ hiện tại cũng đã về đến nhà tính dưỡng dựa theo bác sĩ thuyết pháp chính là muốn nằm từng cái đem tuần lễ t ố t trở lại chính để lên trong khoảng thời gian này đổi mới ta sẽ dùng điện thoại di động mã nhưng dùng di động mã tự rất chậm eo cũng ẩn ẩn làm đau cậu thêm muốn nghỉ n ơ i nhiều cho nên chỉ có thể nói ta bắt đầu từ ngày mai tận lực bảo trì đổi mới đi nếu là ít càng hoặc bị canh mong mọi người thông cảm sau cùng nói cho đúng là nếu là có độc giả có nghi ngờ lời nói có thể thêm nhóm độc giả ta đem bệnh lịch bản cùng bác sĩ giúp ta mở nghỉ bệnh chứng minh chụp ảnh đã ủ tận l o ạ t cho nên t i ê n chân và s á t mà cái này đơn chương cũng là điện thoại di động lên bờ điểm xuất phát phát cuối cùng của cuối cùng nói tiếng xin lỗi cứ như vậy ngủ ngon chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương bốn trăm năm mươi ba văn kinh thiên hạ khe múa phong vận động một văn thiên hạ kinh đổi mới tốc độ không chừng đây là t ử chiêm tân thư tên cùng giới thiệu v ă n tắt tên đơn giản giới thiệu v ă n tắt cũng đơn giản từ từ hôm qua lên đường tuyên bố thông báo t ử chiêm sáng tạo tân thư cũng lưu lại một câu đêm m a i bắt đầu đổi mới về sau ta nếu không tại đã nhìn cái tên này cùng giới thiệu v ă n tắt không xuống mười lần hắn không nghĩ ra không nghĩ ra có hai điểm một danh tự tăng thêm cái này giới thiệu v ă n tắt bất luận nhìn thế nào đều hẳn là một bản tiểu thuyết lịch sử lấy ngày xưa người đọc sách làm chủ sừng tiểu thuyết lịch sử nhưng là từ chiêm bản này tân thư phân loại là huyễn nhưng à làm y sao n ì n không giống n đều h là h u y ề huyễn thuyết h tiểu n ta. tốc Đổi mới tốc độ k ô chừng. Tại hiện Tại tại vậy n văn quyền, cần ngươi không g chỉ cô phải l u quả qua cảm văn tới cực điểm, liền khẳng định nghe nói qua tử chiêm cái kêu biến người tới tử thái tới cực điểm, để cho người ta t điểm, chiêm cái điểm, cực cực cho để kêu h ấ ta u y vậy, ệ t tốc t vọng Nói như đổi độ. mới nếu không tại thà rằng tin tưởng t ử c h i ê m tân thư mỗi ngày mười trường hai mươi cảng thậm chí ba mươi cảng cũng khó mà tin được trước mắt cái này đổi mới tốc độ không chừng không chỉ có là ta nếu không tại chỗ có chú ý t ử c h i ê m tân thư người đều là hoang mang không hiểu bọn hắn không rõ quyển sách này bản này lên đường khoe khoang khoác lát xương tử chiêm một người lưu phái sách đến cùng làm muốn náo loại nào a các ngươi nói t ử chiêm đại đại cái này tân thư đến cùng ý gì a hoàn toàn xem không hiểu a đúng vậy a sách này tên cái này giới thiệu văn tắt hẳn là thỏa thỏa mà chính là tiểu thuyết lịch sử a thế nào thành huyền nào các ngươi nói có phải hay không là lên đường phân sai loại trên lầu cái này cũng không biết đi phân loại là tác giả chọn nói cách khác huyền h u y ễ n cái này phân loại là t ử chiêm đại đại mình quyết định từ chiêm đại đại sẽ làm sai người lụa ta đây có cái gì không thể nào người suy nghĩ một chút t ử chiêm đại đại thế nhưng là tay viết hai nghề mà lấy t ử chiêm đại đại tiền nhuận bút thu nhập đến xem nghề chính của hắn nhất định kiếm tiền rất nhiều rất có thể là một cái đại hình xí nghiệp như vậy t ử chiêm đại đại bình thường nhất định bề bộn nhiều việc người này một bận điệu liền dễ dàng phạm sai lầm ai u n g o ạ t ạ o cảm giác mình càng giảng càng có đạo lý ân khẳng định l à như thế này không sai kỳ thực đây là một bộ tiểu thuyết lịch sử t ử chiêm đại đại phân sai loại các ngươi bọn này phàm nhân làm sao hiểu được từ chiêm đại đại dũng ý trong mắt của ta danh từ cùng giới thiệu vắn tắc khẳng định có tâm ý khác duy nhất để cho người ta cảm thấy kỳ quái là đổi mới tốc độ đổi mới tốc độ không c h ứ n g a dọa sợ bà bảo, bảo người nào không biết bốn cái chi cao thân bên trong tử chiêm đại, đại đổi ạ i đ mới tốc độ so mặt khác ba cái cộng lại còn nhanh a có lẽ là tân thư rất khó khăn viết lên đường không phải khoe khoang khoác lác nói lần này tử chiêm đại đại đem sáng tạo một cái chỉ thuộc về một mình hắn lưu phái sao ta cảm thấy là bởi vì tân thư rất khó khăn viết tuy nhiên ta cũng rất ưa thích tử chiêm đại đại nhưng một người lưu phái cái gì vẫn là quá khoa trương tại v õ văn quyển còn có theo phong trào không được lưu phái tựa như long xà đi ra không bao lâu liền có tác giả theo phong trào lần này văn kinh thiên hạ cũng không có khả năng ngoại lệ đồng cảm bất kỳ một cái nào lý trí người đều rõ ràng vô pháp theo phong trào loại hình một người lưu phái cái gì căn bản không tồn tại bất quá đây là quảng cáo nha tổng hội khoa chương chút nhưng khoa trương thành dạng này không thể không nói lên đường vì đánh quảng cáo cũng là l i ề u mạng các độc giả nghị luận ở mỹ có chút cực đoan đ i ể m thậm chí biểu thị nghĩ mãi mà không rõ liền ngủ không ngon giấc mà các tác giả thì đồng dạng tranh luận không ngừng cùng lúc đó nhưng cũng đối lên đường khen hạ hải khẩu biểu thị không phục còn có theo phong trào không được tiểu thuyết người mẹ nó là đang đùa ta nhóm vẫn là xem thường chúng ta nham ấ y người trời tối ngày mai tử chiêm tân thư vừa ra tới lao tử ngày thứ hai liền theo phong trào viết một bản kết quả là tại các độc giả chờ mong không thôi các tác giả ma quyền sát trưởng trong khi chờ đợi một ngày nhiều thời giờ rất nhanh liền đi qua ngày thứ hai ban đêm đến tử chiêm tân thư văn kinh thiên hạ ban bố ai cái này cũng bao nhiêu năm trước chuyện ta nếu không tại bưng ngồi trước máy vi tính g i a o động đầu cười khổ nói thế mà bởi vì mấy người một b ả n tân thư mà tâm thần bất an mã tử cũng không tĩnh tâm được cái này nếu là nói ra chỉ sợ cũng không ai tin từ khi thành t i ể u trí cao thần không hoặc là phải nói từ khi hắn tại v o n g văn quyển s ô n g ra tiến đầu củng cố thần cách về sau ta nếu không tại liền không có đụng phải loại tình huống này không thể nói là không có đối thủ mà phải nói là không có đụng tới có thể như con xem n ắ m chặt động nhân tâm tác giả x u ấ t đạo q u ấ y phong vân côn u ô m nhân khí thành t i ể u trí cao tại trò chơi loại tân tư bên trên đánh bại vợ chí cao thần ta nếu không tại cũng chính là mình phá các chồng ghi chép lại đến đoạn thời gian trước thụ từ lao thẳng dương vì toàn bộ võng văn quyển thắng phải tôn trọng ẩn ẩn có vượt qua trải qua bao lâu một năm còn chưa tới đi coi như tử chiêm tại xuất đạo chi chuẩn bị trước rất nhiều tồn cảo nhưng hắn xuất đạo đến nay quả thật còn không có đầy một năm mà lại đ o á n chừng hắn tại xuất đạo chuẩn bị trước tồn cảo cũng không hao phí quá nhiều thời gian bởi vì tử chiêm đúng vậy nương tựa theo cái tiêu cao sơn ngưỡng chỉ để đồng hành tuyệt vọng đổi mới tốc độ cùng đổi mới chất lượng nổi tiếng hắn có thể lấy được đây hết thảy đúng vậy bằng vào hai điểm này không thể không nói tại v o n g văn tác giả trong hội này xuất hiện một cái tử chiêm nhân vật như vậy ai có thể không chú ý hắn coi như ngẫu nhiên phát một cái đơn chương đều sẽ bị một số tác giả lấy ra thảo luận bắt quái có lẽ tại hoa hạ chú ý nhất tử chiêm người không phải hắn độc giả mà là hắn một số đồng hành tác giả tựa như lần này bản này văn kinh thiên hạ liền để rất nhiều tác giả không tâm tư mã tự ngược lại tranh luận lên bản này một chữ còn không có phát tân thư tới ta như đang không biết bốn đại trí cao thần bên trong cũng chỉ có tử chiêm mở tân thư thường có cái này phô trương có người nói trí cao thần tọa vị trí không đủ lớn sắp ngồi không xuống tử chiêm cái mông ngược lại cũng có chút đạo lý ta như không tại ngầm thở dài một bên trong đầu chuyển qua ngàn vạn suy nghĩ một bên ấn mở đã gia nhập sưu tầm văn kinh thiên hạ nhìn một dưới có đổi mới tuy nhiên tử chiêm nói đổi mới tốc độ không chừng nhưng vẫn là rất có lực thân thư ngày đầu tiên đổi mới chương mười ta nếu không tại rất nhanh liền ấn mở nhìn lại chương một k h ú c g dạo đầu chủ giác rất nhanh đăng trảng tên là đinh diệp mà theo chủ giác đinh diệp đăng trảng toàn bộ thế giới bối cảnh cũng không v ộ i không chậm, vừa đúng tiết lộ một số đi ra để các độc giả đã biết vì sao bản này tên là văn kinh thiên hạ sách sẽ phân loại đến h u y ề n h u y ễ n thi t ử văn chương đều có thể giết địch nô mặc dù là không tệ xả ý nhưng muốn theo phong trào cũng rất dễ rằng a chỉ sợ ngày mai liền sẽ có theo phong trào tiểu thuyết ta nếu không tại n h ư mày tâm lý ám đạo tuy nhiên tâm lý cất như thế nỗi n g h i hoặc nhưng ta nếu không tại vẫn là rất nhanh đắm chìm đến trong sách cảm giác cái này v ă n bút so trước đó tốt hơn rồi chật chật cựu hận này kéo đến tốt liền ngay cả ta đều không kịp chờ đợi muốn nhìn đánh mặt nội dung c ó c h u y ệ n nhìn một chút ta nếu không tại đột nhiên mở to hai mắt nhìn không được văn t ủ ngoa tạo chưa xong còn tiếp câu đánh giá cở vở tờ chín mười cảm ơn chương bốn trăm năm mươi bốn g u y ê n lai、like、quyển sách này là viết như vậy ngoa tạo cái này bức cách vô n g ta chỉ gặp giờ phút này ta như không có ở đây trên máy vi tính trong ngộng đinh diệp đúng vậy hải cốt chủ nhân hải cốt chủ nhân đúng vậy đinh diệp hồn nhiên không hay đinh diệp thậm chí đều không biết mình là trong ngộng mà chủ rác cũng không phải là mình bởi vì đây cũng không phải là, là quyển sách này cố sự cho nên trong n g ộ n kinh lịch bị trên diện rộng giản hóa vì cô hải cốt này thân thế t h ô n cái phục bút sau liền mấy câu mang qua tu luyện cả ngộ xông sáo từ không có tiếng tăm gì đến tuổi trẻ thành danh sau đó gặp được nàng một nữ tử một tên so với hắn không lớn lắm nữ tử cũng gặp được nhất thủ từ thủy long lâm dương hoa t i ế n bận bị h oanh l ử i phương tàn chính trên đê liếu hoa tung bay rơi nhẹ phi loạ n vũ nét thanh lâm hoàn toàn không có tài sáng tạo nhàn thừa dịp dây tóc t h a n h lâm thâm viện ngày trường môn nạ ga tổ bế bàng châu liêm tản m ạ n túi xuống môn u dưới theo trước bị gió đỡ dậy lan chướng ngọc nhân ngủ q u á i xuân áo tuyết dính quỳnh s u t tú sàng xoay đầy hương cầu không số mới chọn lại nát lúc gặp con o n n g a dính ca lô men cá nuốt á o nước nhìn trương đài đường xa ngút ngàn dặm kim yên du đãng có doanh doanh nước mắt đây cũng không phải là, là một trận sinh tử đánh nhau mà là một cuộc tỷ thí một trận lấy thi tử vì pháp thuật hoa lệ mà mới l à tỷ thí t ử chiêm viết tương đương có hình ảnh cảm giác để cho ta nếu không tại tán thưởng không thôi bởi vì chạm đến là thôi hai cốt chủ nhân chỉ là bị điểm vết thương nhẹ nhưng tại tuổi như vậy gặp gỡ dạng này một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử mình lại khó nhập đối phương pháp nhãn nó đ ả kích là có tính chất hủy diệt hai cốt chủ nhân thua mất kiêu n g o thua mất tài ba thua mất mục tiêu thua mất hết thảy từ đó về sau cuối cùng cả đời hai cốt chủ nhân đều đang suy tư cái này thủ dương hoa từ cùng vật tử tuy có được nhưng không chút nào không được thoải mái hắn biết mình tại tiến bộ đối phương cũng tại tiến bộ hắn không biết ra được siêu việt nguyên tắc có thể đạo khách thành chủ cùng b ậ t tử cả cuộc đời này hai cốt chủ nhân đem mình khốn tại một bên trong tiểu thế giới chưa bước ra một bước cho đến tọa hóa cả đời tu vi một phen chấp nghiệm hóa này lại ngộ hai cốt chủ nhân kết cục là lời bộ bạch bên trong lộ ra cho nên làm độc giả tan nếu không tại biết rõ m u ố n pha cục này mấu chốt ở chỗ cái tia thủ dương hoa tử cho nên hắn cảm thấy khó có thể tin tử chiêm n g ơ i có muốn hay không chơi đến lớn như vậy a ta nếu không tại dù sao cũng là viết vài chục năm t i ể u thuyết trí cao thần cộng thêm thế giới này hoa hạ chú trọng truyền thống thi từ văn hóa hữu đúc có thể nói hắn biết rõ muốn viết ra nữ tử kia dương hoa tử có khó khăn dường nào cái này thủ dương hoa tử tại tô lại quên dương hình hoa thái phương diện tương đương tinh diệu có thể xưng danh tác tuy nhiên vẫn còn không tính là khoáng thế chi tác nhưng ở đương kim hoa hạ tác gia và thi nhân bên trong có thể viết ra cái này trồng tử cho ăn bệ bụng cũng liền giải rác mười người thôi đây là hướng đồ ly tính toán nhưng điều này hiển nhiên chỉ là cái bàn đạc bởi vì chủ rác muốn phá c ụ muốn viết ra có thể đạo khách thành chủ cùng p h t tử bộ vận điện tử từ hình thức đến nội dung tất nhiên nhận nguyên tắc ước thúc cùng hạn chế nhất là tại nguyên tắc đã đạt tới rất cao nghệ thuật mức độ tình hùng dưới cùng vẫn còn muốn siêu việt nguyên tắc ta nếu không tại bất khả tư nghị nháy mắt mấy cái vấn này có thể phá đối với bất kỳ một cái nào tác giả tới nói cái này chỉ sợ đều là t ử cục bởi vì t ử chiêm đem hóa thành pháp thuật thi từ tả thực không có cách nào lựa gạn nhưng mà tuy có khó khăn chắc trở nhưng là cuối cùng vẫn là phá giống như hoa còn giống như không phải hoa cũng không có người tiếp tử dạy rơi ném nhà bằng đường suy nghĩ lại là vô tình có nghĩ a phần, phần nhìn t hại h n ký đến không phải dương hoa điểm điểm là ly nhân nước mắt nhìn thấy cái này thủ phá cụ tử ca như không đang kinh ngạc lên người bài ca này đem vật tính cùng nhân tình hào không đấu vết tan hợp lại cùng nhau có thể nói tức vật tức người hay không thể đừng ngươi không phân rõ đây rốt cuộc viết là dương hoa vẫn là tư phụ mà lại giống như hoa còn giống như không phải hoa sáu cái chữ liền đem dương hoa đặc chất viết đi ra mà sau cùng xuân sắc ba phần hai phần bụi đất một điểm dòng chảy nhìn ký đến không phải dương hoa điểm điểm là ly nhân nước mắt tuyệt bức là thiên cổ danh ngôn thiết tấu a khi một chữ cuối cùng lúc phun ra đinh diệp đột nhiên giật mình Trận, một trận tiếng cười to tự dưng vang lên thoải mái bên trong mang theo một điểm si mê một điểm yêu say đắm một điểm tiếc nối tiếp theo hơi thở đinh diệp bản thể mở mắt mậu tỉnh hài cốt cùng nó bên người mười mấy bộ hài cốt trước đó không thể phá cục người chết hết qua trong dây lát hóa thành cho bụi theo gió h ò qua nhưng lại cho đinh diệp lưu lại một cái kỳ lạ dấu ấn lại nói tiếp tiểu thế giới triệt để sụp đổ kỳ nộ g kết thúc mà sau đó tử chiêm lại mượn đinh diệp miệng bỏ ra một chút bút mặc giải thích một l ư ợ dưới chủ quan đúng vậy trong n ộ n g đinh diệp là mượn hài cốt chủ nhân tu vi tích lũy cảm nộ g tâm cảnh các loại mới viết ra cái kia thủ có thể xưng khoáng thế chi tắc dương hoa cùng vật tử cũng không có nghĩa là hắn hiện tại đã có thực lực như thế cùng tài ba cái này lại đem chủ giác đinh diệp kéo về tới điểm xuất phát nhưng không hề nghi ngờ trận này kỳ nộ để lộ ra ba điểm một đinh diệp tài tư mất tiệp dùng còn lại huyền huyễn tiểu thuyết lời nói tới nói chính là thiên tài ý tứ. hai cái này một giấc chiêm bao có thể sưng một lần nhân sinh cho hắn một phần có thể chậm rãi tiêu hóa càng lộ nhưng cũng lưu cho hắn tiếp tục cảm ngộ trưởng thành không gian bản này văn kinh thiên hạ cũng không phải là vô địch văn ba t ử chiêm t r ô n hạ phúc bút tức cái kia hài cốt chủ nhân thân thế hắn hóa thành cho đ u ổ i sau lưu lại dấu ấn bí ẩn cùng cái kia có lẽ về sau còn sẽ xuất hiện tuyệt đại phong hoa nữ tử nhưng giờ phút này ta nếu không tại hoàn toàn không có suy tư nhiều những này thậm chí đối với t ử chiêm chỗ hiện ra thi từ pháp thuật đều không lắm quan tâm hắm hiện tại đã bị cái kia thủ dương hoa cùng vận từ khiếp sợ nói không ra lời cho ó một i hơi hiểu một điểm người tử, một thể chỉ cần có nhìn h nó đều ra là k á nên g thế tác, thể lưu truyền t chi h có i lưu cổ. cái cùng cái Cho Mà này này rất thủ từ trùng thi hiển nhiên, vận đúng nên, vậy tử. bản này văn kinh thiên hạ hoàn toàn lật đổ hắn đối vong văn nhận biết hắn mười mấy năm qua thành lập được tam quan đều s ụ p đ ổ v ă n bút tại toàn bộ vong văn quyển hàng đầu kéo cựu hận gây mâu thuẫn tự nhiên mà vừa đúng nội dung cốt truyện lưu loát trôi chảy không có chút nào t ắ c cảm giác pháp thuật đánh nhau mới mẻ hoa lệ có hình ảnh cảm giác nhất mấu chốt nhất là từ chiêm thế mà đem thi từ cho tả thực cho tả thực cho tới nay vong văn bên trong đều có một cái từ gọi thực lực trang bức giờ k h ắ c này ta nếu không tại cảm thấy cái này mẹ nó mới thật sự là thực lực trang bức à. không chỉ có trong sách chủ giác thực lực trang bức liên tác người đều thực lực trang bức chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vợ tờ chín mươi cảm ơn chương bốn trăm năm mươi lăm ta nếu không tại dù sao cũng là cái tác giả tuy nhiên tâm thần bất an không tĩnh tâm được mã tự nhưng cũng không thể tùy thời tùy chỗ đổi mới văn kinh thiên hạ t r a n g đầu chăm chú nhìn có hay không đổi mới cho nên hắn cũng không phải là trước tiên nhìn thấy văn kinh thiên hạ đổi mới cũng bởi vậy tại hắn còn tại nhìn thời điểm văn kinh t h hạ i ê n chiêm ỗ bình bị lùn chuyện nổ. phát h c sớm đã bị soát Tử đại đại bản mời thu vô n bút, phía dưới ta mười năm đầu gói ngoa tàu ta lần thứ nhất nhìn thấy như thế có bức cách vong văn văn quá treo Cắp cắp cắp cắp t r sau đó ta liền đặc biệt nghiêm túc nghiêm túc nói cho nàng đây là một cái võng lạc tiểu thuyết tác giả tại một bản võng lạc tiểu thuyết bên trong viết nàng còn không tin thế là ta chỉ có thể yên lặng cắt cái cầu ban chủ nhiệm nàng tại chỗ lộn xộn ta đoán chừng nàng hiện tại đang tái tạo t ă n g quan cái này chưa ơ mời bên trong t ử chiêm đại đại hết thể viết hai bài dương hoa từ cùng nhất thủ tiểu thi mặc dù lớn khái là bởi vì muốn tiến hành theo chất lượng nguyên nhân về sau cái k i a thủ giết địch tiểu thi không có cái k i a thủ dương hoa cùng vận từ tuyệt diệu như vậy nhưng cũng thuộc về giai tác mà lại đặc biệt hợp với tình hình đặc biệt nhiệt huyết c h í cao thần tọa cho không xuống t ử chiêm đại đại mông l ớ n á chủ g i á thực lực chứa bức tác giả cũng thực lực chứa bức cái này bức ta cho mắt điểm còn có t ử chiêm đại đại hẳn là phong trí cao thần chủ á trí cao thần tính là cái gì chứ tiểu bạch biểu thị tuy nhiên không hiểu nhiều thi tử nhưng vẫn như cũ thấy rất thoải mái không thể không nói cái phục chữ mặt khác ta c ự c ngũ m a u tiền cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử đúng vậy nữ chính huyền h u y ề n tiểu thuyết tuổi tác không phải trên lệch cái này văn bút cái này nội dung cốt truyện cái này mâu thuẫn cái này bạo phát còn có cái này bức cách ai u n g o ạ tảo quá mẹ nó treo khó trách đổi mới tốc độ không chừng nguyên lai、like、từ chiêm đại đại thế mà đem thi tử cho tả thực vong văn quyển đệ nhất thần thư xem xét hoàn tất đồng ý điểm tán fffr e rffr ffr f uy toàn bộ v o n g văn quyển đều vỡ tổ các độc giả kích động không thôi từ bọn hắn bắt đầu nhìn v o n g văn đến bây giờ cái nào thấy qua cái này trồng văn bút tốt nội dung cốt t r u y ệ n tốt bức cách lại cao đến để cho người ta ngưỡng vọng v o n g văn a không có đừng nói là cực ngũ mao tiền lao tử cực năm triệu tuyệt bức không có văn kinh thiên hạ chỉ một nhà ấy sở hữu độc giả đều gọi như vậy dầm dĩ lấy mà võng văn tác giả nhóm đều nhào nhào quỷ theo phong trào ai u ngoại tảo dạng này sách cùng được g i người đang đùa ta đâu ta nếu là có bản lãnh đó viết loại cấp bậc này thi tử sớm mẹ nó nổi danh lập tức trước đó ma quyền sát trưởng không tin tả chuẩn bị theo phong trào một quyền tác giả đều mặt trắng hơn quả cả hiệu xịu không phải ta không muốn cùng gió a là thật cùng không được cái này một thanh tên là văn kinh thiên hạ liệu nguyên tri hỏa rất nhanh liền nhanh chóng m á ướt lên trong n g á y mắt liền đốt khắp cả chỗ bình lùn n ó chuyện nhóm độc giả tác giả bày bài viết diễn đàn mấy người cùng võng văn có liên quan địa phương thế không thể đỡ tùy theo mã đến thì là khen thưởng ngoại trừ lao độc giả còn có không ít tân độc giả mà lại đại ngạch khen thưởng đặc biệt nhiều bởi vì bất kể rất xem thêm võ văn thổ hào liền đặc biệt ưa thích nghiên cứu cái đồ chơi này thậm chí có thổ hào thả ra hào nói nói về sau mỗi xuất hiện nhất thủ thi tử hoặc là một thiên văn trường l i ê n minh một cái tuyệt không hai lời khen thưởng quyển sách này quá tuyệt vời khao một dưới hy vọng đến tiếp sau càng thêm đặc sắc vì văn kinh thiên hạ mà đến khen thưởng tử trên một trăm nghìn lên đường tệ quyển tiểu thuyết này châu thực sự châu ta cùng ta mấy người bằng hữu nói chuyện này bọn hắn ngay từ đầu còn không tin nói ta đang trêu chọc bọn hắn ha ha khen thưởng quyển sách này quá tuyệt vời k h a một dưới hy vọng đến tiếp sau càng thêm đặc sắc từ diệc sơn khen thưởng tử chiêm một trăm l i n lên đường tệ văn bút cùng nội dung cốt truyện cũng không tệ thi t ừ cũng tốt đặc biệt là cái tia thủ thủy long âm giống như hoa còn giống như không phải hoa có thể xưng viết dương hoa thiên cổ thứ nhất cổ nhân cũng khó đ t đến khen thưởng quyển sách này quá tuyệt vời khao một dưới hy vọng đến tiếp sau càng thêm đặc sắc người sử dụng ba trăm năm mươi tám bốn mươi hai nghìn ba trăm hai mươi mốt khen thưởng tử chiêm năm mươi lên đường tệ trên lầu kinh hiện từ lão ta đi là bản tôn sao thứ ra từ diệc sơn khen thưởng xong liền thối lui ra khỏi hắn vừa đăng ký tài khoản làm đương kim hoa hạ văn đàn số một nhân vật từ diệp sơn cho tới nay đều đang tự hỏi võng lạc văn học mang đến ảnh hưởng suy nghĩ nó cùng truyền thống văn học quan hệ trong đó cùng định vị suy nghĩ nó đối toàn bộ văn đàn ý nghĩa vì thế hắn ngầm phía d ư ớ i cũng nhìn qua một số võng lạc tiểu thuyết mặc dù đại bộ phận tiểu thuyết văn tự chất lượng khó nhập cách khắc mắt nhưng hắn sắc thực thấy qua một số thiểm quang c h i tác thấy được không ít võng lạc tiểu thuyết t h i ể m quang điểm cùng đáng giá tham khảo cùng chỗ học tập dạng này suy nghĩ cùng phân tích lại vừa lúc đụng tới cháu mình sự tình liền thúc đẩy trước đó không lâu hắn phát biểu cái tia thiên văn chương võng lạ từ nhạc thiên in ấn toàn chức cao thủ bản thảo vụng t r ộ n kín đáo đưa cho từ diệp sơn nhìn nhưng thật ra là lãng phí một cách vô ích công phu bởi vì năm gần đây chính chú ý v o n g văn từ diệp sơn không có khả năng không biết t ử chiêm cái này gần đây quật khởi v o n g văn quyền thần thoại toàn chức cao thủ hắn vốn là có đang nhìn bất quá tôn tử từ nhạc thiên làm như thế từ diệp sơn cũng không có ngăn cản chính là bởi vì chú ý t ử chiêm t ử chiêm bản này tân thư văn kinh thiên hạ hắn cũng là biết đến cũng nhìn cái này xem xét đem hắn cho thật sâu kinh diệm đến tốt như vậy thi tử khen thưởng một nghìn đáng từ diệp sơn đứng vậy v ư n g lòng dưới n h ữ n h ũ mày nhớ tới một sự kiện liền lấy điện thoại di động ra cho trần ngạn lâm gọi một cú điện thoại tiểu trần a là ta ừ m từ lão ngài tìm ta có chuyện gì không điện thoại cái kia đầu trần ngạn lâm hỏi hai người giao tình tốt lại đều là ba đại tác giả một t r o n g tự nhiên không cần quá khách sáo ta đến cùng ngươi để cử quyển sách từ diệp sơn nói thẳng sách gì gọi văn kinh thiên hạ là một bản võng lạc tiểu thuyết tác giả đúng vậy lần trước ta văn t r ư ơ n g bên trong đề cập tới cái kia gọi tử chiêm võng lạc tác giả â làm sao sách này ta cũng nhìn trần ngạn lâm nói từ diệp sơn s ừ n g sốt một dưới trợ cười nói chẳng lẽ tiểu trần ngươi cũng chú ý vong văn cái này ta vậy mà không biết ngươi cho tới nay đều là say mê tại truyền thống văn học đặc biệt là cổ đ i ể n văn học lúc đầu nghĩ đến ngươi sẽ thích bên trong thi tử cho nên cho ngươi để cử dưới kết quả nguyên lai、like、ngươi cũng nhìn a chưa xong còn tiếp văn ngu cao thủ vẹn vẹn đại biểu tác người phong cảnh vô tình quan điểm như phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung m ờ i làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh gọc tộc ít cảm ơn mọi người câu đánh giá cờ vở tờ chín ezehs điện thoại cái t i a đầu trần ngạn lâm có chút không biết nên làm sao nói tiếp cùng từ diệp sơn khác biệt nàng cũng không chú ý võng lạc văn học nhưng nàng lại biết tử chiêm là ai dù sao hai nhà người là hàng xóm cũng thường thường lẫn nhau tới lui quan hệ mất thiết văn kinh thiên hạ không phải chính nàng tìm đến nhìn bởi vì đối với diệp dư viết võng lạc tiểu thuyết trần ngạn lâm cũng không có hứng thú gì lần này là con gái nàng lâm thi nhi sau khi xem xong đ ể cử cho nàng xem chỉ bất quá diệp dư từng biểu thị qua không hy vọng lộ ra tử chiêm thân phận tuy nhiên đây là trước đây thật lâu biểu thị hiện tại phải trang y nguyên như thế không nhất định dù sao gần đây đã qua một năm biến hóa lớn như vậy mà lại lấy diệp dư đối t ử lao tôn kính t ử lao hắn đoán chừng cũng không tại dự bí mật phạm vi bên trong nhưng chính mình lúc trước trung quy là đồng ý trần ngạn lâm hàm hồ nói thi nhi đề cử ta nhìn thi nhi còn biết xem v o n g văn từ diệp sơn kinh ngạc thi nhi nàng thỉnh thoảng sẽ nhìn xem trần ngạn lâm nói lâm thi nhi cũng đích thật là ngẫu nhiên nhìn xem bởi vì nàng chỉ là nhìn diệp dư viết v o n g lạc tiểu thuyết thôi tuy nhiên cũng may từ diệp sơn cũng không ở trên đây hỏi nhiều cái gì ngược lại nói đã tiểu trần ngươi xem qua vậy ta cũng không có gì muốn nói à, đúng tiểu trần nếu như ta nhớ không lầm thử chiêm sách đều là từ diệp dư tiểu hữu công ty xuất bản đúng không trên mạng còn nói bọn hắn là bằng hữu quan hệ ừng đúng đối là được ta gọi điện thoại cho diệp dư tiểu hữu hỏi xem xem hiện thực thân phận từ diệp s ơ n nói hỏi từ chiêm hiện thực thân phận võng lạc văn học cùng truyền thống văn học lẫn nhau học tập tham khảo không thể chỉ nói là nói cho nên ta chuẩn bị tuyển mấy tên võng lạc tác giả mời mời bọn họ gia nhập cả nước tác hiệp từ diệp sân nói đương nhiên việc này cũng sẽ không rất dễ dàng dù sao truyền thống văn học tác gia bên trong tuyệt đại đa số người đối với cái này vẫn là không h i ể u cùng phản đối từ chiêm là ta suy tính đệ nhất nhân tuyển bởi vì bản này văn kinh thiên hạ bên trong thi từ nguyên nhân đến lúc đó hắn gặp phải lực cản cũng sẽ nhỏ một chút cả nước tác h i ệ p cũng không phải cái gì xí nghiệp tập đoàn từ lao tuy nhiên u y vọng cao nhưng cũng không phải hắn độc đoán đương nhiên hắn rất có sức ảnh hưởng chính là diệp dư cúp máy từ lao điện thoại không khỏi nắm tóc vừa đi vào cánh cửa hạ như gặp này hơi nghi hoặc một chút thế nào có chuyện gì thật cũng không sự tình diệp dư cười cười nói đúng vậy từ lão vừa rồi gọi điện thoại tới hỏi ta tử chiêm hiện thực thân phận Ê! vậy sao ngươi nói hạ như đương nhiên biết tử chiêm là ai chẳng phải đang trước mắt mình sao diệp dư buông buông tay nói nói thẳng ra chứ sao cho tới bây giờ ta đối với tử chiêm thân phận là không bại lộ đã không có gì cái gọi là tuy nhiên khấu khấu tập đoàn tựa hồ ông thuận theo tự nhiên không nhất thời vội vã ý nghĩ cũng liền tùy bọn hắn đi tốt từ lão có phải rất ngạc nhiên hay không hạ như cười cười nói chính xác diệp dư cười nói từ lão còn nói t r á c không được ta cho nhạc thiên ca để cử toàn chức cao thủ nói ta gian trả tới đương nhiên diệp dư biết đây chỉ là nói đ ù a chơi trên mạng thịnh truyền là bạn bè tốt thực tế lại là cùng một người hà như nói đúng rồi t ử lao làm sao đột nhiên hỏi cái này t ử lao muốn mời mấy cái v o n g lạc tác giả gia nhập cả nước tác h i ệ p để xúc tiến v o n g lạc văn học cùng truyền thống văn học ở giữa giao lưu mà ta tối hôm qua không phải bàn bố văn kinh thiên hạng nhà bởi vì cái k i a mấy bài thơ từ nguyên nhân t ử lao cảm thấy đầu tiên mời tử chiêm gia nhập cả nước tác h i ệ p sẽ khá phù hợp xem ra từ lao đến khác mời người khác hà như nói bởi vì diệp dư đã sớm gia nhập cả nước tác h i ệ p đúng rồi nguyễn nhi đâu diệp dư hỏi trong phòng khách xem đ ị a ảnh hà như nói diệp dư đặt là phòng tổng thống tự nhiên có khách sảnh ừ m diệp dư điểm điểm đầu kỳ thực hắn trong phòng ngủ cũng nghe đến thanh â m nói đem khóa cửa lên đi hà như hơi đỏ mặt tinh xảo khuôn mặt trở nên càng thêm tú sắc khả san c h ỉ gặp nàng nhẹ nhẹ gật gật đầu quay người nốt cánh cửa lên khóa theo diệp dư ký thụ hội vừa đứng đứng tiến hành thời gian cũng chầm chầm đi qua nghỉ hè nhanh kết thúc lúc đã tìm kiếm khách vô tình kiếm phim truyền hình hoàn mỹ thu quan bình quân thu thị xuất năm một mươi tám tối cao thu thị xuất sáu 35%, n ữ diệp công ty lấy dạng này kinh bạo nhãn cầu thành tích vì nó xuất phẩm đệ nhất bộ phim truyền hình thuận lợi vẽ hạ chấm hết đa tình kiếm khách vô tình kiếm phim truyền hình thu quan không lâu sau nghỉ hè kết thúc cùng lúc đó ba ba đi chỗ nào cũng tiến hành đến khâu cuối cùng chỉ còn lại có sau cùng đồng thời lại qua mấy ngày ba ba đi chỗ nào cũng thuận lợi thu quan bình quân thu thị suất 4.88%, t i ế p cận 5%, t ố i cao thu thị suất 6. 73%, có thể xưng năm gần đây tống nghệ tiết mục thu thị thần thoại đem đồng thời đoạn còn lại tống nghệ tiết mục đều không chút huyền n i ệ m hạ thấp xuống Lão ba, chúng ta đi nơi nào nha có ta ở đây liền không sợ trời không sợ đất bà bối bà bối ta là ngươi đ ạ i thụ cả đời cùng ngươi nhìn n h ậ t xuất dạng này tiếng ca quán xuyên toàn bộ 2016 n ă m n g h ỉ hè phải biết ba ba đi chỗ nào bình quân thu thị xuất mặc dù không có đa tình kiếm khách vô tình kiếm cao nhưng tối cao thu thị xuất lại cao hơn nó nhất mấu chốt nhất là phát lại số lần tại mùa hè này bên trong ba ba đi chỗ nào phát lại số lần hoàn toàn không phải đa tình kiếm khách vô tình kiếm phim truyền hình có thể so sánh rất nhiều người thậm chí mỗi một kỳ đều nếu coi trọng mấy lần mới bằng lòng bỏ qua mà cái này thủ khúc chủ đề cũng thành không ít gia đình phải học nhất thủ nhạc thiếu nhi cha con cha và con gái ở giữa chơi đến quên cả trời đất rất nhiều mẹ c ư ờ i s ư n g từ khi trong nhà hài tử say mê ba ba đi chỗ nào về sau đụng phải vấn đề đều tìm ba ba không tìm mẹ nó sức ảnh hưởng có thể thấy được lồn đốn mà đ ệ nhất quý kết thúc về sau vô luận là trên mạng vẫn là trong hiện thực đối ba ba đi chỗ nào đệ nhị quý chờ đợi cùng tiếng hô đều dị thường tăng vọn ai đu ta nhỏ má ơi nhan thủy đại học mỗi nam sinh ký túc xá trên bậc thang một người mặc cực lớn mê thải quân trang giống như bao tử m ậ mạp nam sinh một bên cố gắng trèo lên trên lấy thang lầu một bên d ố i ra hắn béo bị tay phải vớt vớt tràn đầy thịt mỡ cánh tay phải có chút thở hồng hộc bẩn thịu nói cái này quân hấn nhanh mệch chết ta bất quá đáng tiếc là hắn lời kia vừa thốt ra bên cạnh hắn bạn cùng phòng lập tức liền sù l ô n g bao tử ngươi liền thôi đi ngươi béo thành dạng này đi đi nghiêm lúc cái kia tròn trịa dáng vẻ rất giống cái sẽ động bánh bao tại chỗ liền đem huấn luyện viên cho cười cục xuống về sau huấn luyện viên bắt ngươi không có cách trực tiếp đem ngươi nuôi thả người còn mệt hơn mệt mọi cọc lông chúng ta mới kê mệt một người khác tiếp lời nói chúng ta quân hấn rất thịt ngươi quân hấn dài thịt còn dám nói mình mệt muốn chết rồi. ngay vậy cái kia bị gọi là bao tử mập mạp nam sinh ngu nơ nợ nụ cười hắn cười một tiếng thì càng giống bao tử chưa xong con tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương bốn trăm năm mươi bảy ba người vừa nói chuyện vừa kéo lấy thao luyện một ngày trừ con nào đó bên ngoài sớm đã tinh bị lợi tẫn vừa khát lại đói thân thể hướng lầu ba đi đến nhanh đến lầu ba lúc quỷ dị tiếng nói chuyện đột nhiên thắt xuống tiếp cận với không tựa như là đột nhiên không có đề tài nhưng hiển nhiên không phải chật chỉ gặp bao tử nỗ lực nhanh chóng đi lên đi nhanh mấy cấp thang lầu thuần t h ụ quỷ quỷ túi từ cửa thang lầu dỗi ra nửa cái đầu đi nhìn quanh trong chốc lát mới thở phào nhẹ nhõm quay đầu nói không ai đến tận đây ba tiếng người nói chuyện mới lại lớn lên người không biết chuyện chỉ sợ còn tưởng rằng ba người này là kẻ trộm loại hình nhân vật khả nghi đi đến lầu ba hành lang ba người lại vừa nói vừa cười hướng phòng ngủ phương hướng đi đến đại học túc xá thật mẹ nó là cái chỗ thần kỳ nam sinh muốn vào nữ sinh túc xá khó như lên trời nữ sinh muốn vào nam sinh túc xá đơn giản so ăn cơm uống nước còn dễ dàng các người nói những cái kia nao tàn phan cũng thật là ngẫm lại liền biết diệp dư không có khả năng trọ ở trường mà t đúng đấy chính là dầu gì bọn hắn cũng có thể đi thăm dò một chút ký thụ hội sắp xếp thời gian a diệp dư lưu động ký thụ hội muốn tới cuối tháng một mươi đâu hiện tại mới cuối tháng chín hắn căn bản liền còn chưa có trở lại khai giảng đến bây giờ cũng liền lễ khai giảng lúc Hắn trở về lại à m học sinh đ biểu rõ ràng sự tình cũng chỉ có người không rõ hoặc không biết rõ tình hình lại hoặc là ôm vạn nhất ý nghĩ nếu như sự tình rõ ràng liền mỗi người đều biết trên đời này liền không có nhiều như vậy tranh luận ai hú a đi siêu ca ngươi trường nào thì phát lớn như vậy cảm khái nói chuyện ba người này dĩ nhiên chính là diệp dư đại học bạn cùng phòng dựa theo nhàn thủy đại học quy định trên nguyên tắc là yêu cầu sinh viên đại học năm nhất ở trường có tình huống đặc biệt có thể xin ở ngoại trú nhưng sẽ giữ lại nó học sinh túc xá giường ngủ cái này cùng thuận tiện trường học tiến hành túc xá an bài phân phối quản lý mấy người có quan hệ dù sao sớm tại trước khi vào học nhàn thủy đại học tân sinh liền có thể thông qua trên mọc phỉ c a n web s ẽ học sinh quản lý hệ thống t r a được chính mình sở tại ban cấp cùng túc xá cùng bạn cùng phòng mà ban cấp an bài cùng túc xá an bài là đồng thời đi ra túc xá an bài loại sự tình này thực tình không phải bí mật gì muốn cha được diệp dư chỗ túc xá thực sự quá dễ dàng có cái quyền hạn cao một chút tài khoản là được t h ú n g chi mọi người cũng đều biết hắn là văn học viện sinh viên đại học năm nhất nhiều lắm là chạy lần này văn học viện tân sinh châu ký túc xá tìm túc quản a di hỏi một chút liền biết liền đang tái sinh túc xá an bài đi ra cùng ngày diệp dư bị phân phối đến cái nào túc xá tin tức ngay tại nhà nước sinh viên đại học diễn đàn bên trên bị phát nổ đi ra kết quả là khai giảng đến nay một tháng không đến thời gian bên trong thỉnh thoảng liền có diệp dư phan chạy tới muốn gặp một lần thần tượng lại hoặc là có chút hiếu kỳ học sinh muốn đến tận mắt nhìn một cái cái này kỳ tích một loại người có đặc đ i ể mà đến cũng có thuận đường mà đến đối với loại chuyện này nếu là đổi số học hóa học vật lý Tiến r ú còn loại Nữ h、so、nữa hệ, thao luyện một ngày bọn hắn cũng mệt mỏi mà mọi tử nhóm nói nhăng nói cội đông vấn tây vấn đường này lại không phải muốn đi vào kiểm tra một phen xác nhận diệp dư xác thực không ở phía sau liền không hứng lắm rất đi mau người số lần càng nhiều vốn là tinh bị lực tẫn ba người cũng có chút sợ hãi những người này đến bị gọi là siêu c a nam sinh đữ ngôi đắp lê nói văn nhân thế giới ngươi không hiểu mặc kệ là cái gì tình cảnh chỉ cần là người liền đều sẽ vô ý thức ôm lấy vạn nhất ý nghĩ vô luận là những cái kia đặc địa mà đến vẫn là những cái kia thuận đường tới xem một chút cái nào không phải nghĩ như vậy nghe vậy bao tử lần nữa ngu ngơ tiếu tiếu lộ ra hắn tại trong lớp c h i ê u bài thức nụ cười nói cũng thế tựa như ta hiện tại cũng sẽ nghĩ đến có lẽ diệp dư giờ phút này ngay tại trong túc xá cũng nói không chừng đấy chứ vừa nói hắn một bên dùng giáo viên thể soát hạ môn nhân phía dưới chốt cửa đem mở ra nâng lên chân phải đang chuẩn bị đi vào trong đột nhiên bao tử cấp tốc đem thu hồi lại mập mạc thân thể đột nhiên l ù i ra phía sau mấy bước ẩm một tiếng hắn lại đem cánh cửa nhanh chóng nặng nề mà đóng lại ngoa tào bao tử ngươi làm gì đụng vào ta mở cánh cửa chấm dứt cánh cửa n g ư ơ i h ó n g do a hai người không có phòng bị bị bao tử thân thể khổng lồ va chạm kém chút một cái lảo đảo té ngã trên đất không khỏi oán trách vài tiếng bao tử lại không quan tâm những chuyện đó chỉ gặp hắn nâng lên hắn béo ị tay trái dội ra ba ngón tay hỏi đây là mấy bà a cái này còn phải hỏi bao tử ngươi n h a sẽ không phải quân hấn hấn ngốc h ả bao tử đưa tay rỗi trở lại trước mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn mấy lần lẩm bẩm nói ta cũng thấy là ba a nói nhảm đây vốn chính là ba vậy ta không có xuất hiện ảo ra ca bao tử c h ầ m c h ầ m lấy ngón tay của mình nhìn mấy lần lại ngược lại nhìn về phía tay cầm cái cửa nói chẳng lẽ là ta mở cửa phương thức không đúng nói hắn lại chuyển hướng siêu ca đưa tay ra nói siêu ca mượn phía dưới ngươi giáo viên thể làm gì l i ê n mượn dưới ta mở hạ môn xoa chính ngươi không phải có sao cũng không có hỏng không phải mới vừa hảo hảo mà mở ra sao siêu ca tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy lấy nhưng vẫn là từ trong túi lấy ra giáo viên thẻ đưa cho bao tử lúc này hẳn là không sai đi miệng bên trong như thế lẩm bẩm bao tử lần nữa quét thẻ mở ra cánh cửa lúc này trong phòng ngủ diệp dư có chút sợ ngây người hắn vừa rồi vừa giải cái tay lại rửa tay một cái sau từ trong phòng vệ sinh đi ra lúc cửa mở ra phòng vệ sinh cách cánh cửa rất gần diệp dư con mắt thứ nhất nhìn thấy được một t r ư ơ n g mập mặt mặt, nhìn qua thật đàng hoàng lại có chút nhát gan sợ phiền phức cái tia chồng diệp dư biết đây chính là hắn ba cái bạn cùng phòng bên trong bên trong một cái đang chuẩn bị lên tiếng kêu gọi đâu phanh một tiếng đối phương lấy xét đánh không kịp b ư n g thai chi thế lại đóng cửa lại để diệp dư có chút trận mắt hốc mồm đây là làm gì rồi còn đang nghi hoặc cách cánh cửa truyền đến bên ngoài mấy tiếng người nói chuyện diệp dư nghe dưới liền đ o á n cái bảy tám phần một lát sau cánh cửa lại mở ra chưa xong c ò n tiếp câu đánh giá c ử a vở tờ chín mươi cảm ơn chương bốn trăm năm mươi tám cửa vừa mở ra bên ngoài ba người đều kinh hãi các ngươi tốt trong phòng ngủ diệp dư cười cùng bọn hắn lên tiếng trào bên ngoài ba người sừng s u một dưới chỉ gặp bao tử lấy lại tinh thần không nói một lời nắm lên chốt cửa vừa chuẩn chuẩn bị con môn gặp này siêu ca vội vàng đè xuống hắn nói bao tử ngươi không thể lại trốn tránh thực tế lúc này bao tử mới n g ừ n g tay cả kinh nói thật sự là diệp dư a trong phòng diệp dư thấy không biết nên khóc hay cười không biết nên khóc hay cười đồng thời nhưng cũng có chút kinh ngạc kinh ngạc tại cái kia bị gọi là bao tử nam sinh hình thể lúc trước vội vàng một mặt bên trong diệp dư liền biết người này là người mập m ạ c chỉ là bây giờ thấy hắn hình thể mới phát hiện hắn còn không phải bình thường mập m ạ c mặt khác diệp dư cảm thấy người này còn rất thú vị rất trêu chọc trước tiến đến rồi nói sau thừa dịp lấy bọn hắn còn không có hô to gọi nhỏ diệp dư vội và nói g n Tốt. ba người vội và n g đáp bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào cánh cửa lại bằng nhanh nhất tốc độ đóng cửa lại gặp ba người tiến vào cánh cửa diệp dư đang chuẩn bị nói chuyện chỉ nghe bao tử đột nhiên kêu lên bọn ngươi phía dưới lập tức không chỉ có diệp dư nghi ngờ hắn mặt khác hai cái bạn cùng phòng cũng nghi ngờ bao tử ba chân bốn cẳng từ diệp dư bên người t r a n qua tìm tới hộp t ủ của mình một phen lục tung về sau nhanh chóng dài gió văn học v đút v đút v đút cờ fffr v đút xn et nhanh tìm ra một chi chưa khai phong bàn trải đánh răng lại tìm tìm chuyển đầu hỏi ai có chưa bao giờ dùng qua cái chén ta có tại trên bàn ta nào đó bảo bên trên mua hôm qua vừa gửi đến còn vô dụng bao tử ngươi làm gì cảm ơn qua mấy ngày mua cái mới cho ngươi bao tử không có trả lời ném phía dưới một câu như vậy sau liền cầm cái kia mới cái chén đem bàn trải đánh răng cùng k e m đánh răng bao trang xé sau đó bước nhanh đi tới đưa cho diệp dư ngu ngơ cười nói mời đánh răng diệp dư nghi hoặc không hiểu ám đạo chẳng lẽ mình có khẩu khí không biết ta ta buổi sáng có đánh răng à mà lại mình làm một cái nhân vật công chúng rất chú ý điểm này có ngược có giác khẩu khí không khíu Nhưng nghi phương phương lại lại lẽ tại biết. đối đến, diệp n tương nhân tiện nói, được rồi, cảm ơn. mất được đối rồi, i cảm, cảm ệ d dư tiếp nhận bàn c h ả i đánh răng kem đánh răng cùng cái chén quay người lại tiến vào phòng vệ sinh x o á t lên răng tới mà bao tử thì lại trở về ngăn tủ chỗ ấy lục tung tìm ra một khối mới khăn mặt diệp dư đánh răng xong đem bàn c h ả i đánh răng cùng kem đánh răng bỏ vào trong chén đang chuẩn bị đem cái chén thả đang rửa mặt trên này lại bị đã chở từ sớm ở một bên bao tử tiếp tới diệp dư nghi ngờ nhìn lấy hắn chỉ gặp bao tử trên mặt vẫn như cũ mang theo hàm hàm nụ cười tay trái cầm cái chén tuy nhiên đ ư nghĩ như vậy nhưng diệp dư vụng trộm vẫn còn có chút buồn bực ý hắn cảm thấy coi như như thế đây cũng quá không nể mặt mỗi chút tuy nhiên dù sao cũng là bạn cùng phòng nhân tiện nói được rồi cảm ơn không cần cảm ơn bao tử nói không có cái mới rửa mặt sữa c ù n g chậu rửa mặt dùng ta không sao chứ không có việc gì diệp dư lung lay đầu dùng bao tử rửa mặt sữa c ù n g chậu rửa mặt rửa mặt Rửa mặt xong diệp dư nói còn gì n ữ a không bao tử có chút không thôi nhìn một chút diệp dư tóc mặc dù có lòng để diệp dư lại tẩy cái đầu tốt nhất lại tắm rửa nhưng ngấm lại vẫn là bỏ đi chủ ý nói không có diệp dư điểm, điểm đầu i ể m đ đi ra phòng vệ sinh đợi ngày khác vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh bao tử liền đi vào đem diệp dư đã dùng qua chậu rửa mặt rửa mặt xước ù n g khăn mặt đem ra cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên bản sách của chính mình còn cầm điện thoại đập lên cái này đây là muốn làm gì diệp dư tò mò đem những này đổ rửa mặt lấy ra làm gì trước đó không phải h ả o hảo mà thả trong phòng vệ sinh sao còn chụp ảnh lúc này mặt khác hai cái bạn cùng phòng lập tức n h ị n không nổi c ư ờ i ra tiếng diệp dư nghi ngờ hơn tựa hồ có mình không biết sự tình gặp diệp dư nghi ngờ nhìn về phía bọn hắn một người trong đó giải thích nói bao tử hắn có cái tiểu biểu mội là diệp dư n g ư ờ i n à o thảm phan hai nhà bọn họ người ở đến gần hắn gái k i ê u tiểu biểu mội cũng không có việc gì liền hướng trong nhà hắn chạy dùng bao tử lời nói, nói đúng vậy làm cho hắn đều không cách nào chơi game cho nên Cương k ba tử, nhao nhao tử, tử, tử một bên chụp ảnh một bên thiếp lời nói nhấc cương bên trên trung hộ i cơ sở thắng nhóc rách dưới phiến chết ngay cả chơi cái trò chơi đều chơi không hài lòng a đúng ta gọi đường tử dư tất cả mọi người gọi ta bao tử về phần nguyên nhân nhà ngươi cũng thấy đấy ta gọi trương siêu cung giải trương siêu cấp siêu ta gọi lý tam văn mục tử lý ba văn tiền ba văn hai người khác cũng tự giới thiệu mình đi qua bao tử như thế một phen trêu chọc bốn người không khí ngược lại là nhẹ n h õ n hòa hợp không ít ta gọi diệp dư nói bất quá hắn còn chưa nói ba người khác lên đường ngươi cũng không cần giới thiệu chúng ta đều biết diệp dư cười cười đến đúng rồi bao tử ngươi còn chơi ghê em chơi a đại đường kiếm hiệp bao tử nói a trò chơi này ta cũng đang chơi diệp dư cảm thấy rất x ạ o nhưng nghĩ tới đây là lúc phía dưới chính đứng đầu một cái ba dê nhân vật đóng vai v o n g du liền cũng cảm thấy bình thường trùng hợp như vậy cái nào khu bao tử hiếu kỳ nói linh suối kiếm phong linh suối kiếm phong bao tử kinh hô ta cũng tại linh suối kiếm phong ta gọi c h ố n g dông bao tử diệp dư ngươi thì sao ngay vậy diệp dư sắc mặt biến đến có chút c ổ quái bởi vì hắn phát hiện bao tử cánh nhiên là mình trò chơi hào hưu bởi vì đối phương rất g i nghĩa khí có bận bịu sẽ rút lại thêm nhận biết thời gian cũng dài cùng chính mình quan hệ rất không tệ diệp dư dừng lại dưới nói thiên sơn ta độc hành ngoa tạo độc hành ca bao tử trần kinh l i ê n ngay cả trương siêu cùng lý tam văn đô là kinh ngạc không thôi bọn hắn tuy nhiên không chơi đ ạ i đường kiếm hiệp nhưng ngẫu nhiên cũng nghe bao tử nhắc qua nói là hắn có cái trò chơi hảo hữu là thổ hào người chơi kiêm kỹ thuật hình người chơi duy nhất để cho người ta cảm thấy tiếc nuối đúng vậy người kia thượng tuyến số lần rất ít. người kia trò chơi ai đi liền gọi thiên sơn ta độc hành cái này thật đúng là đúng d ị diệp dư cười nói biết diệp dư lại làm mình một cái trò chơi hảo hữu về sau bao tử lập tức hư phấn xoa xoa đôi bàn tay hai mắt sáng lên cùng diệp dư nói tới trong trò chơi chủ đề bởi vì trong trò chơi liền nhận biết đánh qua không ít quan hệ hai người lập tức liền quen thuộc không ít đang trong chốc lát về sau bao tử mới đột nhiên ở giữa nhớ ra cái gì đó tò mò hỏi đúng rồi diệp dư ngươi không phải tại mở ký thụ hội sao tại sao trở lại con mặc vào một thân mê thải phục chưa xong con tiếp câu đánh giá c ở vở tờ chín mười cảm ơn chương bốn trăm năm mươi chín nghe được bao tử trác hỏi diệp dư nói phụ đạo viên gọi điện thoại tới tìm ta phụ đạo viên ừ n diệp dư điểm điểm đầu giải thích nói các ngươi mấy ngày nay quân huấn không phải muốn kết thúc rồi à? có cái học viện ở giữa quân ca hợp s ư ớ n g trận đấu phụ đạo viên gọi điện thoại cho ta chính là vì chuyện này hỏi ta có thời gian hay không tới ta nghĩ đến một cái hợp s ư ớ n g biểu diễn mà thôi tốn một ngày thời gian hẳn là là đủ rồi hôm qua vừa kết thúc một trận ký t h ụ hội cách trận tiếp theo ký t h ụ hội không tính lời ngày hôm nay còn có hai ngày ngày mai cho các ngươi tập d i ễ n dưới sau này ta liền đi lớn sau này tiếp tục mở ký t h ụ hội một ngày làm sao đủ bao tử kêu sợ hãi diệp dư xấu hổ nói là ta không có nói rõ ta cho các ngươi tập diễn một ngày về sau các ngươi quen thuộc liền có thể mình luyện về phần ta trận đấu cùng ngày nếu như không có chuyện gì liền đến quân huấn vắng mặt cũng không thể cái này cũng vắng mặt ta diệp dư biết trong đại học kỳ thực ban cấp cái này khái niệm rất mờ nhạt sẽ động viên lên toàn bộ ban tham gia ban cấp hoạt động cũng không nhiều quân huấn xem như trong đó điển hình nhất mấy cái một trong bởi vì ký thụ hội nguyên nhân hắn vắng mặt quân huấn nhưng cuộc thi đấu này vẫn là có thể tham gia hạ chỉ là bay tới bay lui mệt m ỏ i một số bận rộn chút mà thôi nhưng cũng có thể thuận đường trở lại thăm một chút cha mẹ tiểu giao tiểu mạt bọn người thế thì không sai bịt lắm bao tử nói bất quá đây không phải thỏa thỏa mà cầm quán quân tiết tấu sao nghe vậy hai người khác cũng không khỏi nợ nụ cười đây quả thực liền cùng chơi game mở hạc ta diệp dư cười cười tiếp tục nói về phần mê thải phục nha mọi người đều biết ta không có tham gia quân huấn hiện tại mặc một thân quân huấn dùng mê thải phục lại phối hợp cái này cùng mê thải mũ vừa nói diệp dư một bên từ mình phân phối đến trên b à n sách cầm lấy một bộ vô độ số lớn kính đen một cái mê thải mũ đeo lên sau nói so mang khẩu trang cái gì hiệu quả tốt nhiều ta đi thông minh a hiện ở sân trường bên trong khắp nơi đều là mặc mê thải phục lại thêm hiện tại vẫn là người k h thụ hội trong lúc đó ngươi chiếu đạo lý hẳn là sẽ không xuất hiện ở nơi này hiện tại ngươi mặc thành dạng này chỉ cần bước đi lúc đầu thấp một chút cái mũ hạ thấp xuống một điểm ta cùng ngươi gặp thoáng qua đều không nhất định nhận được ngươi trong đầu căn bản không có cái này ý thức a bao tử tan t h ắ n nói trương siêu tiếp lời nói mang khẩu trang ngược lại dễ thấy nhiều đúng rồi tập diễn chừng nào thì bắt đầu lý tam vân hỏi đêm nay liền bắt đầu a ba văn tiền ngươi lần độ sao trương siêu khinh bị nói buổi trưa hôm nay phụ đạo viên không phải đã nói rồi sao đêm nay bắt đầu chuẩn bị đúng vậy không nờ g tới diệp dư sẽ đến các ngươi ban ngày phải quân huấn cho nên là đêm nay cùng đêm mai tập diễn dưới lại sau đó là chính các ngươi luyện diệp dư nói đúng rồi ngươi về sau trọ ở trường sao không trọ ở trường ta ở phía ngoài trường học có rảnh rỗi đến ta chỗ ấy chơi ha ha ok ok sau một tiếng nào đó trong phòng học diệp dư gặp được hắn bạn học thời đại học diệp dư ta tốt thích ngươi cho ta ký cái tên ta đi phụ đạo viên đều không nói rõ hại ta cái gì đều không mang ai sẽ trang giấy cho ta ký tên cho ta ký cái tên đi có thể hợp cái ảnh sao diệp dư ta siêu đ ứ a thích siêu ủng hộ người a mang ta một cái ta cũng phải chụp ảnh chung tiến vào phòng học về sau nhìn thấy dạng này kinh h ỉ lập tức rất nhiều người đều xông tới biểu lộ kích động yêu cầu ký tên h ò a hợp ảnh diệp dư cờ ư i dưới đề cao phía dưới âm lượng nói ký tên chụp ảnh chung hoàn toàn không có vấn đề chỉ bất quá phụ đạo viên tựa hồ muốn đem ta làm vũ khí bí mật tới cho nên phiền phức tất cả mọi người yên tính chút tạ rồi nghe vậy không ít người đều là cười cưỡng ép ư ớ c chế hạ mình tâm tình kích động nhưng nhưng như c ũ vây quanh diệp dư mà diệp dư thì kiên nhẫn cho bọn hắn ký tên cũng từng bước từng bước chụp ảnh chung thi nhi người làm sao không đi lên lâm thi nhi mới quen đấy một người bạn lý huyền cầm tới ký tên hòa hợp ảnh hậu cười hì hì từ giảng thai chỗ ấy đi xuống đã thấy lâm thi nhi lặng yên ngồi tại hàng thứ ba dựa vào trái một vị trí bên trên nhìn tựa hồ không có chuyển qua vị trí cũng chính là không có cùng diệp dư đi muốn qua ký tên gì lâm thi nhi khẽ cười dưới lắc lắc đầu a lý huyền giống như có điều nộ ra địa điểm điểm đầu trần trờ dưới suy đoán nói ngươi không thích hắn nàng cảm thấy có lẽ lâm thi nhi cũng không phải là diệp dư f a n dù sao lại không thể mỗi người đều là diệp dư f a n liền giống bây giờ trong lớp trừ lâm thi nhi bên ngoài cũng có vài người khác cũng không có hơi đi tới coi như hơi đi tới cũng không nhất định tất cả đều là f a n kỳ thực đây chính là nàng không biết lâm thi nhi gia đình bối cảnh nguyên nhân cũng không biết lâm thi nhi cùng diệp dư quan hệ kỳ thực rất không tệ lâm thi nhi là cái người khiêm tốn điểm này từ diệp dư thân là nàng cao trung ngồi cùng bàn lại thẳng đến thụ nàng n ờ i mới tới lâm ra lúc mới biết được lâm phụ lâm mẫu thân phận chuyện này liền có thể đã biết nghe vậy lâm thi nhi mọi người lắc đầu nói không ta thích hà án nàng nói ưa thích cũng không phải p h a n đối với thần tượng sùng bái đợi đến ký xong tên hợp xong ả n h hậu các bạn học liền một mặt thoải mái mà ngồi ở phía dưới nhìn lấy diệp dư cũng không phát biểu ý kiến hoàn toàn đúng vậy diệp dư làm chủ ý tứ có diệp dư tại còn cần lo lắng cái gì không duy nhất cần muốn lo lắng đại khái đúng vậy đừng đem hạng hai vung q u á xa tốt xấu cho người ta lưu c h ú t mặt mũi diệp dư thì nhìn lấy trong lớp bạn học rơi vào t r ầ m tư văn học viện cũng không lớn học sinh số lượng cũng không nhiều diệp dư lựa chọn chuyên nghiệp lần này sinh viên đại học năm nhất tăng thêm hắn hết thệ cũng liền hai mươi sáu người sáu cái nam hai mươi nữ âm thịnh dương suy nhiều như vậy nữ sinh giống ta làm lính người đoàn kết đúng vậy lực lượng loại hình ca khúc liền không thích hợp bởi vì hát không ra cái k i a trồng âm vang hữu lực cảm giác húng chi văn học viện nữ sinh hoặc nhiều hoặc ít đều có chút văn nghệ muốn đem cái này trồng ca khúc hát tốt k i a liền càng khó khăn bất quá rất nhanh diệp dư liền có chủ ý nhàn thủy đại học phụ cận biệt thự diệp dư chỉ có tại tự mình nhìn phòng thời điểm tới qua một lần phong cách diệp dư rất ưa thích diện tích so trong nhà nhỏ một chút sửa sang cũng đơn giản chút hiện tại đại khái là hắn lần thứ hai trở lại biệt thự của mình bên trong khai giảng lúc làm học sinh đại biểu về trường học lúc nói chuyện hắn đúng là cùng ngày đến cùng ngày liền đi ấn hai hạ môn linh rất nhanh cánh cửa liền được mở ra diệp dư nhìn thấy diệp g i a o còn chưa kịp chào hỏi diệp g i a o liền bỗng nhiên nào tới gắt gao ôm chặt diệp dư miệng nhỏ đỏ hồng tại diệp dư trên môi hung h ă n g l ớ n một dưới mới nói ca ta rất nhớ ngươi đối với cái này diệp dư có chút xấu hổ bởi vì a thi nhi ngươi cũng tới nữa nhìn thấy diệp dư phía bên phải nửa bước dựa vào sau lâm thi nhi diệp giao lập tức liền đỏ mặt vội vàng bung lòng ra diệp dư chưa xong con tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương bốn trăm sáu mươi diệp giao đỏ mặt nàng vừa rồi từ miêu nhãn bên trong nhìn ra phía ngoài thời điểm cũng không nhìn thấy lâm thi nhi nhưng bây giờ suy nghĩ một chút đại khái là lúc ấy lâm thi nhi đang đứng tại diệp dư sau lưng cho nên bị chặt đi mở cửa thời điểm lâm thi nhi trùng hợp đi ra mà diệp giao mới vừa rồi cùng diệp dư thân mật động tác hiển nhiên là bị lâm thi nhi thấy được không để cho nàng cầm có chút thẹt thùng nhưng diệp giao cùng diệp dư gần bốn tháng không gặp giờ phút này gặp nhau chỗ nào khống chế được nổi mình lâm thi nhi mỉm cười điểm một cái đầu tâm lý âm thầm có chút thở dài trái tim nói không sai diệp dư cùng diệp giao quan hệ quả nhiên không đơn giản hôn môi hòa thân mặt là hoàn toàn khác biệt Khúc diệp dư ra mặt vẫn tương đối dày rất nhanh liền phản ứng lại nói vừa rồi tập diễn sau khi kết thúc ta liền mời lâm thi nhi thuận đường đến ngồi một chút hoặc là đêm nay dứt khoát ở tại trong phòng khách cũng được lâm mẫu trần ngạn lâm là văn học viện viện trưởng mỗi ngày đều muốn đi làm lâm thi nhi bởi vậy cũng không cho ở trường hôm nay bởi vì ban đêm muốn xếp hạng luyện nguyên nhân lâm mẫu đã trở về để lâm thi nhi sau khi kết thúc mình đánh về nhà diệp dư tập diễn sau khi kết thúc liền thuận tiện mời nàng tới nhà ngồi một chút đi vào trước ngồi đi diệp dư nói ngay vậy diệp giao nhường để ba người liền fff giờ hướng trong đại sành đi để đến gâu gâu gâu không đi hai bước diệp dư liền nghe đến tiếng chó sủa không khỏi kinh ngạc chuyển đầu hướng âm thanh nguyên c h ỗ mắt nhìn phát hiện đúng là một đầu x à mọi ép bất quá con chó này chó có lẽ là quá lười lại có lẽ là phát hiện diệp dư cùng lâm thi nhi là chủ nhân khác nhân tiêu hai tiếng sau liền không gọi lại nằm xuống một bộ buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ phi thường nhân cách hóa chỉ kém không có cầm vớt chó che miệng lại ngắp diệp g i a o cười chỉ chỉ cậu cậu nói tiểu viên để ở nhà liền mua con chó chó tuy nhiên còn không cho nó đ ặ tên t dự định để ca n g ư ờ i cho nó lên ồ diệp dư cười, cười cười nghĩ nghĩ nói cái kia liền gọi nó lời ư biếng m h o đi tên gọi tắt m h o lười diệp g i a o cùng lâm thi nhi cùng vừa làm xong bữa ăn khuya từ trong phòng bếp bưng ra tô tiểu mặt đều là im l ặ n ca rõ ràng là chỉ gâu tinh nhân tại sao phải làm cái miêu tinh nhân tên diệp giao nói bởi vì rất thú vị đó a diệp dư cười nói đối m è o lười vây vây tay đến m è o l ư ờ i tới nhàn thủy đại học sinh viên đại học năm nhất nhập học thời gian là ngày mùng ngày tám tháng chín quân huấn thì từ ngày một ư ơ i một tháng chín bắt đầu một mực tiếp tục đến ngày ba mươi tháng chín sau đó quốc khánh nghỉ quốc khánh nghỉ dài hạn về sau mới là cuộc sống đại học chính thức bắt đầu số ba mươi ngày này là quân huấn ngày cuối cùng cụ thể an bài thì là buổi sáng sẽ sử dụng cùng tổng kết đại hội buổi chiều quân ca hợp sướng trận đấu mấy người hết thể đều sau khi kết thúc các huấn luyện viên g i trường các học sinh nghỉ ngày ba mươi tháng chín buổi sáng sẽ sử dụng rất nhanh liền tại một mảnh to rõ khẩu lệnh âm thanh bên trong thuận lợi vừa qua về sau tổng kết đại hội thì rất là nhàm chán thời gian phảng phất cũng lập tức tốc độ chạy trở nên chậm ăn cơm chưa xong làm sơ nghỉ ngơi sau các ban liền một lần cuối cùng tạo thành đội ngũ hình vông cất bước hướng sân vận động tiến lên nhàn thụy đại học lần này sinh viên đại học năm nhất ước t r ư ờ n g 4.000 người đại lễ đường ngồi không xuống nhiều người như vậy cho nên trận đấu là tại sân vận động tiến hành cái này quân ca hợp xướng trận đấu cũng không phải là tất cả mọi người muốn dự thi mà là từ mỗi cái học viện tuyển ra một lớp làm, làm đại biểu tiến hành trận đấu nhan t h ủ y đại học hết thể có hai mươi tám cái to to nhỏ nhỏ học viện cũng chính là có hai mươi tám tri đội ngũ mỗi tri đội ngũ lên đ à i hợp xướng biểu diễn xuống đ à i giám khảo chấm điểm những này cộng lại tốn bảy tám phút sau cùng lại thêm thống kê điểm số cùng trao giải thời gian hai mươi tám tri đội ngũ không sai biệt lắm đúng vậy một cái buổi chiều vừa vặn cũng bởi vì chỉ có hai mươi tám tri đội ngũ dự thi nguyên nhân phần lớn người kỳ thực chỉ là xem so tài người xem mà thôi hôm nay là quân huấn ngày cuối cùng mà lại sẽ sử dụng cũng kết thúc các bạn học cũng đều hoàn toàn buông l ò n g xuống liền ngay cả đại bộ tờ hờn các huấn luyện viên cũng cũng không nhiều lắm quản chỉ có số ít nghiêm k h ắ c huấn luyện viên còn tại quát lớn bọn hắn thủ h ạ binh hiện trường có chút hỗn loạn ồn ào tiếng nghị luận không ngừng có người đang nghị luận trò chơi bắt quái gần đây phát sinh chuyện mới mẻ có người đang nghị luận quân huấn trong lúc đó phát sinh sự tình nói cái nào ban huấn luyện viên hơi đẹp trai cái nào ban huấn luyện viên mặt đen đến cùng thiếu tiền hắng i ố n g như cái nào ban bị giáo hấn đến tương đối thảm cũng có người đang nghị luận lần này cái nào học viện sẽ chiến thắng còn cần nhiều lời sao khẳng định là nghệ thuật học viện a nghệ thuật học viện đám người kia ca hát nội tình so học viện khác cao rất nhiều a đánh giám theo ngươi nói như vậy giáo viên mười tốt ca sĩ nghệ thuật học viện bao hết ai nha ta nói chính là bình quân nội tỉnh nghệ thuật học viện những học sinh kia đang hát phương diện bình quân nội tỉnh khẳng định so học viện khác cao a không cần nghĩ các ngươi đây liền sai ta hôm qua tra xét dưới những năm qua chiến thắng số lần nhiều nhất là cơ giới học viện tiếp theo là công trình bằng gỗ học viện hát quân ca nghệ thuật học viện đều nội tử cái nào hát đến ra khí thế đến đúng đấy hát quân ca chúng ta nam sinh cuốn học thô cổ hạ v a n g chiêm thiên nhưng l như ưu thế nhưng lần này nghệ thuật học viện có diệp giao a đại minh tinh chỉ riêng một mình nàng liền thêm điểm không ít đi người biết cái gì giám khảo là lãnh đạo trường học cùng bộ đội lãnh đạo còn có đúng vậy hội học sinh hội trường cùng phó hội trường số lượng không nhiều cũng không phải là m người xem bỏ phiếu diệp giao nhân khi có cái lông tác dụng nói đến diệp giao cái kia văn học v i ệ n đâu văn học viện có diệp dư a diệp dư sức ảnh hưởng nhưng so sánh diệp giao lớn hơn a diệp dư sức ảnh hưởng đương nhiên đủ rồi ảnh hưởng lãnh đạo trường học đầy đủ nói không chừng cái k i a mấy cái học sinh người biết bên trong còn có người là hắn phan nhưng bộ đội lãnh đạo chắc chắn sẽ không mua hắn nhân khí sổ sách lại nói ta điều tra diệp dư chỗ ban cấp cũng là m ộ i t ử quá nhiều hát quân ca chật chật không được ta thực sự nghe không nổi nữa các ngươi đều là đần độn sao diệp dư căn bản liền không có tham gia quân huấn các ngươi thế mà còn ở lại chỗ này nghiêm trang phân tích đến phân tích đi bó tay rồi ra trận thường có chút ồn ào trước khi bắt đầu tranh tài cũng có chút ồn ào nhưng rất nhanh theo tranh tài bắt đầu các huấn luyện viên quát lớn vài câu về sau hiện trường cũng rốt cục bắt đầu yên tĩnh trở lại tại m ô i cái dự thi ban cấp huấn luyện viên khẩu lệnh dưới một c h i lại một c h i đội ngũ đại biểu riêng phần mình học viện nên bước chỉnh tề bước chân đăng tràng biểu diễn đại bộ tờ h l l đều là hùng tráng to rõ hình quân ca ít có nhu tình hình dù sao cách mạng ca khúc bên trong mặc dù có không ít nhu tình hình tốt ca nhưng phần lớn đều mang đi nồng đậm thời đại dấu ấn cũng không thích hợp hiện ở thời đại này để cho người ta khó có đại nhập cảm thêm nữa để cho người ta nghe nhiều nên thuộc lại dễ nghe quân ca không nhiều mọi người cũng không dám tùy tiện đến thử những cái kia không có nhiều người nghe qua ít lưu ý ca khúc cũng bởi vậy có mấy thủ quân ca bị nhiều lần ca khúc cọ vật lại làm nhàn thủy đại học hàng năm tân sinh quân vấn sau thông lệ hạng mục ban giám khảo tuy nhiên trên mặt nụ cười nhưng kỳ thật thấy rất chẳng ghét chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương bốn trăm sáu mươi mốt nhà nước thành phố là thế giới này hoa hạ kinh tế chính trị trung tâm mà nhàn thủy đại học lấy thành phố tên là đại học tên nói địa vị tự nhiên có thể nghĩ cái này hợp xướng trận đấu là nhàn thủy đại học hàng năm tân sinh quân vấn sau thông lệ lịch sử đã lâu có thể nói là truyền thống cũ tới bộ đội lãnh đạo phân lượng quả thực không nhẹ có bộ tổng tham mưu động viên bộ tới đại tá thượng tá cũng có cảnh vệ khu tới sư chính ủy đoàn chính ủy đương nhiên lớn nhất một cái là đến từ đại quân khu thiếu tướng mấu chốt nhất là không sai biệt lắm đội hình như vậy mỗi năm có có thể nói riêng này đãi ngộ cũng không phải là bình thường đại học có thể so sánh bởi vì tới bộ đội lãnh đạo thật nhiều lại đủ l ớ n bài lãnh đạo trường học bên trong có thể đạt đến phân lượng cũng không nhiều tăng thêm trận đấu này l ạ i hiển nhiên cùng quân huấn quân ca có quan hệ cho nên tranh tài kết quả cuối cùng căn bản là nắm giữ tại bộ đội lãnh đạo trong tay bất quá nếu là nhìn từ góc độ này nhàn thủy đại học hội học sinh hội trường cùng hai tên phó hội trường cũng chính là hội chủ tịch sinh viên cùng phó chủ tịch có thể đứng hàng ghê giám thảo không thể không nói là nó coi trọng học sinh tự trị cho học sinh đại biểu quyền phát ngôn một chồng thể hiện tuy nói giám khảo không nhiều nhưng kỳ thật cũng không hề ít cũng sở hữu hai mươi người hội học sinh ba người lãnh đạo trường học năm người bộ giáo dục hai người bộ đội lãnh đạo m ộ ư ơ i người nhưng hai mươi người như cùng người xem bỏ phiếu so sánh cái k i a s á c thực tính rất ít đi vừa rồi cái này công trình bằng gỗ học viện đại biểu đội không tệ g h y giám khảo trung gian đến từ quân khu thiếu tướng vùi tay cười đối một bên nhàn thủy đại học hiệu trường nói tất cả đều là nam sinh tiếng nói cánh cửa lớn có khí thế ta nghĩ lần này quán quân không phải công trình bằng gỗ học viện không còn ai vị này thiếu tướng nghĩ như vậy là rất có đạo lý bởi vì giống cơ giới học viện loại hình nam sinh nhiều học viện nói cách khác đúng vậy còn lại mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh trước đó đã ra sân qua nhưng hắn cảm thấy đều không có năm nay công trình bằng gỗ học viện tân sinh biểu hiện được tốt c a tuy là lão ca mọi người thường nghe được cái tiêu trồng nhưng mấu chốt là có khí thế a nam sinh nhiều tiếng nói cánh cửa lớn âm thanh thô đúng vậy như thế có ưu thế trương hiệu t r ư ở n g nghe vậy tiêu nói công trình bằng gỗ học viện xác thực biểu hiện được rất không tệ nhưng quán quân tương ứng còn chưa nhất định còn có cái hữu lực đối thủ cạnh tranh không có ra sân còn có ta nhớ được quý giáo nam sinh nhiều học viện cho đến bây giờ giống như đều xuất hiện qua thiếu tướng nói là đều xuất hiện qua nhưng đằng sau xác thực còn có cái rất có uy hiếp tính đối thủ trương hiệu trưởng nói ra ồ cái nào học viện cái này thiếu tướng thật tò mò đã trương hiệu trưởng đều khẳng định nói nam sinh nhiều học viện đều ra sân qua như vậy nói cách khác còn còn lại phía dưới những học viện kia nam sinh xác thực không nhiều mà trong này lại có quán quân bảo tọa cường lực cạnh tranh giả cái này không thể không khiến hắn tò mò dù sao loại tình huống này dưới lấy thân phận của song phương mà nói đối phương không thể nào là đang đ ù a mình chơi mà là chăm chú là thật cho rằng như vậy văn học viện trương hiệu trưởng cười cười nói ra một cái ngoài dự liệu đáp án văn học viện không chỉ có thiếu tướng bản thân ngay cả hai người phụ cận mấy người sau khi nghe được đều kinh ngạc văn học viện cái này sao có thể văn học viện nữ sinh hẳn là rất nhiều a mà lại cũng đều là hoặc nhiều hoặc ít mang đi văn nghệ khí tức nữ sinh a cái này trong trận đấu văn học viện tuyệt đối hẳn là yếu nhất mấy cái học viện một trong bởi vì giới chức quán quân phần lớn sinh ra tại nam sinh nhiều học viện dù sao nam sinh hát quân ca chiếm ưu thế cho nên tại ban giám khảo trong tiềm thức nam sinh nhiều học viện đúng vậy hạt giống tuyển thủ nữ sinh nhiều học viện đúng vậy đánh đấm giả bộ cho có k h í thế lại càng không cần phải nói nghiên cứu văn học nữ sinh lúc này một phương diện lý trí nói cho bọn hắn trương hiệu trưởng là không thể nào mở cái này trồng n h ả m chán đùa dỡn nhưng một phương diện khác lý trí lại nói cho bọn hắn cái này nghe thật đúng là giống như là đùa dỡn chẳng lẽ quý giáo văn học viện lần này nam sinh rất nhiều thiếu tướng suy đoán nói trương hiệu trưởng cười lung lay đầu đến Đại biểu văn mọi người kinh ngạc không tin không biết trương hiệu trưởng lòng tin bắt nguồn từ nơi nào mà lại trương hiệu trưởng nhớ kỹ rõ ràng như vậy xem ra là đối văn học viện đội ngũ rất chú ý trương hiệu trưởng mỉm cười nói bởi vì văn học viện đem lá bài tẩy của bọn hắn đều rời ra ngoài à. thiếu tướng nghe vậy sừng suốt dưới chật cười ha ha một tiếng nói vậy ta liền biểu thị mong đợi hắn không tiếp tục truy vấn dù sao hiếu kỳ cùng chờ mong với hắn mà nói xem như thể nghiệm có được gặp hắn không truy vấn những người khác mặc dù có hiếu kỳ khó nhị người lại cũng không dễ truy vấn rất nhanh lại qua mấy cái học viện nghệ thuật học viện đi xuống người chủ trì trên đài nói một cách đơn giản vài câu về sau liền tuyên bố kế tiếp lên đài học viện đại biểu đội tiếp đó để cho chúng ta cho mời văn học viện đại biểu đội ngũ Bọn hắn là đến là t ừng hoa hạ v ă bản cổ xưa học chuyên n cổ học xưa h i ệ p m ộ trương bàn bạn Tiếng tay văng lên, cùng lúc đó, người các học. lúc chủ tay t vô đó, ì xuống muốn Thiếu Văn viện đăng tràng. đài. Ồ! học t ớ n bên bên g một một tay, t vô vừa cười ư đối r hiệu trưởng nói Trương trưởng hiệu ra. cười phụ họa điểm điểm đầu rất nhanh tiếng vỗ tay ngừng nhưng mà cùng lúc trước đội ngũ khác biệt chính là khẩu lệnh âm thanh cũng không có lập tức vang lên toàn bộ hiện trường có như vậy vài giây đồng hồ yên tĩnh mang theo một chút xấu hổ cái này khiến không ít giám khảo đều âm thầm n h ũ n mày chẳng lẽ chi đội ngũ này liền xuất chàng đều chưa chuẩn bị xong ra cái trận đều có dừng lại sẽ không thuận lợi đây thật là nhưng là rất nhanh có âm thanh vang lên cái này vang lên âm thanh để cho người ta kinh ngạc bởi vì nó không phải khẩu lệnh âm thanh mà là tiếng âm nhạc phải biết ở cái này quân ca hợp sướng giải thi đấu bên trong tham dự hội nghị sử dụng kiểm duyệt lúc khác biệt các học viện đại biểu đội ra sân lúc là không có âm nhạc dù sao nếu là thật sự muốn làm một cái ra trận âm nhạc như vậy thì không phải thế giới này hoa hạ giải phóng quân tiến hành khúc không còn ai nhưng bài hát này ở trên buổi chưa sẽ sử dụng kiểm duyệt lúc đã lặp lại phát hình một buổi sáng lại truyền bá một cái buổi chiều đầu đều muốn ngay choáng Đổi thành còn lại âm nhạc đâu, lại tìm nhạc lại không thấy thích quân quân h ợ không không phải ơ n l h là các ngươi mình biết mà lại tất cả mọi người nghe qua lỗ thai đều muốn nghe ra kén tới có được hay không có mấy cái học viện nếm thử không có kết quả về sau liền không có học viện từng làm như thế nhưng bây giờ diệp dư làm hắn dọn tới tự nhiên không phải thế giới này giải phóng quân quân ca mà là kiếp trước trung quốc nhân dân giải phóng quân quân ca cũng tức trung quốc nhân dân giải phóng quân tiến hành khúc cái này phong cách rs bên trái lỗ mũi chua sót đau đầu cũng không biết là cảm bạo vẫn là viếng núi dù sao lấy trước không có qua viếng núi thật có l ỗ i hôm nay canh một chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương bốn trăm sáu mươi hai trung quốc nhân dân giải phóng quân tiến hành khúc nguyên danh bát lộ quân tiến hành khúc cũng chính là trung quốc nhân dân giải phóng quân quân ca ở kiếp trước coi như không bằng quốc ca vào sâu như vậy nhân tâm nghe nhiều nên thuộc vô luận nam nữ lao thiếu đều sẽ hát nhưng kỳ thật cũng không kém nhiều lắm đại đa số người sau khi nghe được đều có thể hừ vài câu l a m quảng bá điệt vào trận ly hôn trận lúc rất nhiều trường học đều sẽ thả cái này t h ủ khúc quân huấn sẽ sử dụng kiểm duyệt lúc thả cũng là cái này t h ủ khúc trọng yếu nhất chính là nhìn quốc khánh duyệt binh lúc tại cái kia tuần hoàn phát ra đúng vậy cái này t h u khúc mà giờ khác này tại sân vận động bên trong văn vọng chính là kiếp trước trung quốc giải phóng quân quân ca khí thế b ằ n g bạc kiên nghị p h o n g khoáng nhiệt tình không bị cản trở thẳng tiến không lùi vô kiên bất tội cái này thủ khúc tựa như là một cái trọ quyền đem sở hữu người xem cùng giám khảo đều đánh cho hồ đ ồ ngoa tạo đây là cái gì như thế trôi chạy có khí thế để cho người ta nghe liền cảm xúc mênh mông từ khúc văn học viện từ chỗ nào tìm đến ta làm sao một chút ấn tượng đều không có tương tự nghi hoặc tại trái tim tất cả mọi người bên trong bay lên không ai trả lời nghi ngờ của bọn hắn chỉ có đủ loại suy đoán tùy theo dâng lên rất nhanh to do khẩu lệnh tiếng vang lên nghiêm nghỉ n g vừa rồi trương hiệu trưởng nói văn học viện là quán quân tương ứng cường lực cạnh tranh tuyển thủ lúc hắn nhưng thật ra là không quá tin tưởng dù sao văn học viện chẳng những nữ sinh nhiều hơn nữa còn là học nhiều hoặc ít mang theo văn nghệ khí tức nữ sinh nói một cách khác chính là ngay cả nữ hán tử sản xuất tỷ lệ đều không cao nhưng lại không giống nghệ thuật học viện như thế ca hát bản lĩnh phổ biến tương đối cao cho nên sức cạnh tranh là tương đương yếu có thể nói văn học viện tại cạnh tranh quán quân phương diện coi như không phải yếu nhất đó cũng là yếu nhất mấy cái một trong mà trương hiệu trưởng vừa rồi nói như thế tại thiếu tướng xem ra đại khái là lần này văn học viện nhiều cái gì mình không biết ưu thế biểu hiện trở nên càng tốt hơn hẳn là khẳng định nhưng muốn nói cạnh tranh quán quân thì quá mức nhưng người nào biết văn học viện biểu hiện thật đúng là ngoài ý liệu tốt không nói những cái khác vẹn vẹn cái này thủ bọn hắn không biết từ nơi nào tìm đến từ khúc liền lớn tiếng dọn người nếu như bọn hắn tìm đến từ khúc là nghe nhiều nên thuộc cái kia trồng cái kia liền không có ý gì cũng thêm không là cái gì phân nhưng bây giờ bọn hắn tìm đến chính là nhất thủ đã e m h a i lại tương đối thích hợp dùng cho ra trận nhưng hết lần này tới lần khác mình chưa từng nghe qua từ khúc không thể không nói thêm điểm là nhất định chỉ bất quá cái này từ khúc cũng quá xa là a làm sao lại một chút ấn tượng cũng không có chứ cái này rõ ràng nghe vào giống như là quân ca a tốt như vậy quân ca làm sao lại một điểm danh khí cũng không có chứ nghĩ như vậy thiếu tướng vô ý thức nhìn về phía bên cạnh trương hiệu trưởng lại kinh ngạc phát hiện đối phương tựa hồ so với chính mình càng k i ế p sợ cái này vừa rồi đối văn học viện lòng tin tràn đầy không là ngơi sao trương hiệu trưởng đương nhiên so những người khác càng khiếp sợ thiếu tướng sẽ suy đoán cái này thủ khúc là văn học viện không biết từ nơi nào tìm đến dùng nhưng hắn không biết ta hắn trước tiên xuất hiện ý nghĩ là văn học viện cái này thủ ra trận từ khúc tuyển đến coi như không tệ bất quá chỉ là cảm giác rất lạ l ắ m chưa từng nghe qua trương hiệu trưởng biết cái này là từ đâu tìm đến sao thiếu tướng cười hỏi cái này trương hiệu trưởng lấy lại tinh thần nợ nụ cười trong tươi cười mang theo một cỗ tự hào cùng cảm khái nói nếu như không có đoán sai đây cũng là văn học viện bản gốc nguyên bản gốc các học viện đội ngũ chờ đợi chỗ vừa rút lui nghệ thuật học viện đại biểu đội lớp trưởng trương nhu hơi xúc động lại có chút bất đắc gì đối bên cạnh diệp giao nói nhỏ ca của nơi g ư đây là dự định lịch thiên sao vô luận là ra sân qua vẫn là còn chưa lên trận đội ngũ đều ở nơi này văn học viện đội ngũ trước đó đợi vị trí vắng vẻ cộng thêm các đội ngũ đều có huấn luyện viên quản thúc mọi người không thể đến chỗ nhìn loạn càng không thể khắp nơi đi loạn cho nên ngay từ đầu thật đúng là không có mấy người chú ý tới diệp dư nhưng đợi đến văn học viện đội ngũ muốn ra chất lúc thật nhiều người đều chú ý tới trong đó vừa rút lui trở về cũng đang chuẩn bị xuất phát văn học viện đội ngũ gặp thoáng qua nghệ thuật học viện đội ngũ thấy tự nhiên rõ ràng nhất các nàng là âm nhạc hệ một lớp tại âm nhạc phương diện hiểu rõ cùng tạo nghệ so những người khác rất được nhiều cho nên khi văn học viện an bài ra trận âm nhạc vang lên không có bao nhiêu thời gian thời điểm trong các nàng rất nhiều người liền đoán được đây là diệp dư viết bởi vì các nàng căn bản chưa từng nghe qua cái này t h u khúc ngay cả một chút ấn tượng đều không có như thế ưu tú từ khúc lại một chút ấn tượng đều không có lại thêm nhìn thấy diệp dư tại trong đội ngũ như vậy cũng chỉ có như thế một cái khả năng nghe vậy diệp dao mỉm cười không nói gì Kỳ thực. b giờ v phút này sân thể dục trung tâm trên võ đài theo văn học viện đại biểu đội ngũ tại tiếng âm nhạc khẩu lệnh âm thanh n ư ơ n g theo phía dưới đang tràn về sau rất nhiều người trước đó tâm lý nghi hoặc lập tức đạt được giải đáp nhàn thủy đại học sân vận động bên trong hết thể đứng thẳng lấy bốn khối đại hình ls màn hình đối xứng mà đường cho nên khi kính đầu nhắm ngay giờ phút này đứng ở trung tâm trên võ đài đội ngũ lúc lập tức liền có mắt người nhọn phát hiện trong đội ngũ diệp dư tiếng kinh hô vang lên tin tức một chuyến mười mười chuyến trăm cách gần nhất có thể trực tiếp nhìn thấy bản thân cách khá xa cũng có thể nhắc đầu từ màn hình lớn bên trong tìm tới người cơ hồ không tới một phút tất cả mọi người biết diệp dư đích t h ầ n đến thần tượng thần tượng ta thần tượng đến rồi xoa khó trách vừa rồi kích động như vậy nhân tâm tư khúc ta lại một chút ấn tượng đều không có g i a lận đây là g i a lận văn học viện thế mà mời bên ngoài sân viện trợ còn có thiên lý hay không vị huynh đài này đầu góc người tú đầu diệp dư tuy nhiên không có tham gia quần huấn nhưng hắn quả thật là năm nay văn học viện sinh viên đại học năm nhất chỗ nào xem như bên ngoài sân viện trợ diệp dư thế mà tới nói một cách khác ban n à y âm nhạc rất có thể đúng vậy diệp dư viết l à c ách lần này quán quân trực tiếp ban văn học v i ệ n được cảm giác không có gì tự như sợ t ẻ ra quần chỉ riêng diệp dư viết cái này thủ ra sân âm nhạc trận đấu này liền không có huyền niệm ca khúc cỏ vất lại cùng bản gốc căn bản liền không có cách nào xóa vẹn vẹn thành ý này liền kém hơn quá nhiều lập tức sân vận động bên trong tiếng nghị luận nổ tung ra t i ế n tĩnh t i ế n tĩnh các huấn luyện viên liên thanh quát lớn thậm chí có tính khí nóng nảy huấn luyện viên mắng lên mọi người mới dần dần yên tĩnh trở lại nhưng cùng lúc trước so sánh không khí hiện trường có vẻ hơi sao động sân vận động trung tâm đội ngũ đã chuẩn bị xong mà trung quốc nhân dân giải phóng quân tiến hành khúc cũng đã đình chỉ phát ra tờ s bên trái lô mui chua tả nhãn chảy nước mắt đại khái là bị cảm ai chuyện xui xẻo đều tập hợp lại cùng nhau chưa xong con tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương bốn trăm sáu mươi ba lần này hợp sướng trận đấu nếu như diệp dư chỗ ban cấp là cơ giới thủ m ộ t loại hình nam sinh nhiều ban cấp như vậy hắn cũng không có an bài ra sân âm nhạc dự định nhưng hắn không phải hắn là văn học viện học sinh văn học viện nội tử nhiều vẫn là văn nghệ hình nội tử xét thấy ban cấp nhân viên cấu thành như thế diệp dư suy đi nghĩ lại cuối cùng tuyệt nhất thủ nhu tình hình quân doanh dân ca nhưng quân ca trung quy là quân ca mà đây cũng là quân ca hợp sướng trận đấu âm vang hữu lực phóng khoáng đại khí thủy chung là giọng chính nhất thủ nhu tình hình quân doanh dân ca liền xem như bàn gốc tại đông đảo cường địch vởn quanh phía dưới muốn bắt quán quân cũng không tính an toàn vô cùng hoạt động lần này là trong đại học ít có mấy lần bán cấp tập thể hoạt động một t r o n g cho nên diệp dư bản thân cũng là rất coi trọng kết quả là diệp dư liền lại an bài nhất thủ ra sân âm nhạc dùng hắn lại nói đúng vậy một cương một l ư hai ống đủ dưới q u ả n g ngươi cái gì đối thủ trực tiếp quét ngang mà giờ khác này sân vận động trung tâm trên võ đài diệp dư đám người đã chuẩn bị kỹ càng cái tia thủ đại khí bàn g bạc tràn ngập thẳng tiến không lùi chi thế trung quốc nhân dân giải phóng quân tiến hành khúc đã đình chỉ phát ra chỉ có dư âm lờ mờ quanh quần trên hắn đài bởi vì diệp dư thân phận cho hấp thủ ánh sáng bầu không khí có vẻ hơi sao động Mà tại lần này a diệp dư tuyển dụng cái này thủ quân doanh dân ca chính là ở kiếp chức lưu truyền rộng rãi trong quân lục hoa nó nhạc đệm không chỉ một phiên bản diệp dư tuyển dụng chính là nhị hồ nhạc đệm phiên bản kỳ thực diệp dư tuyển dụng bài hát này nguyên nhân cũng là đơn giản kiếp trước t r u n g của cơ sở lúc trường học từng tổ chức qua một lần quân huấn không phải trong trường học mà là đi một cái trụ sở huấn luyện đến nơi cùng ngày lúc ăn cơm c h i ề u phụ trách c h â ấy liên trưởng dạy ca hát hát chính là cái này thủ trong quân lục hoa mà để diệp dư khắc sâu ấn tượng chính là người đại đội trưởng kia hát đến một nửa liền không nhịn được khóc lên một tên cao cao trắng tráng g a thị thô giáp nhìn qua liền đi qua ma luyện quân nhân hát một bài ca hát đến rơi lệ cảnh tượng như vậy quả thực cho diệp dư lưu lại ấn tượng khắc sâu cũng bởi vậy khi muốn tìm nhất thủ nhu tình hình quân c a lúc trong quân lục hoa trước tiên liền hiện lên ở trong đầu của hắn nhị hồ âm thanh cực kỳ nhận ra tính nhất thủ bi thương nhị hồ khúc nếu là từ trong đó cao thủ trình diễn thậm chí có thể để ngươi tại chói trang trong ngày mùa hè cảm nhận được thu phong xào xạc ý cảnh giờ phút này du dương nhị hồ âm thanh từ âm hưởng bên trong truyền đền ra quanh quẩn tại bên trong thể dục quán phủ lên ra bi thương không khí tại không ít huấn luyện viên trong lòng đều tạo nên vận sóng hàn phong đồng bền ngạt diệp quân đội là một đ o ạ lục hoa thân yêu chiến hữu ngươi không cần nhớ nhà không cần nhớ mẹ giọng nữ bên trong sen lẫn giọng nam hợp sướng ca tử tương đương giản dị giản dị đến cơ hồ đơn sơ nhưng chính là như vậy giản dị ca tử mỗi một chữ mỗi một cái phát â m đều giống như trùng điệp đờ h m tởn đệm tại bộ đội chiến sĩ trong tâm khảm k i ế p trước cái này thủ trong quân lục hoa cũng không có từ khúc tác giả nó là nhất thủ chân chính quân doanh dân ca tại nó chính thức ghi chép chế ra trước đó nó liền đã thông qua ngươi dạy ta giáo ta h á n truyền miệng phương thức tại cả nước các nơi trong quân doanh truyền xứng ra thậm chí tại nó chính thức thu lúc từ cả nước các nơi thu thập đến phiên bản xa không chỉ một có gọi quân doanh lục hoa còn có gọi trong quân nước mắt có làm m ộ thể đoạn n từ, có i nội giống ề u dung nhau. đến đoạn, đoạn, ngũ đoạn, nhưng nội dung thì trên cơ bản cơ bản tam thì t h cơ cơ Có thể nói nó là thuần túy từ bộ đội chiến sĩ biên sáng tạo ca dao mà sau khi được qua chỉnh lý chế tác mới chính thức thành hình bộ đội chiến sĩ mình hừ ra tới làn điệu mình lấp đi lên ca t ử tự nhiên dễ dàng nhất đánh động chính bọn hắn trái tim từng tiếng ta ngày đêm kêu gọi bao nhiêu câu lời trong lòng không cần ly biệt lúc hai mắt nước mắt quân doanh là ta mái nhà ấm áp sạch sẽ sáng long lanh âm nhạc mang theo tinh khiết cảm tình để cho người ta nghe được khó chịu tâm lý đổ đắc hoàng trong đáy mắt ở đây rất nhiều huấn luyện viên đỏ ngầu cả mắt ly biệt quê hương ở trong bộ đội chịu khổ huấn luyện gọi điện thoại cũng không thể tùy ý đánh trong bọn họ có không ít người kỳ thực cùng đang ngồi đại học tân sinh niên kỳ không sai biệt lắm nhưng bọn hắn ở trong bộ đội chịu khổ lại là các học sinh khó có thể tưởng tượng mà tại tất cả khổ bên trong khổ nhất là tư niệm nỗi khổ nhớ nhà nhớ mẹ nhớ thân nhân cũng có muốn đất khách bạn gái mẹ ngươi không cần lo lắng hài nhi ta đã lớn lên đứng g á c thường trực là bảo vệ quốc gia gió táp mưa xa còn không sợ trung thành chúc phúc mẹ nguyện mẹ khỏe mạnh trường thọ đợi cho ăn mừng lúc lại về nhà lại tôi vẫn ăn tốt mẹ không hề nghi ngờ bài hát này tương đương giản dị giản dị làn điệu giản dị ca tử giản dị kiểu hát giản dị cảm tình nhưng chính là bởi vì nó giản dị cho nên mới phiến tình rung động lòng người nhìn cái gì vậy quay đầu đi sân vận động bên trong thỉnh thoảng có nơi hẻo lánh vang lên các huấn luyện viên nổi giận âm thanh chỉ bất quá cái này giận thực sự có chút thẹn quá thành giận hương vị đám này thằng nhãi con lá gan mập đúng hay không mà bị mắng các học sinh cũng là không tức giận gãi gãi đầu cười hắc hắc quay đầu đi ngân lai、like, một mực mặt đen lên ngay cả cười đều không thế nào biết cười huấn luyện viên sẽ còn rơi nước mắt ta ghế g á m khảo trung gian thiếu tướng có phần hơi xúc động nhớ chuyện xưa tan thắng nói tốt ca thật sự là tốt ca để cho ta nhớ tới trước đây thật lâu cái kia đoạn thời gian tại như bây giờ hòa bình nhân đại muốn làm bên trên thiếu tướng tự nhiên là không thiếu được bối cảnh cùng nhân m ạ n h nhưng coi như như thế tại tham quân lúc hắn cũng là từ hạ tầng bắt đầu tích lũy tư lịch chỉ bất quá lên trước so với người bình thường nhanh cũng bởi vậy lúc trước ly biệt quê hương cùng một nhóm lớn chiến h ư u v ấ n luyện chung ăn cơm chung thời gian tại thời khắc này đều xông lên tấm đầu có lẽ dù ô n g mất bao nhiêu thời gian bài hát này liền muốn ở trong bộ đội bị rộng vì chuyển xướng thiếu tướng cảm thắn nói nếu như ta không nhìn lầm xếp sau trung gian nam sinh k i ê n là diệp dư a trương hiệu trưởng điểm đầu nói không sai là diệp dư chủ tịch khen ngợi quá đáng người quả nhiên không tầm thường ngươi lai、like, hắn đúng vậy văn học viện át chủ bài a thiếu tướng nói như vậy thì nói là trước đó cái k i a thủ khúc cùng bài hát này đều là hắn viết phải là trương hiệu trưởng cười nói c h ỉ ít ta trước đó từ không nghe t h ờ i qua thế nào có cạnh tranh quán quân tư c h a há lại chỉ có từng đó là có tư cách trung n i ê n thiếu tướng cười ha ha một tiếng chỉ, chỉ chung quanh t i n h phỏng nói trương hiệu trưởng ngươi xem một chút trúng quanh nơi này không cho văn học viện quán quân bọn hắn những n à y làm lính c ó thể đáp ứng cố hương có vị cô nương tốt ta thường xuyên mộng thấy nàng trong quân nam nhi cũng có tình a cũng nguyện bạn ngươi đi thiên ngai đơn giản là vai g á n h trách nhiệm n ặ n g nghề đành phải đem yêu trước thả phía dưới trắng v h â n phiêu phiêu mang đến ta yêu trong quân lục hoa tặng cho nàng chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương bốn trăm sáu mươi bốn không sai biệt lắm nhanh lúc năm giờ toàn bộ hợp sướng trận đấu mới kết thúc mà viện cũng không ngoài dự liệu lấy được quán quân kết h những cái khác, nhú hai nhạc cho thấy thành chẳng hay khảo không hiểu nhạc nhân, ô trôi n nói vẹn vẹn dạng này cương bảng đúng này ban nguyên người trong g gốc giám gì cái bài Cái bởi đổi cái vậy vì là đấy. một một âm âm tú ưu ý đ n nghe n chỉ h sợ ấ thủ Trung quả ố c nhân dân g i i tiến phóng hành khúc, quân là i viện. ề n hận không thể lập tức đem quán quân ban thể lập Kết tức l đem quả là, viện tự xây viện đến nay cái thứ nhất quân ca hợp xướng trận đấu quán quân cứ như vậy nắm bắt tới tay cũng thực để trong nội viện cao hứng một thanh mà sau khi cuộc tranh tài kết thúc diệp dư cũng là mời trong lớp bạn học lão sư phụ đạo viên bọn người ăn bữa cơm đã là ăn mừng mình ban đại biểu học viện cầm quán quân cũng coi là vì chính mình vắng mặt quân huấn sự t ì n h làm đền bù t ổ n thất mấy người hết thể làm xong về sau diệp dư lúc trở lại biệt thự đã chín giờ hơn ez -E、bất quá diệp giao cùng tô tiểu mạt còn chưa ngủ đang ngồi ở trên ghế salon xem tv không sai biệt lắm hai mươi ngày quân huấn cuối cùng kết thúc lại thêm tiếp đến lại là quốc khánh nghỉ dài hạn hai người cũng là triệt để bông lòng tới Ca, diệp dư n g ư ơ i trở về à nha hai nữ nói ừ n diệp dư điểm, điểm đầu nói ta trước đi tắm tiểu mạt giút ta làm bát mì rau xanh mì thịt băng đi ta lấp bao tử tuy nói diệp dư mời trong lớp bạn học ăn c ơ m nhưng kỳ thật tại loại tụ hội này bên trên nào có ăn cơm tất cả mọi người là vừa nói chuyện trò chuyện vừa uống rượu uống rượu uống đồ uống uống đồ uống, uống lại ăn chút đồ ăn đặc biệt là đối với diệp dư loại tụ hội này tiêu điểm nhân vật tới nói thật đúng là không chút ăn no bụng no bụng chỉ là uống nhiều hơn mà thôi cùng ảo giác không sai bị lắm rất nhanh bụng liền lại sẽ đói bụng há t u t tô tiểu mạt lên tiếng nhưng không có đứng dậy trong nhà đã có sẵn mì sợi cũng không phải là thủ công hiện trường chế tác cho nên làm bắt mì muốn tiêu tốn thì gian so tắm rửa n g ắ n nhiều hiện tại liền đi làm mặt mấy người diệp dư tắm xong thay xong y phục sau hoặc làm mì sợi lạnh hoặc làm u ộ n ăn không ngon cho nên nàng chỉ cần tại không sai biệt lắm thời điểm đi làm là có thể bởi vì ở chung thời gian dài nguyên nhân tô tiểu mạt đối với diệp dư khi tắm ở giữa vẫn là có tương đối chính xác xác thực đó o á chừng diệp dư tắm rửa xong thay xong y phục đi ra lúc quả nhiên một bát nóng hôi h ổ i rau xanh mì thịt băm liền đã bày ở trên bàn trà nhìn cái kia tràn đầy nhiệt khí bộ dáng bưng ra đến bây giờ đại khái hai ba phút dáng vẻ chỉ cần đợi thêm liền có thể bưng trên tay ăn bởi vì cũng không phải là chính thức ăn cơm chỉ là ăn bữa ăn khuya mà thôi hơn nữa còn là diệp dư một người ăn bởi vậy tô tiểu mặt cũng không có đem mặt bưng đến trong nhà ăn nàng giải diệp dư thói quen diệp dư cười hắc hắc thư thư phục phục hướng trên ghế s a lon ngồi xuống cầm lấy đặt ở bắt bên trên đũa lại dùng tay tại bắt bên trên thử nhiệt độ vừa vặn liền nâng lên một bên xem tv một bên t h ơ m n g à o ngạt a n lên mặt tới đúng rồi tiểu giao tiểu mạt các người muốn mua gì xe ăn mặt diệp dư theo miệng hỏi mua xe diệp giao cùng tô tiểu mặt kinh ngạc chuyển đầu các nàng căn bản không nghĩ tới vấn đề này đúng vờ ơ diệp dư nói trước kia là ở trong nhà mẹ ta xe kia nàng lại rất ít mở ta liền lấy tới mở mà các ngươi tại lên cấp ba thời gian ở không tương đối ít cần ra ngoài đánh cái xe hoặc là ta chở các ngươi là được rồi nhưng bây giờ thì khác nhà ăn miệng mặt diệp dư tiếp tục nói chúng ta bây giờ không trong nhà của mẹ ta xe tự nhiên cũng không dễ tiếp lấy dùng mẹ nàng tuy nhiên không thế nào dùng nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ dùng dùng nha mà lại mẹ ta cái kia a bốn tương đối nữ tính hóa ta trước kia ngẫu nhiên mở một chút không có vấn đề nhưng tổng không tốt một mực mở cho nên ta dự định mình mua một cỗ sử dụng mà các ngươi hiện tại lại lên đại học Chống chỗ có các có chiếc xe sẽ thuận tiền chút. không thời nhiều, thử khu, không thế khi không nhà, thuận gian bên này nào này, ngươi tiền biệt taxi tới ta là xe ở sẽ đặc biệt là tiểu mạt ta nghe cha mẹ nói ngươi dự định không có lớp thời điểm đi công ty thực tập k i a liền càng cần một chiếc xe bên này cách công ty vẫn rất xa trường học công ty còn có chỗ này ba đầu đuổi không xe rất không tiện được thôi diệp giao điểm điểm đầu bây giờ các nhà diệp dư mình mua chiếc xe đúng vậy nhất định mà lên đại học về sau thời gian ở không trở nên nhiều hơn diệp dư không lúc ở nhà diệp giao cùng tô tiểu mạt muốn ra ngoài không xe có khi thật đúng là không thế nào thuận tiện rs huống hồ, hồ tại diệp giao xem ra đây cũng là diệp dư đưa cho nàng lễ vật mà ta cũng không cần mà lại ta cũng không biết lái xe tô tiểu mạt lung lay đầu cự tuyệt tuy nhiên tô tiểu mạt sớm đã đem mình làm làm diệp dư vợ diệp g i a con d â u nhưng tùy tiện nghe diệp dư nói muốn đưa nàng một chiếc xe nàng vẫn là ý thức cự tuyệt nàng cảm thấy lễ vật này quá quý giá muốn sao có thể không cần đâu diệp dư nói mặc dù là hỏi lại câu nhưng ngữ khí nhưng rất t ư n g ngạnh nhìn lấy diệp dư cường ngạnh thái độ dưới điện g thoại n g trong c、no. về. về phần giá chiếu tìm giá trường học báo cái tên sau đó tìm xem quan hệ để ngươi sớm một chút học sớm một chút thi xong sớm một chút cầm chứng liền tốt dựa theo chính quy quá trình mấy người giá trường học an bài luyện tập an bài khảo thí cũng quá chậm quá tốn thời gian diệp dư dự định tiêu ít tiền cầm cái đội dù sao cũng không phải không t h ả o thí chỉ là dùng tiền chen ngang mà thôi hắn không chen ngang cũng có những người khác dùng tiền chen ngang hiện thực đúng vậy như thế húng chi tô tiểu m ạ t bởi vì thực tập nguyên nhân cần dùng xe ra chiếu đương nhiên sớm một chút nắm bắt tới tay cho thỏa đáng đúng rồi mua cái gì xe các ngươi có ý hướng sao diệp Dư hỏi hai nữ đều là lắc lắc đầu diệp giao không hiểu nhiều tô tiểu m ạ t liền càng không hiểu thẻ bài đâu không cần quá tốt khiêm tốn một chút là được chúng ta vẫn là học sinh diệp giao nói ta cũng giống vậy tô tiểu mặt nói a diệp dư điểm, điểm đầu suy tư bất quá hiển nhiên hắn cũng không hiểu gì xe bởi vậy nghĩ một hồi về sau diệp dư liền chuẩn bị dùng máy tính tra xét liền cùng ta mẹ tốt a bốn diệp giao mở miệng nói nàng cảm thấy mình l a o mụ trước kia a bốn vẫn là rất xinh đẹp đi diệp dư nói a bốn cũng không quý sinh viên dùng tuy nhiên rất cao cấp nhưng cũng sẽ không quá kiêu căng vừa nhìn về phía tô tiểu mạt nói về phần tiểu mạt diệp dư biết tô tiểu mạt nghèo thời gian qua đã quen để chính nàng chọn đ o á n chừng sẽ chọn một c ô rất bình thường xe hắn cũng không bỏ được như thế liền định cho tô tiểu mạt lựa chọn mà không phải vấn đắc đề giáp sát trùng thế nào diệp dư hỏi hắn cảm thấy giáp sát trùng cùng tô tiểu mạt vẫn rất p h ố i giáp sát trùng tô tiểu mạt hiếu kỳ nói ừ m diệp dư điểm điểm đầu từ một bên cầm qua laptop khởi động máy liền lên mở ra phép sẽ tìm tòi về sau chỉ trên màn hình mấy chương hình ảnh nói chính là cái này chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương bốn trăm sáu mươi lăm a xe này xinh đẹp c k ta cũng phải xe này tốt diệp giao cao hưng nói ra không thể không nói giáp sát trùng ưu thế lớn nhất đúng vậy ngoại hình của nó tương đương xinh đẹp cuối ò cùng đi qua một phen thảo luận về sau diệp giao tuyển khoản mà tô tiểu mặt thì tuyển khoản đàn thà lam làm xong những ngày về sau diệp dư lại gọi điện thoại cho hà như diệp giao cùng tô tiểu mặt đều đưa nào có không tặng hạ như một cỗ đạo lý nghe được diệp dư muốn đưa nàng xe hạ như lộ ra thật cao hứng tuy nhiên trong tay nàng có ngữ lá cổ phần của công ty mà lại làm diệp dư người đại diện kiêm bí thư mỗi tháng công ty đều sẽ phát cho nàng tiền lương cùng tiền thưởng mình mua chiếc xe tuyệt đối không có vấn đề nhưng diệp dư tặng cùng mình mua có thể giống nhau vẹn vẹn cái này ý nghĩa liền ngày đêm khác biệt hiển nhiên so sánh với vừa bước vào đại học trước kia từ không nghĩ tới muốn mua xe diệp giao cùng tô tiểu mạt h à như đối với xe là có hiểu biết cũng có mình tâm nghi xe tại chỗ liền báo ra mình muốn xe hình để diệp dư hơi có chút ngoài ý muốn chính là hạ như tuyển định lại là một cái fv đại khái một triệu tả hữu cúc máy hạ như điện thoại về sau diệp dư liền lên mạng lại tự chọn một cái xe cũng là một cái s v so h à như chọn cái kia khoản quý hơn nhiều một trăm tám mươi vạn tà hữu vừa đến hắn ưa thích bá khí s v thứ hai s v có thể ngồi nhiều người có khi cùng đi ra cũng thuận tiện hết thẻ bốn chiếc xe chọn tốt về sau diệp dư đang chuẩn bị gọi điện thoại cho h à như để cho nàng đi đặt trước mặt dưới dù sao mình không tiện ra mặt mà lại ký thụ hội còn không có kết thúc tại nhà nước thành phố đợi không được bao lâu nhưng nghĩ cuối cùng vẫn là đánh cho bạn bè của chính mình dưng lục để hắn hỗ trợ đi mua dù sao hạ như cũng là muốn theo cùng với chính mình đi khắp nơi tuy ổ chức thụ hội. ký Bất q á Trọng ế u nhiên ấ t trong tự chính là, trong đó có đưa cho hà như h n là, ở đó đưa xe, tự nhiên không làm cho nàng đi mua. Tuy nhiên nàng làm mua. đi Tuy bởi vì vi ngữ diệp công ty một mực đang không ngừng phát triển cộng thêm thành lập đến nay ngay cả một năm còn kém một tháng nhiều một chút nguyên nhân cũng không tiến hành quá p h ậ n đỏ nhưng diệp dư có liên tục không ngừng tiền nhờ ù nở bút thu nhập mà những ngày thu nhập tuy nhiên hắn góp rất nhiều cho mình cơ kim hội nhưng thẻ ngân hàng bên trong vẫn như cũ thường còn có mấy ngàn vạn chuẩn bị lấy dùng bốn chiếc xe c ộ n lại cũng liền hơn ba trăm vạn với hắn mà nói đúng vậy tiện tay liền mua giải quyết diệp dư đem bản bút ký một cửa tuy nhiên nàng chuẩn bị trả lại diệp dư chính là hai người xác định quan hệ trước đó tiền mà xem là sớm đã xác định quan hệ hiện tại tặng dù sao thi đại học kết thúc cái kia ngày sau nàng đều đổi giọng gọi diệp phụ diệp mẫu cha mẹ đã thành diệp người ra con dâu diệp dư hiện tại đưa xe của mình cùng chồng đưa vợ xe không có gì khác nhau nhưng coi như như thế tô tiểu mạt vẫn là bản năng cảm thấy có chút xấu hổ nhưng ngược lại nàng lại nghĩ tới chẳng lẽ còn muốn ngăn cản diệp dư đối với mình tốt hay sao huống hồ mình đi thực tập có chiếc xe s á t thực thuận tiện rất nhiều mà chiếc k i a giáp s á c trùng mình cũng s á t thực ưa thích kết quả là nàng cũng có chút xoắn suýt đây hết thảy nói cho cùng kỳ thật vẫn là bởi vì tô tiểu mạt mặc dù nhưng đã nhận định mình là diệp ra con râu nhưng trong tiềm thức khó tránh khỏi vẫn là có chồng mình là dân ngoại lai ý nghĩ đây là bất luận kẻ nào đều không cách nào tránh khỏi lại thêm nàng là cái tâm tư thuần phát thiếu nữ da mặt lại mỏng cầm diệp dư đồ vật tự nhiên sẽ bản năng cảm giác đến không có ý tứ mà diệp giao liền không đồng dạng nàng và diệp dư cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm như vậy tại diệp giao trong ý thức bọn hắn vốn là người một nhà bởi vậy diệp dư đưa nàng xe nàng sẽ không cảm thấy có cái gì tô tiểu mặt những này tiểu tâm tư diệp dư là không biết hắn cũng sẽ không độc tâm thuật nhưng coi như hắn đã biết cũng sẽ không cảm thấy có cái gì đợi mọi người sinh hoạt chung một chỗ thời gian lại lâu một chút liền sẽ không có cái này chồng xoan xút nhưng không thể nghi ngờ thời khắc này tô tiểu mặt trong lòng là có chút xoắn suýt nếu không tìm một cơ hội đem mình cho hắn tốt phản chính tự mình như thế đ ưa thích hắn hắn cũng đối với chính mình tốt như vậy chính mình cũng là bọn hắn nhà con dâu tô tiểu mặt nghĩ như vậy khuôn mặt nhỏ biến đến đỏ bừng hô hấp có chút gấp rút a tiểu mặt ngươi thế nào mặt hồng như vậy diệp dư trong lúc vô tình chuyển đầu nhìn thấy tô tiểu mặt đứng ở đằng kia sát mặt đỏ bừng không khỏi có chút kỳ quái a không có không có gì ta ta liền vừa dựa chén thời điểm ra chút mồ hôi cho nên mặt có chút đỏ t ô tiểu m ạ t liền vội vàng k h o á t tay nói a diệp dư ứng tiếng tâm lý cũng không tin bởi vì t ô tiểu m ạ t thực sự không thế nào biết nói lão tuy nhiên diệp dư cũng không truy vấn nói lại đây ngồi đi ừng t ô tiểu m ạ t nhẹ nhàng điểm đầu lặng lẽ hít thở sâu mở dưới bình phục phía dưới kịch liệt n h ị p tim nờ ấp t ở tâm lý lại đối với mình có chút tối b u ồ n b ự c bởi vì nàng phát hiện mình cũng liền ngấm lại lấy lá gan của nàng cái nào làm được ra chuyện như vậy nha ngươi chừng nào thì đi a diệp ra hỏi diệp dư ký thụ hội tiếp tục đến cuối tháng mười trước mắt tại nhà nước thành phố đợi không được mấy ngày sau này buổi sáng chuyến bay diệp dư thuận miệng hồi đáp a vẫn còn may không phải là ngày mai liền đi diệp giao nói tại diệp dư cả nước lưu động ký thụ hội trong lúc đó nàng cùng diệp dư có thể nói trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều cũng liền khai giảng cùng ngày vội vàng gặp mặt một lần còn có đúng vậy trước mấy ngày diệp dư trở về trường cho trong lớp bạn học tập diễn hợp xứng lúc tại trong biệt thự ở hai cái ban đêm tuy nhiên còn một tháng nữa ký thụ hội liền toàn bộ kết thúc đến lúc đó diệp dư liền sẽ ở trở lại trong biệt thự nhưng lần này diệp giao đương nhiên vẫn là hy vọng diệp dư có thể lựu thêm một lát thường nói tiểu biệt thắng tân hôn nhiều khi hai người tách ra một đoạn thời gian mới sẽ biết lẫn nhau có bao nhiêu tư niệm đối phương À còn một tháng nữa ký thụ hội liền kết thúc diệp dư cười nói xác thực rất tốn thời gian trong vòng mười năm ta đều không muốn lại mở ký thụ hội Ừm. ngừ vừa thừa điểm điểm đầu, nhẹ nhàng ngừ một kiếm mai một năm mặc Diệp Diệp Dư Diệp Dư dịp dù giao tiếng, đối với rồi, nói, phát nhàng gì, nàng đều là ủng、hộ. Đúng rồi, lượng kiếm là ngày mai phát Đúng không sau A. a. đầu, định đều Đến lần quyết quốc nhẹ vặn khánh. nay hộ. là là bất vợ kỳ y có thể nói là trong một năm đề tài quân sự được quan tâm nhất thời kỳ thứ hai nha cái này vừa lúc là n g h ỉ dài hạn kỳ hy diệp giao rất nhanh từ vừa mới có hơi không bỏ có chút thương cảm bầu không khí bên trong điều chỉnh xong kỳ hy cười một tiếng nói ta gần nhất nhìn lượng kiếm tuyên truyền rất nhiều đài truyền hình trung ương rất có lòng tin bộ dáng đó là diệp dư cười nói phá đa tình thu thị xuất hẳn là không có vấn đề ngay vậy hai nữ kinh ngạc diệp dư đối lượng kiếm nhìn như vậy tốt chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương tiết mới bị xét duyệt Vừa vài ta ban tay lựa đã đủ tờ loạt một trường, kết quả hệ thống trực tiếp cho ta ban bố, theo trình tự bình thường, hẳn là tiên tiến nhập trở trương tiết, tức tuyên bố hoặc thiết lập tự là lại lập lập cho hoặc động bình hẳn nhập phân dùng chọn tuyên quả hệ phó bố, bố bố. sau đó bởi vì cái này nguyên nhân trương tiết đang xét duyệt bên trong biểu hiện không ra đã liên hệ biên tập nhưng đã trễ thế như vậy biên tập không online đ o á n trường chỉ có thể chờ đợi ngày mai chưa xong còn tiếp đọc quyển sách chương mới nhất mời đến hai trăm linh c hai trăm linh c chín hai trăm c hai trăm c chín hai trăm c hai trăm linh c hai trăm c hai trăm linh c hai trăm c hai trăm c 200 C, O, 200 c 200 c m điện thoại di động đồng bộ đọc hãy ghé thăm fg chín i trăm c 200 c 9 2 0 0 c 200 c 9 2 0 0 c 200 c vê đút hai c 200 c 200 c o 200 c 200 c m nhẹ nhàng khoan khoái không quảng cáo tính xin nhớ kỹ chúng ta mới nhất địa chỉ internet 9 2 0 0 c 200 c 9 2 0 0 c 200 c 9 2 0 0 c 200 c vê đút hai c 200 c hai c o 200 c 200 c m câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương bốn trăm sáu mươi sáu eze ngày kế tiếp hai nghìn một mươi sáu năm ngày mùng ngày một tháng m ộ ư ơ i buổi sáng diệp dư cũng không trở về nhà mà là đợi tại biệt thự của mình bên trong không phải là bởi vì mười một kẹt xe quá lợi hại cũng không phải là bởi vì hắn ngày mai liền đi mà là bởi vì cha mẹ hắn căn bản liền không ở nhà diệp phụ diệp mẫu mang theo không sai biệt lắm nhanh bình phục tô mẫu ra ngoài du lịch nói theo lời bọn họ chính là con trai có tiền đồ cũng không cần chúng ta lại lo lắng nhiều chúng ta cũng nên dành thời gian ra đi chơi một chút hưởng thụ một hạ nhân sinh hứa h ổ bà thông gia bị bệnh nhiều năm như vậy hiện tại không sai biệt lắm nhanh tốt ra ngoài đi đi đối thể sắc tinh thần đều có chỗ tốt bởi vì trong nhà không ai tại tiểu viên cũng bị cha mẹ phó thác cho lâm ra chiếu cố diệp dư cùng diệp giao tô tiểu mạt cũng không có trở về giờ phút này diệp dư có chút buồn bực n g á n ngẩm xem tv bên trên một cái tiết mục quốc khánh đúng vậy quốc khánh tuy nhiên năm nay không có duyệt binh thức nhưng trên tv vẫn là nhiều hơn không ít có quan hệ quân sự cách mạng chiến tranh loại hình chuyên đề tiết mục diệp dư hiện tại đang xem đúng vậy một cái trong đó bất quá hiển nhiên đối với cái này chồng tiết mục diệp g i a o cùng tô tiểu mặt là không có hứng thú bởi vậy buổi tiếp diệp dư nhìn một lát về sau các nàng liền bại lui rút lui cùng mèo lưới chơi game đi toàn bộ một ngày diệp dư nhìn xem tv lên mạng mà diệp g i a o cùng tô tiểu mặt thì t r e o chọc mèo lưới h o ặ c một ít xe ở cái này mười một rất nhiều người đều ra ngoài du lịch thời gian bên trong ba người cứ như vậy trong nhà nhàn nhã thích dí trạch một ngày đối với ngày mai lại phải đi máy bay rời đi diệp dư tới nói cái này t r ồ n g lưới nhát xương đầu đều xốp giòn cảm giác thật đúng là không tệ ăn cơm tối xong xem hết bản tin thời sự về sau diệp dư ăn một chút hoa quả nhưng cũng không có đổi đại dự định tiếp qua m ộ ư ơ i phút đồng hồ lượng kiếm liền phát sóng hiện tại đổi đài cũng không có ý gì bởi vì hắn hiện tại tỏa định đúng vậy đài truyền hình trung ương một bộ cũng chính là lượng kiếm ba suất tần đạo bình quân thu thị suất năm một mươi tám tối cao thu thị suất sáu ba mươi năm đa tình thành tích như vậy cũng sẽ bị siêu một bên diệp giao có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm phải biết tv bây giờ tiết mục càng ngày càng nhiều nguyên hóa chủng loại càng ngày càng nhiều cạnh tranh dị thường kịch liệt lại thêm internet rộng khắp ứng dụng đối với rất nhiều năm nhẹ người mà nói máy tính đã thay thế truyền hình công năng muốn nhìn cái gì phim truyền hình điện ảnh trực tiếp t ạ i internet nhìn là được rồi thuận tiện mau lẹ không cần trông mong tại t r ư ớ c máy truyền hình các loại rất nhiều gia đình tv sử dụng tần suất đã không nhiều bằng lúc trước cho nên khi vài thập niên trước có phim truyền hình thu thị xuất có thể phá năm mươi lúc hiện tại thu thị xuất có thể phá năm đều l ắ c đ ắ c không có mấy đa tình kiếm khách vô tình kiếm bình quân thu thị xuất năm một mươi tám tối cao thu thị xuất sáu ba mươi lăm thành tích đã bị các truyền thông thừa nhận làm năm nay thu thị quá quân hẳn không có vấn đề diệp dư nói kiếp trước lượng kiếm là năm hai nghìn lẻ năm ba suất tuy nhiên thời điểm đó thu thị suất sẽ phổ biến so hiện tại cao một chút nhưng lượng kiếm ba suất đệ nhất chu bình đồng đều thu thị suất một một bốn hai tối cao thu thị suất một ư ơ i ba bảy thu thị số định mức hai mươi tám bảy cuối cùng bình quân thu thị suất cũng có một bảy thực lực này há lại đóng thế giới này người hoa đối phim truyền hình so kiếp trước thiên vị một số ở kiếp trước đến năm hai nghìn m ộ năm hai nghìn m ộ sáu năm dạng n à y năm đứng đầu tống nghệ tiết mục thu thị suất nhật dung riêng cánh cửa phim truyền hình cao hơn không ít nhưng ở thế giới này lại là không sai bị lắm tại diệp dư xem ra lựa ư kiếm thu thị xuất vượt qua đa tình kiếm khách vô tình kiếm là không có vấn đề gì dù sao cái này còn không chỉ là lựa ư kiếm mà là ra cường phiên bản lựa ư kiếm tuy nói đa tình kiếm khách vô tình kiếm tiểu thuyết vì phim truyền hình đặt xuống thâm hậu f a n cơ sở ở phương diện này càng hơn một bậc nhưng lựa ư kiếm chỗ tạo nên giống lý vân long dạng này kháng nhật tướng lĩnh đối với thế giới này người mà nói lại là mới mẹ vô cùng nên hợp khán giả tại kháng chiến phiến lĩnh vực cho tới nay chờ đợi cùng tiếng hô nói mấy câu sau diệp dư nhìn phía dưới thời gian không khỏi cười một tiếng nói nô、no. sắp bắt đầu tiểu giao tiểu m ạ n các người liền đợi đến kinh ngạc đi có lòng tin như vậy diệp ra hỏi đó là đương nhiên diệp dư cười nói cái gọi là ra cường phiên bản lượng kiếm cũng không phải là chỉ đem lượng kiếm tiểu thuyết nguyên tắc phía sau cải cách văn hóa bộ phận cũng đập tiến vào thế giới này ngay cả lý vân long cái này chồng nói chuyện thô tục mang theo phỉ khí kháng nhật tướng lĩnh đều không tạo nên qua đem cải cách văn hóa cũng ghi vào lượng kiếm phim, phim truyền hình kịch bản bên trong không làm muốn chết sao diệp dư giam căn đoan hắn như thật làm như vậy cái này kịch bản một phần trăm vạn sẽ bị xử bắn ăn một miếng cũng không n ậ p ngay được có lẽ tiếp qua chút năm Cải cách văn hóa cũng có hóa thể văn nên sẽ trở đương n h n g giờ bây c chưa、được. Cho nên, c nhiên g trung quy là không có thực tế nhìn qua cho nên đối với lượng kiếm thu thị xuất sẽ vượt qua đa tình truyện này mặc dù không đến mức không tin nhưng nghe đến diệp dư nói như vậy hai người vẫn là rất kinh ngạc một lát sau lựa kiếm rốt cục phát sóng mà diệp giao cùng tô tiểu mạt lại là bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn cái này cái này thế này sao lại là để cho người ta kinh ngạc ca đây rõ ràng là để cho người ta c h ấ n kinh khiếp sợ không thôi kiếp trước lựa kiếm khúc chủ đề là nhất thủ từ lý hải ưng soạn nhạc viết lời kinh thành trong phòng nam sinh hợp sướng đoàn diễn sướng ca khúc tên là bên trong hồn bài hát này có liên xô phong cách làn điệu phi thường có khí thế vô luận là khúc vẫn là từ đều là loại thượng thừa nhưng thượng cuối dù sao muốn trở thành quốc ca là cần đặc thù lịch sử ý nghĩa nhưng dù vậy kiếp trước quốc ca coi như muốn xuất hiện cũng phải xuất hiện tại một bộ xưa nay chưa từng có tác phẩm vĩ đại bên trong diệp dư dùng mặt khác một ca khúc từ tiền tinh hải soạn nhạc chỉ riêng chưa xảy ra viết lời dùng dân gian đảo kích nhạc tiết tấu cùng viện tình múa sư tử âm nhạc giai điệu vì tài liệu lấy đồng ca hát đổi phương thức tiến hành diễn sướng cả bài hát khúc thanh thoát hào phóng âm nhạc hình tượng hết sức tươi sáng còn có nồng hậu dạy đặt phong cách dân tộc không sai diệp dư dùng chính là hoàng hà đại hợp sướng đệ thất nhạc trường cũng tức bảo vệ hoàng hà cái này mẹ nó đơn giản phát r ổ gió đang giống ngựa đang gọi hoàng hà đang gầm thét hoàng hà đang gầm thét cái này huyện như chiến đấu một loại âm nhạc chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương bốn trăm sáu mươi bảy ai từ khi đa tình thả xong liền không có gì đẹp mắt phim truyền hình hứa hi di có chút nhàm chán theo lấy trong tay điều khiển từ xa phát hiện không tìm được cái gì tốt nhìn truyền hình không khỏi thở dài nàng cảm thấy đa tình kiếm khách vô tình kiếm phim truyền hình đập đến thực sự quá tuyệt vời a phi rất đẹp đặt trai lý tầm hoan đẹp trai hơn tuy nhiên là cái trung niên đại thúc nhưng này nho nhã tiêu sái khí chất cái kia nhất cử nhất động cái kia ho khan ho ra máu động tác cái kia mỉm cười cái kia đa t ì n h mà lại thâm tình con mắt thực sự quá mê người bởi vì si mê cái này trồng nội hàm hình đại thúc hứa hi di gần nhất ngay cả thần tượng kịch đều từ bỏ chuyển tới đài truyền hình trung ương một bộ đi một bên hứa hi di ra ra hứa vĩnh xương lão nhân mở miệng nói nhìn bản tin thời sự a ra ra mở miệng hứa hi di tự nhiên làm theo tuy nhiên không rõ vì cái gì ra ra đặc địa để cho nàng khóa chặt đài truyền hình trung ương một bộ dù sao bản tin thời sự rất nhiều đài truyền hình l i ề n có nhưng nàng cũng không có suy nghĩ nhiều chuyển tới đài truyền hình trung ương một bộ rất nhanh bản tin thời sự bắt đầu trước mười phút đồng hồ người lãnh đạo bể bộ nhiều n việc trung gian mười phút đồng hồ nhân dân rất hạnh phúc mười phút cuối cùng ngoại quốc nhân dân sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng hứa hi di có chút nhàm chán đổi tiếp ra ra xem hết bản tin thời sự về sau đang muốn đổi lại lại nghe ra ra nói không cần đuổi nhanh muốn bắt đầu bắt đầu bắt đầu cái gì hứa hi di kinh ngạc nói thứ gì nhanh muốn bắt đầu l ư ợ n g kiếm a hứa vĩnh sương lão nhân có chút ngạc nhiên mà nhìn mình tôn ữ nói ngươi không phải danh xưng là diệp dư phan sao Ê! hứa hi di bừng tỉnh đại ngộ c h ậ t lẹ ra lẹ vô cái lơi đầu có chút ngượng ngùng nói nói quên quên ai nha cái này cũng không phải n g ữ Diệp c ô n g ty x u ấ t p h ẩ m d i ệ p d ư c h ỉ là phụ trách viết kịch bản mà thôi diệp dư tác phẩm nhiều cái này lượng kiếm không cẩn thận liền đem quên đi mà ra ra ngươi nhìn trong tin tức nói hắn hôm qua còn đột nhiên hiện thân nhàn thủy đại học tại quân ca hợp sướng trong trận đấu làm ra một thủ khúc cùng một ca khúc đây ta t ạ i internet nhìn đến có hiện trường nghe được người bình luận nói cái kia từ khúc đại khí b ằ n g bạc rất nhiều thẳng tiến không lùi quét ngang đối thủ khí thế mà bài hát kia là thủ quân doanh dân ca đem lúc ấy ở đây tốt nhiều huấn luyện viên đều hát khóc đây là quá lợi hại nói đến phần sau hứa hy di khắp khuôn mặt là tán t h ư ở n g c h i tình cái này tân văn ta cũng nhìn thấy chỉ bất quá ca khúc đều còn không có thượng truyền đến trên mạng hứa vĩnh sương lao nhân nói ngươi nói ngươi thần tượng đi anô đàn tốt như vậy ngươi làm sao không học đâu hắn có chút chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép phải biết hắn nhưng là giới dương cầm thái sơn bắt đầu nhưng hắn cái này tôn nữ lại là không thế nào ưa thích đàn p i a n o âm nhạc tế bảo là có đàn dương cầm thiên phú cũng là có nhưng chính là không thích đã không thích lúc luyện tự nhiên là lười biếng cho nên tuy nhiên tại người ngoài nghề xem ra mình cái này tôn nữ p i a n o đàn rất khá nhưng ở hứa vĩnh sương lão nhân nhìn tới lại nhiều lắm là chỉ có thể coi là bình thường tạm được mới nói người có chi riêng mà đối với da da dựng râu trứng mắt hứa hi di tựa hồ sớm đã thói quen cũng biết da, da cũng không biết thật tức giận phi thường hứa vĩnh sương lão nhân hai đầu lông mạy lập tức lộ ra một chút bất đắc di tới khi hi đến ra ra ta cho ngươi pha t r à hứa hi di h ỉ h ỉ cười một tiếng đứng dậy liền đi tìm chân t r à bản tin thời sự 7 ả y giờ ba phút kết thúc lượm kiếm 7 ả y giờ b ố tách ra bắt đầu trung gian 10 phút đồng hồ thời gian nói ngắn cũng không ngắn nói dài cũng dài không đi nơi nào nói mấy câu lại mấy người hứa hi di rót t r à ngon về sau còn không có một phút đồng hồ lượm kiếm liền phát sóng phim truyền hình khúc chủ đề loại vật này nhiều khi là không bị người xem coi trọng không ít người t ạ i internet nhìn truyền hình lúc vẫn sẽ chọn chọn nhảy qua p h í a đầu đối với lượng kiếm p h í a đầu hứa vĩnh s ư ơ n g lão nhân cùng hứa hi di vốn là ôm、um、không quan trọng tâm thái tùy tiện nhìn xem mà lần này lần này lượng kiếm khúc chủ đề hiển nhiên ngoài dự liệu của bọn hắn đ n g nhiên một đoạn giai điệu đột một mà lên tràn đầy hiệu triệu tính cùng chiến đấu tính âm điệu cực kỳ phân chấn nhân tâm âm vang hữu lực tiết tấu khiến cho cả bài hát khúc tràn đầy lực lượng cảm giác thế này sao lại là âm nhạc đây rõ ràng là chiến đấu khẩu hiệu dạng này do giặc làn điệu rơi vào hứa vĩnh xương lão nhân trong lỗ thai lập tức để hắn ngây ngẩn cả người đang muốn cầm chén t r à bàn tay ở nơi đó xong quên hết rồi cầm về không sai biệt lắm mười giây đồng hồ về sau hợp sướng tiếng vang lên nghe được nam nữ âm thanh hôn hợp gió đang giống ngựa đang gọi hoàng hà đang gầm thét hoàng hà đang gầm thét hà tây gò núi cao vạn trượng hà đông hà bắc cao lương quen vạn sơn bùi bên trong k h á n g nhật anh hùng thật không ít ruộng đồng xanh tươi bên trong du kích kiện nhi xính anh hảo v â n lên t ổ thương dương thương huy động đại đao trường âu bảo vệ quê hương bảo vệ hoàng hà bảo vệ hoa bắc bảo vệ toàn hoa hạ hợp sướng âm thanh ngắn ngủi hữu lực tràn ngập nhảy lên cảm giác phản g phất lửa xém l ô n g mày một chồng cảm giác cấp bách tự nhiên sinh ra mà tăng cao chiến đấu n h i ệ tình t như hoàng hà gầm thét sóng lớn đập vào mặt dạng này tiết tấu dạng này kích tỉnh phối hợp lượng kiếm phiến trong đầu chiến đấu nổ tung tràn g cảnh cùng ngẫu nhiên lóe lên hoàng hà sóng d ữ hứa vĩnh sương lão nhân chỉ cảm thấy mình viên hỗn kia giản mua trái tim bành bành bành r a tốc nhảy lên toàn thân máu y cũng giống như là muốn hưởng ứng bài hát này chiến đấu hiệu triệu xôi trào để hắn kích động đến khó tự kiềm chế mà cái này vẫn chưa xong bộ phận thứ nhất đồng ca sau khi kết thúc liền tiến vào bộ phận thứ hai hát b ổ i gió đang giống ngựa đang gọi hoàng hà đang gầm thét hoàng hà đang gầm thét hứa hi di ngơ ngác há to miệng một chương cái miệng anh đào nhỏ nhắn giờ phút này đúng là có thể nhét vào một cái di chứng xuất thân từ âm nhạc thế ra nàng coi như không thích nhưng cũng so với bình thường người hiểu âm nhạc nhiều vừa rồi bộ phận thứ n hai ca tử không thay đổi nhưng là từ đồng ca biến thành hát bởi bộ phận thứ hai là hai bộ hát b ổ i giọng nữ bộ phía trước g i n g nam bộ ở phía sau liên tiếp sóng sau cao hơn sóng trước đúng như hoàng hà giao động c u ộ n c u ộ n buôn lưu căn bản chính là thế không thể đỡ nghe được hứa hi di tê cả ra đầu mà tới được bộ phận thứ ba lại thay đổi trước đó giọng nam bộ bị hủy đi phân làm hai cái thế là cái này bộ phận thứ ba liền trở thành nữ nam nam tam bộ hát b ổ i cái k i a một làn sóng che lại một làn sóng mạnh liệt mà đến phá hủy hết thể địch nhân vô địch khí thế mạnh hơn thật lớn thanh thế đập vào mặt nghe nói tới đây hứa hi di đơn giản muốn điên rồi muốn choáng nàng căn bản là không có cách tin tưởng trong lỗ hay nghe được cái gì ngươi để cho nàng làm sao tin tưởng h i ể u được càng nhiều càng cảm giác khó có thể tin a trời ạ trên thế giới này tại sao có thể có loại cấp bậc này phim truyền hình khúc chủ đề b ậ thật cũng không phải lái như vậy đó a mà hứa vĩnh sương lão nhân sớm đã hoàn toàn đắm chìm đến âm nhạc bên trong một cái tay r ồ i ở nơi đó hoàn toàn quên thu hồi cũng không biết tay chua đến tận đây hai đoạn hát đổi mới kết thúc biến thành một đoạn lớn trình diễn nhạc nhạc dạo mà cùng lúc đó trên tv hình ảnh nhất truyền bắt đầu đại lượng xuất hiện hoàng hà gầm thép tràng cảnh thậm chí có i ể u cũ oanh tạc cơ oanh tạc hoàng hà tràng cảnh đục vàng như tương hà thủy quận trào máy liệt nổ long l ă lộn chọc lãng ng từ trước đó ngẫu nhiên thoáng hiện đến bây giờ đại lượng xuất hiện phối hợp với cái kia tràn ngập chiến đấu kích tình nhạc dạo bầu không khí lần nữa bị phủ lên từng đợt từng đợt đẩy hướng cao chiều bộ phận thứ tư hợp xướng v ư ơ n g thức lần nữa trở về đồng ca gió đang giống ngựa đang gọi hoàng hà đang gầm thét hoàng hà đang gầm thét hoàng hà đại hợp xướng đệ thất nhạc trương bảo vệ hoàng hà chưa xong còn tiếp bắt đầu dùng mới địa chỉ internet câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương bốn trăm sáu mươi tám ca cái này cái này tựa như là nhất thủ tiến hành k h ú ca trong biệt thự diệp giao trận mắt hốc mồm giờ phút này nàng đã vô pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả mình tâm lý c h ầ n kinh không sai nó gọi bảo vệ hoàng hạ vận dụng một cái trăm người hợp xướng đoàn cùng một cái đại hình ban nhạc tổng số người gần hai trăm người các ngươi vừa mới nghe được cũng không phải điện tử chế tác âm nhạc diệp dư cười nói nghe vậy hai nữ liễu lơi không thôi bỏ ra đại lực khí a còn không phải sao diệp dư nói tuy nhiên ta không có trực tiếp tham gia nhưng đoạn thời gian trước nghe đài truyền hình trung ương tống thai trưởng nói với ta không riêng gì âm nhạc liền khối đầu đều bỏ ra bọn hắn không nhỏ công phu phiến đầu t ô tiểu m ạ t phản ứng lại nói những cái kia hoàng hà lao nhanh gầm t h é t c h ẳ n g cảnh đúng vợ e ia vừa rồi phiến đầu ngoại trừ phim truyền hình đoạn ngắn bên ngoài còn có có quan hệ hoàng hà c h ẳ n g cảnh đây đều là đài truyền hình trung ương mặt khác lại phái một tiểu đội đi lấy cảnh dùng đến máy bay trực thăng các loại còn tra duyệt một số trước kia video hồ sơ tư liệu tiến hành lựa chọn sử dụng lại chế tác tóm lại thật phức tạp chỉ riêng lấy cảnh liền xài gần một tuần lễ thời gian diệp dư nói mảnh này đầu đơn giản vô địch khó trách ta cảm thấy cảnh tượng này hoán đổi cùng ca ngươi viết cái tia thủ bảo vệ hoàng hà phối hợp rất khá ngươi lai、like、cũng là bỏ ra đại lực kh diệp g i a o cười hì hì nói bất quá chủ yếu vẫn là cái k i a thủ bảo vệ hoàng hà quá ra sức trước đó ta căn bản nghĩ không ra thế mà lại có cái này t r ồ n g đẳng cấp phim truyền hình khúc chủ đề cái này quá dọa người tại ba người nói chuyện ở giữa lượng kiếm tập một đã bắt đầu truyền bá t i ế p trước lượng kiếm quay chụp thời gian sớm thành bản đầu nhập cũng không tính cao mà lại có chút chi tiết phương diện làm ẩu nhưng ở thế giới này những khuyết điểm này đều bị ốn nắn đi qua đầu tiên hiện tại niên đại này quay chụp kỹ thuật sớm đã tháng qua năm hai n tiếp theo vẹn vẹn đài truyền hình trung ương khác phái một tiểu đội đi hoàng hà lấy cảnh chế tác phía đầu cũng có thể thấy được nó được coi trọng trình độ nhìn ra đài truyền hình trung ương hạ đại lực ý, đầu nhập thành bản sao lại thấp mặt khác tại một số chi tiết phương diện cũng là tinh lương chế tác nói ví dụ tiếp trước lượng kiếm bên trong người nhật bản nói chuyện là từ quốc nhân phối âm trung thức tiếng nhật nghe khó chịu mà tại thế giới này mặc dù không có tìm một đoàn đảo quốc diễn viên tới quay dù sao cái này không quá hiện thực nhưng phối é tín ett âm hoàn toàn chính xác đều là tìm đảo quốc thanh hư đến phối có thể nói thành ý m ư i phần sau cùng đài truyền hình trung ương tại thế giới này tìm tới lý vân long diễn viên diễn cũng không so kiếp t r ư ớ c lý h ấu b ầ n kém cũng bởi vậy thế giới này lượng kiếm càng thêm đặc sắc l i ê n ngay cả kiếp t r ư ớ c đã nhìn nhiều lần sớm đã biết rõ nội dung cốt t r u y ệ n diệp dư đều thấy tràn đầy phấn khởi lại càng không cần phải nói những người khác cái gì hắn nương tinh nhuệ ta cũng không tin cái này ta lao tử đánh đúng vậy tinh nhuệ n g h e trên tv lượng kiếm chủ giác lý vân long miệng bên trong tuân gia t h u t ụ lý tăng miệng bên trong cũng không khỏi phát nổ câu ngọ tảo tại một lúc mới bắt đầu nghe được lượng kiếm phim truyền hình bên trong đảo cốc người một thanh lưu loát địa đạo đảo cốc nữ lúc hắn liền đã rất kinh ngạc thậm chí có chồng khóc dòng dòng xúc động mẹ t r ứ n g rốt cuộc không phải nói tiếng hoa hoặc là nói một thanh sức s ẻ o đảo quốc ngự đến lửa gạt người mà vừa mới nghe được lý vân long nói câu nâng lúc hắn cũng không có nhiều chú ý nhưng bây giờ hắn phát hiện cái này l ư ợ n g kiếm chủ giác lý vân long tựa hồ đ ầ y người phì khí thô tục thuận miệng liền bạo hiển nhiên một cái thảo mãn g tướng lĩnh cái này lật đổ hắn cho tới nay đối kháng chiến phiến nhận bê ta nhí nữa bất quá đoàn trưởng chúng ta chỉ có hai phát tháo đạn ngươi nói cái gì nương ngươi cái bại gia từ mà ngươi làm sao không dùng ít đi chút đoàn trưởng ngài nhưng phải bằng lương tâm nói chuyện a cái kia vừa rồi quỷ thời điểm tiến công cái kia thuộc ngài kêu hùng nhất c h ụ tử đem cái kia rớt súng máy hạng nặng giết chết cho ta c h ụ tử n g ư ơ i hắn nương mắt n ù rồi đem cái kia súng phóng lựu đạn cho ta nổ lúc này ngài lại không nhận chướng ngược lại chê ta lãng phí nghe trên t v lý vân long thủ hạ tràn đầy hủy khuất l ờ i nói lý tăng im lặng người l ạ i là lý vân long lỗi của mình à. ai ngờ lý vân long trực tiếp mắng tiểu tử ngươi còn dám cầu nhau cẩn thận ta đánh ngươi ta cảnh cáo nói phía trước một bên ngươi nếu là đánh không chúng Đừng bởi h vì lý n tăng từ trên người hắn thấy được kháng nhật cứu quốc cùng chung mối thù ý nghĩ thấy được ích lợi quốc gia cao hơn đảng phái đấu tranh khái niệm sở vân phi thậm chí nghĩ đến muốn trợ giúp bắt lộ mà từ đối thoại của bọn họ bên trong cũng đó có thể thấy được lựa kiếm đối với đảo đội chiến đấu lực cũng không có chút nào gièm pha mà lại nói tiếp xem tiếp đi không i Lý v thể m ớ không t đoàn chuẩn tiến nói lý vân long đơn giản đúng vậy tại trận tròn mắt nói lời bịa đặt bởi vì bọn hắn căn bản còn chưa bắt đầu tiến công đâu nhưng lý tăng lại là cười ha ha kêu một tiếng làm tốt lắm mà về sau tập đâm lê đao chiến đấu cũng đập đến đặc biệt chân thực không có nhất đao chém chết bảy tám cái quỷ tràng cảnh phát sinh đúng vậy người bình thường cùng người bình thường đang đánh nhau để lý tăng ăn no thỏa mãn theo nhất thủ huyện như chiến đấu một loại tiến hành khúc bảo vệ hoàng hà theo một cái đầy người phỉ khí vẽ quê mùa chiến tranh ý đồ xấu nhiều k i ế t ngao bất thuận can đảm hơn người làm người hiện thực yêu muốn chỗ tốt thậm chí có chút ly kinh bạn đạo lý vân long l ư ợ n kiếm phát hỏa đại hỏa mặc dù mới truyền bá hai tập hợp nhưng lại tại trên mạng đã dẫn phát nhiệm nghị khúc chủ đề quá hắn mẹ treo tuy nhiên ta không hiểu âm nhạc nhưng cũng nghe được ra cùng bình thường lưu hành n â m nhạc dễ bản không cùng đẳng cấp bên trên đồ vật châu châu lật ra l ư ợ n g kiếm khúc chủ đề bảo vệ hoàng hà quá k í c h tỉnh cùng chiến đấu giống như còn có nhân vật chính lý vân long ha ha tiếp địa khí chân thực l ư ợ n g kiếm không chỉ có đem quỷ khi người diễn đem khi người diễn đồng thời cũng đem bắt lộ khi người diễn ta cảm thấy trí thông minh của ta rốt cuộc đạt được tôn trọng lý vân long t h u tục thuận miệng bạo nhưng ta thế nào liền hết lần này tới lần khác gỡ thích đâu ha ha lương tâm làm a diệp dư hoàn toàn như trước đây tốt lúc này đài truyền hình trung ương cũng tốt dạng một thanh ta sẽ nói cho các người biết ta cùng vợ của ta đi ra du lịch kết quả ban đêm vốn tại trong tiểu điểm nhìn lượng kiếm sao cười khóc rs cùng công ty nhờ người hôm nay là ngày cuối cùng Vừa sáng trở lại phòng cho thuê bởi vì đứng lâu hoặc ngồi lâu eo vẫn là sẽ đau nhức cho nên xế chiều đi bệnh viện phúc trà dưới đập phiến bác sĩ nói vẫn chưa hoàn toàn tốt lại mở cho ta một c h ồ n g khẩu p h ụ c thuốc một c h ồ n g thiếp dược cao khóc chết tuy nhiên eo còn chưa tốt nhưng đi làm vẫn là đến như thường lệ đi bên trên dù sao xin phép nghỉ cũng đủ lâu hành động đã không còn đáng ngại chỉ là không thể thời gian dài ngồi hoặc đứng lấy chưa xong còn tiếp câu đánh giá cởi vở tờ chín mươi cảm ơn chương bốn trăm sáu mươi chín ngày gần đây đài truyền hình trung ương một bộ mới đẩy ra đề tài quân sự kịch nhiều tập lượng kiếm đang nhiệt bá lại người xem tiếng vọng nhiệt liệt khen ngợi liên tục tại năm nay quốc khánh thời đoạn tiết mục truyền hình bên trong c ó thể nói đ ố i c h ẳ n g nguyên hôm nay bản chuyên mục may mắn mời tới lượng kiếm đạo diễn lưu c ố nguyên mọi người hoan nghê n tuy nhiên lượng kiếm lấy mỗi ngày hai tập hợp tốc độ mới truyền bá năm sáu ngày toàn bộ kịch ngay cả một nửa đều không thả xong nhưng cũng đã tại hoa hạ đại hòa đặc biệt phát hỏa nói nó tại năm nay quốc khánh thời đoạn tiết mục truyền hình bên trong có thể nói đ i c h ẳ n g nguyên vậy thì thật là một chút cũng không sai mà lại phụ diện đánh giá ít đến thương cảm liền khối đầu đều như thế đã tốt muốn tốt hơn ngươi còn muốn chọn cái gì đâu mà lại lượng kiếm đem quỷ khi người đến diễn đem khi người đến diễn đem bắt lộ khi người đến diễn hành vi để đông đảo xem quen rồi lôi kịch thần kịch khán giả cảm động đến khóc r ò n g r ò n g liên xưng ơ thông minh của mình rốt cục đạt được tôn trọng nó tạo nên chủ giác lý vân long càng là không có chút nào bởi vì hắn nói chuyện thô thủ làm người hiện thực yêu muốn chỗ tốt mà bị người g è m pha phê bình phản mà thu được khán giảo nhau, nhau điệp tán s ư n g nó đáng yêu tờ h ờ ơ tờ đáng kính là cái nam nhân tốt đủ chân thực ngoài ra liền ngay cả không ít quyền uy truyền thông đều phát biểu bình luận s ư n g tại dĩ vãng kháng nhật đề t à i phim truyền hình bên trong đạo đội đều là tiểu xỉu chiến đấu lực thấp dưới l à gan cũng nhỏ không có chút nào quân nhân khí độ thì là đóng vai lấy phần tử quay dối nhân vật có khi thậm chí còn có thể trợ trụ vi ngược mà bắt lộ quân thì đều là cao đại toàn vi quang chính hình tượng thậm chí có chút lôi kịch thần kịch sẽ còn trình diễn nhất đao chém chết bảy tám cái quỷ nhất thương liên tiếp nổ tung hai ba cái đầu người mang bom nội dung cốt t u y ệ n mà lượng kiếm thì là gắng đạt tới trở về lịch sử gắng đối với cái này thủ tiến hành khúc nước ta nổi tiếng nghệ thuật gia hứa vĩnh sương lão tiên sinh đưa cho cực cao đánh giá cũng cho rằng bộ giáo dục nên đem đặt vào đến cấp hai cấp ba âm nhạc hóa chương trình học sách giáo khoa bên trong có thể nói cái này mười một nóng bỏng nhất đúng vậy lựa kiếm mà nóng bỏng nhất người thì là lý vân long cái gì người hỏi ta cái kia diễn viên tên gọi là gì ngoa tạo ta làm sao biết fffr S tín e t s -t, -t, t hắn đúng vậy lý vân long a thế giới này lý vân long diễn viên vương chính bình là một cái có được ba mươi ba năm diễn linh lao diễn viên tại hoa hạ mặc dù không phải đại hồng đại tử nổi tiếng cái kia t r ồ n g đặc biệt là tại người trẻ tuổi bên trong danh khí không lớn nhưng cũng là ủng có nhất định danh tiếng nhưng bây giờ lại là phát sinh loại tình huống này có thể thấy được nó vai diễn lý vân long hình tượng đến cỡ nào xâm nhập lòng người chỉ vì hắn vai diễn lý vân long tựa như kiếp trước lý ấu bân vai diễn lý vân long v ư ợ xa bình thường phát huy rất sống động đến đơn giản n g ư tiên tại rất nhiều trong lòng người hắn đúng vậy lý vân long lý vân long đúng vậy hắn đương nhiên hắn hiện tại từ nhưng đã làm mượn b ộ lượng kiếm đại hồng đại tử mà vai diễn triệu cương sở vân phi ngụy hòa thượng đám người diễn viên đồng dạng nhân khí tăng vọt bởi vì nhân khí cao nguyên nhân lại đúng lúc gặp quốc khánh tự nhiên cũng không thiếu được một số tiết mục làm khách có là mời diễn viên có là mời đạo diễn cũng có muốn mời biên kịch kiêm khúc chủ đề sáng tác giả diệp dư đương nhiên những n à y mời bị diệp dư không chút lưu tình tự tuyệt đừng nói hắn từ trước đến nay đối những vật này không có hứng thú gì vẹn vẹn là thời gian liền không dễ an bài hắn đã rời đi nhà mình tiếp tục mở ký thụ hội đi mà cái này một cái đồng dạng cũng là một lần tiết mục làm khách đài truyền hình trung ương tổng hợp tần đạo mỗi tuần thăm hỏi thế giới này hoa hạ một cái kinh đ i ể n tiết mục thu thị suất không thấp sức ảnh hưởng bất phảm theo người chủ trì du thu âm thanh rơi dưới tiếng vô tay vang lên một người dáng dấp phổ thông ăn mặc một tiếng màu đen đường trang ước chừng năm mươi tuổi nhiều một chút tinh thần quắc thức lao đầu đăng t r à n g cười đơn giản giới thiệu phía dưới mình mọi người tốt ta là lưu c ố nguyên kỳ thực hắn không cần giới thiệu rất nhiều người xem đều biết hắn dù sao thế giới này đài truyền hình trung ương đối lượng kiếm coi trọng như vậy làm thế nào có thể đem quay chụp nhiệm vụ giao cho một cái làn lờ dê lặng vô danh đạo diễn lưu cố nguyên đồng dạng là thế giới này hoa hạ phi thường nổi danh đạo diễn nói đến đây là lưu đạo ngài lần thứ hai bên trên chúng ta tiết mục a người chủ trì du thu vừa cười vừa nói nhận được hậu h ạ n a lưu cố nguyên cười ha ha một tiếng tinh khí thần chặt t r ề tâm tình cũng rất tốt đầu tiên ta muốn chúc mừng phía dưới lưu đạo gần nhất lượng kiếm thế nhưng là đại sát tứ phương a người chủ chị du thu chắc tay bắt trước cổ nhân làm cái vai trào bởi vì lưu cố nguyên mặc vào một thân đường trang Người c hai ủ chỉ làm như thế, xem như sinh làm xem động p í d ư ớ bầu k h ô người khí. Ha ha cảm ơn. l u cấu chắc nguyên đồng dạng chắc tay, vừa ư vừa nói Diễn ba thính rất đơn giản, hai tính đơn ba rất chuyện á i g ê salon, một cái khay trà, đương nhiên còn có nước một trà, trà, bất cái có chỉ q á không ai uống mà thôi. Hai h uống người nói ai u mà c sau khi ngồi xuống người chủ trì du thu nói ra tính đến hôm qua mới thôi lượng kiếm bình quân thu thị s u ấ t đã đạt cảng là cao tới sáu chín mươi bốn cái thành tích này đã vượt qua trước đó sáng tạo phía dưới ghi chép đa tình kiếm khách vô tình kiếm tại năm nay tiết mục truyền hình bên trong thuộc về đ ạ nhất mà đối với lượng kiếm hòa bạo vô luận là trên internet vẫn là trong hiện thực tất cả mọi người là trúng thuyết phân vân lưu đạo ngài làm lượng kiếm đạo diễn là thế nào nhìn nói ví dụ ngài cho rằng lượng kiếm hòa bạo nguyên nhân lớn nhất là cái gì lưu cấu nguyên cười ha ha nói trong mắt của ta lượng kiếm có thể lựa nguyên nhân lớn nhất đơn giản bốn chữ ồ cái nào bốn chữ người chủ trì du thu lộ ra một bộ xin lắng thai nghe biểu lộ hỏi có máu có thịt lưu cấu nguyên nói có máu có thịt đúng có máu có thịt lưu c ấ nguyên nói không đẹp hòa ai cũng không nói xấu ai vô luận là lý vân long vẫn là triệu cương lại hoặc là ngụy hòa thượng sở vân phi các loại bọn họ đều là chân chính anh hùng cá tính tươi sáng để khán giả cảm thấy thấy được sở được anh hùng bọn hắn có ưu điểm cũng có khuyết điểm sẽ khóc sẽ cười sẽ xúc động tựa như lượng kiếm bên trong một số bát lộ quân sĩ quan cao cấp bọn hắn thông minh lại xảo trá thô bạo nhưng dũng nhẫn trên người có một cỗ có khác với dị dạng thảo mạng anh hùng khí hơi thở tổng thể tới nói đúng vậy hai chữ chân thực từ lý vân long dạng này một cái tương đối mà nói nên tính là cơ sở chiến sĩ nhân vật đến đối đãi năm đó đoạn lịch sử kia lại nói thí dụ như tại lượng kiếm bên trong chúng ta lần đầu thử toàn bộ hành trình từ đ ả o quốc thanh hữu đến đối đ ả o người tiến hành phối âm hiệu quả cũng không tệ lắm chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương bốn trăm bảy mươi lưu đạo cách nhìn ngược lại là cùng rất nhiều người xem cái nhìn không sai bị lắm lưới ffr r ffr tờ ffr vê đút cờ ông người chủ trị du thu nói ra lưu cấu nguyên thời mở cười một tiếng nói ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết m à cái nhìn của ta nếu là cùng khán giả cách nhìn không nhất trí vậy thì xảy ra vấn đề nói rõ ta đập không được h á muốn truyền đạt muốn lồi ra đồ vật khán giả nhìn không ra vậy coi như không xong cái nhìn của ta cùng khán giả cách nhìn có thể bảo trì nhất trí là đối ta tán dương a nghe vậy người chủ trì du thu cũng không khỏi nợ nụ cười nói nói không s a i lưu đạo ta còn có một vấn đề người cứ hỏi lưu cấu nguyên vừa cười vừa nói tại làm đạo diễn ngài xem ra lượng kiếm nhiệt bá công thần lớn nhất là ai người chủ trì du thu hỏi cái này còn phải nói sao lưu cố nguyên cười nói đương nhiên là chúng ta biên kịch kiêm khúc chủ đề sáng tác giả diệp dư các ngươi chớ nhìn hắn cả nước các nơi chạy khắp nơi mở ký thụ hội bận tối mày tối mặt nhìn qua ngoại trừ viết cái kịch bản bên ngoài liền cùng lượng kiếm kịch tổ không có quan hệ gì fffr qffr dì giờ nhưng thì thật dạng này cái nhìn là không đúng xin lắng hay nghe mọi người đều biết diệp dư là lượng kiếm biên kịch nhưng chỉ sợ có rất ít người biết hắn cùng bình thường biên kịch còn không giống nhau lắm lưu cố nguyên chậm rãi mà nói cái này chỗ khác biệt ngay tại ở kỹ cảng diệp dư cho ta kịch bản rất kỹ cảng phi thường kỹ cảng rất nhiều nơi thậm chí còn tiêu chú một số hắn ý nghĩ của mình cùng câu tứ cùng một số tháng thiếu nghị đối toàn bộ phim truyền hình quay chụp lên tác dụng không nhỏ ngay vậy người chủ trì du thu kinh ngạc nói lưu đạo ý của ngài là lưu cấu nguyên cười cười nói liền nói như vậy trong mắt của ta l ư ợ n g kiếm kịch tổ có một cái nửa đạo diễn cộng thêm ba cái phó đạo diễn một cái đạo diễn cùng ba cái phó đạo diễn liền không cần nói nhiều tất cả mọi người có thể tra được mà cái này nửa cái đạo diễn kỳ thực chính là chúng ta biên kịch、Dịp、dư hắn rất nhiều viết tại kịch bản bên trong đề nghị đều sách phi thường tốt ta lúc ấy nhìn thật vô cùng kinh ngạc dựa theo lưu cấu nguyên a n h thuyết pháp diệp dư chẳng những viết kịch bản còn là một bộ phận đạo diễn công tác vì làm sao đập lượng kiếm đề nghị sách cấu tứ sách ý nghĩ ta đi chẳng lẽ hắn sẽ còn đập phim truyền hình điện ảnh hay sao dựa theo lưu đạo ngài thuyết pháp diệp dư hiểu được như thế nào đập phim truyền hình người chủ trì du thu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi rất nhiều người xem tâm lý nghi vấn hắn học qua đạo diễn không nói các ngươi ta lúc ấy cũng có nghi vấn như vậy liền hỏi hắn diệp dư nói hắn không có học qua liệu cấu nguyên nói ra cũng là người chủ trì du thu điểm điểm đầu nói không có bất kỳ cái gì tư liệu biểu hiện hắn đi học qua đạo diễn lưới c ơ hôm a liệu cấu nguyên cười nói trong mắt của ta vậy đại khái đúng vậy thiên phú có người đúng là trời sinh khi đạo diễn tài năng diệp dư không thể nghi ngờ chính là đáng tiếc hắn không muốn làm đạo diễn nói đến phần sau lưu cố nguyên có vẻ hơi tiếp cận đây thật là kỳ tài người chủ trì du thu tán thắn nói lưu cố nguyên điểm điểm đầu tiếp tục nói trừ cái đó ra lượng kiếm khúc chủ đề cùng phiến vi khúc cũng là từ diệp dư sáng tác người chủ trì du thu cười cười nói cái này phiến vi khúc ngược lại cũng dễ nói nhưng cái này khúc chủ đề nhưng rất khó lường à. một bảo vệ hoàng hà dẫn xuất cự đại phong ba rất nhiều thế hệ trước âm nhạc nghệ thuật ra đều đối nó tán thưởng có thừa hứa vĩnh sương lão tiên sinh thậm chí đề nghị bộ giáo dục đem bảo vệ hoàng hà đặt vào đến cấp hai cấp ba âm nhạc khóa chương trình học sách giáo khoa bên trong Ta lưu cố h nguyên nói lưu đạo ngài liền đừng thừa nước đục thả câu khán giả đoán chừng hiện tại rất là hiếu kỳ lưu cố nguyên thoải mái cười một tiếng nói kỳ thực diệp dư ngay từ đầu giao cho ta chỉ là kịch bản mà thôi cũng không có cái này khúc chủ đề mà khi kịch tổ chuẩn bị định khúc chủ đề lúc mọi người chúng ta ngay từ đầu đều không nghĩ tới diệp dư dù sao hắn là biên kịch nha dĩ vãng có cái nào kịch tổ sẽ hướng biên kịch m ờ i khúc chủ đề không sai đây là quan tính tư duy người chủ chỉ du thu phụ hòa nói đúng bởi vì cái này quan tính tư duy tắc quái chúng ta ngay từ đầu đều đem diệp dư cho không để ý đến dày v ò rất lâu đều không tìm được thích hợp chính vô kế khả thi đây lão vương đúng vậy diễn lý vân long vương chính b ì n h đã nói diệp dư sáng tác bài hát không phải rất lợi hại sao tìm hắn thử một chút lưu c ấ nguyên cười nói ta lúc ấy liền vô đuổi đúng a cái này không phải có cái có sắn âm nhạc thiên tài bảy ở nơi đó sao chúng ta còn tìm tới tìm lui thậm chí tìm người khác tới viết đây không phải bỏ gần tìm xa sao sau đó lưu đạo ngài liền cho diệp dư gọi điện thoại đúng ta tại chỗ liền gọi điện thoại cho hắn hỏi hắn có thể hay không cho lượng kiếm viết một khúc chủ đề lưu c ấ u nguyên có chút thần bí hỏi nói người đoàn hắn nói thế nào không có vấn đề người chủ trì du thu hỏi d ò dĩ nhiên không phải lưu c ấ u nguyên cười nói hắn hỏi ta muốn làm gì tốt một chút vẫn là không sai biệt lắm là được ha. Người chủ lưu cố nguyên nói cái này sáng tác bài hát còn có viết như vậy nghe lối nói của hắn tựa như là nói tùy tiện liền có thể viết mấy còn lại phía d ư ớ i cũng chỉ là ngươi muốn chọn cái nào một vấn đề ngữ k h í rất nhẹ nhàng có chồng tùy ngươi chọn tuyển tùy ý định chế cảm giác nói thật ta cái này hơn nửa đời người tới nhưng từ không có đụng phải loại sự tình này lưu đạo ngài ngay lúc đó trả lời đâu ta đương nhiên liền nói với hắn càng ưu tú tố càng tốt sau đó hắn liền cho cái này bảo vệ hoàng hà người chủ trì u u cời hỏi đúng vợ ơ ý a lưu cố nguyên cảm t h ắ n nói lúc ấy diệp dư a một tiếng đáp ứng xuống sau đó ngày thứ hai hắn liền đem bảo vệ hoàng hà cho ta ta là nhìn không hiểu nhiều nhưng trực giác nói cho ta biết bài hát này khả năng phi thường không tầm thường sau đó ta tìm ta một cái lao bằng hữu cho hắn nhìn hắn là h i ể u công việc nói đến chỗ này lưu cấu nguyên cười ha ha nói ta cái kia lão bằng hữu tại chỗ liền bị dọa phát sợ t r ấ n mắt hốc mồm một bộ như nhặt được trí bảo bộ dáng còn nói lượng kiếm nếu có thể phối hợp cái này bảo vệ hoàng hà căn bản chính là được nhờ lượng kiếm rất hỏa lựa đến toàn bộ quốc khánh nghỉ dài hạn tựa hồ cũng q u a n quần tiếng kèn lịnh của nó mà tại quốc khánh nghỉ dài hạn sau khi kết thúc nó làm đề tài h ỏ a bạo tính tuy nhiên theo mọi người học tập công tác hoạt động tiếp tục mà có chỗ hạ xuống nhưng thu thị xuất lại là cơ hồ không có có nhận đến ảnh hưởng gì nhưng mà một ngày này khi lượng kiếm đã bá xuất hơn phần nửa lúc đối thủ xuất hiện chưa xong c ò n tiếp câu đánh giá cờ vở tờ 90. cảm ơn chương 471. trăm b i ế n quốc thế giới này hoa hạ một quyển tiểu thuyết có tên lấy tại minh mặt thanh sơ thời kỳ giản g thuật tự nhiên là nếu như tên sách bên trong nói tới một đoạn thời kỳ lịch sử triến quốc xuân thu về sau tần quốc đại nhất thống trước đó Quyền tiểu thuyết này cũng ó tên loại hình cùng kiếp trước tam thường thực thành tiểu thuyết, một xuất thời biên hình cùng diễn nghĩa cùng loại, căn chân thuyết, chọn anh hùng xuất hiện lớp lớp chiến loạn loại loại, lịch lại lựa là lớp lớp kiếp phi cải cái quốc cứ c kỳ. mà đều sử là đồng d ạ n g quyển tiểu thuyết này tại người hoa trong suy nghĩ địa vị cũng không thua gì kiếp trước tam quốc diễn nghĩa tại trung quốc người trong suy nghĩ địa vị nó tại thời đại thời điểm từng bị mang lên màn bạc đập thành phim truyền hình cùng kiếp trước tam quốc diễn nghĩa phim truyền hình trở thành hoa hạ phim truyền hình bên trong vĩnh h à n g kinh điện chi tác sau đó tuy nhiên có quan hệ chiến quốc điện ảnh đập k h ô ít nhưng phim truyền hình nhưng lại chưa bao giờ bị phục chế qua bởi vì lao bản quá mức kinh điện fffr p c o nhưng lần này lựa ư kiếm đối mặt đối thủ đúng vậy chiến quốc nói đúng ra là từ tinh không giải trí đầu tư phục chế tân chiến quốc phim truyền hình t heo tổn của cải cao tới ba hai ức tại phim truyền hình bên trong tuyệt đối là cao thành bản làm ra mà quay chụp thời gian dài tới một năm số không mười tháng gần thời gian hai năm nếu là lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu một điểm có thể nói tinh không giải trí từ hai năm rơi trước đó liền bắt đầu mưu đồ tân chiến quốc phim truyền hình phục chế tại lúc ấy chuyện này cũng là đưa tới phong ba không nhỏ cùng chú ý chỉ bất quá thời gian dài như vậy đi qua tân chiến quốc còn không có đọc xong có quan hệ nó tân văn tự nhiên là chậm rãi phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người lại thêm gần đã qua một năm bởi vì diệp dư xuất hiện nữ diệp công ty thành lập toàn bộ hoa hạ đều có thể nói là p h o n g khởi vân dũng kinh bạo người nhãn cầu tân văn tầng tầng lớp lớp tại t r ù n g kích như thế giới tại thời gian rửa sạch dưới rất nhiều người thậm chí đều nhanh không nhớ ra được chuyện này thẳng đến trước mấy ngày tân chiến quốc sát thanh chuẩn bị chiếu lên tin tức chuyển đến mọi người mới chợt nhớ tới chuyện này tân chiến quốc rốt c u c đọc xong rất nhanh cơ hồ chỗ có chú ý phim truyền hình cái này một khối lại hoặc là chú ý làng giải trí người đều biết tin tức này một bộ địa vị tương đương với kiếp trước tam quốc diễn nghĩa cổ đ i ể n có tên thời gian qua đi hơn hai mươi năm sau lại lần bị phục chế thành phim truyền hình mà lại đầu tư ba hai ức vẹn vẹn quay chụp liền tốn thời gian gần hai năm nó đưa tới oanh động tự nhiên có thể nghĩ Nhân dân chiến nước ta chứ danh cổ điển tiểu thuyết có tên, tuy nhiên tại điện ảnh lĩnh quan chiến chứ thuyết hệ hoặc chi lưới, là tiểu tại quốc cổ có vực, có quan hệ chiến quốc tuy ta nhưng ở phim truyền hình phương diện lại chỉ có năm một nghìn chín trăm chín mươi hai từ hạ thái nhưng đạo diễn đạo diễn cùng tên đại hình cổ trang kịch nhiều tập chiến quốc bởi vì chín mươi hai bản chiến quốc chỗ tạo nên màn ảnh hình tượng quá mức kinh điển tại khán giả trong suy nghĩ lưu hạ ấn tượng quá mức khắc sâu cố định khó mà m a diện lại thêm nếu là muốn phục chế tất nhiên đầu tư lớn tốn thời gian d à i cho tới nay cũng không có nhà ai công ty có can đảm nếm thử phục chế chiến quốc phim truyền hình fffr qffr q mà lần này tinh không giải trí chẳng những phục chế tân chiến quốc phim truyền hình còn tại mấy vị trọng yếu nhân vật vai diễn diễn viên phương diện bắt đầu dùng mấy vị đương hồng thiệu、sinh. không thể không nói là một chồng to gan nếm thử quyết đoán mười phần nó cuối cùng hiệu quả đến tột cùng như thế nào tiếng tăm như thế nào phải chăng có thể bị khán giả tiếp nhận mặc dù cũng chưa biết nhưng có chiến quốc tiểu thuyết cùng chín mươi hai bản chiến quốc phim truyền hình đánh hạ nhân khí cơ sở tân chiến quốc thu thị s u ấ t tuyệt đối thấp không được đài truyền hình trung ương l ư ợ n g kiếm lần này đụng phải thực lực đối thủ mạnh mẽ thiên độ tân văn võng ba hai ước kết xù đầu tư một năm số không mười tháng dài quay trụ thời gian như tính cả tiền kỳ mưu đồ thời gian thì tổng cộng dài đến hai năm rưới lại có không ít đang nổi tiếng minh tinh nhân xâm diễn lần này phục chế tân chiến quốc có thể nói là tinh không giải trí những năm gần đây tại phim truyền hình lĩnh vực nặng đầu tác phẩm đáng để mong chờ fffr q giải trí mỗi ngày truyền bá căn cứ tinh không giải trí h ô m qua bảy tin tức tân chiến quốc phim truyền hình vào khoảng tháng ngày tại hồng kông cùng đại lục lên một lượt chiếu mà mua sắm phía dưới tân chiến quốc đại lục truyền bá quyền thì là từ t r ư ớ c thu thị xuất tương đối cao so sánh thụ chú ý mang quả thai cường cường liên hợp t r i dưới chắc hẳn tân chiến quốc thu thị xuất sẽ cực kỳ có thể nhìn bất quá từ một cái góc độ khác đến xem dù vậy tân chiến quốc vẫn như c ũ lựa chọn thắng ngày lại đến chiếu tránh đi lượng kiếm bá suất có thể thấy đại ư lượng ợ c có cấp cùng nó kiên、kỷ. không muốn cấp phong mang, cùng tranh đối đ kiếm kỵ kỳ o t thu thị xuất cho u e sợ c ố c ù n giải lưỡng b ạ cầu thương g Đại i trí tiểu bắc quái gần mấy tháng qua tinh không giải trí cùng quả cam thành phố giải trí ở giữa sinh cực kỳ kịch liệt mâu thuẫn xung đột hai nhà công ty đánh đến bối bụi tính đến cho đến trước mắt quả cam thành phố giải trí đã hấp hối nhưng tinh không giải trí cũng là nguyên khí đại thương đúng lúc gặp lúc này tinh không giải trí chuẩn bị hai n ă m rưỡi tân chiến quốc rốt cục sát h a n h chuẩn bị chiếu lên tuyên truyền cường độ cũng là cực lớn chắc là muốn mượn này trọng trần hưng phong tăng lên công ty thực lực cùng sức ảnh hưởng trong lúc nhất thời còn chưa ba suất tân chiến quốc nghiêm chỉnh thành phim truyền hình lĩnh vực tiêu nhiệm chỗ gió đầu thậm chí lấn át lựa kiếm trên mạng cũng là một mảnh nhiệt liệt thảo luận không khí tân chiến quốc đã lão bản chiến quốc phim truyền hình đều là hai mươi bốn năm trước đập cùng khi đó so sánh hiện tại vô luận là phương diện nào kỹ thuật đều tân tiến hơn nhiều ha ha biểu thị chờ mong tân chiến quốc ta đi 3.2 ước đầu tư gần hai năm quay t r ụ p lúc dài năm nay phim truyền hình thu thị quán quân không phải tân chiến quốc không còn ai à mặc chúc em gái ngươi tân chiến quốc là cái thá gì lượn g kiếm chi cao đúng vậy đúng vậy lượn g kiếm mới là năm nay thu thị quán quân tân chiến quốc tính là cái gì chứ không tin các người đi nhìn một cái những cái kia kinh đ i ể n đại hình phim truyền hình có một bộ nào phục chế thật tốt tinh không giải trí còn tại mấy cái trọng yếu nhân vật phương diện bắt đầu dùng đương hồng tiểu sinh t a nhổ vào nói dễ nghe đó là to gan nếm thử nói đến khó nghe cái kia chính là mượn minh tinh hút nhân khí thôi cái gọi là ba hai ước đầu tư chỉ sợ minh tinh cắt xê liền chiếm không y ta đánh giám tân chiến quốc vô luận là từ đầu tư đến xem vẫn là từ quay t r ụ p lúc dài đến nhìn đều tuyệt bức là lương tâm chi tác tuyệt đối miểu sát lựa kiếm mà tại các truyền thông đưa tin không ngừng đám dân mạng tranh luận không ngừng lúc tại tinh không giải trí vụ trộm trợ giúp dưới một thiên đưa tin hấp dẫn toàn bộ hoa hạ chú ý trận này buổi lễ long trọng cùng ngữ la không quan hệ chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn Chương trận này bởi lễ long trọng cùng ngữ lá không quan hệ gần đã qua một năm có một người hấp dẫn toàn bộ hoa hạ chú ý lực diệp dư fffr f bffr nffr n gần đã qua một năm đồng dạng có một công ty hấp dẫn toàn bộ hoa hạ chú ý lực ngữ lá ngữ lá cũng tức ngữ lá văn hóa truyền bá công ty trách nhiệm hữu hạn tên tiếng anh là l e a p lt giờ chúng ta người hoa gọi hắn là ngữ diệp công ty mà một số ngoại quốc bạn bè thì ưa thích gọi hắn là l e ạp hoặc l b f n ữ diệp công ty muốn đi năm ngày m ư ơ i một tháng m ư ơ i một diệp dư cùng hắn mấy người bằng hữu cùng một chỗ thành lập diệp dư có được nó tám mươi lăm phần trăm cổ phần là hoàn toàn xứng đáng cổ phần khống chế cổ đông mà đi theo diệp dư bước chân tiến tới ngữ diệp công ty tại gần đã qua một năm cũng thực là phong quang vô hạn xuất bản đồ thư xuất bản m ạ n g gà tiến quân làng giải trí tiến quân đảo quốc tiến quân nước anh đập phim truyền hình đập tống nghệ tiết mục gia đan khúc đại điệp sáng lập mạn gà g chu khan tạp chí gió đầu vô lượng cái từ này tựa như là vì nó lượng thân m à tạo có thể nói bản này tân văn báo đạo đến nơi này mới thôi đều là đang khen n ữ diệp công ty nhưng rất nhanh nó liền đổi đề tài viết nhưng t h thật tỉ mỉ nghĩ lại nữ diệp công ty phong quang chủ yếu tập trung ở đ ồ thư xuất bản giới cùng ạ n g h ì m giới thôi tại làng giải trí nó chỉ là cái mới ra đời t i ể u tử cũng không thành thành tựu gì nếu ngươi không tin lại nghe ta tinh tế nói tới tại âm nhạc phương diện nữ diệp công ty nhất lấy ra được ca sĩ dĩ nhiên chính là diệp dư bản thân tiếp theo là từ tình không giải trí bồi dưỡng bây giờ đi ăn máng khác đi qua nguyên tình không giải trí ca sĩ dạo vô thần cùng diệp dư m ộ i m ộ i diệp giao b f f r nffr t trừ cái đó ra nó liền không có cái gì lấy ra được ca sĩ mọi người đều biết một công ty tại hoa ngữ nhạc đ ả n trong hội này thực lực đến tột cùng như thế nào là từ rất nhiều ảnh hưởng nhân tố nó bên trong vô cùng trọng yếu một điểm đúng vậy nó chế tạo ngôi sao ca nhạc năng lực dạ vô thần nhân khí tăng lên là một cái chứng minh nhưng rõ ràng còn chưa đủ bởi vì ngữ diệp công ty cũng không có đẩy ra qua bất luận cái gì tân nhân ca sĩ diệp dư bản thân cùng diệp giao ngoại trừ nó ký hợp đồng một số tân nhân nhưng không biết có phải hay không là không có có lòng tin duyên cớ nó đến nay còn không có bao trang đẩy ra qua trong đó bất kỳ người nào lại kỹ càng ta liền không lại tự thuật bởi vì đây cũng không phải là, là bài này trọng điểm tiếp xuống lại nhìn tại tống nghệ tiết mục p h ư diện ngữ diệp công ty cũng, cũng chỉ có một ba ba đi chỗ nào điểm ấy cũng không còn kỹ càng phân tích tốt đến xem bài này trọng điểm chỗ phim truyền hình tại mấy ngày này có một đề tài bị tấp nập nâng lên cũng tranh luận cái tiêu chính là năm nay phim truyền hình thu thị quán quân tương ứng mà tại tranh luận bên trong lại có không ít người nâng lên nữ diệp công ty nói hình như nữ diệp công ty tại trận này quán quân chi tranh bên trong đóng vai cái gì trọng yếu nhân vật ra bao lớn gió đầu giống như đối với loại tình huống này tiểu biên cảm thấy thật là khiến người ta không biết nên khóc hay c ư ờ i các ngươi đề cập một nhà hoàn toàn không liên quan công ty làm gì năm nay phim truyền hình thu thị quán quân cùng nữ diệ công ty có quan hệ sao nó đóng vai cái gì vai trò lại ra ngọn gió nào đầu tại tiểu biên ta xem ra trận này hàng năm phim truyền hình thu thị quán quân tranh đoạt b u ổ i lễ long trọng cùng nữ lá không quan hệ có lẽ sẽ có người nói lượng kiếm biên kịch đúng vậy diệp dư fffr nco m nhưng là diệp dư là diệp dư nữ lá là ngữ lá húng chi diệp dư cũng chỉ là lượng kiếm biên kịch mà thôi hắn là lượng kiếm đạo diễn sao nữ diệp công ty là lượng kiếm sản xuất phương sao không phải diệp dư là biên kịch nhưng cũng chỉ là cái biên kịch mà thôi nữ diệp công ty cũng không phải là lượng kiếm sản xuất phương xuất từ ngữ diệp công ty phim truyền hình từ đầu tới đôi cũng chỉ có một bộ đa tình kiếm khách vô tình kiếm mà đa tình kiếm khách vô tình kiếm thu thị xuất mặc dù không tệ nhưng quán quân không có chút nào trông t y vào quán quân đem tải l ư ợ n g kiếm cùng tân chiến quốc ở giữa sinh ra mà cái này hai bộ phim truyền hình bên trong một bộ nào là ngữ diệp công ty tác phẩm không có một bộ đều không có nói cho cùng năm nay phim truyền hình thu thị quán quân chi tranh nếu như không nên nói ngữ diệp công ty đóng vai cái gì nhân vật như vậy nó đúng vậy một cái khán giả mà thôi một cái như ngươi ta một loại người xem ngồi tại đài dưới nhìn lấy trên đài đài truyền hình trung ương cùng tình không giải trí tranh đoạt quán quân nó cùng người quán quân này chi tranh căn bản không quan hệ trận này buổi lễ long trọng thuộc về đài truyền hình trung ương thuộc về tinh không giải trí trận này buổi lễ long trọng cùng ngữ lá không quan hệ không cần phải nói dạng này tân văn tự nhiên là bị rất nhiều diệp dư f a n đà kích đơn giản nói mọi nhạc nữ diệp công ty bao trang đẩy ra cái tân nhân ca sĩ sẽ có khó khăn sẽ không có có lòng tin tiểu biên ngươi biết cái gì trước mấy ngày mỗi tuần thăm hỏi bên trong lưu cấu nguyên nói diệp dư mặc dù không có đích thân tới c á tổ nhưng tuyệt đối coi là nửa cái đạo diễn diệp dư chỉ là lượng kiếm biên kịch ta nhổ vào không có diệp dư ở đâu ra lượng kiếm diệp dư so đạo diễn còn trọng yếu hơn trên lầu tuyệt bức là diệp dư não t à n phan bản này tân văn cũng không có dạng diệp dư nó chủ yếu dạng chính là ngữ diệp công ty tựa như trong tin tức nói diệp dư là diệp dư ngữ lá là ngữ lá năm nay phim truyền hình thu thị quán quân chi tranh xác thực cùng ngữ diệp công ty không có quan hệ gì liền xem như cùng diệp dư kỳ thực quan hệ cũng không lớn dù sao hắn chỉ là l ư ợ n kiếm biên kịch mà năm nay phim truyền hình thu thị quán quân cũng chỉ cùng truyền hình trung ương cùng tình không giải trí tại tranh giải là đài tại trí mặc à là này thôi. ty, quát ty, thể Tân、Văn、tìm góc độ phi thường tốt, cũng phi thường ty biệt Những khác chỉ khán Không không phi phi hiểm. phân công Công Công người Diệp giả. nói, Diệp Diệp cùng ngữ cũng bản Văn cũng Nó cùng ngữ góc Dư bao ra. âm đem m độ đã dù đại đa số thời điểm diệp dư liền đại biểu nữ g diệp công ty nhưng như g ư n chăm chỉ nói hai cái này thật rõ ràng không phải một vật mà một khi phân ra cái kia xác thực như trong tin tức nói tới đồng dạng trận này b ổ i lễ long trọng cùng ngữ la không quan hệ bởi vì lựa kiếm bằng vào hiện tại hòa bạo xu thế cùng đã lấy được thành tích đánh bại đa t ì n h kiếm khách vô t ì n h kiếm là không có vấn đề gì cả nói một cách khác tại trận này quán quân chi tranh bên trong n ữ diệp công ty kỳ thực đã thua sớm đã cùng quán quân vô duyên còn lại phía dưới cũng chỉ là nhìn lấy đài truyền hình trung ương cùng tình không giải trí ở nơi đó tranh đoạt quán quân thôi mà lại cái này trong tin tức còn điểm ra một sự kiện liền xem như l ư ợ n g kiếm cũng cùng diệp dư quan hệ không lớn bởi vì hắn chỉ là biên kịch mà thôi dạng này cái nhìn hiển nhiên là rất phía diện rất bất công nhưng ngươi cũng không cách nào nói nó sai tại tinh không giải trí thao tùng dưới trong ạ đại i l tin tức â n Văn ngôn luận đại biểu lập t nói tới không có bào trang đẩy ra tân nhân điểm này nhưng thật ra là có nguyên nhân thế giới này cái kia bị diệp dư đặt tên là lưu đ ứ c hoa đại t h u ố c hình ca sĩ đoạn thời gian trước trong nhà xảy ra chuyện diệp dư sau khi biết liền cho hắn thả giả người nhà trọng yếu nhất mà trước mấy ngày hắn đã trở về về phần phim truyền hình thu thị quán quân chi tranh diệp dư cười nhạt giao động đầu trận này buổi lễ long trọng cùng ngữ lá không quan hệ không trận này buổi lễ long trọng cùng ngữ lá có quan hệ vào lúc ban đêm diệp dư m i t r ô b l o g đổi mới chỉ có sáu cái chữ sáu cái chữ tuyên ngôn sáu cái chữ báo trước quan quân thuộc về ngữ lá chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn Chương 474. Đều nói tuy ố i hôm a ngựa tại thuộc nói cái Mịp Dô Blog lá đã nói quán quân n về à sau cái chữ, các nhiên g g ư i đều là n ĩ như thế nào. Ngày thế t kế ế p phòng họp, phong tinh trí trong học, khí bình thẳng、hỏi. Tuy giải hỏi. i không Dương ngựa bình n khí h Lý hắn giờ phút này vô luận thể xác tinh thần đều rất là mỏi mệt dù sao tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng liền nhanh chóng phá đổ quả cam thành phố giải trí hắn là bỏ ra rất đại tâm huyết nhưng trước mặt thuộc h ạ hắn từ trước tới giờ không sẽ lộ ra mệt mỏi thân s á c hắn có thể bị n h i ê m có thể nổi giận có thể ấm lãnh có thể mỉm cười nhưng tuyệt sẽ không mỏi mệt nghe được lý dương phong một người đứng lên nói chủ tịch hội đồng quản trị diệp dư nói tới quán quân hai chữ tất nhiên là chỉ năm nay phim truyền hình thu thị quán quân nhưng chỉ cần lượng kiếm sau cùng một bộ phận nội dung không nát đến cùng cất chó tổng thể bình quân thu thị xuất vượt qua đa tình kiếm khách vô tình kiếm là tất nhiên lại thêm còn có chúng ta tinh không giải trí xuất phẩm tân chiến quốc chờ đợi chiếu lên nói cách khác đa tình kiếm khách vô tình kiếm đã vô duyên q u á n quân bảo tọa mà bây giờ cách cuối năm lại chỉ còn phía dưới hai tháng rơi thời gian ta cảm thấy liền xem như diệp dư cũng tuyệt đối là vô lực hội t i ê n không đủ thời gian thế nhưng là ngày t ư ơ n g lý d ư n g phong điểm điểm đầu cũng trong mắt của ta quán quân thuộc về ngữ lá càng giống là một câu khẩu hiệu tựa như rất nhiều thể dục trước khi bắt đầu tranh tài rất nhiều tuyển thủ đều sẽ hô cái gì vê đúc é ạ dở the trang đi on loại hình khẩu hiệu năm chắc tất thắng diệp dư không nhất định có nhưng tranh một chuyến thu thị quán quân đoán chừng là có thể cái này mang ý nghĩa hắn có át chủ bài chỉ là chúng ta hiện tại còn không biết lá bài tẩy của hắn là cái gì ta cảm thấy hắn là phái người đi dò xét dưới biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng lý dương phong lại điểm một cái đầu người kia liền cũng ngồi xuống tân chiến quốc chúng ta đầu tư ba hai ức nhu đồ hai năm dưới coi như diệp dư thật có bài tẩy gì tại cũng tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta hiện tại cũng trung tuần tháng mười diệp dư còn có thể xuất ra thứ gì đến ta cảm thấy đi hắn đúng vậy không chịu t a con bị chết mạnh miệng cho nên mới khẩu xuất của nôn công bố năm nay thu thị quán quân là n ữ diệp công ty chính là ta c ũ nữ g thông cảm thấy như vậy. Có chút thấy truyền như vậy. nói n diệp công ty kỳ t hiện ự c đã bí mật quay xong r ồ một bộ phim làm mắt bộ truyền ta trí thể thoát ta. hình, nhưng chúng chẳng không như khỏi ánh mắt của chúng giải i rõ ràng vậy còn Làng lớn, Ngữ cư có của sao. lẽ d p c ô g tại y hiện t đang quay chụp phim truyền hình cũng chỉ có tam quốc diễn nghĩa mà thôi mà tiếu ngạo giang hồ cùng xạ điêu anh hùng chuyện tuy nhiên có quay chụp kế hoạch nhưng ngay cả diễn viên đều còn chưa xong mà cho nên nữ diệp công ty hiện tại căn bản không có có thể lấy ra tác phẩm coi như lâm thời chế tạo gấp gáp một bộ nhưng cái này trồng vội vàng ở giữa đuổi chế ra tác phẩm cái nào có tư cách tranh đoạt thu thị quán quân lui một vạn bộ tới nói coi như nó chân đả tính lâm thời chế tạo gấp gáp một bộ phim truyền hình chúng ta chỉ cần đang chọn đạo diễn tuyển sừng phương diện tốn c h ú t khí lực thoáng cản trở m ộ dưới kế hoạch của nó liền hoàn toàn ngâm nước nóng bởi vì nó vốn là gặp phải thời gian thiếu nghiêm trọng tình huống không đúng không đúng ta cảm thấy diệp dư không có khả năng bắn tên không đích không có bất kỳ cái gì át chủ bài nói lung tung hắn khẳng định cất dấu thủ đoạn gì không dùng ra tới còn có thể có thủ đoạn gì trên tay không có hiện thành vội vàng chế tạo gấp gáp một bộ lời nói lại chỉ có thể tự d ư ớ lấy n ụ diệp dư hắn còn có thể có thủ đoạn gì hắn căn bản cũng không có thủ đoạn ta nhìn a hắn đúng vậy quá mức tuổi trẻ khinh cuồng quá cuồn g vọng tự đại chịu không nổi kích thích nhìn thấy trong tin tức nói trận này buổi lễ long trọng cùng n g ự a la không quan hệ liền không p h ủ sau đó vừa xung động chi phía dưới liền phát dạng này mitroblog bây giờ nói không chừng chính hối h ở đây không nghĩ tới chúng ta làm ra bản này tân văn chẳng những chen ép nữ g diệp công ty gió đầu còn không duyên cớ nhặt được như thế cái tiện nghi ngược lại là niềm vui ngoài ý mớn bọn thuộc hạ một cái tiếp một cái nói xong lời nói sau liền nhìn về phía ngồi ở chủ vị lý dương phong lý dương phong trầm mặc không nói chuyện phòng họp lập tức liền yên tĩnh trở lại trâm m ặ t một lát lý dương phong trầm giọng nói phái người dò xét phía dưới diệp dư câu nói này đến cùng ẩn giấu đi cái gì mật thiết chú ý diệp dư cùng ngữ diệp công ty đ ộ c tĩnh cứ như vậy tan h ọ c hắn cũng không có đảm cái nhìn của mình bởi vì ngay cả hắn cũng không mò ra diệp dư đến cùng từ đâu tới năm chắc nói lời như vậy nửa tháng nữa lưu động ký thụ hội rốt cuộc kết thúc tuy nhiên cho là du lịch nhưng trải qua thời gian dài như vậy ta cũng có chút chán ghét cùng hà như dương h i n g u y ệ t cùng một chỗ ăn bữa sáng diệp dư hơi xúc động nói ra ba ba đi chỗ nào đệ nhất quý đọc xong nhưng dương hy nguyện vẫn còn đi theo diệp dư bên người xem như du lịch buông lỏng ừ n hạ như điểm điểm đầu kỳ thực trong nội tâm nàng có chút không bỏ lưu động ký thụ hội kết thúc mang ý nghĩa diệp dư muốn về nhà mình mang ý nghĩa nàng và diệp dư một chỗ thời gian kết thúc tuy nhiên cũng có dương hy nguyện tại nhưng một đứa bé mà có thể xem nhẹ cho nên hạ như tâm lý có chút không bỏ nhưng ngược lại nàng lại nghĩ tới mình cùng diệp dư một chỗ thời gian đã đủ dài mà lại cho đến trước mắt cùng diệp dư phát sinh quan hệ nữ nhân tựa hồ chỉ có mình một cái nàng liền lại bình thường trở lại ngay cả khoe miệng cũng nhịn không được khơi gợi lên một vòng đẹp mắt đường cong biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc dễ dàng thỏa mắt người liền dễ dàng khoái lạc đúng rồi ngươi hôm qua mới phát mịp zoblog đến cùng cất dấu huyền cơ gì hà như dứt bỏ trước đó tiểu tư tự có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm không có huyền cơ gì à lại đến chiếu một bộ đường đường chính chính đánh bại đối thủ là được rồi diệp dư một bên uống vào cháo vừa nói a nhưng trong công ty giống như cũng không có cái gì có sáng tác phẩm a mà tam quốc diễn nghĩa đầu tư cự đại quay chụp thời gian dự tính sẽ rất lâu hà như nghi hoặc nói thật chẳng lẽ giống có chút truyền thông nói như vậy ngươi dự định lâm thời chế tạo gấp gáp một bộ phim truyền hình không có hiện thành diệp dư không khỏi cười nói ngươi suy nghĩ lại một chút thật không có hiện thành sao con c o n g giống liêu diệp giống như dài nhỏ lông mày hơi nhũ lên h à như trên mặt suy tư cẩn thận nhớ lại một phen nghi ngờ tự đ ủ cũng không c o i à công ty đập tốt phim truyền hình cũng chỉ có một bộ đa tình kiếm khách vô tình kiếm thật chẳng lẽ có cái gì là ta không biết nàng là diệp dư người đại diện kiêm bí thư diệp dư sự vụ nàng đều rõ như lòng bàn tay phim truyền hình thu thị quán quân chi tranh chỉ ở tam thứ nguyên phim truyền hình bên trong chọn sao diệp dư gợi ý dưới lập tức hạ như bừng tỉnh đại ngộ nói còn có chuyện tranh trong công ty ngược lại là có một bộ có sẵn t r u y ề n tranh ta nhớ được đoạn thời gian trước liền toàn bộ chế tác xong người nói là đọc cho chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương bốn trăm bảy mươi lăm gặp hạ như đã đ o á n được diệp dư mỉm cười ngắt lời nói đây chính là lòng tin của ta chỗ thế giới này hoa hạ tại bình chọn phim truyền hình hàng năm thu thị quán quân lúc là đem truyện tranh cũng gia nhập trong đó cũng không đơn độc liệt đi ra bởi vì nó cho rằng truyện tranh là nhị thứ nguyên phim truyền hình lại đơn độc liệt đi ra khá là phiền t o á i cũng không cần thiết chỉ bất quá cho tới nay chuyện tranh cùng quán quân hai chữ này hoàn toàn là bắn đại bắc cũng không tới mọi người suy đoán thu thị quán quân lúc chưa từng cân nhắc qua chuyện tranh cho nên tại quán tính tư duy phía dưới liền thành rất nhiều người manh khu mà cái này manh khu chính là diệp dư lòng tin chỗ diệp dư ngơi ư đ ố i cái kêu bộ chuyện tranh có lòng tin như vậy hạ như mắt nhìn đang yên tĩnh khéo léo h ư ớ n g vào cháo dương hy nguyện hỏi nàng mặc dù biết bộ này chuyện tranh sớm liền bắt đầu làm ra nhưng cũng không có nhìn qua đó là đương nhiên diệp dư cười cười trả lời nói năm chắc tất thắng mặc dù khó mà nói nhưng tranh một chuyến quán quân ta muốn vẫn là không có vấn đề ây nhưng ngươi cũng thả ra tất thắng hào ngôn hà như nói vậy thì thế nào ta sợ đến lúc đó vạn nhất xảy ra ngoài ý m u ố n không có cầm tới quán quân sẽ có truyền thông loạn tức lưới đầu hà như có chút bận tâm nàng lo lắng diệp dư hình tượng sẽ bị hao tổn không có việc gì đến lúc đó như thật xảy ra ngoài ý liệu bọn hắn muốn nói liền tùy bọn hắn đi nói xong diệp dư mang trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt nói không quan trọng mà lại ngoài ý muốn nổi lên khả năng kỳ thực rất nhỏ gặp này hà như không khỏi vung lòng xuống hiển nhiên diệp dư tuy nhiên k i ê m tốn nhưng kỳ thật tự tin dị thường một internet đồng bộ phát sóng sao hà như hỏi hiện tại là võng lạc thời đại rất nhiều phim truyền hình đều là truyền hình cùng internet đồng bộ phát sóng đã có thể khuyết trương đại tác phẩm sức ảnh hưởng lại có thể gia tăng ngoài định mức con đường thu nhập tăng lên trình thể ích lợi đồng bộ phát sóng đi diệp dư nói lượng kiếm dạng này tân chiến quốc cũng dạng này cái này tại chúng ta hoa hạ cơ hội là quy tắc ngầm chúng ta nếu là c h ặ n lại internet cái miệng này tử đến lúc đó tinh không giải trí coi như thua cũng có lấy cớ tìm ừ m hà như điểm điểm đầu lại nghĩ đến nghĩ không khỏi cười một tiếng nói chờ bộ này chuyện tranh chiếu lên về sau n g đối với diệp dư mới phát mi blog có người suy đoán có người tranh luận có người nghi hoặc không hiểu rất nhiều truyền thông đặc biệt là làng giải trí bên trong truyền thông đều là phát biểu cái nhìn của mình cùng lúc đó trên mạng cũng có rất nhiều người biểu thị hy vọng diệp dư hoặc nữ diệp công ty có thể lại lộ ra điểm tin tức đi ra đối với cái này nữ diệp công ty không phụ sự mong đợi của mọi người thời gian qua đi vài ngày sau liền ban bố tin tức giải khai chúng dân mạng n g h i hoặc để hết thẻ suy đoán đều tan thành m â y khói ngữ diệp công ty sẽ có một bộ t r u y ệ n tranh muốn lên chiếu trừ cái đó ra liền không có còn lại phim truyền hình tương quan tin tức mà tại hiện ở thời điểm này tin tức như vậy không thể nghi ngờ mang ý nghĩa bộ này t r u y ệ n tranh hẳn là ngữ diệp công ty lấy ra tranh đoạt thu thị quán quân át chủ bài cũng là thẳng đến lúc này rất nhiều dân mạng cùng truyền thông mới đột nhiên ở giữa nhớ tới thu thị quán quân bình chọn lúc là bao quát chuyện tranh chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy tại bình chọn lúc chuyện tranh ngay cả cái ảnh tử đều không nhìn thấy liền hạt giống tuyển thủ đều chưa từng lên làm qua thuộc về bị xem nhẹ quyên cái k i a chồng trong lúc nhất thời lại có bao nhiêu người sẽ nghĩ tới đâu ta còn tưởng rằng sẽ là gì chứ tinh không giải trí trong phòng họp có người nhẹ nhàng thở ra nhẹ nhõm cười nói nguyên lai、like、chỉ là bộ chuyện tranh a dọa ta một hồi n ữ diệp công ty đang động khắp giới sức ảnh hưởng không thể khinh thường coi như nó chưa từng đi ra chuyện tranh nhưng cũng tuyệt đối không nên phớt lờ gặp có mấy người rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra có người nhịn không được nhắc nhở cái này không giống nhau lập tức có người lung lay đầu biểu thị ra phản đối anime chủ yếu tập trung ở cái nào tuổi trẻ thanh thiếu niên mà hiện ở thời đại này đối với rất nhiều thanh thiếu niên tới nói máy tính mấy có lẽ đã thay thế tv công năng theo ta được biết bọn hắn nhìn chuyện tranh đều là t ạ i internet nhìn sẽ rất ít dùng đến tv ngữ diệp công ty chuyện tranh tại trên mạng điểm kích lượng có lẽ sẽ rất cao cao đến người tiên nhưng ở thu thị xuất phương diện lại là không đáng để lo internet đồng bộ phát sóng tạo thành nhân khí phân lưu tại thu thị xuất phương diện đối chuyện tranh ảnh hưởng s á t thực so với phim truyền hình ảnh hưởng lớn hơn dựa theo ngữ diệp công ty ban bố tin tức nhìn cái này chuyện tranh đem tại đài truyền hình trung ương thiếu nhi tần đạo bá xuất là mỗi ngày đều truyền bá tại ngữ diệp công ty xuất phẩm ạ nỉm i chỗ m ặ t hướng quần thể bên trong sơ t r u n g học sinh học sinh cấp ba cùng sinh viên chiếm rất lớn một bộ phận mà những người này lại có rất nhiều người là ở trường có thể nói bọn hắn có thể cống hiến thu thị xuất cực kỳ có hạn đặc biệt là đang làm việc này mỗi ngày đều truyền bá căn bản chính là tự chui đầu vào dọ còn có một chút ngữ diệp công ty thế mà không phải đem bên trong mạn g gạ chế tắc thành chuyện tranh mà là lựa chọn bản gốc chuyện tranh giống như vậy bỏ qua mạn g gạ đánh hạ nhân khí cơ sở không cần làm cái gì bản gốc chuyện tranh thật sự là ngu xuẩn ngu xuẩn quá ngu xuẩn trừ cái đó ra ta nghĩ không ra từ thứ hai n g h e phía dưới người nghị luận lý dương phong khe n h ư mày hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy bởi vì cái này phát ra tần suất tựa hồ cũng hơi cao một chút một ngày hai tập hợp chuyện tranh không đều là một tuần lễ đổi mới một tập hợp sao tốt là tại ngữ diệp công ty chiêu thu đại lượng nhân tài đồng thời cũng không có còn lại chuyện tranh muốn chế tác tình hùng dưới chỉ cần chuyện tranh kịch bản theo kịp mỗi cái tuần lễ chuyện tranh lượng sản xuất có thể trên diện rộng tăng trưởng nhưng một ngày hai tập hợp phát ra tần suất vẫn là quá nhanh chẳng lẽ ngữ diệp công ty sớm liền bắt đầu chuẩn bị bộ này chuyện tranh rồi mà nhiều khi một bộ sớm liền bắt đầu chuẩn bị chuẩn bị thật lâu tác phẩm hiển nhiên so một bộ lâm thời chế tác tác phẩm đáng sợ nhiều lý dương phong suy tính được tương đối nhiều cũng tương đối sâu mà càng cân nhắc hắn lại càng thấy đến vấn đề này giống như không có đơn giản như vậy ngữ diệp công ty cái tin tức này vừa tuyên bố đi ra các truyền thông đông đảo suy đoán nhau nhau thất bại mà nhìn thấy ngữ diệp công ty ban bố tin tức về sau rất nhiều truyền thông đều có trồng bất lực khó chịu thất vọng các loại tâm tình hỗn hợp cùng một chỗ phức tạp cảm giác tựa như là lúc đầu đang mong đợi ăn một bữa mãn hán toàn tịch kết quả người ta cho ngươi lên cái cơm c h i ê n trứng liền phủi mông một cái đi muốn xem người ta phóng đại chiều kết quả người ta biệt xuất cái r á m bởi vì đối với cái này chuyện tranh thu thị xuất thật không có nhiều truyền thông xem trọng diệp dư ả n ì mê đều là cái gì tuổi tác tầng người trẻ tuổi bọn hắn thói quen xem tivi sao không bọn hắn càng thói quen nhìn máy tính húng chi tại trong bọn họ còn có rất nhiều là ở trường học sinh mà động vé ba suất thời gian cũng không phải định tại hai ngày nghi như vậy bộ phận này người có thể cống hiến cái giám thu thị suất a trong lúc nhất thời rất nhiều truyền thông đều thở dài không thôi cảm thấy diệp dư thật sự là đánh giá quá cao mình ạ n i ề m b không chỉ như thế hắn còn đánh giá cao mình tại ạ n i ề m lĩnh vực sức ảnh hưởng ngươi là rất lợi hại không sai nói ngươi là ạ n i ề m đệ nhất nhân đều hào không quá phận nhưng ngươi nha lại châu cũng không cần ở thời điểm này làm cái gì bản gốc truyện tranh a đem lên mạn gà chế tắc thành truyện tranh thu thị suất có lẽ sẽ còn đẹp mắt chút nhưng ngươi lại bỏ những này mạn gà đánh hạ nhân khí cơ sở làm cái bản gốc truyện tranh cái này không phải mình tìm khó xử sao đến lúc đó thu thị xuất chỉ sợ vô cùng thê thảm a không ít truyền thông thậm chí cảm thấy đến có chút tiếp cận đúng cái t i ê u chuyện tranh gọi là cái gì nhỉ a nghĩ tới nêu cái gì t â y d u ký ai ngay cả danh tự đều không hấp dẫn người chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương bốn trăm bảy mươi sáu thế giới này an nỉm tại mạn gạ phương diện hoa hạ cùng đảo quốc kỳ phùng địch thủ mức độ không sai bịt lắm nhưng tại hạ nỉm phương diện hoa hạ lại là kém hơn đảo quốc một bậc verus verus verus đương nhiên đây là thế giới này hoa hạ cùng đ ả o quốc bản thổ a nìm ở giữa so sánh nếu là cầm lấy đi cùng tiền thế trái đất so sánh cái kia chính là cặp bã tại diệp dư xem ra thiếu niên chuyện tranh tại thu thị xuất bên trên không cao lắm cùng tuổi tác bày s á c thực có quan hệ rất lớn nhưng ấu linh chuyện tranh nhưng không có cái này hạn chế bất quá dù vậy thế giới này ấu linh chuyện tranh t h u t h ị xuất cũng một mực không cao đơn giản là chưa từng xuất hiện một bộ hạc giữa bảy ga tác phẩm mà thôi rất nhiều tiểu bằng hữu các nhìn các còn có thậm chí căn bản không có bị chuyện tranh hấp dẫn tự nhiên thu thị xuất cao không được nhưng diệp dư mang tới chuyện tr ất tạp chí tuần lượng tiêu thụ vì cái gì có thể cao như vậy còn không phải là bởi vì nó phía trên đăng nhiều kỳ m ạ n g gạ tại mức độ bên trên xa thế giới này bản thổ m ạ n g gạ. đồng dạng đạo lý ngữ diệp công ty liền xem như đem ất tết bên trên m ạ n g gạ chế tắc thành chuyện tranh phát ra thu thị xuất cũng thấp không được bởi vì cùng thế giới này bản thổ chuyện tranh tác phẩm so sánh quá mức ưu tú đương nhiên muốn cùng lượng kiếm cùng tân chiến quốc tranh đoạt thu thị quá quân đoán chừng vẫn là kém chút fffr nếu là ở nghỉ đông và nghỉ hẹ phát ra là có thể nhưng bây giờ không được thiếu niên ạ nỉm chỗ mặt hướng người xem t u ổ i tác nhân tố đối nó thu thị s u ấ t ảnh hưởng quá lớn nhưng diệp dư lần này cần đẩy ra tây du ký đâu ở cái này không có tây du ký thế giới kỳ thực diệp dư hoàn toàn là có thể đem nó chế tắc thành thiếu niên nhiệt huyết ạ nỉm nhưng hắn cơ hồ chỉ là suy tính một phía dưới liền triệt để từ bỏ tính toán như vậy vẫn như cũng dùng kiếp trước năm 1999 c h ế tác tây du ký chuyện tranh người thiết cái này cố nhiên có hắn nhớ chuyện xưa nhân tố tại nhưng chủ yếu nhất là hắn càng hy vọng tôn nộ không có thể bồi các tiểu bằng hữu cùng nhau lớn lên hắn hy vọng tây du ký chuyện tranh có thể trở thành bọn nhỏ trong suy nghĩ kinh điển mà không phải một bộ thiếu niên nhiệt huyết t ạ n nhìm cũng bởi vậy thế giới này tây du ký chuyện tranh đồng dạng khuynh hướng ấu linh hóa phong cách tính trẻ con rất thích hợp bọn nhỏ nhìn nữ diệp công ty chuyện tranh bộ môn từ khi thành lập sau liền t r i ề u thu đại lượng nhân tài cũng tiến hành nhất định huấn luyện tại không có còn lại chuyện tranh chế tác nhiệm vụ tình huống d ư ớ i chỉ chuyên trú vào tây du ký một bộ chuyện tranh chuyện tranh kịch bản lại hoàn toàn theo kịp lại thêm tây du ký chuyện tranh bởi vì khuynh hướng ấu linh hóa nguyên nhân xe bom chế tác lên đơn giản tình lúc rất nhiều mấy tháng xuống tới liền toàn bộ chế tác hoàn thành mà diệp dư sở dĩ muốn đem tây du ký chuyện tranh toàn bộ chế tác xong mới bắt đầu cân nhắc chiếu lên thì là bởi vì một tuần lễ một tập hợp đổi mới độ thích hợp thiếu niên hạn nhìm nhưng tuyệt đối không thích hợp cho bọn nhỏ nhìn cho bọn nhỏ nhìn chuyện tranh ngươi một tuần lễ đổi mới một tập hợp ai u ta đi còn có thể hay không cùng một chỗ vui sướng chơi đùa bộ này tây du ký chuyện tranh diệp dư làm ra dự tính ban đầu là bởi vì dương h i nguyệt bởi vì hắn có khi bồi dương hy nguyệt nhìn phim hoạt hình thời điểm hiện thế giới này hấu linh chuyện tranh cũng không có gì đặc biệt liên manh động dạng này suy nghi nhưng đáng tiếc là các truyền thông tựa hồ không phải nghĩ như vậy dù sao tây du ký cái tên này nơi nào có ấu linh t r u y ệ n tranh đặc thù căn bản nhìn không ra mà tại không nhìn ra tình h u ố n g d ư ớ i lại có ai sẽ nghĩ tới thứ này lại có thể là bộ khuynh ê ư ớ n g ấu linh hóa t r u y ệ n tranh vừa nhắc tới ngữ diệp công ty an nỉm mọi người nghĩ tới đều là hải tặc vương a ngân hồn a trí loại nghĩ tới đều là thiếu niên hạ nỉm đều là ht bên trên m ạ t ga coi như cái này tây du ký là bản gốc t r u y ệ n tranh nhưng ở mọi người xem ra vậy cũng tuyệt đối là thiếu niên hạ nỉm a giải trí người ta hắn tây du ký coi như mức độ rất cao thu thị xuất cũng tuyệt đối vô pháp cùng l ư ợ n g kiếm cùng tân chiến quốc so sánh tranh đoạt năm nay phim truyền hình thu thị quán quân bảo tọa đúng là thiên phương giả đảm t i n h trăm giải trí đem hải tạc vương ngân hồn thép luyện loại hình tại hs bên trên đăng nhiều kỳ đứng đầu m ạ n g gạ chế tắc thành truyện tranh tại nghỉ đông và nghỉ hè học sinh nghỉ trong lúc đó chiếu lên cũng bỏ qua internet phát ra con đường tối thiểu nhất cũng là trên internet chỉ hoãn một ngày phát ra như vậy nương tựa theo cao a n i ề m thủy chuẩn ngữ diệp công ty xuất phẩm truyện tranh sẽ lấy được phi thưởng cao thu thị xuất đây là không thể nghi ngờ nhưng tiểu biên trước đó nâng lên cái này ba điều kiện n ữ diệp công ty thế mà một cái đều không cần toàn bộ lật đổ thật sự là bất tình đầu mà càng thêm bất tình đầu là tại tình huống như vậy dưới tây du ký chiếu lên thời gian lại là tháng ngày cung tân c h i ế n quốc điều này hiện nhiên là một bước cũng không n ư ừ n g tranh đoạt thu thị xuất tiếp ấu nhưng đây là tranh đoạt thu thị xuất sao đây là bị đoạt thu thị xuất a tây du ký thu thị xuất sợ rằng sẽ bị ngược đến vô cùng thê thảm đây đại khái là năm nay bết bắt nhất quyết định biện pháp nhanh chóng cáo tân văn võng vốn cho là sẽ như diệp dư tam quốc diễn nghĩa bên trong trình diễn vừa ra tam quốc tranh bá hí kịch kết quả kết quả là vẫn là đài truyền hình trung ương cùng tinh không giải trí ở giữa long tranh hồ đấu nữ diệp công ty một chiêu cuối cùng này thật sự là bất tình chiêu khiến người ta thất vọng mà diệp dư trước đó tại microblogb ê n trong nói tới quán quân thuộc về ngữ lá xem ra thật chỉ có thể làm thành là một câu cổ vũ miệng của mình số tinh không giải trí cho tới nay bởi vì thanh thiếu niên quần thể đối với máy tính internet tính ỉ lại hơn san ó tuệ của hắn bảy n g u y n h â n thiếu niên chuyện tranh tại nước ta thu thị xuất cũng không cao tại tiểu biên xem ra năm nay phim truyền hình thu thị quán quân đem tại lượng kiếm cùng tân chiến quốc ở giữa sinh ra mà hai cái này so sánh phía dưới đầu tư càng lớn quay chụp thời gian dài hơn tân chiến quốc phần thắng hiển nhiên lớn hơn nhưng vô luận nói như thế nào thu thị quán quân đều không có ngữ diệp công ty phần diệp dư nói quán quân thuộc về ngữ lá nhưng tiểu biên muốn nói q u á n quân không thuộc về ngữ lá có không ít m i d r o b l o g lớn v cũng là biểu cái nhìn của mình đồng hoa quang vinh nổi danh internet bình luận ra ngữ diệp công ty mưu toan lấy một bộ tên là tây du ký chuyện tranh đánh bại lượng kiếm cùng tân chiến quốc cầm phía dưới năm nay phim truyền hình thu thị q u á n quân quá mức tự cao tự đại đ ư ờ n g từ thấm hoàng chiêu giải trí kỳ hạ nổi danh ca sĩ diệp dư r a hỏa này là h ã m hại các ngươi đều hát suy tây du ký cẩn thận nó hố lật các ngươi g â u h i ề n nổi danh tiết mục người chế tác tây du ký áp dụng truyền hình cùng internet đồng bộ phát sóng phương thức đây cũng không phải là, là cử chỉ sáng suốt tuy nhiên làm như vậy có thể trên diện rộng mở rộng tây du ký sức ảnh hưởng cùng danh tiếng nhưng đối t h u thị xuất lại là một đại đ ặ kích dù sao thanh thiếu niên đối internet tính ý lại thật là quá lớn nhi tử ta thậm chí một năm chỉ một lần nhìn truyền hình cũng chính là nhìn xuân vãn chưa xong c ò n tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương bốn trăm bảy mươi bảy nguyệt nhi tới cơm nước xong xuôi nhìn một lát truyền hình về sau diệp dư nhìn lấy lại tại lật xem diệp dư cổ tích dương hy nguyệt vây vây tay vừa cười vừa nói vê đút vê đút vê đút há t u t nguyệt nhi ngoài miệm đáp ứng câu ánh mắt lại còn nhìn chằm chằm diệp dư cổ tích bên trong đồ hòa nhìn đây là ngữ diệp công ty mới ra bản tranh liên hoàn phiên bản diệp dư cổ tích một hồi về sau n g u y ệ t nhi mới lưu luyến không rời đắp lên sách vở t hướng diệp dư chỗ này vui sướng nhỏ chạy tới thúc thúc có chuyện gì không n g u y ệ t nhi hỏi đến xem phim hoạt hình thúc thúc công ty làm diệp dư ô m lấy n g u y ệ t nhi đem đặt ở trên đùi nói ra n g u y ệ t nhi ngón tay chống đỡ lấy cái cầm suy nghĩ một hồi hỏi là trước mấy ngày trên tv nói cái kia tây du ký sao bốn tuổi tiểu hoa hoa có thể nhớ tới cái này xem ra tiểu gia hỏa này trí nhớ còn rất khá đúng diệp dư điểm điểm đầu ừ m nguyệt nhi cũng điểm điểm đầu an t ĩ n h ngồi tại diệp dư trên đùi chuẩn bị xem t v tuy nhiên trong nội tâm nàng cũng không h ứ n g thú lắm nàng càng muốn tiếp tục xem diệp dư cổ tích bởi vì thụ trên t v tân văn ảnh hưởng nguyệt nhi tự nhiên cũng coi là bộ này tây du ký là giống lâm quân tâm a di vậy những cái kia như m ạ n gạ loại hình nói thật một cái bốn tuổi tiểu nữ hoa đ ố i cái kia chồng thiếu niên a nìm là không có h ứ n g thú điểm này lúc trước quả thực để tràn đầy phấn khởi tiểu la lị cảm thấy rất thất bại lời tuy như thế nhưng nàng vẫn là rất chân thành an tính lại chuẩn bị nhìn tây du ký chuyện tranh bởi vì nàng rất hưởng thụ ngồi tại diệp d từ diệp dư ô m xem tv cảm giác mà h à như cũng ở một bên ngồi xuống một nam một nữ nhất tiểu hải ngồi chung tại một trường cắt bên trên nhìn phim hoạt hình ngược lại rất có vài phần nhà ba người cảm giác nghĩ được như vậy h à như âm thầm có chút đ ỏ mặt rất nhanh bảy giờ rơi đến tây du ký phát sóng kiếp trước chín mươi chín bản tây du ký chuyện tranh t r ư ớ c bảy tập hợp phiến đầu khúc cũng không phải là rất nhiều người quen thuộc hầu ca mà là mặt khác một ca đương nhiên diệp dư trực tiếp bỏ đ ổ i dùng hầu ca cùng hầu ca phiến đầu chỉ gặp giờ phút này trên t v mây mù lượn lờ sơn phong bối cảnh dưới mấy cái thạch cầu trạng hạt châu một bên xoay tròn lấy một bên bay lên mà hạt châu này bên trên thì tuyên khắc lấy ba cái chữ to màu vàng thiết hoa ngân câu cứng cắp hữu lực t â y du ký mà c u n g lúc đó một đạo đại khí bảng bạc âm nhạc vang lên hầu ca hầu ca người thật khó l ư ợ n g ngũ hành đại sơn ép không được ngươi tung ra cái tôn hành giả hầu ca hầu ca người thật quá hiếm có kim ô chú đọc tiếp không có cải biến lao tôn bản sắc nghe cái này quen thuộc âm nhạc xem t v bên trong quen thuộc nhân vật cùng hình ảnh giờ k h ắ c này diệp dư suýt nữa không có khống chế lại tâm tình của mình đây là tuổi thơ của hắn a mảnh này đầu tràn đầy đều là hồi ức tại hắn trí nhớ của kiếp trước bên trong 99 bản tây du ký chuyện tranh cùng lục tiểu linh đồng bản tây du ký phim truyền hình đều là tuổi thơ không thể thiếu một bộ phận hầu ca bồi tiếp hắn lớn lên mà ngồi ở diệp dư trên đùi nguyệt nhi lại là hưng p h ấ n lên bởi vì nàng hiện cái này chuyện tranh bên trong nhân vật so lầm quân tâm a di vẽ tốt đã thấy nhiều là nàng ưa thích phong cách kết quả là ngay tại diệp dư âm thầm cảm khái dương hy nguyện hưng phân không thôi hạ như mỉm cười làm bạn không khí giới trên tv phim hoạt hình đầu sau khi kết thúc. tây du ký cố sự cũng bắt đầu tập một hầu vương xuất thế tại cực kỳ lâu trước kia cổ xưng thần châu hoa hạ đại địa bên trên có một cái gọi là làm ngạo lai quốc quốc gia nó tới gần đại hải trong biển có một tòa danh sơn gọi hoa quả sơn trên đỉnh núi có một khối tiên thạch những n à y tin tức truyền thông tất cả đều là tại thả g i á m chó đái tinh vũ khán điện thoại di động bên trong hát suy tây du ký chuyện tranh tân văn không khỏi mắng một câu mắng song sau mới giật mình hiểu ra vội vàng nhìn khắp nơi nhìn gặp luôn để cho mình ngồi phía dưới ngồi phía dưới để cho mình chú ý hình tượng lao ba không trong phòng khách mới thở phào nhẹ nhõm gặp này Các ca đ á i tinh võ ă n không k h ỏ căm giận nói tuy nhiên ở trường học sinh có nhưng không trọ ở trường cũng có a giống chúng ta liền có thể vì diệp dư cống hiến thu thị xuất a nói thì nói thế không sai đ á i tinh văn khách quan nói ra nhưng các truyền thông nói kỳ thực cũng rất có đạo lý diệp dư ạ nỉm mê bên trong trọ ở trường học sinh nhiều lắm bọn hắn sao có thể cống hiến cái gì thu thị xuất còn nữa rất nhiều người s ắ c thực thói quen tại trên máy vi tính xem a nghìn bọn hắn thói quen vọc máy vi tính không thói quen xem tv được rồi không nói cái này chuẩn bị nhìn tây du ký đái tinh v õ phất phất tay cảm thấy nghe được cái này chồng nôn luận rất phiền bởi vì từ lý trí lên nói loại thuyết pháp này thật là một chút cũng không sai đái tinh văn điểm điểm đầu cũng không nói thêm gì nữa rất nhanh bảy giờ d ư ớ i đã đến tây du ký chính thức phát sóng nhưng mà còn không có một phút đồng hồ đâu đái gia huynh đệ liền hoàn toàn trận mắt hốc mồm giờ khác này toàn hoa hạ diệp dư a n g mê đều trận mắt hốc mồm ta còn đ ề u thoát ngươi liền cho ta nhìn cái này hôm nay ta tràn đầy phấn khởi mở ra hồi lâu chưa nhìn truyền hình b ị a đậu phộng khoai tây trên đều đã chuẩn bị k ỹ c ả n g dự định hảo hảo thưởng thức một phen tây du ký bản gốc truyện tranh a hoa c a c a tuy nhiên các truyền thông đều cắt chồng nói với nói vẩn nhưng là một cái ạ nỉm mê ta là càng vui nhìn thấy bản gốc truyện tranh bởi vì ý vị này một bộ mới ạ nỉm i nhưng kết quả đây kết quả đây ngươi liền để ta nhìn cái này cái này nha đến cùng là chuyện gì xảy ra tây du ký họa phong không đúng tây du ký họa phong cùng người thiết vì sao lại như thế phim hoạt hình cầu diệp dư ra để giải thích phía dưới ta xem dưới cố sự cũng không tệ lắm đúng vậy cái này phong cách vẽ cùng người thiết không đúng lắm nói như thế nào đây cảm giác có chút ấu t r í người này thiết hẳn không phải là diệp dư phụ trách ta đề nghị đem người phụ trách thiết người kia bị khai trừ trên lầu đần độn không giải thích trên lầu không cần nói như vậy nha ta tới cấp cho trên lầu trên lầu giải thích xuống đi các ngươi không cần đứng tại góc độ của mình suy nghĩ muốn đem suy nghĩ phạm vi lại nối lòng điểm đúng đúng vậy đem tuổi trẻ lại nối lòng điểm không cần cực hạn vu tự thân sau đó các ngươi liền sẽ kinh hỉ hiện tây du ký đặc biệt căn bản cũng không phải là thiếu niên an、niềm. diệp dư đối với nó định vị căn bản liền không tại thiếu niên ạ n h ì m bên trên có hay không diệp dư là h ã m hại hố to hàng có hay không ta còn điều thoát hắn thế mà liền cho ta nhìn cái này có hay không dạng này ngôn luận vừa ra tới lập tức rất nhiều trước đó không nghĩ ra đám dân mạng đều suy nghĩ minh bạch đứng tại trên góc độ của bọn hắn đến xem bọn hắn đương nhiên là cảm thấy tây du ký họa phong cùng người thiết là nét bút hỏng không tốt cảm thấy không hài lòng nhưng bỏ qua một bên cảm thụ của mình về sau suy nghĩ lại một chút liền sẽ hiện tây du ký căn bản không phải thả cho bọn hắn ạ niềm mê nhìn đó a ạ niềm mê nhóm đều bị hố khóc các truyền thông các truyền thông cũng bị hố khóc đ ờ s hầu ca năm nay thế mà không thể lên xuân vãn cầm cái l ư ỡ n cỏ chưa xong c ò n tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương bốn trăm bảy mươi tám cái gì đó làm bộ t r u y ệ n tranh đi ra còn chưa tính còn làm được kém như vậy tinh không giải trí trong phòng họp nhìn lấy hình chiếu nghi thượng chính phát hình tây du ký có người không khỏi nhẹ nhàng thở ra lập tức liền buông lòng xuống nhìn bộ dạng này căn bản không đáng để lo vê đ ú t vê đ ú t hiện tại cũng hơn bảy giờ rơi đêm lại bị lưu lại khai hội mọi người tâm lý tự nhiên có chút không cao hứng giờ phút này nhìn thấy tây du ký cái này thất bại họa phong cùng người thiết tâm lý một chút bất mãn lập tức liền chuyển hướng tây du ký tuyên tiết đi ra tuy nhiên ta không xem ạ nỉm nhưng cũng biết loại người này thiết cũng không phải là hiện phía dưới chính lưu hành bộ dáng quá ngây thơ diệp dư ạ nỉm mê đại khái sẽ rất thất vọng đi cảm giác cái này cố sự cũng không tệ lắm nhưng hoàn toàn bị phong cách cho bại họa hết nào có cái gì thiếu niên ạ nỉm dáng vẻ nữ diệp công ty gần nhất là nao rút còn là thế nào cầm cái chuyện tranh đi ra kêu gào muốn bắt thu thị quán quân còn chưa tính hiện tại thế mà lấy ra dạng này một bộ rác rưởi chuyện tranh đơn giản đúng vậy nao rú Công ty bất ọ họ n b ê mãn đảo qua lời mới vừa nói mấy người lý dương phong trầm giọng nói các ngươi thật cảm thấy cái này chuyện tranh là cho thanh thiếu niên nhìn lời này vừa nói ra mấy người nụ cười liền ngừng lại tỉ mỉ nghĩ lại lại là mồ hôi lạnh lâm ly cảm thấy mình vừa rồi nhất thời đắc y vong hình xuẩn bộ dáng đúng là bị lý dương phong nhìn thấy thực sự thất sách thật hắn mẹ là đầu góc theo lý dương phong bất mắc quát fffl nvdvd -v, -v, v không ai dám nói chuyện trâm mặc thời gian gian nắng nhất đại khái là một lát sau đi lý dương phong điểm một người hỏi ngươi đến nói một chút cái nhìn cái này tây du ký chuyện tranh tiền cảnh thế nào bị điểm đến người kia đứng lên lại là do dự sau một lúc lâu gặp lý dương phong bắt đầu sắc mặt không vui mới ngay cả vội mở miệng nói cái này chủ tịch hội đồng quản trị cái này tha thứ ta thật vô pháp đoán chừng nói xong gặp lý dương phong nhữ mày hắn vội vàng lại giải thích nói nữ diệp công ty nếu là xuất ra một bộ phim truyền hình tới có thể hay không nhật bá vẫn là dễ dàng phán đoán dù sao ta cũng không có cái gì có khác với quần chúng thẩm mỹ quan tuy nhiên cụ thể thu thị xuất không có khả năng đoán chừng đi ra cần thu thập số liệu tiến hành điều tra nghiên cứu nhưng có thể hay không nhật bá đại khái vẫn là có thể phán đoán mà hắn nếu là xuất ra một bộ thiếu niên ạ điểm đến ta tuy nhiên sớm đã không phải thanh thiếu niên lớn to chút nhưng cũng có thể đại khái phán đoán một dưới chỉ là, chỉ là... nữ diệp công ty lấy ra chính là một bộ khuynh ê ư ớ n g ấu linh hóa truyện tranh là cho tiểu hài tử nhìn cái này cái này hắn nói còn chưa dứt lời nhưng tất cả mọi người biết hắn ý tứ người trưởng thành cùng tiểu hài tử giá trị quan thẩm mỹ quan các loại khác biệt thực sự quá lớn ngươi để hắn làm sao phán đoán từ góc độ của hắn đến xem là cảm thấy cái này tây du ký t r u y ệ n tranh thực sự không được tốt lắm nhưng có trời mới biết tiểu hài tử thấy thế nào có trời mới biết tiểu hài tử sẽ, sẽ không thích thẩm mỹ quan khác biệt quá lớn căn bản không phải một cái thứ nguyên đang ngồi có ít người thậm chí đều không biết bao nhiêu năm chưa có xem phim hoạt hình còn n ữ a nói tinh không giải trí cũng không giao thiệp với a nghìn hành nghiệp đối những vật này mọi người cũng không hiểu a tại không hiểu tình h g dưới lúc này ai dám nói lung tung vạn nhất nói sai tìm mắng sao đối với tây du ký chuyện tranh t i ề n cảnh tinh không giải trí cảm giác không được khá đón o chừng các truyền thông cũng là cảm thấy có chút khó giải quyết lại hoặc là nói bọn hắn hiện tại có chút chân tay luôn cuống fffr bffr e không biết nên làm sao đưa tin mới tốt bởi vì bọn hắn bị diệp dư cho hố khóc đã nói xong thiếu niên h niềm đâu đã nói xong đâu đã nói xong đâu đơn giản muốn khóc có hay không bọn hắn trước đó lời thề son sắt ở nơi đó phân tích nữ diệp công ty xuất ra một bộ thiếu niên ạ n i ề m lại muốn tranh đoạt năm nay thu thị và quân tại thu thị xuất phương diện là yếu c ỡ nào thế có nào thế yếu tồn tại nhưng kết quả ngược lại tốt nữ diệp công ty lấy ra không phải cái gì thiếu niên ạ n i ề m a cái này mẹ nó là thả cho thanh thiếu niên nhìn cái này rõ ràng là thả cho tiểu hài tử nhìn tiểu hài tử có ở trường vấn đề sao tiểu hài tử nhìn phim hoạt hình là thói quen cầm máy tính、nhìn. còn có ai dám cùng trong nhà tiểu tổ tông đoạt truyền hình nhìn rất nhiều truyền thông đều khóc không ra nước mắt cảm thấy mình đúng vậy cái đần độn trước đó căn bản chính là tại để cho người ta chế dễ ước để diệp dư chế dễ ước sau đó hiện tại diệp dư xem hết chuyện cười của bọn họ liền trá dị hỏi bọn hắn một câu các ngươi kéo những thứ này làm gì các ngươi kéo những thứ này làm gì kéo những thứ này làm gì những thứ này làm gì làm gì nha đơn giản liền là sấm xét giữa trời con nha nếu như chính mình là tại nhị thứ nguyên thế giới giờ phút này tuyệt đối là m u ố n hóa đá sau đó trong gió lộn xộn xấu hổ quay các truyền thông vẫn là tỉnh lại lên chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu một chút tây du ký chủ yếu à, tự nhiên là nghiên cứu một chút nó thu thị tình huống sẽ như thế nào chỉ là cái này độ khó thực tình có chút lớn bọn hắn cũng không phải diệp dư tự nhiên không biết tây du ký chuyện tranh có thể có bao nhiêu thụ bọn nhỏ tôn sùng có lẽ dùng điều tra thống kê phương thức đến tiến hành dự đoán sẽ khá t ố t đa đang lúc các truyền thông nghĩ như vậy thời điểm tình huống lại một lần nữa trở nên phức tạp bởi vì diệp dư m ị t r o b l o lại đổi mới lần này đổi mới là tiểu thuyết tây du ký lần thứ nhất linh căn dục dựng nguồn gốc g a t â m tính tu chỉ đại đạo sinh thơ nói hôn đồn chưa phân thiên điện o ạ mê ngông mịt mờ không người gặp từ khi bản cổ phá hồng ông khai đích tử tư thanh trọc phân biệt che chở bầy sinh n g ử a trí nhân minh vạn vật đều là thành thiện muốn biết tạo hóa hội nguyên công cần nhìn tây du thích á c h chuyện may nghe thiên địa chi số có một mươi hai mươi chín sáu trăm tuổi là một nguyên đem nhất nguyên chia làm m ộ ư ơ i hai hội chính là tử xỉu dần mão thần tị ngọ mùi thân dâu tuất hợi chi thập nhị chi mỗi sẽ nên một vạn tám trăm tuổi rõ ràng là tiểu thuyết cùng chuyện tranh cùng nhau xuất thế cái này vẫn chưa xong diệp dư hết thể bày hai cái phiên bản tây du ký tiểu thuyết một cái là lao luyện tra cứu nguyên bản một cái khác thì là chính hắn phiên dịch thông tục dễ h i ể u bạch thoại văn bản cái này các truyền thông đều trận tròn mắt đám dân mạng đều trận tròn mắt tây du ký chuyện tranh hiển nhiên là thích hợp nhi đồng quan sát miễn cưỡng cũng thích hợp thanh thiếu niên quan sát dù sao họa phong cùng người thiết tuy nhiên ấu chi phim hoạt hình nhưng nội dung cốt t r u y ệ n không tệ cũng rất mới mẻ mà hai cái này phiên bản tây du ký tiểu thuyết thì đem trừ nhi đồng bên ngoài châu có tuổi tắc tầng toàn bộ bao trùm đi vào thậm chí có chút biết chữ nhiều tiểu hài tử đều có thể miễn cưỡng một bộ thích hợp nhi đồng quan sát miễn cưỡng cũng thích hợp thanh thiếu niên quan sát tây du ký chuyện tranh một bộ thích hợp người trưởng thành từ lao n i ê n nhân cho tới thanh thiếu niên đọc xong phiên bản tây du ký tiểu thuyết cái này tình huống liền phức tạp thu thị tình huống làm sao dự tính bọn nhỏ sẽ sẽ không thích tây du ký chuyện tranh chỉ là điểm này liền không dễ đoán dù sao người trưởng thành thẩm mỹ quan cùng bọn hắn t r a n l ệ n h quá lớn lại sau đó thì sao cái này chuyện tranh phối hợp bên trên tiểu thuyết về sau có thể hay không hấp dẫn thanh thiếu niên trung nhân, nhân thậm chí lao niên nhân, nhân quan sát tây du ký chuyện tranh rất có thể a như là thích tây du ký tiểu thuyết trên thị trường trừ cái đó ra cũng chỉ có một bộ truyện tranh có thể không nhìn tới nhìn đậu đen rau muống nguyên lai、like, diệp dư là muốn đem tây du ký chuyện tranh chế tạo thành lao ít d à i nghi chuyện tranh sao kết quả là lần này rất nhiều truyền thông đều là không hẹn mà cùng khai thác bảo thủ thái độ tại viết tân văn lúc đánh trước cái ha ha biểu thị nữ diệp công ty cùng diệp dư thật sự là ngoài dự liệu hờ a a a đẩy ra tây du ký chuyện tranh lại là mặt hướng nhi đồng thật sự là để kng người muốn không sảng đến a lại sau đó biểu tuy h ị Tây d ký c h u ệ nhiên phát sóng thời gian có chỗ khác biệt nhưng kỳ thật phần lớn thời gian là nặng trồng lên nhau có thể nói là tại lẫn nhau tranh đoạt thu thị xuất loại tình huống này tại những năm qua là cực ít sinh một bộ nặng cân phim, phim truyền hình truyền bá lúc thường thường sẽ tránh đi những cái kia mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh tựa như tân chiến quốc tránh đi lựa kiếm hoặc là chủ động né tránh hoặc là tiến hành hiệp thương dầu gì cũng sẽ tận lực lựa chọn tại mỗi ngày khác biệt thời gian đoạn b á x u ấ t để tránh cho lẫn nhau tranh đoạn thu thị suất dẫn đến cuối cùng lưỡng bại câu thương song phương lẫn nhau tránh đi đối diện phần mình đều tốt tại í t lợi phương diện đều có chỗ tốt nhưng lần này tây du ký cùng tân chiến quốc lại là đón khi lên bởi vì diệp dư cùng tình không giải trí là quan hệ thủ địch vừa đến diệp dư cùng tinh không giải trí ở giữa có to to nhỏ nhỏ các chồng tư nhân mâu thuẫn cùng xung đột chuyện cho tới bây giờ sớm đã dây dưa không rõ cơ bản khó mà hóa giải thứ hai cái này kỳ thực cũng là buôn bán xung đột ngữ diệp công ty tại làng giải trí quật khởi cùng thượng vị tất nhiên lương theo lấy còn lại đã được lợi ích người hy sinh tình huống hiện tại là tam đại cự đầu bên trong thiên nhai giải trí hoàng chiêu giải trí cùng ngữ diệp công ty đặt thành ăn ý ngầm thừa nhận ngữ diệp công ty cướp đoạt nguyên vốn thuộc về tinh không giải trí banh kem từ đó đổi lấy cùng ngữ diệp công ty ở giữa tương lai quan hệ hợp tác FFG, N -F -F tại hai cái này vòng tròn bên trong nói đến cực đoan điểm nữ diệp công ty cần phải giải quyết kỳ thực đúng vậy con đường thương vấn đề vấn đề khác coi như diệp dư đơn đả độc đấu một người cũng có thể làm được bởi vì chỉ cần viết ra ưu tú tác phẩm là được rồi tại hai cái này vòng tròn bên trong trọng yếu nhất tư nguyên đúng vậy sáng tác giả nhưng cực đoan điểm t ô i nói diệp dư một người liền có thể làm chuyện này nhưng ở làng giải trí tại rất nhiều tình huống dưới nói ví dụ đập phim truyền hình điện ảnh cần đủ loại nhân t à i cùng tư nguyên đồng thời đối mặt cầm giữ cơ hồ toàn bộ hoa hạ làng giải trí tư nguyên nhân mạch tam đại cự đầu là kẻ ngu mới làm sự t ì n h hiện tại ngữ diệp công ty chọn lựa chính là xa thân gần đánh sách lược cho nên tây du ký cùng tần chiến quốc hiển nhiên là tranh đấu vào lúc ban đêm thu thị xuất thống kê đi ra tây du ký bình quân thu thị xuất hai t ố i cao thu thị xuất ba m lại toàn bộ phát ra quá trình bên trong theo u xuất xuống. quốc quân thu xuất thu xuất quá bên trong, thu thị xuất thị một Tân thị Thối thị Toàn phát trình trong, thị tương đối ổn định. F -f -f T t hội chiến bình định. h cơ mực cao giảm đối là đang ra bên ổn bộ FFZ, lý thuyết cái này bất luận nhìn thế nào đều là tân chiến quốc hoàn toàn miễu sát tây du ký tiết đấu nhưng mặc kệ là tình không giải trí vẫn là các truyền thông lại cũng không dám vọng phía dưới khẳng định tối hôm đó nhìn tây du ký người xem bên trong những cái kia chuyên môn hướng về phía nó tới đều là ai đều là diệp dư ạ nỉ mê a nhưng hết lần này tới lần khác tây du ký không phải đập cho bọn hắn nhìn tối thiểu nhất không phải đặc biệt thích hợp bọn hắn đây cũng là thu thị xuất tại phát ra quá trình bên trong một mực giảm xuống nguyên nhân mà thích hợp nhìn tây du ký chuyện tranh nhi đồng quần thể bên trong hôm nay liền thấy tây du ký chỉ sợ chỉ là số ít lại thêm tại chỗ có khác biệt tuổi tắc quần thể bên trong nhi đồng chỉ sợ là dễ dàng nhất từ chúng nhìn thấy khác tiểu bằng hữu đều có cái nào đó đồ chơi bọn hắn liền cũng sẽ muốn nhìn thấy khác tiểu bằng hữu đều đang nhìn cái gì phim hoạt hình bọn hắn liền cũng sẽ muốn nhìn ở điểm này người trưởng thành không cách nào so sánh cùng nhau người trưởng thành sẽ không như thế dễ dàng bị bốn phía ảnh hưởng nhưng tiểu hải tự sẽ lại thêm tây du ký nhỏ nói ra được thế bởi vậy tây du ký cái này ngày thu thị xuất ý nghĩa cũng không lớn mà tân chiến quốc đâu ngày bình quân thu thị xuất năm hai mươi hai tối cao thu thị xuất sáu m ư ơ i ba đơn giản điếu tạc tiên chỉ cần phim truyền hình thật tốt nhìn có thể lưu lại có mặt người xem cũng hấp dẫn mới người xem lời nói hoàn toàn có hy vọng đổi kịp cũng qua lượng kiếm truyền hình song song thông kê đi ra bình quân thu thị xuất năm tám tối cao thu thị xuất thành tích như vậy nhưng tân chiến quốc thu thị xuất đồng dạng có chút vấn đề bởi vì nó là lão bản chiến quốc phim truyền hình đi qua 24 n ă m sau lần nữa bị phục chế tự nhiên hấp dẫn không ít lão bản phim truyền hình phan dạng này ngày thu thị xuất là có chút hư cao bất quá vô luận về sau mấy ngày sẽ làm sao biến hóa dạng này ngày thu thị thành tích so sánh sau khi ra ngoài tinh không giải chín nên hái lấy hành động gì căn bản là không cần nghĩ lý dương phong vung tay lên tuyên truyền tạo thế đã có thể tăng lên phe mình sĩ khí mở rộng tân chiến quốc sức ảnh hưởng cùng danh tiếng lại có thể chèn ép tây du ký đơn giản nhất cử lương tiện ngày thu thị thành tích tây du ký chỉ là tân chiến quốc một nửa có thể nói là một cái trên trời một cái địa hạ Trên lệnh rất xa. tây r rất ê n lệnh t xa. du ký muốn đánh bại tân chiến quốc cầm phía dưới năm nay quán quân căn bản chính là si tâm v ọ n g tường tây du ký dạng này ngày thu thị thành tích cũng muốn muốn tranh đoạt năm nay thu thị quán quân thật sự là b u ồ n c ư ờ i tân chiến quốc ngày thu thị thành tích vì bình quân thu thị suất năm 22% t ố i cao thu thị suất sáu m ư n ế u không có chuyện ngoài ý muốn càng lượm kiếm cầm phía dưới năm nay thu thị quán quân đã thành kết cục đã định tây du ký thu thị suất ngay cả đà tìm kiếm khách vô tìm kiếm đều kém xa t í c tắc rất hiển nhiên quán quân không thuộc về ngữ lá trong lúc nhất thời rất nhiều làng giải trí truyền thông tiếp tục hát suy tây du ký thổi phồng tân chiến quốc lại có đại lượng thủy quân tràn vào trợ trợn h ư n g lần này lại lại cùng với chức có chỗ khác biệt chỗ khác biệt ở chỗ rất nhiều quyền uy tính tổng hợp hình truyền thông cũng không nhận tin không giải trí ảnh hưởng làng giải trí truyền thông phần lớn cầm bảo thủ thái độ chỉ là khách quan báo cáo phía dưới tây du ký cùng tân chiến quốc ngày thu thị xuất nhưng đ ố i tây du ký thu thị xuất tương lai hướng đi lại là mơ hồ kỳ tử chỉ bất quá cho dù chỉ là khách quan đưa tin thu thị xuất tây du ký bình quân thu thị xuất hai t ố ngày thứ u hai tây du ký bình quân thu thị xuất hai tám mươi ba tối cao thu thị xuất ba sáu mươi bảy tân chiến quốc bình quân thu thị xuất bốn chín t ư ơ i sáu tối cao thu thị xuất năm tám mươi lăm phần trăm không thể không nói tây du ký ngày thứ hai thu thị s u ấ t dọa tinh không giải trí cùng các truyền thông têu to một tiếng trong lúc nhất thời rất nhiều người đều cảm thấy tây du ký có thể muốn quyển thổ mà đến rồi chưa xong còn tiếp câu đánh giá c ở vở tờ 90. cảm ơn chương 480. bởi vì nguyên bản rất nhiều người coi là tây du ký ngày thứ hai thu thị xuất khả năng sẽ còn lại hạ xuống kết quả nó chẳng những không có hàng còn ngược lại tăng tăng biên độ vẫn còn lớn về phần tân chiến quốc thu thị xuất có chỗ hạ xuống ngược lại là tại rất nhiều người trong dự liệu bởi vì là thứ nhất trời xem tân chiến quốc người xem bên trong có không ít là lao bản phim truyền hình phan có người cảm thấy tân bản căn bản không đáng xem xét tự nhiên liền đi cũng có người cảm người thấy đối á giá n nhìn nói, nhiên tình không giải trí tuyên truyền người nhập, động bình thường. g giải giới, gia lại lại lại lại, lại tại lại mới xem xét xem mấy thêm một tập tự trí tạo thế giới, lại có một ít mới người xem gia nhập, thu thị xuất sẽ ba động rất là là lưu hoặc hợp có ba sẽ đ với loại tình huống này tinh không giải trí cũng không n ó n g nảy bởi vì có lao bản chiến quốc phim truyền hình tồn tại nguyên nhân tân chiến quốc trước mấy ngày thu thị xuất lưu động dự tính sẽ khá lớn đặc biệt là ngày thứ hai mà tình huống hiện tại là ngày thứ hai thu thị xuất tuy nhiên có chỗ hạ xuống nhưng hạ xuống biên độ cũng không tính lớn liền xem như bởi vì có không ít mấy người xem gia nhập cũng đủ để chứng minh nó vẫn là lưu lại một bộ phận lớn người xem mà lại về sau chỉ cần phim truyền hình đặc sắc tiếng t ă m tốt nhân k ý hỏa bạo người xem tự nhiên sẽ còn lại tăng thêm thu thị xuất cũng sẽ lại trướng dạng này thu thị tình huống để tinh không giải trí nhẹ nhàng thở ra cảm thấy rất hài lòng chiếu tình huống như vậy dương xuống dưới lại đến vài đoạn cao chiều nội dung cốt truyện tổng thể thu thị xuất qua lượng kiếm khả năng rất cao duy nhất lo lắng đúng vậy tây du ký nó ngày thứ hai thu thị xuất không giảm ngược lại tăng biên độ còn không nhỏ để tinh không giải trí có chút lo lắng nhưng mấy người ngày thứ ba thu thị tình huống sau khi ra ngoài nó nhưng lại nhẹ nhàng thở ra ngày thứ ba tây du ký bình quân thu thị xuất ba một một phần trăm tối cao thu thị xuất ba chín mươi mốt phần trăm ffr effr e tân chiến quốc bình quân thu thị xuất tối cao thu thị xuất tây du ký thu thị xuất tuy nhiên lại tăng nhưng lần này tăng biên độ cùng lúc trước so sánh nhưng nhỏ hơn nhiều mà tân chiến quốc thu thị xuất cũng tương tự tăng tuy nhiên tăng biên độ so tây du ký còn nhỏ nhưng bình quân thu thị xuất lại là lần nữa phá năm phần trăm tối cao thu thị xuất lại khó khăn lắm phá sáu phần trăm thành tích thật đáng mừng ngày thứ tư thu thị tình huống rất nhanh lại đi ra ngày thứ tư tây du ký bình quân thu thị suất 3.24%, tối cao thu thị suất tân chiến quốc bình quân thu thị suất 4.88%, t ố i cao thu thị suất năm t á cái này tinh không giải trí cảm giác càng đung l ỏ n g đừng nhìn tây du ký thu thị suất tiếp tục tăng mà tân chiến quốc thu thị suất lại là ngã nhưng vấn đề là tây du ký thu thị suất tốc độ tăng một lần so một lần nhỏ a nói do cái gì nói do kế tục không còn chút sức lực nào tiềm lực nhanh dùng xong theo tình huống này bình quân thu thị suất tăng tới ba coi như chấm dứt tuy nhiên tại ạ n i m trong phim xem như rất đáng sợ nhưng muốn cầm thu thị quá quân cái kia căn bản chính là nói chuyện việt v ô n g về phần tân chiến quốc tại phát sóng trước mấy ngày thu thị xuất ngã ngã căng căng đều phi thường bình thường nó có dòng d ã tập hợp đằng sau nội dung cốt chuyện còn dài mà cũng không sợ cái gì mấu chốt nhất là tân chiến quốc mấy ngày nay ba động biên độ cũng không tính lớn nói rõ vẫn là thụ người xem công nhận thu thị tình huống dự tính chẳng mấy chốc sẽ ổn định lại đến lúc đó lại theo cao chiều nội dung cốt chuyện lực sau đó nhiều tuyên truyền tuyên truyền tạo tạo thế thu thị xuất sẽ còn tiếp lấy lại chướng fff n chương bốn trăm tám mươi mốt mập m ạ người làm sao mang theo cây côn đến đến trường a nào đó tiểu học trong phòng học một cái tiểu bằng hữu thấy mình ngồi cùng b à n thế mà mang theo cây côn đến đến trường không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên hai đầu màu vàng trung gian nhìn qua tựa như là nhựa tợ l ạ t tiểu làm cũng không biết hắn làm sao mang vào người biết cái gì tiểu mở ấp ở mặt mặt mũi tràn đầy đầy ý lại mang theo mấy phần bất mãn nói cái gì cây vậy cái này gọi như ý kim c ú đồng như ý kim c ú đồng thứ gì viết như thế nào ngồi cùng b à n thuận miệng hỏi một câu cứ như vậy viết tiểu mở ấp ở mặt trả lời một câu cầm trang giấy siêu siêu vẹo vẹo viết phía dưới như ý kim c ú đồng viết xong về sau Tiểu mơ ơ b ờ dạng này a đúng ngươi mới vừa nói tể thiên cái gì tới thế thiên đại thánh tôn nộ không há vậy cái này tể thiên đại thánh tôn nộ không là ai a thầy du ký phim hoạt hình bên trong a thầy du ký phim hoạt hình chưa có xem xem được không ai nha cùng ngươi cái này chưa có xem người không lời nói a ta đi tìm nhìn qua tây du ký người nói chuyện đi a i nha tây du ký phim hoạt hình nhìn rất đẹp so bánh mì người còn tốt nhìn so lão thử thám trưởng còn tốt nhìn so còn lại phim hoạt hình cũng đẹp khi cái này đến cái khác tiểu bằng hữu mang theo dạng này nghi hoặc về nhà lúc tây du ký thu thị xuất nhất định lại n ổ i sóng ba ba ba ba ta muốn nhìn tây du ký trong phòng khách nam tử đang xem bản tin thời sự đâu con trai liền mở miệng nói chuyện nhìn cái gì tây du ký a con trai đầy mắt tiểu tinh tinh nói nói a kiệt mập m ạ n rộng đầu bọn hắn đều đang nhìn lớp chúng ta bên trong tốt nhiều bạn học đều đang nhìn hôm nay bọn hắn đều ở nơi đó thảo luận tây du ký nghe bọn hắn nói đầy mắt fffr nffr e cho nên ta cũng phải nhìn nam tử tự nhiên là không biết con trai trong miệng a kiệt mập m ạ n rộng đầu là ai nhưng muốn đến hẳn là con trai trong lớp bạn học cái này nam tử có chút sầu m u ộ n tây du ký hắn đương nhiên là biết đến bảy giờ ba mươi điểm tại đài truyền hình trung ương thiếu nhi tần đạo phát sóng nhưng vấn đề là hắn muốn nhìn tân chiến quốc bảy giờ bốn mươi năm điểm ngay tại mang quả thai phát sóng a nghe nói cái này tây du ký hai mười mấy phút một tập hợp cái này nếu là nhìn tây du ký hai tập hợp xuống tới tân chiến quốc hẳn là cũng kém không nhiều truyền hình xong một tập hợp nhảy qua nhiều như vậy nội dung cái kia còn tiếp lấy nhìn quặng lông tập hai a trần c h ơ một dưới con trai liền lại mở miệng ba ba ta muốn nhìn tây du ký mà mà lúc này đang nhà bếp rửa chén nữ tử không khỏi trương nhìn sang hỏi thế nào còn không đợi nam tử ngăn cản con trai liền lại nói mẹ ta muốn nhìn tây du ký ba ba không cho ta nhìn kết quả là nữ tử nhịu chặt nó lông mày hung hăng chừng nam tử một chút quát lớn con trai muốn nhìn ngươi liền để hắn nhìn a cũng làm cha người cùng con của ngươi đoạt truyền hình nhìn ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi nam tử ngượng ngùng cười một tiếng nói được được nhìn tây du ký chúng ta nhìn tây du ký sau đó cái này toàn ra truyền hình liền chuyển hướng đài truyền hình trung ương thiếu nhi tần đạo ngay cả bản tin thời sự đều chưa xem xong về phần tân chính quốc vậy chỉ có thể không nhìn a lại hoặc là chờ một lúc lên mạng bộ nhìn đương nhiên tại hiện ở cái này khoái tiết tấu thời đại thời gian ở không vốn là ít bởi vậy có không ít người liền trực tiếp bỏ không thể không nói tiểu hài tử mới là t v cuối cùng trưởng khống giả a mẹ ta muốn nhìn tây du ký một cái khác hộ i trong gia đình từ nhà trẻ trở về con trai vừa đến nhà liền vội vàng thay đổi dép lê sau đó kêu lên được a không có vấn đề đang rau xảo nữ tử cười nói bất quá tây du ký giống như muốn bảy giờ rưỡi mới bắt đầu truyền bà a hiện tại còn sớm tây du ký nàng l á biết đến nữ g diệp công ty xuất phẩm một bộ truyện tranh diệp dư khoe khoang khoác lác nói bộ này chuyện tranh cầm đến phía dưới năm nay thu thị q u n quân đoạn thời gian gần nhất trong tin tức thường có đưa tin tuy nhiên mấy ngày nay nhìn tân văn nói tựa hồ tây du ký thành tích rất không lý tưởng thu thị xuất cùng tinh không giải trí tân chiến quốc so sánh khác rất xa muốn bắt thu thị quán quân căn bản chính là lời nói vô căn cứ ai nha không còn sớm ta vẫn phải nhìn trước tám tập hợp đây nghe tiểu bằng bọn hắn nói tây du ký đã thả tám tập hợp mẹ ngươi nhanh mở máy tính lục soát trước tám tập hợp cho ta nhìn vừa rồi tại trên xe trường tiểu bằng bọn hắn cũng đang thảo luận tây du ký bọn hắn nói cấp cấp đẹp mắt con trai g ấ p nói mẹ ngươi nhanh lên ta trước internet nhìn một lát chờ một lúc lại xem tv nhưng mà tây du ký chỉ có chuyện tranh sao không tây du ký còn có tiểu thuyết tại đồng bộ đang nhiều kỳ hơn nữa còn là bạch thoại văn bản cùng nguyên bản hai cái phiên bản bao trùm chỗ có tuổi tác tầng diệp dư đăng nhiều kỳ tây du ký tiểu thuyết là theo t r u y ệ n tranh tiến hành cũng bởi vậy nó đổi mới độ phi thường không ổn định tuy nhiên mỗi ngày đều có đổi mới nhưng đổi mới mấy chương liền không xác định tựa như ngày thứ tư t r u y ệ n tranh bên trong tập bảy khó thoát phật trưởng tâm cùng tập tám sư đồ hỷ tương phùng mà diệp dư mi bắt quái lô bên trong trốn đại thánh ngũ hành sơn hạ quyết định tâm viên đổi mới đến hồi m ư ơ i bốn tâm viên về chính lục tặc vô tung nửa bộ phận trước bởi vì trung gian rất lớn một bộ phận nội dung là chuyện tranh không có v ề phần hồi mười bốn bộ phận sau thì tại ngày thứ năm bổ đủ mà sẽ không khác làm một chương cũng bởi vậy đám dân mạng đều suy đoán tây du ký hẳn là trước viết xong tiểu thuyết sau đó lại căn cứ tiểu thuyết cải biên thành truyện tranh chỉ là diệp dư thả lúc đi ra đem trình tự độ một phía dưới mà thôi nguyên bản cùng bạch thoại văn bản có người thích xem nguyên bản cảm thấy văn bút lao luyện khảo cứu phong cách cao cũng có người cảm thấy nguyên bản quá mức tối nghĩa thích xem bạch thoại văn bản nhưng vô luận các độc giả là nhìn cái nào phiên bản rất hiển nhiên từ hầu vương xuất thế đến đại náo thiết cùng dạng này một đoạn nội dung cốt truyện x u n g tới một cái thông minh hi Dám dám làm, kết ngao bất thuần tề thiên đại thánh làm, Thêm năm nghĩ ngao thuần thiên nổi trên đúng giấy, lại. lại l kết bất tề tại đại sôi ú chương bốn trăm tám mươi hai tổng biên tập chúng ta hôm nay còn muốn tiếp tục theo vào tây du ký thu thị tình huống sao giải trí người ta hắn tổng biên tập trong văn phòng vừa nhậm chức không bao lâu biên tập tiểu linh đem mình phụ trách nhiệm vụ tiến hành tình huống báo cáo một lần về sau lại tiếp lấy hỏi một câu không cần tổng biên tập k h o á t k h o tay nói tuy nhiên tây du ký bắt đầu từ ngày thứ hai thu thị suất đều không ngừng tại trướng nhưng cái này bốn ngày đến nó thu thị suất tốc độ tăng lại là một lần so một lần nhỏ nói do nó tại người xem tư nguyên phương diện tiềm lực đã bị khai quật lấy hết sẽ nhìn tây du ký người đã hầu như đều đang nhìn coi như đến tiếp sau lại có tăng trưởng nhưng cũng tuyệt đối trướng không có bao nhiêu ba năm phần trăm coi như chấm dứt không vượt qua nổi nó cùng tân chiến ở giữa thu thị t r người h lệch. khó Nói đến n h chút, lần này Tây du ký thu thị e cả ngữ diệp công Tây xuất ty t lần này ngay ngữ Du diệp ký r ớ c khách cũng cái chỉ c đó đa tình kiếm khách vô tình thu thị gì không sánh nổi, thu thị quán quân kiếm kiếm vô là ư Người theo vào phía dưới tân chiến quốc thu thị tình huống là có thể hiện tại đúng vậy nó cùng lượng kiếm ở giữa long tranh hồ đấu nhìn nó lúc nào triệt để ổn định lại cũng bắt đầu chậm rãi lực đổi kịp l ư ợ n g kiếm Há, tốt, đã biết.、Vậy、ta đi xuống trước, tổng biên tập. Biên t đã đi ra, mà biên Biên Vậy xuống bắt đầu xử lý lên cả ngày hôm nay sự vụ tới thời gian c h ậ m rãi trôi qua không sai biệt lắm sau 15 phút đông đông đông tiếng đập cửa vang lên tiến đến tổng biên tập tiếp tục t r ô n đầu nhìn lấy văn kiện thản nhiên nói cửa được mở ra tổng biên tập ngẳng đầu nhìn dưới hơi kinh ngạc tiểu linh có chuyện gì sao cái này tổng biên tập ta ta vừa rồi theo vào phía dưới tây du ký thu thị tình huống biên tập tiểu linh lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy fffr n theo vào tây du ký thu thị tình huống làm gì tổng biên tập nhự nhữ mày đối thủ phía dưới biên tập không nghe mình ngược lại tự chủ trương hành vi có vẻ hơi bất mãn nói ta vừa rồi đã rõ ràng nói rõ với n g ư ơ i tây du ký thu thị tình huống đã không cần theo vào nó cùng quán quân căn bản không hợp theo vào nó thu thị tình huống làm gì ngươi là không có nghe rõ ta vẫn cảm thấy ta không có đạo lý lại hoặc là ngại công tác quá dễ dàng thời gian ở không quá nhiều có thể làm những này không quan hệ sự t ì n h thần yếu không phải tổng biên tập ngươi hiểu lầm biên tập tiểu linh vội và nói g n tâm lý thì âm thầm đoán thầm không thôi không nghe người ta nói còn thái độ kém như vậy ngươi là bị bạn gái đá bỏ sao tổng biên tập ta vừa rồi theo vào phía dưới tân chiến quốc thu thị tình huống hiện nó lại hàng cảm thấy có chút không đúng liền lại theo vào phía dưới tây du ký thu thị tình huống kỳ thực nàng lý do này hoàn toàn là nói b ừ a loạt tạo nàng theo vào xong tân chiến quốc thu thị tình huống sau tiếp tục theo vào tây du ký thu thị tình huống thuật lý là bởi vì nàng là diệp dư phan đương nhiên cái này lời không thể nói như vậy nàng liền tìm như thế cái lý do đi ra nghe được biên tập tiểu linh tổng biên tập khẽ nhũ mày hãn thấy tân chiến quốc trước một tuần lễ thu thị xuất căng căng ngã ngã đều tính bình thường ngay cả ngã hai ngày cũng không phải là cái gì đáng đến chú ý tình huống biên tập tiểu linh hiển nhiên là nhỏ nói thành to nhưng hắn cũng không có ở phương diện này nói tiếp đi cái gì dù sao đối phương nói như vậy tất nhiên là hiện cái gì tình huống mới đương nhiên đối với thủ hạ biên tập không nghe mình tự chủ trương sự t ì n h hắn vẫn là rất khó chịu đợi lát nữa như nói không nên lời cái gì có giá trị tân văn tới FFZ, BFFZ, NFFZ, NFFZ, NFFZ, biên Biên N. Tổng không nói chuyện, phương nói Linh nói cùng Tần Chiến ngày cùng tình huống C. Quốc trước ch� tập tiếp. tập Tiểu tiếp, Tây thứ thu thị hiệu đối ký đó Du ra ở nói nàng đưa trong tay một chương in ra thu thị tình huống số liệu biểu đưa tới tổng biên tập điểm điểm đầu tùy ý nhận lấy liết một cái cũng là bị hù dọa để cho tiện so sánh phía trên này có năm ngày đến nay thu thị xuất thống kê cùng ngày thứ năm tiếp cận nhất chính là ngày thứ tư ngày thứ tư tình huống là như vậy tây du ký bình quân thu thị xuất ba h a mươi bốn tối cao thu thị xuất tân chiến quốc bình quân thu thị xuất bốn tám mươi tám tối cao thu thị xuất năm tám mươi một mà ngày thứ năm thì là như vậy tây du ký bình quân thu thị xuất ba chín mươi hai tối cao thu thị xuất bốn 61%, tân chiến quốc bình quân thu thị s u ấ t bốn sáu mươi lăm phần trăm tối cao thu thị s u ấ t năm tám mươi lăm phần trăm ngoại trừ để bày tỏ cách hình thức liệt ra số liệu bên ngoài còn có đường con cầu lấy thu thị s u ấ t vì tung trục lấy thời gian là chiều ngang chỉ gặp tại đường con cầu bên trên tây du ký thu thị s u ấ t phía trước bốn ngày là một mực đang tăng lên chỉ là tăng lên s u thế lại càng ngày càng hướng tới nhẹ nhàng nhưng mà ngày thứ năm thời điểm nó lại là yêu n g h ệ t đột nhiên dâng lên dâng lên biên độ thế mà so ngày thứ hai còn lớn hơn một điểm cái này hắn nương là chuyện gì xảy ra dựa theo tình huống trước tây du ký bình quân thu thị xuất tăng tới ba năm coi như chấm dứt a cái này hắn nương lập tức liền rách ngày thứ năm liền đã ba chín mươi hai rồi tuy nhiên nếu là năm ngày bình quân xuống tới bình quân thu thị xuất cũng chỉ có nhưng ngày thứ năm dạng này tốc độ tăng nói do nó rất có thể sẽ lần nữa b ạ o a mà tân chiến quốc đâu tân chiến quốc thu thị xuất lại là ngã bình quân thu thị xuất ngã có hai mươi ba đều sắp tiếp cận ngày thứ hai giảm mức độ nhưng hết lần này tới lần khác tối cao thu thị xuất lại là tăng như vậy phần trăm nói do rất nhiều người tối hôm qua chỉ nhìn một bộ phận tân chiến quốc mà lại tân chiến quốc năm này xuống tới nam 22%, 496%, 4.88%, 4.65% dạng này bình quân thu thị s u ấ t lưu động nhìn qua có chút nguy hiểm a đương nhiên ngày thứ năm nếu là tăng lại hoặc là chỉ hàng một chút điểm cái kia ngược lại là không có gì nhưng bây giờ ngày thứ ba đến ngày thứ năm thu thị tình huống nhìn qua thật sự có chút khớp ổn từ đường q u a n g bên trên nhìn tân chiến quốc hiện ra chính là một cái ngược lại n mà lại mới nhất cái kia một đầu hướng hạ nghiêng đòn khiên trả lại tăng dài ngươi không có lầm chứ Tổng biên tập biên c h một chằm cũng thu thị tình huống bảng thống kê, xuất thần nửa ngày, sau cũng không khỏi như thế hỏi m lấy xuất tay ngày, trong bảng nửa kê, sao câu. thực Đây quả h o à ngày toàn nằm n o i liệu của hắn, phải nói, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. sự dự của của cả hắn, nghĩ nằm n Một g à ý tất trước thời điểm tất cả mọi người cho rằng tây du ký thu thị tình huống chấm dứt nhưng hôm nay là chuyện gì xảy ra trên tay mình cái này giấy trắng mực đen là chuyện gì xảy ra không ta cũng thẩm tra đối chiếu nhiều lần biên tập tiểu linh lung lay đầu nghiêm túc nói ra vậy còn chờ gì tổng biên tập lập tức phản ứng lại lớn tiếng nói nhanh đi viết vấn a liền nói tây du ký muốn bắt đầu lực chỉ cần có người nhìn là được đừng sợ ra châu t h ổ i phá liền nói năm nay thu thị quán quân rất có thể đúng vậy tây du ký một ngày này vô số truyền thông đều chiếm được để bọn hắn nghẹn h ọ nhìn chân chối thu thị tình huống rất nhanh dạng này thu thị tình huống cũng bị nhanh chóng báo cáo đi ra tây du ký lần nữa lực lại lần nữa kiếm chỉ năm nay thu thị quán quân tây du ký ngày thứ năm thu thị x u ấ t lần nữa trên diện rộng d ư ơ n g lên mà tân chiến quốc lại tiếp tục n g ã xuống ai mạnh ai yếu lần nữa thành mê tây du ký muốn bắt đầu lực tân chiến quốc ngươi chuẩn bị xong chưa tây du ký thu thị suất lần nữa trên diện rộng dương lên ngũ đại nguyên nhân phân tích nhưng mà đại khái tất cả mọi người còn không có chân chính ý thức được cái này ngày thứ năm thu thị xuất chỉ là mới bắt đầu mà thôi tờ s cảm tạ đặt mua cùng khen thưởng độc giả cảm ơn chưa xong còn tiếp câu đánh giá cở vở tờ chín mươi cảm ơn chương bốn trăm tám mươi ba ngày thứ năm fffr nffr nc ông tây du ký bình quân thu thị xuất ba chín mươi hai phần trăm tối cao thu thị xuất bốn sáu mươi mốt phần trăm tân chiến quốc bình quân thu thị xuất bốn sáu mươi lăm phần trăm tối cao thu thị xuất năm tám mươi lăm phần trăm đệ lục tiên tây du ký bình quân thu thị xuất bốn bốn mươi ba phần trăm tối cao thu thị xuất bốn trăm chín hai phần trăm tân chiến quốc bình quân thu thị xuất bốn trăm năm mươi lăm phần trăm tối cao thu thị xuất năm bảy mươi bốn phần trăm ngày thứ bảy tây du ký bình quân thu thị xuất bốn trăm tám chín phần trăm tối cao thu thị xuất năm bốn phần trăm tân chiến quốc bình quân thu thị xuất bốn bốn mươi mốt phần trăm tối cao thu thị xuất năm trăm năm hai phần trăm ngày thứ tám tây du ký bình quân thu thị xuất năm bốn mươi bốn phần trăm tối cao thu thị xuất sáu m ư ơ i bảy phần trăm tân chiến quốc bình quân thu thị xuất bốn 22%, tối cao thu thị suốt năm 31%, đây là một trận biểu diễn tây du ký biểu diễn cái này thu thị tình huống đơn giản muốn bị tiên h mỗi ngày đều lấy lớn như vậy biên độ dâng lên còn có để hay không cho người khác sống về phần tân chiến quốc thì tương đương b í thảm vê đút vê đút vê đút tây du ký là 7h30 điểm phát sóng tân chiến quốc là 7h45 điểm phát sóng tuy nhiên tây du ký mỗi tập hợp chỉ có 2 a i mười mấy phút nhưng hai tập hợp xuống tới đối xem tân chiến quốc cũng tuyệt đối là ảnh hưởng cự đại rất nhiều gia đình xem hết tây du ký về sau dứt khoát liền không nhìn tân chiến quốc một tập hợp đều truyền hình xong còn nhìn cọng lông tập hai a tuy nhiên bởi vì chiến quốc tại hoa hạ rộng làm người biết nguyên nhân rất nhiều người cũng đều biết nội dung cốt truyện nhưng dạng này cách một tập hợp nhìn một tập hợp nhảy nhìn thật sự là quá khó chịu quá khó chịu kết quả là tại tây du ký cường thế niên g h ép dưới tân chiến quốc thu thị tình huống mỗi hướng càng dưới tuy nhiên tân chiến quốc có tập hợp mà tây du ký chuyện tranh chỉ có năm mươi hai tập hợp sẽ trước thả xong nhưng nói thế nào cũng có tân chiến quốc hơn một nửa mấy người tây du ký thả xong tân chiến quốc cũng thả hơn phân nửa đến lúc đó nó còn có thể kéo về bao nhiêu thu thị xuất lại thêm sau cùng tính tổng thể bình quân thu thị tình huống lúc còn muốn tính cả trước đó bị nghiền ép thu thị tình huống cùng tây du ký cái này hoàn toàn không có một tia xu hướng suy tàn dâng lên xu thế hiện tại tân chiến quốc đừng nói cùng lượng kiếm so tranh đoạt năm nay q u ả n quân có thể hay không so ra mà vượt đa tình kiếm khách vô tình kiếm cũng thành vấn đề đa tình kiếm khách vô tình kiếm cuối cùng thu thị thành tích xuất cũng có bình quân năm một mươi tám tối cao sáu ba mươi lăm phần trăm mà tân chiến quốc đâu hiện tại mỗi ngày chỉ có bình quân thu thị xuất bốn phần trăm nhiều một chút tối cao thu thị xuất năm phần trăm nhiều một chút thành tích như vậy hơn nữa còn đang bị tây du ký nghiền ép bên trong coi như thông qua cao t r i ề u nội dung cốt truyện cùng truyền thông tuyên truyền tạo thế thủ đoạn t à i lực fffr nffr effr n vẫn như cũng bị nghiền ép đến thu thị s u ấ t tiếp tục hạ xuống có hay không dạng này còn chơi cái cọng l ô n g a thinh không giải trí muốn bảng đồ vật tây du ký thu thị tình huống triệt để đến rồi mà trên mạng tây du ký thể thiên đại thánh tôn ngộ không mỹ hậu vương tây thiên thủ kinh các loại từ mấu chốt cũng nhanh chóng l ù n lên chiếm lấy các đại s i ê u tắc nóng từ bảng danh sách mọi người trò chuyện là tôn đại thánh là tây du ký là nó cái kia dọa sợ tất cả mọi người thu thị tình huống Ai u ma ơi! u tây du ký tiếp tục như vậy tối cao thu thị xuất chẳng lẽ muốn thẳng đến mà đi tây du ký thu thị xuất quá dọa người nghe nói còn lại phim hoạt hình thu thị xuất tập thể trên diện rộng nga xuống xem ra là nhân khí đều bị tây du ký cướp đi nhà ta tiểu hài tử hiện tại mỗi ngày cơm nước xong xuôi liền đợi đến nhìn tây du ký trước kia mỗi ngày hô hào bánh mì người biến thân bánh mì người biến thân hiện tại cũng đổi giọng hô an ta lão tôn một gậy an ta lão tôn một gậy lần trước mua cho hắn dễ nhượng tợ lặt là tiệc làm kim c ộ đồng nhưng làm tiểu tổ tông này cho vui như điên nhà chúng ta tiểu hài tử cũng thế vì có thể đúng giờ nhìn tây du ký làm bài tập đều biến phải chăm chỉ vừa về tới nhà liền bắt đầu làm bài tập liền sợ tây du ký phát sóng lúc không có gặp phải thời gian so sánh truyện tranh ta càng ưa thích tây du ký tiểu thuyết dù sao tây du ký t r u y ệ n tranh phong cách đối ta một cái hai mươi lăm tuổi người mà nói thực tình có chút ấu trĩ kỳ thực đề nghị diệp dư đem tây du ký đập thành phim truyền hình phim truyền hình liền thật ai cũng có thể nhìn hoàn toàn già trẻ gia nghi rất ưa thích tôn nộ g không thật sự là rất ưa thích tôn nộ không ta cảm thấy chúng ta hoa hạ trong thần thoại chưa từng xuất hiện qua tôn nộ không dạng này anh hùng tuy nhiên thu thị quán quân so là bình quân thu thị xuất nhưng tối cao thu thị xuất đồng dạng đại biểu cho nhật ký mà lại đến lúc này tây du ký mỗi ngày bình quân thu thị xuất cũng đã tại lượng kiếm năm tám thành tích trở lên lại tiếp lấy nhìn mấy ngày tây du ký thu thị tình huống về sau tất cả mọi người thở dài biết năm nay thu thị quán quân tính là chân chính chân hai lạc định tất nhiên là tây du ký không thể nghi ngờ quan quân nhưng t thuộc v mà tiếp lấy nhưng lại là từ ngữ diệp công ty lao bản diệp dư biên soạn kịch bản đài truyền hình trung ương tiến hành quay trụt lượng kiếm chiếu lên sáng tạo phía dưới so đa tình kiếm khách vô tình kiếm cao hơn thu thị thành tích bình quân thu thị suất năm tám tối cao thu thị suất sáu nhưng thành tích như vậy nhưng lại đứng trước đến từ tinh không giải trí tân chiến quốc phim truyền hình uy hiếp mà đúng lúc gặp lúc này diệp dư thả ra hảo ngôn quán quân thuộc về ngữ lá cũng lấy ra một bộ cũng không bị người xem trọng phim hoạt hình tây du ký tây du ký mới đầu thu thị thành tích xác thực cũng không lý tưởng nhưng từ ngày thứ năm bắt đầu nó đột nhiên phát lực nhanh chóng bạo đỏ cho đến hôm nay đã ngồi vững vàng thu thị quán quân bảo tọa diệp dư nói không sai quán quân thuộc về tây du ký quán quân thuộc về ngữ lá đại giải trí tiểu bắt k h á i rất hiển nhiên năm nay thu thị quán quân chi tranh bên trong lượng kiếm cùng tân chiến quốc đều bị đại thánh gia vơ đũa cả nắm một đòn ch mà tân chiến quốc cách gần đó chút cũng bị chết thẳng chút hoa ngu thiên hạ tân chiến quốc tao nộ tây du ký nhân khí tổn hao nhiều thu thị xuất kém xa mong muốn hoặc đem vô duyên trước ba bị đa tình kiếm khách vô tình kiếm trên lên dưới minh tinh ba lượng sự tỉnh từ đa tình kiếm khách vô tình kiếm đến l ư ợ n g kiếm lại đến tây du ký kỳ thực năm nay thu thị quán quân một mực đang diệp dư thao túng chi dưới quán quân thuộc về ngữ lá nhưng càng thuộc về diệp dư mà lúc này thời gian mới đi qua nửa tháng tây du ký mới chuyển bá hơn một nửa một điểm hơn một nửa tây du ký chính là đặt vững kết cục thậm chí l i ê n ngay cả lượng kiếm đạo diễn lưu cấu nguyên đều đặc địa cho diệp dư gọi điện thoại tới ngoại trừ chúc mừng tây du ký lấy được dạng này nạo g nhân thành tích bên ngoài còn nối tây du ký cùng diệp dư biểu thị ra phía dưới bội phụ đương nhiên hắn còn để lộ ra ý khác diệp dư cũng đã hiểu hắn muốn tiếp đập tây du ký phim truyền hình chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương bốn trăm tám mươi bốn g h e điện thoại cái kia đầu lưu cấu nguyên tiết lộ ra ngoài ý nghĩ diệp dư tùy ý liếc qua đặt ở máy vi tính trên khay trả ff giờ tờ hoàng đổi mới mau mời lục soát biểu hiện trên màn ảnh chính là một số hạ như chỉnh lý tốt có quan hệ tây du ký tân văn mà lại toàn bộ đến từ một số đại hình quyền ý tính truyền thông cùng những cái kia làng giải trí truyền thông khác biệt những n à y truyền thông tuy nhiên cũng sẽ nâng lên tây du ký t r u y ệ n tranh thu thị xuất nâng lên năm nay thu thị quán quân nhưng bây giờ chúng nó tựa hồ càng chú ý tây du ký quyển tiểu thuyết này khấu khấu tân văn võng tây du ký t r u y ệ n tranh là một bộ già trẻ giai nghi t r u y ệ n tranh mà tây du ký tiểu thuyết cũng, cũng giống như thế không chỉ như thế nó vẫn là một bộ vĩ đại tiểu thuyết không cùng tuổi khác biệt lịch duyệt người nhìn tây du ký tiểu thuyết có thể nhìn ra điểm khác nhau cảm xúc cùng nội hàm tại tiểu biên xem ra tây du ký cũng không phải là một bản đơn giản thần thoại tiểu thuyết diệp dư ở bên trong hôn tạp tạp đại lượng nho thích đạo tư tưởng đây là một bộ nội hàm cực kỳ khắc sâu tiểu thuyết nói ví dụ phải chăng có độc giả chú ý tới tại có chút trường tiết tên bên trong diệp dư xưng tôn ngộ không v ì tâm viên hồi bảy bắt quái lô bên trong chốn đại thánh ngũ hành sơn hạ quyết định tâm viên hồi mười bốn tâm viên v ề chính lục tặc vô t u n g tôn ngộ không rõ ràng là từ trong viên đã đột ớ i vì cái gì không xưng nó là t h ạ viên mà là xưng nó là tâm viên đâu cái này tâm viên phải chăng có cái gì đặc biệt hàm nghĩa đâu như tôn ngộ không đại biểu là tâm như vậy đường tăng chư bát giới s a hòa thượng bạch long mã lại là đại biểu cho cái gì lại nghe tiểu biên tinh tế nói tới thiên đ ộ tân văn võng gần đây có dân mạng trêu trọc s ơ n g tây du ký bên trong có bối cảnh yêu quái đều bị lấy đi không có bối cảnh yêu quái đều bị tôn nộ g không dáng một gậy chết tươi tuy là nói đùa nhưng cũng không phải không có đạo lý tại tiểu biên xem ra tây du ký là một bộ khúc xạ hiện thực thần thoại tiểu thuyết phản ứng quan trường cùng xã hội hắc cám diện tôn nộ g không, không thể nghi ngờ là cái đấu sĩ lại là cái bị chấn áp năm trăm năm sau lại bị đeo lên kim cô chú đấu sĩ là cái tràn ngập bi kịch sắc thái can đảm anh hùng vì cái gì 500 năm trăm n ă m sau tôn nộ g không giống như trở nên yếu đi bởi vì hắn bị hiện thực cường quyền quy tắc các loại mài mòn góc cạnh đã không còn cái kia trồng lao tôn k h ô n g phục liền đánh thượng thiên cung nào hắn cái long trời lỡ đất sắc bén khí thế từ phong mang tất lộ biến thành phong mang nỗ lộ thậm chí không lộ nhân dân lưới từ xưa đạo cùng ma bất lưỡng lập vượt quá đạo liền sẽ nhập hồ ma năm đó hoa quả sơn thủy liêm động xưng vương lại tự phong t ề thiên đại thánh đại náo thiên cung tôn nộ không mặc dù học chính là đạo pháp nhưng hắn không hề nghi ngờ đúng bệnh ma khi hắ hắn mới thể xác tinh thần hợp hai là một tùy ma nhập đạo tây du ký là một cái từ ma chuyển biến làm đạo cố sự là một cái từ vượn tính chuyển thành nhân tính lại chuyển thành phật tính cố sự thân văn rất nhiều căn cứ vào các truyền thông khác biệt suy nghĩ góc độ giải đọc phương thức chỗ đứng lập trường các loại cái nhìn của bọn hắn cũng không hoàn toàn giống nhau thậm chí có chút truyền thông cách nhìn là hoàn toàn tương phản đối chọi gây gắt thái độ kịch liệt chút đang khi nói chuyện còn có một cỗ mùi thuốc súng ưu tú như vậy một bộ tiểu thuyết dạng này thu thị xuất đột phá chân trời một bộ tranh luận tây du ký hỏa bạo căn bản chính là tất nhiên mà rất hiển nhiên tây du ký chuyện tranh ấu trí tính trẻ con phong cách cũng chẳng phải thích hợp người trưởng thành quan sát tuy nhiên bởi vì yêu thích tây du ký lại bởi vì trên thị trường trừ tây du ký tiểu thuyết bên ngoài cũng chỉ có một bộ t r u y ệ n tranh nguyên nhân rất nhiều người trưởng thành đối với nó yêu thích phản hồi đến chuyện tranh đi lên chọn nhìn xem tây du ký t r u y ệ n tranh nhưng trong lòng bọn họ vẫn là mong mỏi có thể xuất hiện một bộ phong cách càng thêm thích hợp bọn hắn tây du ký điện ảnh tác phẩm cái này chính là lưu cấu nguyên nhìn thấy thị trường một cái còn đang kéo dài bành trướng lấy thu thị, thị trường đợi một thời gian nó trở nên phi thường to lớn đập thành phim truyền hình cũng sẽ không thua tại tam quốc diễn nghĩ đối với diễn viên trong hội này sự tình lưu cố nguyên hiển nhiên do、so、diệp dư hiểu nhiều cho nên diệp dư liền hỏi dưới ngay được diệp dư chắc hỏi bên đầu điện thoại kia lưu cố nguyên lập tức vui vẻ bởi vì điều này đại biểu lấy diệp dư cũng có quay chụp tây du ký phim truyền hình ý nghĩ mà hỏi mình vấn đề như vậy cũng đại biểu cho mình rất có thể có thể tiếp phía dưới tây du ký phim truyền hình quay chụp nhiệm vụ lưu cố nguyên trầm ngầm dưới nói bởi vì muốn vai diễn tôn nộ g không tại vũ đà động tác phương diện sẽ muốn cầu tương đối cao cá nhân ta tương đối có khuynh hướng tìm trong nước mấy vị nổi tiếng vũ đà cự tinh tới quay địch gì hùng gần như không đập phim truyền hình chỉ điện ảnh nghiêm đảo lại quá béo chút ta cảm thấy t r ú c viêm nho nhã hẳn là người tốt tuyển ngay vậy diệp dư không khỏi cười cười hỏi ngược lại bọn hắn hội diễn con khỉ sao h a lưu cố nguyên lộ ra rất kinh ngạc diễn con khỉ những ngày vũ đà cự tinh diễn qua đủ loại nhân vật nhưng chỗ nào diễn qua con khỉ a bọn hắn biết con khỉ cao hứng lúc lại làm cái gì động tác không cao hứng lúc lại làm cái gì động tác sao bọn hắn biết con khỉ làm sao uống nước đi đường nào vậy sao diệp dư nói cái này nói thật diệp dư ngươi yêu cầu này chỉ sợ trong nước giới nghệ sĩ bên trong không ai có thể phù hợp lưu cấu nguyên thành thật nói ai cho nên không ngại nhảy ra giới nghệ sĩ nhảy ra giới nghệ sĩ đúng diệp dư nói khí khúc bên trong không phải có hầu hí sao tìm bọn hắn thử một chút thế giới này mặc dù không có tôn ngộ không nhưng lại đồng dạng sinh ra hầu hí không phải cái tia chồng từ con khỉ biểu diễn hầu hí cái này chồng hầu hí sớm tại hán triều liền có ghi chép mà là từ nhân hóa hòa nhã phổ sau tại trên võ đài tiến hành biểu diễn hầu hí ở kiếp trước lại được xưng là tôn nộ g không hí ấy chủ ý này hay bất quá ta đối với phương diện này không quá quen phải đi cẩn thận giải một dưới nghe được diệp dư đề nghị lưu cấu nguyên không khỏi lại hỉ diệp dư cười cười lại đ ề mấy cái đề nghị sau đó nói lưu đạo nếu là tìm được nhân tuyển thích hợp đến lúc đó nhớ k ý để ta xem một chút bất quá ta cảnh cáo nói phía trước đầu tôn nộ không diễn viên nếu là tìm không thấy ta hài lòng ta sẽ không đập tây du ký phim truyền hình đương nhiên nếu là tìm được muốn đập tây du ký phim truyền hình đến lúc đó liền phiền phức lưu đạo ngài diệp dư lời này xem như cùng lưu cố nguyên đã đạt thành sơ bộ mục đích cũng chính là để hắn đạo diễn tây du ký phim truyền hình nhưng có cái tiền đề cái k i a chính là tìm tới để diệp dư hài lòng tôn nộ g không diễn viên đây cũng là vì đốc xúc lưu cố nguyên nghiêm túc tìm kiếm đồng thời cũng ngăn cản sạch các chồng loạn thất bát tao nhân tình quan hệ từ đó quấy dối chưa xong c ò n tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương bốn trăm tám mươi lăm tinh không giải trí gần nhất rất nhức cả trứng trôi qua tương đương khó chịu lưới hai n ă m giới chủ bị ba hai ước đầu tư bị một bộ phim hoạt hình cho nghiện ép bị tôn hầu tự cho một gậy đánh chết chuyện này dù ai trên thân ai cũng nếu không thoải mái tây du ký chuyện tranh chủ bị thời gian có thể có bao nhiêu diệp dư công ty chuyện tranh bộ môn thành lập đến nay đều không đầy một năm nó chiêu nhiều người như vậy mới lại không có còn lại chuyện tranh muốn chế tác tối thiểu nhất theo tinh không giải trí biết là không có một bộ tây du ký chuyện tranh năm mươi hai tập hợp xuống tới thời gian mấy tháng tuyệt đối có thể làm xong mà đầu tư đâu tây du ký chuyện tranh đầu tư có thể có bao nhiêu loại phong cách này khuynh ư ớ n g ấu linh hoái c u y ệ n tranh tinh không giải trí cảm thấy cho ăn b ể bụng năm nghìn vạn nhưng chính là như vậy một bộ t r u y ệ n tranh lại là đem chuẩn bị hai năm d ư ớ i đầu tư ba hai ức thể phải cầm phía d ư ớ i hàng năm thu thị quán quân tân chiến quốc cho nghiền ép đến nỗi ngay cả cặn cả bạ không còn sót lại một chút cặn hán mẹ sắp hộp máu mà lại chuyện này gần nhất còn thường thường bị rất nhiều e sợ cho thiên hạ bất loạn truyền thông cùng đám dân mạng lấy ra nói mặt mũi này đều nhanh muốn vứt sạch công ty hình tượng bị đà kích lớn mẫu chốt nhất một điểm là tân chiến quốc cùng tây du ký cùng truyền bá nếu là khác biệt thời gian phát sóng tân chiến quốc còn có thể cùng lượng kiếm liều mạng đến lúc đó vận khí tốt cầm cái thứ hai Vận khí k é mấy cũng có thể cầm cái thứ ba, nhưng bây giờ thể thứ Thu thị ba, bây đâu. u năm gần đây tại phim truyền hình lĩnh vực nhất đại t h ủ bút cứ như vậy bị nghiền ép đánh bại đổi a i ai đều muốn thổ huyết tuy nói tại lợi ích phương diện tổn thất không lớn nhưng mặt mũi này nem đến lớn công ty hình tượng bị hao tổn nghiêm trọng chuẩn bị thời gian dài như vậy lớn như vậy chế tác cuối cùng lại chỉ cầm phía giới hàng năm thu thị xuất bảng xếp hạng đệ tứ danh cái này mẹ nó có mặt nói ra mà ba hạng đầu là cái gì đệ tam danh là diệp dư biên soạn kịch bản ngữ diệp công ty xuất phẩm đa t ì h kiếm khách vô t ì h kiếm tên thứ hai là diệp dư biên soạn kịch bản đài truyền hình trung ương xuất bản l ư ợ n g kiếm đệ nhất danh là diệp dư biên soạn kịch bản ngữ diệp công ty xuất phẩm tây du ký ngoa tạo cái này vừa so sánh tinh không giải trí thì càng không mặt mũi thấy người thu thị quan quân thu thị xuất bản xếp hạng cái gì đều là công ty thực lực chứng minh a tại có ít người nhìn tới tinh không giải trí đã không được hạ khí lực lớn như vậy đều chỉ lấy cái đệ tứ danh bị diệp dư cùng n ữ diệp công ty đều vung ra nn còn phố bên ngoài đi sớm tối cho hết chứng ừ nhìn lấy trong tay bảng thống kê lý dương phong không khỏi hừ lạnh một tiếng trên tay hắn văn kiện không chỉ có đối trong khoảng thời gian này thu thị tình huống tiến hành ghi chép cùng tổng kết còn đối tương lai thu thị tình huống tiến hành dự đoán dự đoán kết quả là nếu là dựa theo này phát triển tiếp tân chiến quốc đem vô duyên thu thị xuất bảng xếp hạng trước b à tuy nhiên trên văn kiện viết đêm thai nếu là dựa theo này phát triển tiếp giống như có khả năng cứu van giống như nhưng lý dương phong biết cái này về sau tám thành cũng chỉ có thể dựa theo này phát triển tiếp bởi vì tân chiến quốc nội dung cốt truyện đã đã trải qua hai đợt cao chiều công ty cũng tại tuyên truyền trên giới đại công phu nhưng lại không có cách nào thay đổi xu hướng suy tàn chỉ có thể thoáng ngăn cản thu thị xuất tiếp tục ngã xuống xu thế căn bản chính là vô lực hồi thiên t â y d u ký quá c ư ờ n g thế cùng nói đồng thời đoạn truyền bá căn bản không có cách nào sống bất mãn đem văn kiện trong tay ném cho đến báo cáo cấp giới lý dương p h o n g trầm giọng nói chuẩn bị hạ t u ế phiến tuyên truyền chiếu lên còn có bao trang đầy ra vu mã tăng lên làm công ty năm nay trọng điểm tân nhân sự tỉnh Tinh không giải trí động tác. diệp dư rất nhanh liền đã biết dù sao cái này cũng không phải bí mật gì động tác hạ tuyệt phiến nữ diệp công ty tự nhiên cũng đã đang chuẩn bị thân nhân lưu đ ứ c hoa xử lý x o n g sự tình trong nhà sau khi trở về một mực không có đ ờ i ra không liền chờ các ngươi công ty cái này v u mã tăng lên sao kết quả là diệp dư vung tay lên chuẩn bị đánh tinh không giải trí ca có mấy cái đài truyền hình tìm ta tham gia dạ hội cuối năm ấy trong biệt thự diệp dư chính xem tv diệp giao nói ra ồ diệp dư không khỏi mật người tuy nhiên ngấm lại cũng bình thường diệp giao thỉnh thoảng địa hội đẩy ra mấy thủ ca khúc mới lại bởi vì vì mình duyên cớ có thụ chú ý trả hết q u a phong vương thi đấu trải qua xuân vãn hiện tại nhân khí đã rất cao sẽ thu đến dạ hội cuối năm mời đúng là đương nhiên hố hồ tại những đài truyền hình kia xem ra diệp giao nếu là đi thăm gia như vậy tiết mục khẳng định là diệp dư thiết kế a nếu là muốn ca hát cái kia tám thành lại là diệp dư viết ca khúc mới nói không chừng diệp dư sẽ còn bồi tiếp diệp giao tham gia sao diệp dư cười cười nói trước mấy ngày ta cũng thu đến mời đài truyền hình trung ương a mang quả thai a các loại bất quá ta đều cự tuyển vậy ta cũng cự tuyển tốt nghe được diệp dư nói cự tuyển diệp giao nhân t i ệ n nói diệp dư đã toàn bộ cự tuyệt nói rõ hắn muốn về nhà v ư ợ năm diệp giao tự nhiên cũng sẽ không rời nhà đi tham gia cái gì dạ hội cuối năm đi diệp dư cười nói đúng rồi ca gần nhất trên mạng có rất nhiều hô hào người người nhà diệp giao nói hô hào ta hô hào ta cái gì ờ có hô hào người tranh thủ thời gian xuất bản tây du ký tiểu thuyết diệp giao nói diệp dư giao động đầu bật cười nói tây du ký chuyện tranh còn không có thả xong đâu tiểu thuyết cũng còn không có đăng nhiều ký xong mấy người đăng nhiều ký xong rồi nói sau ừng diệp giao điểm, điểm đầu tiếp lấy nói còn có nha hô hào ngươi tranh thủ thời gian đập tây du ký phim truyền hình cái này đã tại trong kế hoạch lưu đạo nếu là tìm được thích hợp tôn ngộ không diễn viên phim truyền hình hẳn là liền sẽ chuẩn bị khai mạc đợi đến lúc thông báo tiếp đi còn có hô hào ngươi tranh thủ thời gian ra tây du ký tranh liên hoàn tốt nhiều tiểu hài tử muốn nhìn cùng ra tây du ký chính bản xung quanh diệp dư im lặng hỏi làm sao đều là liên quan tới tây du ký có hay không còn lại có a diệp giao nói còn có rất nhiều ạ niềm mê hô hào ngươi tranh thủ thời gian ra một bộ thiếu niên ạ niềm cho bọn hắn giải thẻm một chút không phải mặc gà là chuyện tranh bọn hắn nói từ tây du ký chuyện tranh cũng có thể thấy được nữ g diệp công ty chuyện tranh bộ môn đã chủ chuẩn bị tốt có thể xuất động vẽ lên để ngươi không cần sâu bọn hắn khẩu vị ta nhớ được đoạn thời gian trước bọn hắn còn nói ta là hãm hại a diệp dư trá dị đạo diệp g i a o nhuẩn miệng cười nói hô hào ngươi những người kia a đều nói ngươi là nghiệp giới lương tâm tuyệt đối sẽ không hố bọn hắn diệp dư sợ ngây người nắm cỏ cầm c á i lới cỏ bọn này án n ỉ mê thực sự là thực sự là quá hiểu ta a diệp dư chân kinh cảm động lấy điện thoại di động ra phát đầu mi nữ diệp công ty đệ nhị bộ truyện tranh báo trước lần này là nhiệt huyết dị thường đốt đến nơi g ư nổ thiếu niên hạn nhìm mời cho ta tiết c ê điểm tán cảm ơn a kém chút quên nói kỳ danh là slam n ộ i cũ cũng gọi sờ lèm đủ ts đi làm lên tới đêm giao thừa mấy ngày nay có chút bận điệu hôm qua không v i ế t nữa rồi thật có lỗi chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ 90. cảm ơn chương 486 diệp dư m i c r ô blog phát ra ngoài còn không có một phút đồng hồ liền có người gọi điện thoại đến đây đến từ tiểu la l ụ lâm quan tâm nhỏ ách trái tim a diệp dư nhận điện thoại lên tiếng chào hỏi đại ca ca ngươi có phải hay không lại muốn gọi ta tiểu la lị rồi điện thoại cái kia đầu chuyển đến tiểu la lị buồn bực âm thanh diệp dư có khi sẽ xưng hô nàng tiểu la lị có một lần ở trước mặt nàng một thuận miệng liền kêu lên để tiểu la lị cảm thấy rất phiền muộn nào có sự tình diệp dư kiên quyết phủ nhận tốt h ta tiểu la lị âm thanh có vẻ hơi thất bại cùng bất đắc dĩ nhưng ngay lúc đó lại chuyển đến đề tài lên nói đại ca ca ngươi dự định chế tác chuyện tranh rồi ừng đúng vờ ơ ơ diệp dư nói trái tim ngươi từ microblog bên trên nhìn thấy a tiểu la lụy ứng tiếng lại hỏi nói sợ lèm đủ là giảng bóng rỗi thể dục c ả n h kỹ loại à n i ề m sao đúng diệp dư cười nói đúng sợ lèm đủ ra xong chuyện tranh về sau sẽ còn ra lại mặt gà đến lúc đó liền để trái tim người đến v ẽ đi dù sao đến lúc đó thép luyện đoán chừng v ẽ xong hà ngay vậy tiểu la lụy hơi kinh ngạc nghĩ nghĩ, trần trờ nói đ ạ i ca ca m ặ n gà có thể biểu hiện ra vận động thể dục cái tia trồng tính liên quan cũng tô đậm không khí sao ta sợ đem sợ lèm đủ cho vé hủy tuy nhiên nàng căn bản còn chưa có xem sợ lèm đủ nhưng nàng tin tưởng liền ngay cả diệp dư đều nói nhiệt huyết dị thường đốt đến ngươi b ả o đây tuyệt đối là siêu kinh đ i ể n an i ỉ m mà đối với một bộ thể dục cảnh kỹ loại an i ỉ m mà nói chuyện tranh nhân vật sẽ động tự nhiên không có vấn đề nhưng m à n gạ liền không đồng dạng diệp dư cười cười kỳ thực tiểu la lị s á c h vấn đề này ở kiếp trước là một lần làm phức tạp thể dục cảnh kỹ loại m à n gạ phát triển nhất vấn đề mấu chốt như thế nào để hình ảnh cùng hình ảnh ở giữa hình thành tinh vi liên hệ cũng tô đậm ra khẩn trương trận đấu không khí m à n gạ là mặt phẳng nó liền trên giấy mỗi cái hình ảnh đều nhìn một cái không xót gì ngươi không cách nào làm cho hình ảnh cùng hình ảnh ở giữa hình t hành động liên tục tại s ở lẻm đủ trước đó coi như như sủ bạ xạ cũng không thể giải quyết vấn đề này ngược lại dùng tất sát kỹ đứng im hình ảnh đi ăn khớp phía sau hình ảnh từ đó thông minh lách đi qua đây cũng là rất nhiều màn gạ ra áp dụng phương thức nhưng s ở lẻm đủ không có dạy ngươi cái kỹ xảo nhìn nhiều xem điện ảnh đến lúc đó nếm thử dùng cùng loại với điện ảnh phân cảnh phương thức vẽ s ở lẻm đủ màn gạ diệp dư nói mặt khác cũng có thể đi công ty tham quan phía dưới chuyện tranh chế tắc quá trình cái này trồng phân kính phương thức tại chế tác chuyện tranh lúc thường thường sử dụng nhưng ở màn gạ bên trong đến nay không ai dùng qua. sợ lẻm đủ ở phương diện này là cực kỳ thành công rất nhiều ạ nỉm mê thậm chí cảm thấy cho nó mạn gạ so chuyện tranh còn tốt nhìn đối với một bộ thể dục c ả n h kỹ loại ạ nỉm tới nói đây quả thực không thể tưởng tượng nổi a tốt ta nhớ kỹ thiểu la lì con mắt lập tức sáng lên cao hứng đồng ý nàng họa công rất tốt hội họa hiệu suất cũng rất cao cộng thêm mời mấy cái có thực lực trợ thủ đồng thời đăng nhiều kỳ hai bộ mạn gạ còn thành thạo thậm chí bởi vì tại ra đời trước thật lâu nàng liền bắt đầu vẽ thép luyện cùng hải tặc nguyên nhân trong tay nàng còn có không ít tồn cao tại một nhìn chút thời gian vẫn là rất dễ dàng mà lại kỳ thực đi qua diệp dư một nhắc nhở như vậy Nàng đương ã không khi, không nghĩ thông、suốt. Nhiều khi, đây chính là cái có thể hay không nghĩ đến vấn đề, là sáng ý vấn sai suốt. biệt cái lắm là là đề, đề. đây đ có ý nhiên mạn gạ không có khả năng giống chuyện tranh vẽ nhiều như vậy phân kính bởi vậy như thế nào tại số lượng cực kỳ có hạn phân trong kính vừa đúng chính là biểu hiện ra trôi chạy hoàn chỉnh hình ảnh để cho người ta vận động vẫn là cần phải cẩn thận nghiên cứu đúng rồi đại ca ca thép luyện cùng hải tặc lúc nào chuyện tranh h ó a A. tiểu la lị có chút hưng phấn mà h ỏ i nói ta không ít tạ nỉ mê đều đang thúc giục mà lại ta cũng muốn sớm một chút nhìn thấy dễ dàng đổi kịp mảng ạ nội dung cốt truyện còn sẽ ảnh hưởng mảng ạ lượng tiêu thụ trước lúc này trước hết ra chút bản gốc chuyện tranh tốt t i ế p trước rất nhiều trường thiên mảng ạ nội dung cốt truyện ước chừng dẫn trước chuyện tranh một năm lượng làm như vậy thứ nhất là lo lắng chuyện tranh nội dung cốt truyện quá nhanh sẽ gặp phải mảng ạ lại thêm tác giả có thể sẽ xin phép nghỉ cho nên muốn lưu lại một định giảm so ố kỳ thứ hai cũng coi là vì không ảnh hưởng mảng ạ lượng tiêu thụ a a tiểu la lỵ điểm, điểm đầu biểu thị đã biết đúng rồi trái tim ngươi lần trước không phải hỏi ta hải tặc vì cái gì nhanh như vậy liền trèo lên đỉnh sao diệp dư đột nhiên nói lúc ấy ta để chính ngươi suy nghĩ ngươi nghĩ thế nào nói thật coi như diệp dư áp xúc hải tặc tiền kỳ nội dung cốt truyện làm cho trở nên chặt chẽ rất nhiều nhưng vẫn là không tính phi thường ra s ư ớ c tại tiểu la lị xem ra không có cùng thời kỳ thép luyện cùng ngân hồn đẹp mắt đương nhiên tiểu la lị biết hải tặc phía sau nội dung cốt truyện biết nó đằng sau đẹp mắt đến bạo trèo lên đỉnh đó là chuyện sớm hay m u ộ n nhưng nàng vẫn là không có nghĩ đến hải tặc trèo lên đỉnh tới nhanh như vậy đang nhiều kỳ đến nay mới hai mươi mốt lời nói căn bản còn không có tiến vào đại hải trình đâu hải tặc ở trên nhân khí liền đã trèo lên đỉnh đối với chuyện này tiểu la lị rất ngh liền hỏi diệp dư kết quả diệp dư để chính nàng suy nghĩ hữu tình nỗ lực thắng lợi tiểu la lị cười hì hì nói ngay vậy diệp dư rất kinh ngạc hắn không nghĩ tới tiểu la lị tổng kết đến tốt như vậy xem ra nàng gần đây đã qua một năm thật học được rất nhiều thứ a hữu tình nỗ lực thắng lợi đây chính là kiếp trước cái gọi là dùm khắp tam yếu làm cũng chính là cái này trồng m ạ n g gạ, đang một mực linh chạy trước g ạ n i ề p giới đúng diệp dư tan thường nói ngân hồn quá nhiều chơi ác không có rõ ràng chủ tuyến thép luyện quá nghiêm khắc t ú mang theo điểm hát âm g i mà giống hải tặc dạng này mới là từ đầu đến đôi vương đạo nhiệt huyết khắp trái tim tổng kết rất khả m à. nghe vậy tiểu la lì có chút ngượng ngùng nợ nụ cười lại cùng tiểu la lì hàn huyên vài câu về sau diệp dư liền cúp điện thoại hàn thấy ở kiếp trước đông đảo vương đạo nhiệt huyết khắp bên trong đem hữu tình nỗ lực thắng lợi tam đại yếu tố dung hợp đến tốt nhất là hai bộ mạn gạ hải tặc vương cùng sợ lèm đủ thậm chí so sánh với đến nói lời sợ lèm đủ làm được còn tốt hơn một số cúp điện thoại diệp dư lại mở ra điện thoại di động mịt j o g nhìn phía dưới mình vừa rồi phát đầu kia mịt j o g lập tức cảm thấy rất hài lòng diệp dư quả nhiên tiết sử dụng hoàn toàn cho người điểm cải tán、Xoa. diệp dư nguyên lai không phải h ã m hại a nhiệt huyết dị thường đốt đến ngươi bạo có hải tặc nhiệt huyết sao thật xin lỗi ta sai rồi ngươi không phải h ã m hại diệp dư ngươi nhất có t i ế t theo ta đến vì ngươi tiết sử dụng điểm tán ta đã nói nha diệp dư là nghiệp giới lương tâm lần trước tiếp viên hàng không hai hoàn tất ký kịch kết thúc cái k i a đầu microblog bên trong tràn đầy đều là tặng a dạng này người làm sao có thể là h ã m hại ha ha chờ mong sợ lẹm đủ sợ lẹm đủ thể dục cạnh kỹ loại đây chính là ít lưu ý đề tại a nói thật kỳ thực ta càng muốn nhìn hơn đến bên trên mảng g chuyện tranh hóa chưa xong c ò n tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương bốn trăm tám mươi bảy lao đầu tử người huy hoàng nhất thời khắc là lúc nào là toàn di quốc thời đ ạ i sao mà ta đây ngay tại lúc này đây là sợ lẻm đủ mảng gạ sau cùng c u ố n một cái tương bắc đối chiến sân vương sau cùng một phút đồng hồ lúc anh một phần lương t h ụ thương lại kiên chỉ muốn lên sàn lúc đối an tây huấn luyện viên nói lời c h ư ơ n g tiết đổi mới nhanh nhất sợ lẻm đủ mảng gạ kết cục là hòa mỹ tương bắc đánh bại cả nước giải thi đấu thường thắng chi sư cao trung bóng rổ giới thần thoại sơn vương công nghiệp lại bởi vì cùng sơn vương trong trận đấu tiêu hao quá nhiều thể lực lại anh một phần lương thụ thương không có thể dự thi mà bại bởi kế tiếp đối thủ nhưng kỳ thật thắng sơn vương chẳng khác nào t h ắ n g cả nước giải thi đấu mà rất nhiều bóng rổ mê quen thuộc anh một cùng rủ quả kệ vỗ tay kinh đ i ể n một màn đúng vậy phát sinh ở tuyệt sát sơn vương về sau có thể nói mạn gạ kết cục như vậy tương đương h ò a mỹ so sánh cùng nhau tương bắc một đường đánh tới trận chung kết cầm phía dưới quán quân ngược lại lộ ra lần chút Ở k ế trong t ư đầu suy nghĩ lung tung tung bay trong chốc lát diệp dư suy tình dưới liền đứng dậy cùng một bên diệp giao nói ta đi lội công ty đi công ty ừng làm bài hát sau đó cho bóng rổ làm tuyên truyền tiến diệp dư cười nói trước làm tuyên truyền sâu sâu ã nỉ mê khẩu vị đương nhiên diệp dư còn có một nguyên nhân đó chính là hắn cũng không muốn để người khác xem nhẹ s ờ lẹm đủ tuy nói bóng rổ là rất lạnh cánh cửa đề tài nhưng bóng rổ kinh điện không thể nghi ngờ vậy ngươi mấy người phía dưới tiểu mặt đi diệp giao nói tiểu mặt đi học sắp trở về rồi nàng chốc lát nữa cũng muốn đi công ty cùng đi tốt nô ta cũng đi đi trong nhà cũng không có ý nghĩa đi nghe được diệp giao nói như vậy diệp dư điểm điểm đầu liền lại ngồi xuống huyễn s ỉ y dương kém s ỉ họ l ư n g nhi đi di ra s u đường phố no bên trong đỉnh lấy trói mắt ánh nắng ta tại đường phố đầu chạy lấy Ta ta ta tờ ca u mò n o ho u ni n vai g ư ơ i giống bình thường đập vai của ta đầu q u n n i trong ngộng na có to ni lý do na nt na y non ni không biết từ khi nào bắt đầu ta hảo không có lý do mê lấy ngươi so no cổ tay ha lạc mu có to ha na y ngươi nhưng xưa nay chưa từng sắn bên trên tay của ta cánh tay lại là một ngày lúc tan việc đón mở nhạc bông u xuống tịch dương đi trước khi đến trạm xe lửa trên đường nhanh đến một cái dao lộ lúc gấu cấp hùng một lại là đột nhiên dừng bước bởi vì hắn nghe được một đoạn dễ nghe âm nhạc Khi thực hắn vừa rồi liền n vừa l o á gấu thoáng nghe được, chỉ là hiện tại phát thật nghe chỉ hiện hiện h cái đến gần mới phát hiện cái này thật đúng n được, đi là là mới t thủ tương đối tốt nghe ca. Chỉ là, giống như từ thấy nghe Chỉ như không nghe giống đối ca. là, q a ra gần nhất mới cốc a ca cái nào ca ra Cái、si、cắt hoặc hát, sáng quá, ca tỏ không, lại nào xuyên lăng không, sông là, sĩ tỏ u m n hùng ỉ bất Gấu thanh quá quá giống như âm thanh cũng không quá giống. như h âm cốc、hùng、một trong đầu hiện lên mấy cái đảo quốc đang h ó t ca sĩ tên nhanh đi mấy bước vượt qua con đường phía trước miệng sau ngừng lại lại thoáng lui ra phía sau mấy bước thối lui đến ven đường hàng rào chỗ ngóc lên cổ ngầm đầu nhìn về phía tiếng ca nơi phát ra chỗ phía trên một khối cự đại lờ cờ g ờ cái này xem xét lại làm cho hắn rất là ngoài ý muốn bởi vì cái này trên màn hình cũng không phải là cái gì ca khúc mv lại hoặc là nào đó giải trí tân văn tiết mục ca khúc mới chuyển hàng nhanh mà là một đoạn hoảng họa hơn nữa còn là một đoạn có quan hệ bóng rỗ t r u y ề n tranh giấc bóng hơn người chuyền bóng bán cái giỏ bên trên cái giỏ cùng để cho người ta nhiệt huyết sôi trào bóng rổ hình ảnh khác biệt hình ảnh không ngừng hoán đổi trong đó lại xen kẽ một chút sinh hoạt đ o ạ n ngắn phối hợp cái này thủ gấu cấp hùng một không biết tên ca khúc có thể nói nhiệt huyết m ư i phần liền ngay cả xưa nay không chơi bóng rổ hắn tại thời khắc này đều sinh ra đi sân bóng rổ huy sái mồ hôi xúc động quân ga tốt kia to gọi bì t a y rất muốn lớn tiếng nói yêu ngươi ngày mai họ fffr tiếp tả ra tốn du đột làm thịt phái di mưu c h ắ c tiêu dư fffr đông lạnh di tờ su ipecu thời gian họ bu chi fffr cải bó x ô i bẹ quận y ủ c o n vẹ phổ loan thần giáp mãi chạy liệt fffr đây là cái nào công ty mới ra chuyện tranh a gấu cốc hùng một không t ừ nghĩ như vậy nói chứ không nói nội dung cốt c h u y ệ n như thế nào nhân vật như thế nào vẹn vẹn cái này nhìn một lần liền để hắn quyết định vô luận như thế nào đều muốn theo dõi chuyện tranh tuyên chuyển phiến liền làm được quá khen đoạn thời gian trước nhìn tân văn nói từ khi đến từ hoa hạ ngữ diệp công ty tiến vào chúng ta đảo quốc về sau chúng ta đảo quốc bản thổ ạ nỉm i tại trên thị trường chiếm số lượng trên diện rộng giảm bớt bị cơ hồ cậy mạnh cho cấp c ấ p đi cùng ngữ diệp công ty lúc trước tiến vào hoa hạ ạ nỉm i hành nghiệp đoạn thời gian kia có thể nói không có sai biệt a nói như vậy cũng không đúng tương đối mà nói chúng ta đảo quốc tình huống sẽ khá hơn một chút thứ nhất là bởi vì tại ngữ diệp công ty đẩy ra mạn gạ trùng k ế t g i ớ i đảo quốc bản thổ mạn gạ ra tại ngữ diệp công ty tiến vào đảo quốc trước đó hoặc nhiều hoặc ít học tập cũng tiến bộ chút thứ hai, chỗ này dù sao cũng là đảo quốc ngữ diệp công ty ở chỗ này căn cơ không có ở hoa hạ như vậy kiên cố rất nhiều đảo quốc người nghĩ như vậy về sau đã cảm thấy tốt tiếp nhận rất nhiều không phải hoa hạ ạ nhìn qua cường thế là ngữ diệp công ty ạ nhìn qua cường thế ngươi nhìn hoa hạ bản thổ thị trường bên trong đối thủ cũng bị nó nghiên ép còn nữa nói ngữ diệp công ty l á o bản là ai vậy là đảo quốc người vĩnh viễn hảo bằng hữu diệp quân a cái gì n g ư ơ i thuyết văn hóa xâm lấn nước mỹ hollywood điện ảnh cũng tại chúng ta đảo quốc đại hành kỳ đạo ngươi tại sao không đi kháng nghị hollywood người ta thực lực mạnh ngươi thực lực mình yếu t r á c được ai nữ g diệp công ty mản gà lấy mắt n g ư ơ i mản gà khó coi n g ư ơ i gọi ta nhìn ngươi không nhìn ngữ diệp công ty đảo q u ố c người sùng bái cường giả văn hóa gen lại thêm diệp dư đảo q u ố c người vĩnh viễn hảo bằng hữu danh sừng vào lúc này phát huy tác dụng cực lớn khiến cho chống lại âm thanh mặc dù không đến mức không nhưng lại cũng không mạnh mẽ gì quả nhiên áp lực càng lớn k í c h phát ra tiềm lực cũng lại càng lớn tại ngữ diệp công ty b ư ớ c bách giới chúng ta đảo q u ố c bản thổ ạ nỉm cũng đẩy ra một bộ không tầm thường chuyện tranh a nhìn lấy trên màn hình lớn chuyện tranh tuyên truyền tiến gấu cấp hùng nhất tâm bên trong không khỏi nghĩ như vậy hắn tuy nhiên không chống lại ngữ di nhưng nhìn thấy bản thổ ạ niềm quật khởi vẫn rất cao hứng chúng ta đảo quốc hạ niềm muốn quật khởi a giống như có chỗ nào không đúng gấu c ố c hùng trao mày tưởng t ự ợ ách tựa hồ cái này chuyện tranh là ngữ diệp công ty đẩy ra khả năng càng lớn chút giờ k h ắ c này không ít đi ngang qua cái này giao lộ đảo quốc người đều cùng gấu c ố c hùng từng cái dạng ngừng chân n h ấ c đầu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía góc đường trên màn hình lớn chính phát hình tuyên truyền phiến có người biết tình huống cũng có người còn không biết nhưng không có việc gì tuyên truyền p i ế n nói cho bọn hắn biết tình huống như thế nào theo ô n nhạc ngừng tiêu tán trên màn hình lớn tuyên truyền p i ế n hạ màn kết thúc Cuối、cùng u ố i c như ngừng lúc ạ dạng Mạnh ạ i cái cái cái hơi gối, dưới kinh điển kia. liệt giác giác tiến mỗi người, niềm kinh điển. này trên hình nam cùng nam đen hung hăng đánh một phía trường. Chính là toàn bộ sở lẻm đủ bên trong nhất là kinh điển một màn kia. Liệt đánh rung giác giác động nhân tâm, khắc thật sâu tiến vào ở đây trong lòng của mỗi người, từ đó trở thành niềm trong vĩnh hẳng kinh điển. Cùng là là vào vào đây một tấm một một một lẹm một cảm tâm, bộ tử tóc tử tóc thị thật từ trở khắc của lịch phía sử đó đỏ đủ quỷ sâu l sở ở đó nương theo lấy đoạn người nhãn cầu đặc hiệu một đoạn văn tự tránh hiện ra ngữ diệp công ty mới ra phẩm chuyện tranh slam được cụ báo trước chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi tại sở l ẻ m đủ tuyên truyền phiến cùng tuyên truyền logo quảng cáo tại đ ả o quốc các nơi trắng trận tuyên truyền lúc tình huống giống nhau cũng tại hoa hạ sinh Nhất nhìn nhất đúng vậy chỗ dùng ngôn ngữ. Tuyên truyền phiến bên trong cái kia rất muốn lớn tiếng nói ngươi truyện tranh tiền kỳ khúc chủ đề. Diệp dư tại đảo quốc tuyên truyền phiến có ích chính nó nguyên bản quân ga tốt kỳ ra to gọi -i, dùng sách. Khác chỗ khúc chủ ích rất Một biệt trước tại tốt to ta đọc đủ đề. đảo đ gọi cờ cái quốc có sở lẻm FFZ, AFFZ, FFZ. giờ ga kia kiếp Diệp bi ra kỳ kỳ duy dư yêu vậy y, là là đương nhiên tại thế giới này hắn là mình m ca khúc cỏ v ẫ t lại mình ca ở những người khác xem ra chính là vì một ca đ i ể n hai là tử tuy nhiên có quan hệ s ở lẻm đủ người thiết hắn sớm đã làm xong phải nói không chỉ có như thế diệp dư bình thường dành thời gian đã làm nhiều lần ạ niềm người thiết nhưng cái này tuyên truyền phiến vẫn là hao tốn công ty mấy ngày mới chế tác hoàn thành hiệu quả là tuyệt hảo tại cái này rất muốn lớn tiếng nói yêu ngươi phụ lên giới s ở lẻm đủ tuyên truyền phiến lộ ra kích tình m ộ n phía để cho người ta thấy nhiệt huyết sôi chảo cách sợ lẻm đủ chiếu lên còn có đoạn thời gian đâu nó liền đã thành ạ n i m mê n h ó n nói chuyện say sưa chủ đề trong lúc nhất thời nó để tài hỏa nhiệt độ vượt trên còn lại sở hữu an nỉm rất nhiều an nỉm mê đơn giản đúng vậy mấy người một phút đồng hồ đều n g ạ i quá dài một ngày bằng một năm a một ngày bằng một năm từ khi nhìn s ở lẻm đủ tuyên truyền phiến ta cái này tâm lý liền ngứa đến không được nghĩ đến còn phải đợi thêm gần một tháng mới có thể nhìn thấy trái tim tan nát rồi có hay không ta hiện tại là nắm chặt lấy ngón tay sinh hoạt vừa nói diệp dư không phải h ã m hại hắn liền làm cái tuyên truyền phiến đi ra sâu chúng ta khẩu vị cái này nghiệp giới lương tâm bảo đảm chất lượng kỳ quán ngắn tốt đốt thật tốt đốt chỉ xem tuyên truyền p i ế n đã cảm thấy sợ lẻm đủ tốt đốt tuy nhiên ta trước kia từ chưa có xem thể dục loại an nỉm nhưng lần này ta truy xem hết sợ lẻm đủ tuyên truyền phiến đi phụ cận sân bóng rổ đánh đến chưa bóng rổ thoải mái gần nhất trong trường học chơi bóng rổ người bạo tăng thường thường không giành được sân bãi nghe nói đây đều là sợ lẻm đủ làm hại tuyên truyền phiến thật tuyệt nhất đọc sách muốn một nhìn ca muốn a muốn nl xù ca khúc hảo hảo nghe nhìn lấy mọi người đối sợ lẻm đủ chờ mong nhìn lấy có người nhìn sợ lẻm đủ tuyên truyền p i ế n sau nhịn không được đi sân bóng rổ huy sái mồ hôi diệp dư đối kết quả vẫn là rất hài lòng xem ra sợ lẻm đủ hòa b duy nhất có chút bất m ã n đúng vậy t h a hồ có người nói hắn hố ta đi ta làm a nỉm cho các ngươi nhìn các ngươi còn nói ta hố trên đời này còn có thiên lý hay không diệp dư có chút cảm thán không liền làm cái tuyên truyền phiến treo phía dưới khẩu vị của các ngươi mà cần thiết hay không một cái đốt đến nổ tung tuyên truyền phiến triệt để dẫn nổ sợ lẹm đu bộ này truyện tranh đối với nó qua đoạn thời gian chiếu lên sau n h i ệ t b á tình huống diệp dư đã không có chút nào lo lắng một đọc sách sách một một t r m một a ngay bình thường hắn lại ở biệt thự của mình bên trong nhìn xem sách viết viết bà thảo có giờ dạy học thì đi lên lớp thời gian trôi qua có chút tự tại đương nhiên bởi vì hắn ký thụ hội vừa mới kết thúc về tới trường học đi học không bao lâu nguyên nhân đoạn thời gian gần nhất hắn mỗi lần đi học lúc đều có không ít bạn học chạy tới cùng hắn muốn ký tên đối với loại tình huống này diệp dư bình thường là ai đến cũng không có cự t u y ệ t đều ký chụp ảnh chung cái gì cũng tận l ư ợ n g phối hợp hắn biết chờ thời gian dài tình huống liền sẽ tốt hơn nhiều thời gian rất nhàn nhã giống như là một cái đầm tĩnh mịch xanh thảm hồ nước không có chút rung động nào thủy quan chiếu trời thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua thẳng đến ngày đó hơi giải tình sầu cho hắn một cái tin nổi lên g ọ n sóng hơi giải tình sầu có ở đây không thử chiêm tổng biên tập đại nhân có việc hơi giải tình sầu ta đoán người gần nhất khẳng định không quan tâm văn văn diệp dư không khỏi cười thử chiêm tổng biên tập đại nhân anh minh đã xảy ra chuyện gì hơi giải tình sầu ta m ộ t sơ còn nhớ rõ không thử chiêm nhớ kỹ diệp dư nhớ kỹ năm ngoái lâm mẫu lần thứ nhất mang mình đi tham gia một cái thi từ tụ hội lúc đúng vậy gia hỏa này chạy tới khiêu khích cùng ý đồ làm được mình về phần nguyên nhân nha cũng là đơn giản không ở ngoài là mình đoạt hắn gió đầu t ạ một sơ là đại nhị lúc xuất đạo cũng coi là tuổi trẻ thành danh bởi vì về sau dương thuận lợi duyên cứ tại diệp dư xuất đạo trước đó hắn là trong nước văn đàn tân nhất đại nhân vật bên trong nhất được xem trọng cái kia rất nhiều truyền thông cùng dân mạng đều gọi hắn là hoa hạ văn đàn đời sau lĩnh quân người tuy nhiên từ lão lưu lão và lâm mẹ đều không đã nói như vậy nhưng ở diệp dư xuất đạo trước đó xác thực có rất nhiều người xưng hô như vậy hắn đương nhiên diệp dư xuất đạo sau đó không có hắn chuyện gì bởi vì cái này nguyên nhân hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc diệp dư liền bị châm đúng rồi tại cái này không lâu về sau Hắn đối tuyên truyền hắn thơ với cái này diệp dư còn tại mikroblog bên trên chuyên môn viết một đôi câu đối trâm trọng hắn về sau nha người này bị bộ văn hóa đánh mặt kích thích quá độ tại chỗ hôn mê bất tỉnh bởi vì hắn mất đi dẫn dân mạng cùng truyền thông đồng tình duyên cớ lúc ấy có không ít người nói diệp dư quá phận đối với cái này diệp dư tại vì tiểu la lị đệ nhất bộ mạng gạ cường chi luyện kim thuật sư làm tuyên truyền báo trước thời điểm còn phản kích một hộp dưới về phần chuyện sau đó diệp dư liền không chút chú ý chỉ biết là tạo ộ t sơ bởi vì chuyện này mất đi rất lớn mặt ngay cả thơ mới tập hợp xuất bản tựa hồ cũng kéo dài thời hạn về phần về sau có hay không ra lại bản diệp dư cũng không biết đương nhiên diệp dư biết đoạn thời gian trước văn đàn s á t thực có một kiện cùng tạo ộ t sơ có liên quan sự tình sinh để rất nhiều người đều phi thường ngoài ý mới hơi giải tình sâu hắn đoạn thời gian trước chạy tới viết vóng văn sự tình người ba t h chiêm biết tất cả mọi người thật ngoài ý liệu hơi giải tinh sâu xác thực tuy nhiên bởi vì từ lão mở miệng nói lời nói nguyên nhân vong văn mấy tháng nay tại văn đàn địa vị tăng lên không ít nhưng giống hắn dạng này một cái tại văn đàn có địa vị nhất định tác r a chạy tới viết vong văn rất khiến người n g o à i ý mấu chốt nhất là hắn cũng không phải là vụ n trộm mở áo lót mà là tại mịp dô b l o c b ê n trên thả tin tức diệp dư cười cười mấy tháng trước từ lão mở miệng vì vong văn nói lời nói tại cái này về sau lâm mẫu a diệp dư mình a các loại sáu lục tục tục có mấy cái tác gia cũng vì vong văn nói chuyện để vong văn tại văn đàn thời gian tốt hơn không ít thành kiến cũng thiếu chút nhưng coi như như thế t ạ m một sơ chạy tới viết vong văn vẫn là để rất nhiều tác gia cảm thấy ngoài ý m u ố n thử chiêm kiếm tiền đi đại khái diệp dư lúc ấy nghĩ nghĩ có thể nghĩ tới lớn nhất khả năng nguyên nhân chính là cái này vong văn đỉnh tiêm tác gia cao thu nhập quả thật làm cho rất nhiều truyền thống văn học tác gia trông m à t h è m lại thêm bọn hắn phổ biến xem thường vong văn cảm thấy loại vật này mình tùy tiện liền có thể viết ra chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương bốn trăm tám mươi chín làm sao hắn thành tích không tốt diệp dư đánh chữ thuận miệng hỏi một câu vê đút vê đút vê đút h ơ giải tinh sầu không hắn thành tích rất tốt thành tích rất tốt diệp dư hơi kinh ngạc phải biết truyền thống văn học cùng võng lạc văn học căn bản là không giống nhau đã từng có một ít truyền thống văn học tác gia vụ n trộm mở áo lót chạy tới viết vong văn kết quả phát nhai đập ngay cả hắn mẹ cũng không nhận ra tạo một sơ chạy tới viết vong văn thành tích rất tốt bất quá diệp dư ngược lại lại nghĩ tới tạo một sơ ngoại trừ làm thơ bên ngoài viết mấy quyển đều là thành xuân giáo viên cùng võng lạc văn học vẫn còn có chút gần sát nếu là nguyện ý nghiên cứu một chút võng văn lại thêm hắn công khai mở áo lót đi viết vong văn chắc chắn sẽ có p a n ủng hộ cổ động thành tích rất tốt cũng có thể lý giải. lại nói hắn quan minh chính đại chạy tới phong vân mở áo lót viết vong văn coi như soát số liệu cũng phải đem thành tích quét hết à. nếu không chẳng phải là để cho người ta chế dễ ư diệp dư còn chưa lên tiếng hơi giải tình buồn tin tức lại phát đi qua ta xem qua viết cũng còn có thể là vong văn phong cách hắn đúng là đối vong văn nghiên cứu một phen sau mới chạy tới viết vậy đại khái đúng vậy hắn công khai thân phận lòng tin chỗ đi lại thêm còn có hắn f a n cổ đ ộ n g tuy nhiên hắn lần trước bị ngươi đả kích về sau mất đi rất lớn mặt nhân khí cùng danh khí đều hàng rất nhiều nhưng p a n còn là không ít diệp dư im lặng thử chiêm ta chỉ là tại mitroblog đã nói hắn không biết xấu hổ khúc dạo đầu từ sự tình hắn là bị bộ văn hóa đánh mặt ta cái gì cũng không làm ta nắm tay thả ở nơi đó chính hắn đem mặt dính sát t hơi giải tình sầu thử chiêm tổng biên tập đại nhân là muốn để cho ta cũng học hắn mở áo lót viết văn văn diệp dư thuận miệng nói câu nói đùa t hơi giải tình sầu dĩ nhiên không phải thử chiêm t hơi giải tình sầu ta tiệt đổ cho người xem đi đa đối phương đều nói như vậy diệp dư tự nhiên không tiếp tục hồi phục rất nhanh h ơ giải tình buồn tiệt đổ phát đi qua chết chết chết gắt gao tiểu trư võ n g văn quyển b ứ c cách cao nhất thần thật sự là khẩu khí thật lớn cũng không sợ khoác lác chuẩn lưỡi đầu sao t ử chiêm là cái lâu dây có chúng ta nhà tạ thật to lợi hại tại văn đàn căn bản chưa có xếp hạng thứ tự cùng nhà chúng ta tạ thật to so sánh kém xa đội ngũ muốn xếp hạng c h ỉ n h tề ta nhìn rất nhiều độc giả đều nói tử chiêm có văn tài phong cách cao cùng còn lại võ n g văn viết lách không cùng đẳng cấp bên trên nhưng để cho ta tới nói cho các ngươi biết a cái kia là quá khứ thức a cấp cấp cấp cấp c ha, ha ha hờ a a hiện tại tạ thật to tới t ử chiêm là cái thá gì thân vương gia lâm l ư ợ số toàn bộ võng văn quyển cấp bậc cao nhất đúng vậy tạ một sơ tạ cực lớn những người khác cùng hắn so sánh hoàn toàn không phải một cấp bậc a tạ thật to tại văn đàn địa vị rất cao mà những người khác còn cần người khác nói chuyện mới có thể miễn cưỡng trên bảo đáng thương a thật sự là đáng thương mấy người sẽ đi làm hàm cùng tầng thứ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên tạ một sơ thật to mới là vong văn phát triển phương hướng muốn kết hôn xin trả lời đều nói tử chiêm rất lợi hại không có ý tứ ta không nhìn ra hắn chỗ nào lợi hại hắn có thể lên cả nước tác hiệp hội nghị sao hắn đi tham gia cấp bậc cao tác gia t h hội sẽ có người vẻ mặt vui cười đón lấy sao sẽ có hắn nói chuyện phần sao hắn mở tân thư sẽ có truyền thông đặc địa đến cửa phỏng vấn tranh nhau đưa tin sao hắn không thể hắn cũng không có hắn cùng tạo một sơ dễ bản không cùng một đẳng cấp tồn tại nếu là hai người ngày nào đó thân ở cùng một cái tác gia tụ hội bên trong chỉ sợ tạo một sơ ngay cả chính mắt cũng không sẽ nhìn t ử chiêm a nhanh chóng quét nhìn phía dưới hơi giải tình sầu gửi tới t ệ n đồ diệp dư liền biết liễu tình huống t ử chiêm sách mê nhóm c á i vã hơi giải tình sầu đương nhiên n g h e ngươi khẩu khí tựa hồ không có chút nào biết a cũng đúng ngươi hậu trường thiết trí tự động chương mới cập nhật đều đủ đổi mới một tháng bất quá nhưng a nhao o gian cũng không dài, mấy ngày gần đây nhất lên. thời dài, Diệp d mấy ẩm đây ý cười cười, tuy h hắn chú i mới ê n n suốt đạo o lúc có chú ý v văn quẩn bây ê n trong tình. Nhưng sự b giờ đã không thế nào chú ý dù sao hắn bình thường muốn nhìn viết bản thảo mà lại như thật có chuyện gì thôi giải tình sầu cùng tiềm phục tại tử chiêm nhất h ả o các bạn đọc diệp giao sẽ nói cho hắn biết chỉ bất quá diệp giao mấy ngày gần đây nhất ghi c h ắ c ca đi học tương đối bận rộn không chừng trèo lên cái kia khấu khấu cho nên không biết việc này đi mình sách mê cùng tạo một sơ sách mê ẩm ý lên sự tỉnh tại diệp dư xem ra chỉ là ngoài ý liệu hợp tình lý thôi vừa đến tuy nhiên tạm một sơ tại văn đàn địa vị đi qua lần trước đã kích sau trên diện rộng t r ư n g nhưng cũng không phải bất luận cái gì v o n g văn tác gia có thể so sánh tạm một sơ tại văn đàn địa vị là hắn ưu thế lớn nhất chỗ nhất hẳn là dốc hết sức lực nổi bật không có khả năng để đó không cần thứ hai nếu muốn tìm bàn đạp tại v o n g văn tác gia trong hội này ẩn ẩn có siêu nhiên mà lên xu thế tử chiêm không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất thứ ba tạm một sơ cùng mình có thủ mà l ư ỡ i chuyển tử xem là mình bạn bè tốt hắn không làm gì được chính mình hiện tại chạy đến võng văn trong hội này về sau tự nhiên là muốn nắm nắm tử chiêm đương nhiên đối với tình huống này diệp dư là không lo lắng t ử chiêm sách mê là đóng tạo một sơ tại võng văn trong hội này căn bản không thể nào là tử chiêm đối thủ t ử chiêm ta hiện thực thân phận sự tình chính các ngươi làm chủ là được rồi không cần hỏi ta rất nhanh hơi giải tình buồn hồi phục liền đến được có ngươi câu nói này là được rồi ta sẽ nói cho lãnh đạo mấy tháng trước từ lao cái k i a m ộ t thiên văn chương chẳng những tăng lên võng văn tại văn đàn địa vị còn vì toàn bộ võng văn quyển mang đến phát triển mới cơ hội bởi vì võng văn càng thụ chú ý cũng càng bị hiểu có mới độc giả tràn vào tới ở loại tình huống này dưới võ văn đệ nhất chạm xe tên đầu h i ệ n nhiên là đối phép sẽ phát triển vô cùng hữu ích lại thêm hơn một năm nay đến lên đường tự thân cũng tích xúc không kém lực lượng tại diệp dư xem ra khâu khâu tập đoàn chỉ sợ là động tâm diệp dư còn không có hồi phục hơi giải tình sầu lại phát tin tức tới lúc này tạ một sơ lại đem mặt hướng trên tay ngươi thiếp đi qua ngươi có đánh hay không diệp dư im lặng Thử ta. Ta tay Chiêm, không không chỗ cái cái cũng mới nói, liên làm, này quan đến này. là gì gì Đ ở rất nhàn dáng vẻ hơi giải tình sầu cấp cấp cấp cấp ha ha ta suy nghĩ ngươi không phải đại minh tinh à, ta cùng ngươi nhiều tâm sự về sau xuất ra đi thổi n h ư bức thời điểm cũng có thể nhiều thời điểm còn có quan hệ với ngươi đánh tốt ta chủ này biên vị trí liền ngồi vững coi như về sau từ trước còn có thể bằng vào hai ta quan hệ đi ngươi công ty kiếm miếng cơm ăn diệp dư có chút xấu hổ thử chiêm tổng biên tập đại nhân giỏi tính toán là được giấy lụa xem hiện thực thân phận vẫn là chờ một chút đối với khấu khấu tập đoàn tới nói đó là cái khó mà lựa chọn vấn đề bởi vì hiện tại đúng là thời cơ tốt nhất Cái này kết h ô n riêng g quả là lần này khấu khấu tập đoàn thật động tâm thả ra tử chiêm hiện thực thân phận tin tức chẳng những có thể chen hạ phong lây nhất cử đoạt được võ văn đệ nhất chạm xe tới đầu tại cái này phát triển mới giai đoạn lấy được ưu thế còn có thể vì vong văn phát triển cơ hội lại thêm một mùi lửa chỉ bất quá ngay tại khấu khấu tập đoàn do dự thời điểm một chuyện khác lại là phát sinh chưa xong còn tiếp câu đánh giá cởi vở tờ chín mươi cảm ơn chương bốn trăm chín mươi thử chiêm nhất hào các bạn đọc không công bằng thật hắn nương không công bằng sách mê bên trong có người phát biểu tiếp lấy lại phát cái tức giận chi cực biểu lộ thế nào có người hiểu kỳ đúng vậy a thế nào xảy ra chuyện gì rồi có người truy vấn vong văn tác gia vẫn là thủ kỳ thị phút há ngươi nói là cái kia tạo một sơ sự t ì n h tại truyền thống văn học cái này một khối t ử chiêm đại đại có lẽ không phải là đối thủ của hắn nhưng ở vong văn trong hội này chúng ta ngược hắn còn không phải gậy gậy ngón tay sự t ì n h tuy nhiên hắn phan gần nhất cùng chúng ta cãi vã nhưng không phải đối thủ của chúng ta a đúng vậy chính là ta nhìn hắn a đúng vậy muốn mượn cơ hội lẫn l ộ t b á c b á c nhãn cầu thôi dù sao tạo một sơ tên hắn kia tại vong văn quyển bên trong nhất đem ra được đúng vậy hắn hiện thực thân phận nói thật hắn không có khả năng không tuyên truyền cái này ưu thế từ chiêm đại, đại là diệp dư bạn b è tốt gia hỏa này làm tuy nhiên diệp dư liền nghị đến khi phụ tử chiêm đại đại t ử chiêm đại đại thuộc về nằm cũng trúng đạn cái kia trồng ai nha không phải chuyện này lúc đầu phát biểu người kia vội vàng giải thích nói là năm nay bộ văn hóa trao giải sự tỉnh hàng năm văn học thưởng đúng đúng vậy nó t ử chiêm đại đại cùng toàn chức cao thủ đều bị từ lao khen văn kinh thiên hạ còn chiếm được từ lao khen thưởng tuy nói tốt nhất tác gia tốt nhất trường thiên tốt nhất đoàn thiên tốt nhất tiểu thuyết loại hình rất không có khả năng nhưng dầu gì cũng muốn cho cái tối g i i tân nhân a dầu gì cũng phải là tối giai tân nhân đề danh a thế mà không có cái gì cầm cái lối cỏ từ chiêm đại đại muốn đi năm xuất đạo không thể tính tân nhân a năm ngoái giải tân nhân bị diệp dư cầm tử chiêm đại đại không sánh bằng hắn cũng thuộc về bình thường cái này ngươi không biết đâu bộ văn hóa quy định xuất đạo ba năm trong vòng đều tính tân nhân giải tân nhân để dành có ba cái đâu thế mà không có tử chiêm đại đại tên bộ văn hóa mới ra tới thông báo lập tức liền sẽ có tân văn báo đạo ngoa tạo cái kia không thể nhịn a năm ngoái diệp dư lấy được thưởng chủ nếu không phải là bởi vì hắn ngày đó thẩm phán cùng hắn những thi tử kia sao tử chiêm đại đại văn kinh thiên hạ tuy nhiên còn không có viết xong nhưng bên trong đều xuất hiện tốt nhiều siêu kinh điện thi tử không thể so với diệp dư kém a cá nhân cho rằng văn kinh thiên hạ nếu là kết thúc cầm cái tốt nhất trường thiên lại hoặc là tốt nhất tiểu thuyết là không có vấn đề đáng tiếc những ngày giải thưởng bình chọn lúc đều là muốn xong quyền tiểu thuyết đương nhiên năm nay tốt nhất trường thiên không phải diệp dư tam quốc diễn nghĩa đúng vậy diệp dư tuyết quốc lại hoặc là diệp dư gần nhất vừa hoàn thành tây du ký a làm sao đều là diệp dư đúng vậy a không thể nhịn từ chiêm đại đại làm sao có thể ngay cả cái tối giai tân nhân để danh đều không có đây là quan phương kỳ thị vong văn tác g a chứng cứ trần chùi chứng cứ bộ văn hóa bình chọn giải thưởng lúc lấy được thưởng người nếu là có bức danh thì sẽ ưu tiên công bố bức danh tại tác gia bản thân đồng ý tình huống phía dưới có thể ngay cả bản danh cùng một chỗ công bố nếu là giống diệp dư hiện thực thân phận không có bức danh trực tiếp cầm bản danh phát biểu tác phẩm cái kia dĩ nhiên chính là công bố bản danh bởi vậy mọi người cũng không có cho rằng tối d à i tân nhân để danh bên trong kỳ thực có tử chiêm chỉ có phải hay không tử chiêm cái này bức danh mà là tử chiêm bản danh loại tình huống này phát sinh c k tử chiêm năm nay không có bị để danh tối dai tân nhân diệp giao n â n điện thoại di động tò mò hỏi diệp dư im lặng ta lấy qua tối dai tân nhân thưởng tuy nhiên bộ văn hóa đối tân nhân định nghĩa là xuất đạo trong ba năm nhưng bình chọn lúc là loại bỏ những cái kia trước đó cầm qua tối dài tân nhân thường người cái này thường không có khả năng cầm hai lần đương nhiên cũng có thể là là bộ văn hóa căn bản không có để danh tử chiêm bất quá mặc kệ là loại tình huống nào tử chiêm năm nay bị để danh tối dài tân nhân đều là không thể nào a a sai lầm sai lầm diệp giao lẹ ra lẹ vô cái lưới đầu nghĩ nghĩ lại hỏi đột nhiên nhớ tới ca ngươi đi năm lấy được thường thời điểm vì cái gì không có công tố ngươi tử chiêm cái này bức danh bởi vì ta lấy được thưởng nguyên nhân bên trong không có tử chiêm phần bộ văn hóa căn bản không có cân nhắc đến do ta viết cái kia mấy bộ văn văn diệp dư nói nghe vậy diệp giao n g h ĩ nghĩ cảm thấy cũng là như thế bộ văn hóa bình chọn tối dai tân nhân t h ư ở n g thời điểm khẳng định là cân nhắc những cái kia ưu tú tân nhân tác phẩm diệp dư lấy được thưởng nguyên nhân toàn bộ đến từ hắn hiện thực thân phận phát biểu tác phẩm bộ văn hóa xác định hắn lấy được thưởng lúc cũng không biết hắn có tử chiêm cái này bức danh tại cái này về sau tự nhiên cũng sẽ không nhản rỗi nhất cả chứng đi điều tra hắn có hay không bức danh có mấy cái bức danh dù sao cho dù có bức danh cũng cùng hắn lấy đương ợ được c Công Xác khác còn cái cái thuộc chuyện cộng khác. thưởng bút thưởng tra thêm không hệ danh định nhản không phạm người người ư quan này, gì? gì kia sau điều à? làm là làm, bố lấy xâm đi đ dối về nhiên nếu là bộ văn hóa năm ngoái đang suy nghĩ ưu tú tân nhân tác phẩm lúc cũng có cân nhắc đến từ chiêm mấy bộ võng văn tiểu thuyết cái kia đoán chừng liền biết h ỏ i tham diệp dư phải chăng muốn công khai b ú t danh nhưng hiển nhiên không có năm nay là tình huống như thế nào diệp dư không rõ ràng có lẽ là quan p ư ơ n g thật kỳ thị võng văn tại bình chọn giải thưởng lúc căn bản không có cân nhắc đến võng văn cái này một h ố i lại có lẽ là cân nhắc đến từ chiêm nhưng điều tra phát hiện tử chiêm chính là mình về sau liền đem nó bỏ đi tiểu giao ngươi nếu là hiếu kỳ muốn biết câu trả lời lời nói có thể gọi điện thoại hỏi phía dưới lâm thúc thúc lại hoặc là gọi điện thoại cho thi nhi hoặc trái tim làm cho các nàng chuyển hỏi dưới diệp dư cười nói tuy nhiên hàng năm văn học thường đối lâm thúc thúc tới nói là chuyện nhỏ đoán chừng chỉ là sau cùng nhìn một dưới ký tên mà thôi nhưng muốn biết nguyên nhân vẫn là rất đơn giản cái kia cũng không cần diệp giao lung lay đầu nói ta chính là có chút hiếu kỳ mà thôi gọi điện thoại hỏi coi như xong từ bộ văn hóa bình chọn trao giải cái này hàng năm văn học thưởng tại hoa hạ có lẽ không phải nổi danh nhất nhưng tuyệt đối là nhất quang vương nhất q u y ề n uy bởi vậy bộ văn hóa thông báo đi ra không bao lâu liền có truyền thông tiến hành báo cáo một lúc mới bắt đầu bọn hắn cơ bản chỉ là phát phía dưới bộ văn hóa trong thông báo cho lại hơi bình luận vài câu nói ví dụ tốt nhất tiểu thuyết ngũ bộ đ ề danh tác phẩm diệp dư thế mà chiếm tam bộ nói ví dụ tốt nhất có sự tập hợp chỉ sợ không phải diệp dư cổ tích không còn ai để danh mặt khác mấy bộ tác phẩm đối với nó không tạo thành cái uy hết gì nói ví dụ phong bút nhiều năm lưu hóa phong lưu lão năm nay bị để danh trung thân thành tự thưởng lại nói ví dụ kế năm ngoái thu hoạch được tối dài tân nhân thưởng về sau diệp dư năm nay bị để danh tốt nhất tác gia nhưng rất nhanh các truyền thông liền phát hiện mới xem chút tử chiêm vô duyên tối dài tân nhân thưởng thậm chí ngay cả để đề danh đều không có tại sở hữu vong văn tác gia bên trong tử chiêm cái tên này tuyệt đối là các truyền thông quen thuộc nhất cái kia bởi vì hắn cùng diệp dư quan hệ trong đó cũng bởi vì hắn là ngữ diệp công ty kỳ hạ bảng hiệu tác gia một trong càng bởi vì chút thời gian trước tử lão cái kia thiên văn trương tại tử lao khẳng định vong văn chỗ thích hợp lúc chuyên môn nâng lên tử chiêm. là lấy tử chiêm vì vong văn làm nhà đại biểu trong khoảng thời gian này văn đàn phát sinh biến hóa như thế bộ văn hóa coi như không đem tối dài tân nhân thưởng bàn tử chiêm tối thiểu nhất cũng phải cho cái để danh ý tứ một phía dưới à. chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ 90. cảm ơn chương 491. t n ă m nay hàng năm văn học thưởng bên trong tối dài tân nhân thưởng bộ văn hóa cho ra ba cái để danh ngoài dự liệu của rất nhiều người nhất đọc sách sách tử chiêm bảng thượng vô danh dù cho tử lão vì vong văn nói lời nói dù cho toàn chức cao thủ cùng văn kinh thiên hạ rất hỏa dù cho kế tử lão về sau trần ngạn lâm giáo sư cùng diệp dư mấy người cũng vì vong văn nói lời nói nhưng làm võng văn làm nhà đại biểu tính nhân vật tử chiêm vẫn như cũ ngay cả tối giai tân nhân thường đề danh đều không có vẫn như cũ bảng thượng vô danh điều này đại biểu cái gì phải chăng mang ý nghĩa tại quan phương xem ra võng văn vẫn là không coi là gì cái này có phải là bộ văn hóa quan phương đối võng lạc văn học thái độ trong lúc nhất thời rất nhiều truyền thông đều đối tình huống này biểu cái nhìn rất hiển nhiên tại bộ văn hóa xem ra võng lạc văn học vẫn là trèo lên không lộ ra năm nay tối giai tân nhân thường đề danh bên trong vẫn không có tử chiêm đây chính là tốt nhất chứng cứ gần mấy tháng qua trong nước mấy tên nổi danh tác gia đều khẳng định võng lạc văn học chỗ thích hợp nhưng bộ văn hóa thái độ lại hoàn toàn tương phản thậm chí có thể nói vô cùng cường ngạnh bởi vì t ử chiếm ngay cả đ ề danh đều không có đây có phải hay không mang ý nghĩa hàng năm văn học thường bình chọn đã bắt đầu thoát ly văn học cái vòng này bộ văn hóa thẩm mỹ khẩu vị bắt đầu trở thành cho điểm trọng điểm trở thành lấy được thường mấu chốt nếu thật sự là như thế cứ thế mãi hàng năm văn học thường quyền uy tính đem nhận đ ả kích lớn võng lạc văn học cuối cùng chỉ là võng lạc văn học mà thôi khó mà đạt được quan phương tán thành bởi vì bộ văn hóa tại võng lạc văn học phương diện ám chỉ cùng tỏ thái độ. Vong liệu ạ ạ c học văn t v bân nội danh bình luận ra võng lạc tiểu thuyết đều là một số thấp kém hạ lưu tiểu thuyết ta trước đó nhìn qua một số đơn giản khó coi bộ văn hóa cách làm thật sự là đại khoái nhân tâm tống hà lan nội danh tác gia võng lạc tiểu thuyết căn bản không thể xưng là văn học đi vô pháp trúng tuyển hàng năm văn học thường cũng là chuyện đương nhiên vậy mới nội danh tác gia đối với diệp dư cùng internet viết lách tử chiêm kết giao cũng lại giao tình không cạn sự tình làm hắn văn đàn tiền bối ta cảm thấy rất thất vọng bởi vì võng lạc văn học là không coi là gì mà đối với loại tình huống này bất mãn nhất thất vọng nhất chỉ sợ sẽ là võng lạc tác giả bản thân nào đó lao tác giả giao lưu bảy tốt thất vọng xem ra tuy nhiên có từ lão bọn hắn hỗ trợ nói chuyện nhưng chúng ta tại quan phương nhìn tới vẫn là không coi là gì đó a Tử sách? Sách? Coi, coi, đề、so, coi như bộ văn hóa xem thường võng lạc tiểu thuyết nhưng từ chiêm quyển kia văn kinh thiên hạ bên trong thi từ tổng không phải là giả sao vẹn vẹn thi từ liền có thể miễu sát ba người kia được không nào diệp dư năm đó không phải liền là bằng thi từ lập nghiệp t ử chiêm thi từ có chỗ nào so diệp dư kém chớ nói chi là văn kinh thiên hạ văn bút cũng rất tốt ngay cả từ lao đều mở áo l ó t thưởng thảo bộ văn hóa đây là trắng t r ậ n kỳ thị là nhằm vào toàn bộ vong văn quyển kỳ thị không phục ta không phục lòng có không phục vô tâm m ã tự quyết định quỵ canh kháng nghị đậu phượng nhỏ phù ngươi nhà chỉ là không muốn đổi mới đi cũng không nhất định đi có lẽ tử chiêm là cái nào đó truyền thống văn học tác gia áo lót hàn kỷ thực xuất đạo đã qua ba năm cho nên vô duyên giải tân nhân rất nhanh tin tức như vậy liền trở thành võng văn quyển tử bên trong sốt dẻo nhất đề tài mà bởi vì nó liên quan đến hàng năm văn học thưởng liên quan đến văn đàn liên quan đến võng văn quan phương địa vị duyên cớ lại thêm những năm gần đây võng văn dương xu thế phi thường tốt không ít truyền thông đều đối với cái này chú ý lên thậm chí có truyền thông mở chuyên đề dẫn dân mạng nghị luận thu thập đám dân mạng đối tử chiêm vô duyên tối d à i tân nhân thưởng sự kiện này cách nhìn cùng đối võng văn cách nhìn trong lúc nhất thời nó đúng là thành hóa hạ sốt dẻo nhất tranh luận đề tài nhằm vào bộ văn hóa trước đó vài ngày bảy hàng năm văn học thưởng đề danh rất nhiều dân mạng đều đối tử chiêm vô duyên tối d à i tân nhân thưởng một chuyện cảm thấy nghi hoặc cùng bất mãn xin hỏi bộ văn hóa đối với chuyện này là thấy thế nào vài ngày sau tại một lần bộ văn hóa có quan hệ tinh thần văn minh kiến thiết chiêu đãi hội bên trên có ký giả đặt câu hỏi hỏi lại là cùng hội chiêu đãi ký giả nội dung hoàn toàn không liên hệ sự tình cái này có phải là bộ văn hóa đối v o n g lạc văn học quan phương thái độ ta xem qua tử chiêm tiểu thuyết hắn những tiểu thuyết khác khó mà nói nhưng đối với văn kinh thiên hạ nhất thư cá nhân cho rằng tử chiêm tuyệt đối có tư cách bằng vào nó trúng tuyển thậm chí thu hoạch được tối dai tân nhân thưởng đây cũng là trên mạng đông đảo dân mạng nhất trí cái、nhìn. xin hỏi bộ văn hóa năm nay không để danh tử chiêm vì tối dài tân nhân nguyên nhân là cái gì đám phóng viên mồm năm miệng mười hỏi h i ệ n nhiên so với cái gì tinh thần văn minh kiên thiết có quan hệ tử chiêm cùng năm nay tối dài tân nhân thường để danh sự tình c à n g có xem chút đối mặt các ký giả đặt câu hỏi bộ văn hóa nói nhân mã bằng h ư u nghĩa k h o á t k h o á tay ý bảo yên lặng đối với các ký giả đặt câu hỏi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tựa hồ sớm có đoán trước mặc dù nhưng vấn đề này cùng lần này hội chiêu đã ký giả không quan hệ nhưng đợi đến đám phóng viên ăn tính lại về sau ngựa bằng hữu nghĩa vẫn là chậm dãi nói ra vậy võng lạc văn học cần càng thêm nghiêm ngặt càng thêm tấp nập kiểm tra biện pháp cùng hạn chế biện pháp đây là không thể nghi ngờ rất rõ ràng đây là bộ văn hóa đối với võng lạc văn học cách nhìn đàn phóng viên vội vàng ghi xuống vậy phần gần nhất trên internet rất họa tử chiêm vô duyên tối dài tân nhân thưởng một chuyện thì đơn thuần giả dối không có thật ngựa bằng hữu nghĩa nói đám phóng viên nhắc đầu ngạc nhiên giả dối không có thật chuyện này đơn thuần giả dối không có thật có ý tứ gì chẳng lẽ sai thông báo tử chiêm kỳ thực bị để danh tối dài tân nhân rồi ngựa bằng h ư u nghĩa tiếp tục nói chúng ta tại để danh năm nay tối dài tân nhân lúc có cân nhắc đến tử chiêm nhưng cuối cùng vẫn đem bỏ đi mà diệt trừ nguyên nhân thì là tử chiêm hắn đã từng từng thu được tối dài tân nhân thưởng nghe vậy đám phóng viên một mảnh xôn xao bất quá bởi vì đó là cái người tại chưa trưng cầu tử chiêm bản thân ý kiến tình hương dưới đối với nó hiện thực thân phận chúng ta không thể lộ ra、Đợt sớm chúc mọi người chúc mừng năm mới mọi chuyện hài lòng đồng thời cũng cảm tạ các độc giả cho tới nay ủng hộ chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vợ tờ 90. cảm ơn chương 492. c á i gì ngươi nói cái k i a tử chiêm cầm qua tối dài tân nhân thưởng trong phòng khách t ạ một sơ kinh ngạc không thôi hướng thệ tử của mình hỏi c o m đúng vậy a trong tin tức nói nói là bộ văn hóa nói người đang tiếp thụ ký giả phỏng vấn lúc nói hẳn là không sai tạ vợ nói nguyên lai、like、cũng là lao tác giả mở áo lo ta t ạ m ộ sơ có chút cảm thán lại khoác khoác tay nói tuy nhiên cũng không có việc gì chẳng phải tối dai tân nhân thường nhà ta cũng cần qua mà lại năm đó vẫn là hào không tranh c á i cầm hạ tối dai tân nhân thường ta xem dưới ngươi phan giống như đấu không lại t ử c h i ê m phan a tạ vợ có chút lo âu nói nói không có vấn đề sao không có vấn đề tạ một sơ tự tin nói ta vốn là không có hiện tại liền đấu qua được ý nghĩ của hắn cái này t ử chiêm tại võng văn quyển bên trong địa vị không tầm thường đã ẩn ẩn g i a trí cao thần cấp bậc ta lấy hắn lẫn lộn lẫn lộn vừa vặn may mắn mà có cái này ta gần nhất đặt mua đều cao không ít hơn nữa còn cho các độc giả lưu lại ta so với hắn cấp bậc cao ấn tượng đối tương với dương có lợi t h hắn, hắn bộ văn hóa nói nhân mã bằng hữu nghĩa tại hội chiêu đãi ký giả bên trên cho gia đáp án tất cả mọi người biểu thị thật bất ngờ t ử chiêm cầm qua tối dai tân nhân thưởng như vậy cái này mang ý nghĩa tử chiêm nhưng thật ra là cái nào đó truyền thống văn học tác ra áo lót dù sao từ hàng năm văn học thường thiết lập đến nay còn chưa từng võng lạc văn học tác gia chúng t u y ợ t qua bởi vậy chỉ có thể là truyền thống văn học tác gia cái này đề tài hỏa nhiệt độ lần nữa lên một cái cấp bậc đồng thời chuyển biến làm tranh luận tử chiêm đến cùng là ai áo lót có nói là tác gia à, bởi vì hắn từ từ năm đó cầm tối dài tân nhân thưởng sau cũng không có cái gì đến tiếp sau đáng giá chú ý tác phẩm cho nên rất có thể vụ n trộm chạy tới v o n g văn quyển tử bên trong mở áo lót viết tiểu thuyết có nói là tác gia b bởi vì tác phẩm của hắn cùng võng văn phong cách có chút cùng loại có thể đem võng văn viết xong khả năng cũng lớn hơn ngoài ra cũng có nói là tác gia c bởi vì hắn cùng diệp dư quan hệ không tệ mà l ư ỡ i chuyển t ử xem là diệp dư hào hữu có lẽ là bởi vì diệp dư bình thường sự tình cùng tân văn tương đối nhiều mọi người không cho rằng hắn có thời gian đi viết văn văn nhưng càng có thể là bởi vì dưới đĩa đèn thì tối nguyên nhân vờ ợ ơ y mà có rất ít người hoài nghi đ ế như Diệp Dư trên t â n nếu n Bất rất ít quá, là có g ờ i hoài nghi, như vậy liền mang ý nghĩa vẫn là có người hoài nghi thử chiêm nhất hào các bạn đọc các ngươi nói t ử chiêm đại đại đến cùng là ai áo lót còn cầm qua tối dai tân nhân thưởng bình thường không thế nào nổi lên đấu phá lớn minh thừa thiên ý chí cũng không khỏi tò mò nói kinh hiện thổ hào ông đùi ông đùi một ông đùi hai thừa thiên ý chí t ố t t ố t trở về chính đ ề tiểu điệu bay loạn đi ra nói ta đến nói chuyện cái nhìn của ta đi mọi người đều biết ta là tử chiêm đại đại cái thứ nhất độc giả ngoa tạo tiểu điệu ngươi có thể hay không đừng huyền diệu xoa câu nói này đều nhanh thành ngươi ra sân thái tử ta tối thiểu đã nghe được một trăm l ầ n một trăm l ầ n a một trăm l ầ n chiếc máy vi tính ngày tết ông táo bay loạn im lặng lộn xộn nói tốt ta vậy ta đi thẳng vào vấn đề nói ta cảm thấy tử chiêm đại, đại đúng vậy dư bọn hắn không phải bạn bè tốt mà là cùng một người lời vừa nói ra lập tức bị soát bình phong chim ca đừng đùa diệp dư có r i ả n h viết vóng văn đúng vậy a ta nhìn hắn tân văn nhiều như vậy còn như thế bận điệu có r i ả n h viết vóng văn đáng tin cậy điểm được không chim ca người đang đùa ta tuyệt đối không thể có thể xem sách bạn trong đám một đống lớn k h ô n g tin chỉ có chút ít mấy người biểu thị ra đồng ý tiểu điệu bay loạn không cao hứng nói ta có lý do lại là một mảng lớn để hắn nói nói tiểu điệu bay loạn chức tử c h i m đại đại cùng diệp dư xuất đạo thời gian gần như giống nhau cái này có cái gì bạn bè tốt nha đương nhiên hẹn xong cùng nhau xuất đạo a ta cảm thấy hẹn xong cùng nhau xuất đạo so với bọn hắn là cùng một người đáng tin cậy nhiều chính là chính là còn có hết hay không tiểu điệu bay loạn nổi giận để ta nói xong ta tìm được tính quyết định chứng cứ mới đến nói cho các người biết tiểu điệu bay loạn tiếp theo văn kinh thiên hạ bên trong thi tử so với chúng ta hoa hạ xuất hiện hai cái thi tử q u ỷ tải ta càng muốn tin tưởng bọn họ kỳ thực đều là diệp dư là diệp dư một người sau đó đúng vậy tính quyết định chứng cứ các ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở phong vương thi đấu bên trên diệp dư muốn quên tiền lúc nói mình tiền nhuận bút có bao nhiêu sao hai ức hai ức trở lên qua hai trăm triệu đúng hai trăm triệu trở lên tiểu điệu bay lọt nói ta hoài nghi tử chiêm đại đại đúng vậy diệp dư về sau đột nhiên liền nghĩ đến điểm ấy liền đi chuyên môn t r a x é t dưới bởi vì đoạn thời gian kia ngữ diệp công ty cần muốn đại lực tuyên truyền mình duyên cớ khi sách vợ lượng tiêu thụ đột phá cái nào đó sổ tự lúc nó sẽ vài chúc mừng dùng thông báo tuy nhiên căn cứ n h đại đại tiểu điệu đại đại bay loạn đối với tiền nhuận bút tính ra không quá chuẩn xác dù sao hắn vô pháp cầm tới cái kia cái thời gian điểm sở hữu sách vợ lượng tiêu thụ số liệu nhưng tiểu đ i ể u bay loạn nói ba điểm cộng lại diệp dư liền rất có hiểm n g h i à. kết quả là đường tử thấm liền liên tục không ngừng cho diệp dư gọi điện thoại đi qua u i đường đại tiểu thư ngươi tìm ta có việc diệp dư nhận điện thoại hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm điện thoại cái kia đầu đường tử thấm hít thở sâu mở dưới nỗ lực bình phục hạ tâm tình sau đó đổ ập xuống mà hỏi thăm ngươi là tử chiêm đại đại ngay vậy diệp dư kinh ngạc chật cười nói bị hệ ngoa tạo đường tử thấm đại tiểu thư giờ phút này tâm đầu có ngàn vạn đầu cỏ ngựa gào thét mà qua đột nhiên nàng nghĩ đến một chút không khỏi cả giận nói ngươi không phải cùng lão n ư ơ n g nói t ử chiêm đại đại xấu xi、si、sao đúng vậy a thế nào diệp dư nhịn cười dùng nghi hoặc không hiểu ngữ khí hỏi thế nào người nhà rõ ràng dáng dấp rất đẹp trai chỗ nào xấu đường tử thấm đang muốn nói như vậy lại vội vàng ngừng miệng bởi vì đây không phải khen diệp dư dáng dấp đẹp trai sao ta nói chính ta xấu xí ngươi cũng có ý kiến diệp dư bất mãn nói đương nhiên là có ý kiến đường tử thấm t h ố t ra nhưng lời vừa ra khỏi miệng n à n g liền biết mình bị quân tím vào lập tức có chút một mực chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương bốn trăm chín mươi ba tuy nhiên đường tử thấm đạt được đáp án giải khai nàng cho tới nay đều có chút hiếu kỳ vấn đề nhưng là có chút buồn b ự c bởi vì nàng cảm thấy diệp dư đang t r e o chọc nàng chơi c ô n cái gì tốt cơ hữu cái gì tên kia xấu xí cho nên không thích chụp ảnh cho nên không thể cho người ký tên chiếu đều là đùa ta chơi mắt nhìn trên giá sách b ả y biện chu tiên ký tên bản nguyên bộ sách vở đường tử thấm có chút căm d ậ n bất bình không hề nghĩ ngợi liền đầu mỹ dồm log diệp dư cái tên vương bắt đả ngươi lúc trước gạt ta nói tử chiêm đại đại xấu x í cho nên không thích chụp ảnh cho nên không thể cho ta ký tên chiếu chỉ cấp ta ký tên bản chu、tiên. nhưng kết quả đây kết quả đây người cái tên này chỗ nào xấu xí rồi bởi vì đã ở trong điện thoại khen diệp dư một lần lần này nàng cũng là không t ị hiểm cái gì phải biết đường t ử thấm là ai đó cũng là đại minh tinh một c á i à, đệ cửu giới phong vương thi đấu bên trên c ò n sông vào trận chung kết nó mitzo blog chú ý độ có thể nghĩ mà đường t ử thấm đầu này mitzo blog gần hàm ý tứ chỉ cần không phải ngu ngốc cũng nhìn ra được cơ hội là tại mấy phút đồng hồ bên trong vô số dân mạng đều trận mắt há hốc mồm mà đạt được tin tức mấy ngày nay để rất nhiều người suy bán rối rít tử chiêm chân thân chính là diệp dư bọn hắn không phải bạn bè tốt sao thế nào thành cùng làm một người rồi nào đó lao tác giả giao lưu bảy thử chiêm đúng vậy diệp dư ai u n g o ạ tạo ta cảm thấy mình có phải hay không gần nhất mì tôm ăn nhiều xuất hiện ảo giác nghe nói mì tôm bên trong có độc vật chất rất nhiều đ ư ờ n g tử thấm nói luôn không khả năng là giả đi còn muốn hay không người sống rồi khó trách văn kinh thiên hạ bên trong thi từ viết tốt như vậy xem ra chúng ta hoa hạ có thể đem thi từ viết tuyệt diệu như vậy cho tới nay cũng chỉ có một người a rất được đà kích vô tâm mã tự quyết định bịt canh một lần nhỏ phù cáo bẩn rất nhanh tin tức cũng truyền đến t ử chiêm các bạn đọc đồng dạng là một mảnh ngạc nhiên t ử chiêm đại đại thật là diệp dư ngoa tạo chim ca người đơn giản thần a mới vừa rồi còn đang nói t ử chiêm đại đại đúng vậy diệp dư hiện tại liền được chứng thực t ă n g ất t ử chiêm đại đại thật đúng là diệp dư a mẹ nó muốn hay không sâu như vậy dạng này kình bạo tin tức phát nổ đi ra toàn bộ k h u n g chích chắt đúng vậy một mảng lớn soát bình phong vô số trước đó một mực đang lặn xuống nước người đều kinh ngạc không thôi mà bước lên phía dưới đầu đột nhiên tiểu điệu bay loạn lại mở miệng ta vừa cầm ra chứng cứ đường từ tấm bên kia liền xác nhận Các không cảm ngươi không ngay tại trong h thật ấ y t ù n g hợp s a đ ư ờ tử t h ấn g ngay tượng i t đại minh tinh lúc ấy còn nói lấy không được tử chiêm đại đại ký tên chiếu chỉ lấy được ký tên bản chu tiên còn một bộ thật đáng tiếc g i n m vẽ còn có nàng gọi ta thật không phải đại minh tinh còn rất có tiền giờ phút này nếu không phải khấu khấu nói chuyện thứ bảy mà làm ọ i người tập hợp một chỗ nói chuyện cái kia đ á m người tất nhiên là càng nói càng nhỏ âm thanh chật hai mặt nhìn nhau ai h u n g o ạ t ạ o để cho ta lý một lý để cho ta lý một lý lại tới một tình bạo tin tức ta đầu nhất thời quay vòng vòng ý của các ngươi nói là đại minh tinh đúng vậy đường từ thấm rốt cuộc kết luận bị người rõ ràng chuẩn xác không sai nói ra lập tức ta thật không phải đại minh tinh bị vô số người cho à để cho nàng mau chạy ra đây giải thích một dưới đến cùng nàng có phải hay không đường tử thấm mà rất nhanh đường tử thấm liền hồi đáp đúng vợ ơ ia ta chính là đường tử thấm nàng thừa nhận còn thoải mái đập trương chiếu s á t nhận dưới dù sao cái này khấu khấu hào chỉ là nàng tiểu hảo còn thiết chí không tiếp thu người xa lạ tin tức cũng không cho phép bất luận kẻ nào thêm nàng cho nên nàng cũng không lo lắng gì toàn bộ bầy xôn s a o ta đi hôm nay là thế nào chẳng lẽ ta mở ra khấu khấu phương thức không đúng thử chiêm đại đại đúng vậy diệp dư trong đám ta thật không phải đại minh tinh là đại minh tinh đường tử thấm áo lót giờ khác này thật đúng là có không ít người đem khấu khấu lui lại lần nữa đang một lần nhìn nói chuyện phiếm ghi chép sau mới không thể không thừa nhận mở ra phương thức không sai đây hết thể lại là thật chính khi mọi người xôn xao kích động lại có lẽ không biết nên nói cái gì lúc giờ phút này đã bị tròng đ á m đ á m người coi là dự ngôn chi thần tiểu đ i ể u bay loạn lại nói lần này hắn trước c á c tấm bản đồ bảy thành viên liệt biểu bên trong một cái bảy thành viên bày danh thiếp là tử chiêm m u ộ i m g ộ i sau đó tiểu đ i ể u bay loạn đánh chữ nói cái này sẽ không phải là diệp giao a lập tức đ a n g tại chữ nói người không khỏi dừng tay lại tất cả đều động v ta nhớ được nàng đã từng dự ngôn qua mấy lần tử c h i đại đại sáng tác phương hướng kết quả toàn bộ đều đúng rồi tiểu điệu bay loạn tiếp tục nói diệp g i a o ngẫu nhiên hưng khởi lúc xác thực dự ngôn qua mấy lần tử chiêm võng văn phương hướng nhưng bởi vì nàng dự ngôn đều là đại phương hướng vấn đề bởi vậy trong đám đám người cũng chẳng qua là cảm thấy nàng năng lực trinh thám tương đối mạnh cộng thêm vận khí tương đối tốt nhưng bây giờ có khả năng a đường tử thấm đều xuất hiện diệp g i a o có cái gì không thể nào đúng vậy a đã đều xuất hiện một minh tinh xuất hiện hai cái có cái gì không thể nào a không đúng tử chiêm đại đại đúng vậy diệp dư đang kêu bên trong đã xuất hiện diệp dư cùng đường tử thấm hai cái đại minh、tinh. nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là cái các bạn đọc không nghĩ tới bên trong thế mà cất giấu ba cái đại minh tinh cảm giác chúng ta bảy điếu t ạ c tiên v o n g văn quyển tử bên trong không có so với chúng ta bảy càng sâu đoán cọp lông a trực tiếp hỏi chứ sao xem ta a tử chiêm muộn muộn ngươi tốt xin hỏi ngươi là diệp g i a o sao có người mang đầu tự nhiên rất nhiều người đều đi theo giờ phút này diệp dư diệp g i a o cùng tô tiểu mạt chính dựa vào trên salon xem điện ảnh đối với đường tử t h ấ n mỹ jobra trên mạng tin tức ga các loại ba người còn hoàn toàn không biết dù sao bây giờ cách diệp dư c ú t máy đường từ thấm điện thoại mới đi qua ngắn ngủi mấy phút bất quá coi như diệp dư đã biết cũng sẽ không cảm thấy có cái gì sự tình dương đến bây giờ t ử chiêm thân phận bại lộ căn bản chính là tất nhiên chỉ bất quá hắn đem như thế nào công bố vấn đề ném cho khấu khấu tập đoàn bởi vậy cũng không thế nào quan tâm này chút sự tình a nha bại lộ diệp g i a o nhìn một chút điện thoại di động cười hì hì nói nàng v ừ a hiện t ử chiêm nhất hào các bạn đọc bên trong có rất nhiều người a nàng cũng đều là hỏi nàng có phải hay không diệp dao ở cái này quan đầu xuất hiện tình huống như vậy hiển nhiên là bại lộ nghe được diệp dao diệp dư xích lại gần nhìn một chút liền đoán được tin tức hẳn là từ đường tử thấm chỗ ấy tiết lộ ra ngoài dù sao thời gian rất khéo không khỏi cười cười không tiếp tục chú ý mới nói ta là t ử chiêm mội mội nha các ngươi còn không tin hh ắ c ắ cái c tin tức diệp giao cũng thừa nhận có thể nói tuy nhiên khấu khấu tập đoàn còn cái gì cũng không làm nhưng sự t ì n h đến một bước này cơ bản xem như trần ai lập định duy nhất còn lại phía dưới đúng vậy t ử chiêm lại hoặc là diệp dư bản nhân tỏ thái độ bởi vậy xem chiếu bóng xong về sau diệp dư liền mở ra bản bút ký đang lục đổ bộ lên đường cái đơn chương nhận thức lại một hộp dưới ta là võng lạc tiểu thuyết tác gia tử chiêm bản danh dập dư mời chiếu cố nhiều tờ s chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới chuyện trọng yếu muốn nói ba lần chưa xong c ò n tiếp câu đánh giá cở vở tờ chín mươi cảm ơn chương bốn trăm chín mươi b ố lúc này tạ ra trong thư phòng tạ một sơ chính ngồi trước máy vi tính cùng mình phan q u ầ n bên trong phan nói chuyện tiếm xì vây bức không trong đ a n g có tương đương một phần là hắn trung thực phan là hắn tại truyền thống văn học lĩnh vực bồi dưỡng từ đại nhị bắt đầu xuất đạo đến nay mười năm có thửa coi như chỉ có chút danh tiếng tác gia Cũng có t h ể n u ô i d ư ỡ n g đáng được một số đáng tin số h ớ n ó i chi là, tạ m ộ t sơ t ạ i d i ệ p Dư x u n tại cũng chạy a n n g tới à, là thật t không nghĩ viết văn văn nhưng n t h hiển nhiên phan con mắt là tự mang tờ s công năng đúng đấy vụ trộm chạy tới mở áo lót viết văn g văn khẳng định là tại truyền thống văn học phương diện không có chút nào thành tích cho nên lúc ban đầu sợ công khai viết văn g văn bị người chế nhạo tạ một sơ liền không đồng dạng thuộc về công thành d a n h t o ạ i về sau lại đến vong văn n g v quyển khiêu chiến tự mình cả hai ở giữa trên lệnh quá lớn nói thật kỳ thực cá nhân ta vẫn tương đối có khuynh hướng tạ một sơ tiếp tục viết truyền thống văn học đặc biệt là thi tử viết thật sự là quá tốt k i a là cái gì diệp dư căn bản ngay cả cho hắn sách dạy cũng không xứng cũng không biết những người khác cái gì nhã quang lại còn nói diệp dư viết khá hơn vâng nghĩa tiếp tục viết truyền thống văn học rất khó à dù sao có nữ diệp công ty ch không thể không nói nữ diệp công ty bây giờ đang văn hóa lĩnh vực cũng coi là một cái quái vật khổng lồ thông qua trên buôn bán thủ đoạn chen ép văn học bên trên đối thủ cạnh tranh thật sự là vô s ỉ không công bằng đối với tạ m ộ t sơ thật to tới nói quá không công bằng rõ ràng t à i hoa bộc lộ nhưng bởi vì đối thủ cái này t r ồ n g bận thiệu thủ đoạn mà bị dần dần mai một t á n một giờ phút này nếu là diệp dư trông thấy tạ m ộ t sơ đám f a n hâm mộ nói chuyện phiếm nội dung tất nhiên sẽ cười ra tiếng h ã n ạ i cái kia về sau căn bản liền không quan tâm qua tạ mô sơ sao là chen ép mà nói mà ngồi tuy r ư ớ c chính c máy đám fan hâm mộ lấy vi nói tính nhìn fan h ệ nhiên trời đất tạm một rất lại đối với cái sơ, là này à lòng. Muốn đi vong văn quyển đi i k h u c h i ế t ự m ì n h cùng ngữ diệp công chèn chậm của có ngữ Đúng hắn hướng fan hâm mộ của mình nhóm lộ ra có quan hệ hắn diệp dài hệ ép. ty vậy hâm vì mộ ra lộ sơ a quan o vong hoàn toàn viết văn lại diệp nhiên tế thực ty Tuy tạm một nguyên nhân. Nhưng thực tế nguyên nhân lại hoàn toàn cùng này không quan hệ. Ngữ diệp công chèn hệ. ép. s rất căm hận diệp dư nhưng cũng biết ngữ diệp công ty cũng không có chèn ép qua hắn Húng chi, từ từ năm trước từ、so、từ thì cũng đơn thuần g ặ t người tại tạ một mới nhìn đến coi như từ lão bọn hắn nói lời nói nhưng thấp kém đúng vậy thấp kém vong văn đúng vậy cái thấp kém hàng t h ư ợ n như một cái dơ bẩn bút mùi đầm lầy chỉ là cái này đầm lầy bên trong có vàng hắn chỉ muốn tại cái này đầm lầy bên trong kiếm chút vàng nhưng không có cái gì sống đầm lầy ý tứ tính toán của hắn rất đơn giản tại v o n g văn trong hội này kiếm tiền thuận tiện thành tựu v o n g văn quyển bên trong đệ nhất đại thần đến lúc đó tiền có tại võng văn bên trong địa vị cũng đến đỉnh liền dùng đã chinh phục võng văn quyển dạng này tên đầu nở mạnh mặt lại lần nữa tiến quân truyền thống văn học cái vòng này một hắn thiếu tiền tuy nhiên đang bị diệp dư đà kích trước hắn tại truyền thống văn học trong hội này lẫn vào không tệ xuất bản qua bốn bộ tiểu thuyết cùng một bản thi tập lượng tiêu thụ cũng rất tốt nhưng hắn là người rất xa xỉ kiếm được tiền đều tiêu xài hết còn thiếu không ít nợ nần nguyên bản đối với c u ố n thứ hai thi tập cũng chính là tạ thơ hắn là ký thác kỳ vọng bồi thường toàn bộ nợ nần cũng trông cậy vào bản này thơ mới tập hợp nhưng về sau lại là phát sinh chuyện như vậy bị diệp dư đà kích bị bộ văn hóa đánh mặt hơn nữa còn là mình đem ặ t t i ế p đi qua thật sự là quá ảnh hưởng hình tượng quá mất mặt mà có bao nhiêu người sẽ nguyện ý bịa một cái bị chê cười người làm thần tượng rất ít thần tượng móc cái cất mũi bị người đập xuống tới đều sẽ rơi phấn chớ nói chi là tạo một sơ chuyện lúc trước là náo loạn lớn như vậy trò cười có thể nói là trở thành toàn bộ hoa hạ trò cười nhân khí đà kích quá lớn rơi phấn quá nghiêm trọng bởi vì f a n phần lớn là trái tim pha lê nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy thần tượng ngay cả luyến tình cũng không dám công bố nhân khí cùng danh khí nhận lớn như vậy đà kích tuy nhiên tạ thơ xuất bản dời lại tránh hạ phong đầu nhưng xuất bản sau thành tích vẫn là kém không được mà lại rất nhiều độc giả đều không thèm chịu nể mặt mũi ngươi hắn cũng không cảm thấy ngại xương mình thơ vì tạ thơ trong lịch sử có mấy người dám đem mình tính thị đặt ở thơ từ cái này trồng chữ trước đó cho nên hắn thiếu tiền hai từ từ năm trước sự kiện k i a thụ đả kích về sau hắn liền thường xuyên sẽ cảm thấy tâm tình bực bội tại truyền thống văn học bên trên không biết ra được hài lòng tác phẩm từ năm trước đến bây giờ đều thời gian một năm hắn lại ngay cả tân thư cấu tứ đều không có tiếp tục như vậy nữa hắn sợ mình bị người quên bị truyền thống văn học cái vòng này cho triệt để đào thải nhưng càng như vậy nghĩ người liền sẽ trở nên càng là bực bội mà càng là bực bội liền càng không v i ế t ra được tốt tác phẩm đến đây là một cái vòng lặp vô hạn cũng bởi vậy tạ một sơ liền nghĩ đến tiến quân vong văn quyển biện pháp quân một vòng chinh phục vong văn về sau lại đỉnh lấy dạng này trói mắt tên đầu trở lại truyền thống văn học điển hình chiến lược tính chuyện gì, còn có thể xúc thế vì tương lai tích xúc lực lượng mà mấy tháng trước từ lao cái kia thiên văn trường càng là kiên định hắn ý nghĩ như vậy dù sao tuy nói hắn cảm thấy vong văn thấp kém chỉ thích hợp lấy ra vòng tiền nhưng vong văn địa vị đề cao lại là thiết thiết thực, thực. bạn bè tốt ha <cười> ha <cười> vậy ta trước hết nhục nhã nhục nhã ngươi cái này bạn bè tốt tạo chết hắn về phần ngươi, các loại về sau ta trở lại truyền thống văn học quyển tử bên trong lúc mới hào hào đối phó ngươi t ạ một sơ tâm lý thầm nghĩ trên tay thì đánh chữ nói bởi vì đắc tội người cho nên truyền thống văn học quyển tử hiện tại không dễ giảm ạ a vong văn quyển liền phiền mời mọi người nhiều nhiều chiếu cố một chút hở A a a trong hội này cho dù là đối mặt cái kia tử chiêm ta cũng là tương đương có tự tin dù sao hắn cùng t ầ n g thứ của ta không giống nhau đánh xong chữ t ạ một sơ liền phát ra nâng chung trà lên đang chuẩn bị uống một ngụm trà lúc cũng là bị giật này mình bởi vì phòng cửa bị thê tử của mình bỗng nhiên mở ra tiếng vang không nhỏ làm gì có việc t ạ một sơ bưng c h a n t r à tâm để xuống nhẹ nhàng thở ra bất mãn hỏi mới trong tin tức nói cái tia tử chiêm là là diệp dư ngựa áo lót tạ vợ thở phi phò thở không ra hơi nói ra thân xác rất là bối rối tử chiêm là diệp dư áo lót cái k i a t ạ một sơ cho tới nay tuyên truyền chẳng phải là thành trò cười h ã n tại văn đàn địa vị có thể cùng diệp dư so hả ngươi nói chuyện này à có chút truyền thông loạn vô nghĩa thôi tử chiêm là ai áo lót cũng có thể duy trì có không thể nào là diệp dư áo lót tạo hồ sơ quả quyết nói hắn còn tưởng rằng thê tử nói là trước kia số ít truyền thông suy đoán bởi vậy có thể thấy được gần đã qua một năm diệp dư cùng tử chiêm là bạn bè tốt thuyết pháp đến cỡ nào xâm nhập nhân tâm để cho người ta tán thành đến mức để rất nhiều người đều dưới đĩa đèn thì tối không phải tạ vợ vẫn như c ũ n bối rối là xác nhận trong nháy mắt tạ một sơ sắc mặt tái nhật sáng ngời trên màn ảnh máy vi tính hắn vừa phát ra ngoài câu nói kia lộ ra phá lệ trứng mắt đám phan hâm mộ đồng ý cùng điểm tán lại như đồng thanh âm thanh chế dê ước ba lần này chén trà rơi xuống đất ngã nắp ấy nước trả văng khắp nơi chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương bốn trăm chín mươi năm t ử chiêm đúng vậy diệp dư đạt được tin tức này truyền thông cùng dân mạng đều là khiếp sợ không thôi bạn bè tốt thế nào biến thành một người nhưng càng khiếp sợ lại là những cái kia vong văn độc giả mẹ chứng cái kia vong văn quyển bên trong thần thoại tử chiêm đúng vậy sự phát hiện kia thực trong vòng thần thoại diệp dư bọn hắn là cùng một người ai u n g o ạ tảo mà sau khi hết khiếp sợ bọn hắn lại là bỗng nhiên lại nghĩ tới một người khác tạo ộ t sơ cái này cái này năm ngoái lúc hắn giống như đem mặt hướng diệp dư trên tay thiếp kết quả bị đà kích thẳng rồi hiện tại chạy vong văn quyển bên trong tới lại đem mặt hướng tử chiêm trên tay thiếp cái này người này làm sao như thế đ ủ a a nghĩ đến tạm ộ ồ sơ hai lần biểu hiện rất nhiều v o n g văn độc giả cũng không khỏi nợ nụ cười sách của hắn mê một mực đ a n g nói tạm ộ ồ sơ so tử chiêm phong cách cao t ầ n g thứ cao văn đàn địa vị không phải tử chiêm có thể so sánh hai người căn bản là một cái trên trời một cái địa h ạ không thể không nói sách của hắn mê nhóm rất nhiều nơi đều nói đúng duy nhất nói sai địa phương đúng vậy đem tạm ộ ồ sơ cùng tử chiêm hai người vị trí thả phản tử chiêm đúng vậy diệp d ư a cái này tạm ộ ồ sơ tại hiện thực tại văn đàn địa vị có thể cùng diệp dư so chớ nói chi là hiện tại diệp dư sớm đã không phải năm ngoái diệp dư t ạ m ộ ồ sơ cùng so với hắn đúng là một cái trên trời một cái địa hạ a mà tử chiêm sách mê nhóm thì kêu to thông khoái lúc này t ạ m ộ ồ sơ t h ả m rồi lại t h ả m rồi lần trước hắn cũng là bởi vì nháo cái chuyện cười lớn thật mất thể diện mới rơi mất rất nhiều f a n nhân khí giảm nhiều mà lần này lại chuyện xưa tái diễn hắn lại làm cho cười lại đem mặt hướng trên tay người khác thiếp còn hai lần thiếp đều là cùng một người tay mấu chốt nhất là hắn là diệp dư lấy diệp dư hiện tại danh tiếng cùng nhân khí tạo h sơ chuyện lần này sợ rằng sẽ bị rất nhiều truyền thông kỹ càng điều tra cũng thêm mắm thêm mới cho báo cáo ra lần này mặt rất so với lần trước còn lớn hơn mà có bao nhiêu f a n có thể khoan nhượng thần tượng r a dạng này hai lần đại sửu có thể khoan nhượng thần tượng hai lần thành vì tất cả người cười trôi quá ít quá ít rất đa t ạ m g hồ sơ f a n đều yên lặng đem hắn vóng lạc tiểu thuyết rời ra giá sách đối với hắn mi rô blog bài viết hủy bỏ chú ý đối với t ạ m g hồ sơ bi thảm tình huống diệp dư sau khi biết cũng là có phần hơi xúc động lắc lắc đầu hắn sẽ không đi bỏ đ á x u ố n giếng g nhưng cũng sẽ không đi đồng tình tạng hồ sơ bởi vì tạng hồ sơ đơn thuần tự làm tự chịu diệp dư cái gì cũng không làm tạng hồ sơ lại chạy tới khiêu khích nhục nhục tuy nhiên tử chiêm thân phận cho hấp thụ ánh sáng rất đột nhiên nhưng cấu khấu, khấu tập đoàn nhiều ít vẫn là có chuẩn bị tâm tư mà tại tử chiêm thân phận cho hấp thụ ánh sáng sau việc cần phải làm hiện nhiên tại bọn họ cân nhắc nên như thế nào cho hấp thụ ánh sáng tử chiêm thân phận thích hợp nhất lúc liền đã nghĩ kỹ chỉ là hiện tại không cần cân nhắc như thế nào cho hấp thụ ánh sáng vấn đề mà có vong văn quyển mấy ngày gần đây tranh luận vì đề tài có tạo một sơ một người như vậy tiếp khách sớn t ừ đại minh tinh đường tử thấm đến cho hấp thụ ánh sáng tử chiêm thân phận phương thức như vậy k h ấ u khấu tập đoàn là cực kỳ hài lòng bởi vì cái này so với nó trước đó thiết tưởng mấy chồng phương án đều tốt đường tử thấm xuất hiện là bọn h ắ n chỗ không nờ tới giờ phút này tử chiêm đúng vậy diệp dư sự tình bộc lộ k h ấ u khấu tập đoàn nhanh chóng làm ra phản ứng phô thiên cái điệu tuyên truyền cùng quảng cáo gắn ra ngoài số lượng phát rổ sợ người khác không biết mà tuyên truyền cùng quảng cáo c h ủ loại đã có gọn gàng rất khót hình cũng có thiết trí huyền nghi sâu n ơ i khẩu vị diệp dư phân thân chuyện lớn hấp thụ ánh sáng cái gì? Diệp dư lại có diệp dư không muốn người biết mặt khác một cái khác diệp dư thân là diệp dư sách mê n g ư ờ i là có hay không nhìn qua diệp dư dùng bút danh viết thành tác phẩm bạn bè tốt kỳ thực vì cùng một người người không biết diệp dư kinh thiên kỳ văn võ văn đệ nhất đại thần tử chiêm lại là nổi danh tác gia diệp dư áo lót mà làm như vậy hiệu quả là rõ rệt diệp dư tại trong hiện thực danh khí quá lớn nhất cử nhất động của hắn đều có truyền thông chú ý đều có vô số fan chú ý đối với tin tức như vậy đặc biệt là hiện tại tin tức còn hoàn toàn đạt được xác nhận vô số fan đều biểu thị ngạc nhiên chấn kinh mà lại hiếu kỳ không thôi một cái tại diệp dư xuất đạo đồng thời liền bắt đầu giấu ở c h ỗ ấy đồng thời sử dụng bút danh đại biểu cho cái gì tại rất nhiều người xem ra điều này đại biểu lấy khi bọn hắn nhìn thấy trong hiện thực sinh động lấy diệp dư lúc còn có một cái bọn hắn không thấy được diệp dư đồng dạng tại trên internet sinh động lấy đại biểu cho bọn hắn nguyên lai、like、chỉ có thấy được nửa cái diệp dư mà cái này gọi từ chiêm bút danh thì là mặt khác nửa cái diệp dư cái này căn bản không phải vô cùng đơn giản một cái bút danh vấn đề diệp dư xuất đạo đồng thời cái này bút danh liền bị sử dụng chuyện này giao phó nó hoàn toàn mới ý nghĩa đừng nói là diệp dư p a n liền xem như những cái kia không phải diệp d đều hiếu kỳ diệp dư cầm cái này bút danh viết cái gì tác phẩm một ngày này lên đường lưu lượng tăng vọt đặt đến một cái liền ngay cả v o n g văn đệ nhất trạm xe phong vân đều theo không kịp cấp độ xệ vợ thẻ đến bạo rất nhiều độc giả mở ra lên đường trang chủ đều thẻ muốn chết đợi đến khấu khấu tập đoàn thăng cấp xệ vợ sau mới ư thoăn g có chuyển biến tốt chuyện như vậy đối khắp cả v o n g văn quyển đều là có lợi bởi vì lên đường không có khả năng lưu hạ sở hữu bị hấp dẫn mà đến tần độc giả càng bởi vì võ văn hai chữ này danh tiếng trở nên cao hơn đối tương lai dương có lợi thật lớn cũng bởi vậy đối với lên đường dương rầm độ phong văn chỉ là ghen ghét hâm mộ hận m à nhìn xem cảm giác phức tạp khó tả bánh kem bị làm lớn nhưng võ văn đệ nhất chạm xe tên đầu khẳng định là giữ không được mặc dù nói chuyện này đối toàn bộ võ văn quyển đều có chỗ tốt nhưng lên đường không thể nghi ngờ là người được lợi lớn nhất có vô số diệp dư f a n tò mò chạy tới nhìn diệp dư viết võ văn có chút đáng tin phấn thì trực tiếp nhìn cũng chưa từng nhìn trước hết toàn đặt trước thưởng nhưng chủ yếu hơn chính là danh tiếng lên đường danh tiếng đặt đến sở hữu còn lại đứng đều không thể với tới độ cao võ văn là cái vòng q u n hệ có lẽ biết võ văn hai chữ này rất nhiều người nhưng biết cụ thể cái nào đó đứng người lại sẽ không quá nhiều l i ê n ngay cả phong vân tại toàn bộ hoa hạ danh tiếng kỳ thực cũng không cao lắm tựa như kiếp trước rất nhiều người nhìn v h o n g văn nhưng lại không biết điểm xuất phát nhưng lần này mượn nhờ diệp dư danh khí lên đường cái này nằm chữ sông và vô số hoa hạ tầm mắt của người bên trong cũng lưu lại ấn tượng khác sâu mà danh tiếng đối tương lai dương chỗ tốt không cần nói cũng biết lên đường danh tiếng bạo tăng gấp đội nó tương lai dương bất khả hà lượng đề tài tại tiếp tục hỏa nhiệt độ tại tiếp tục toàn bộ hoa hạ đều xôn xao nhưng mà mấy ngày sau một cái để toàn bộ thế giới xôn xao tin tức truyền bá ra diệp dư bị khởi tố giết người tờ cảm tạ mọi người khen thưởng đặc biệt cảm tạ năm xưa khen thưởng hôm nay là đầu năm m ù ờ i một phong cảnh ở chỗ này cho mọi người mãi niên chúc mọi người tại một năm mới bên trong ăn ngon uống say mọi chuyện hài lòng phiền não toàn cưỡng chế di rời chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương bốn trăm chín mươi sáu từ góc độ nào đó tới nói tử chiêm đúng vậy diệp dư chuyện này phi thường tình bạo bởi vì tử chiêm cái này bút danh có thể nhìn thành là nửa cái diệp dư đương nhiên cái này trồng cái nhìn rất p h í diện bởi vì diệp dư hiện thực thành tựu xa so với vong văn thành tựu cao chỉ là cái này t r ồ n g cái nhìn lại cũng không sai bởi vì đây đúng là cơ bản không có mấy người biết đến diệp dư mà khác cũng bởi vậy lập tức tuân r a dạng này tân văn đến có lớn như vậy chủ đề tăng thêm khấu khấu tập đoàn điên cuồng tuyên truyền các truyền thông tranh nhau đưa tin liền ngay cả diệp dư bản nhân nhân khí đều m ư ợ n cố này hòa nhiệt độ tăng lên không ít về phần trước đó t ạ một sơ f a n cùng tử c h i ê m f a n chiến đấu thì tại diệp dư p a n gia nhập sau liền triệt để kết thúc nguyên bản t ạ một sơ f a n cũng không phải là tử c h i ê m f a n đối thủ lại càng không cần phải nói hiện tại lại gia nhập diệp dư bản thân cái kia số lượng kinh khủng p a n khi bọn hắn tuân ra sau khi đi vào cái kia thật có thể nói là tồi khô là hủ trực tiếp quét ngang còn nữa mà nói tạ một sơ vốn chính là diệp dư bại tướng dưới tay mà tử chiêm đúng vậy diệp dư sự t ì n h đối tạ một sơ f a n đà kích cũng là cự đại trước kia đứng tại tạ một sơ người của phe kia bên trong đã có rất ít người còn sẽ nói ra trước kia bộ kia lý do thoái thác sẽ còn nói cái gì tạ một sơ so tử chiêm phong cách cao tầng thứ cao văn đàn địa vị không phải tử chiêm nhưng so sánh các loại loại hình lời nói bởi vì cái này thực sự quá náo tản diệp dư cùng tạ một sơ cái nào văn đàn địa vị cao mọi người cũng nhìn ra được nguyên bản liền thân ở thế yếu tạ một sơ p a n nghe được tin tức như vậy về sau lập tức đã đến không chiến tự tan hoàn cảnh lại đối mặt diệp dư phan chiến đấu cùng tranh luận kết thúc đúng vậy vài phút sự t ỉ n h mà như thế về sau diệp dư đám f a n hâm mộ còn không hài lòng cũng không phải đối tạ một sơ phan những n à y bại tướng dưới tay không hài lòng mà là đối một chuyện khác không hài lòng cái gì người nói cái gì võ văn q u y ể n lại có bốn cái t r í cao thần có ba cái t r í cao thần cùng diệp dư nổi danh ai ưu ta đi cái này tuyệt đúng không đi hiểu rõ đi nữa một phen sau bọn hắn phát hiện người lai、like, ba cái tiêu chí cao thần đều là bỏ ra tốt thời gian mấy năm mới thành tựu chí cao mà diệp dư lại chỉ tốn ba sáu ngày trên lệnh cự đại đồng thời hiện tại diệp dư đã ẩn ẩ n vượt qua trí cao thần phạm vi kết quả là diệp dư đám phan hâm mộ mới cảm giác hài lòng chút này mới đúng mà lúc này mới hợp tình hợp lý mà nhưng cũng chỉ là cảm giác hài lòng chút mà thôi cái gì ẩn ẩ n mà cho ta bỏ đi cái cao cùng cấp bậc sách cái sách cấp kia Diệp kia không phan sao. phan trí thần Tốt tính tính lượng, lượng số số, số số Dư là là à, bậ mê mê bọn hắn đổi mới tốc độ cùng diệp dư là một cấp bậc sao minh chủ của bọn hắn số cùng diệp dư là một cấp bậc sao bọn hắn tiền nhờ h u nợ bút cùng diệp dư là một cấp bậc sao bọn hắn tại văn đàn địa vị cùng diệp dư là một cấp bậc sao bọn hắn có thể viết ra văn kinh thiên hạ cái này trồng tiểu thuyết sao bọn hắn có thể vì võng văn tại văn đàn địa vị tăng lên làm ra công hiến to lớn sao bọn hắn có thể vì toàn bộ võng văn quyền vì võng văn làm ra công hiến to lớn sao liên tiếp vấn đề đem sở hữu võng văn độc giả cùng võng văn tác giả đều hỏi choáng như vậy kết luận liền đi ra đã như vậy ba cái tiêu chí cao thần có tư cách gì cùng diệp dư nổi danh. đã như vậy diệp dư làm sao có thể chỉ là cái trí cao thần kết quả là diệp dư tại viết v ó n g văn lúc sử dụng bút danh tử chiêm như vậy thoát ly trí cao thần phạm chủ bị chúng v ó n g văn độc giả cùng v ó n g văn tác giả phong làm v ó n g văn quyển bên trong trí cao thần chủ siêu nhiên mà lên đây là hoa hạ v ó n g văn quyển cái thứ nhất trí cao thần chủ cũng là duy nhất một cái tương lai sẽ không còn có cái thứ hai bởi vì những vấn đề kia bên trong trước mặt những cái kia ngược lại cũng dễ nói đằng sau bốn cái thực sự quá trí mạng có thể đạt tới cũng, cũng chỉ có một tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả diệp dư mà diệp dư một thân phận khác cho hấp thụ ánh sáng mang đến ảnh hưởng còn xa không chỉ có những chuyện này các truyền thông đối với chuyện này tranh nhau đưa tin riêng phần mình giải độc đề tài hỏa nhiệt độ dị thường cao toàn bộ hoa hạ đều bị trấn kinh không ít người trà dư t i ể u hậu nói đúng vậy diệp dư thế mà còn có cái bút danh sự tình nhưng chính là như vậy hỏa nhiệt độ như trước đang mấy ngày sau bị thứ nhất tân văn cướp đi gió đầu diệp dư bị khởi tố giết người phúc ba nhìn lấy trên máy vi tính tân văn diệp dư một cái nhịn không được đem trong miệng nước trả phun tại trên màn hình ta bị khởi tố giết người ta lúc nào giết qua người rồi chẳng lẽ tạo một sơ tên kia tự sát bất quá coi như t ạ m một sơ tên kia tự sát cũng không liên quan chuyện ta đây quả thực là vô nghĩa cỡ ép b ị t nợ đến trên người của ta mà lại nói p h á p viện cũng tuyệt đối sẽ không thụ lý cái này chồng tố tụng tình cầu bởi vì cái này căn bản là cố tình gây sự trong nháy mắt diệp dư trong đầu chuyển qua vô số suy n g h ĩ cũng không lo được xoa phía dưới màn hình liền ngay cả bận bịu i tiếp tục nhìn xuống mà nghiêng trên ghế s a lon đối diện diệp g i a o nhìn thấy diệp dư đầu tiên là rất là giật mình sau đó ngay cả màn hình laptop đều không lo được xoa liền tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình nhịn biết chắc có cái gì chuyện cực kỳ trọng yếu phát sinh không khỏi nhí thở Cũng không dám đứng dám dậy đi q ba sợ hắn. Đọc một đạo đồ vật rơi xuống trên đất âm thanh từ phía sau chuyển đến diệp dư vô ý thức quay đầu nhìn lại phát hiện tô tiểu mạt chính đứng ở phía sau cách đó không xa đồng dạng hoa rung thất sắc trong tay đĩa trái cây thì rơi trên mặt đất hoa quả lăn xuống đầy đất các ngươi làm gì không cần khẩn trương như vậy à? diệp dư xấu hổ sớm biết liền từ đầu giải thích mà không phải đột nhiên tới một câu như vậy này làm sao có thể không khẩn trương diệp g i a o vội la lên trong đầu trống rỗng không biết nên làm thế nào mới tốt tuy nhiên dung mạo của nàng rất xinh đẹp ca hát cũng tốt vẫn là cái đại minh tinh nhưng ở lịch duyệt phương diện nàng đúng vậy một cái bình thường nữ hải cái nào đụng phải loại sự tình này a không khỏi vô ý thức hỏi nói ca ngươi chừng nào thì giết qua người rồi ta làm sao không biết ta không được đến tranh thủ thời gian chạy a không đúng ta đi tìm luật sư có lẽ có biện pháp nói diệp Giao động. liền chuẩn bị hành bị dư i ệ p d sau lưng tô tiểu mạt đồng dạng sắc mặt trắng bệnh một đôi mắt đẹp nhìn lấy diệp dư tràn đầy vẻ lo lắng ta không giết người diệp dư mặt toát mồ hôi nói không giết người trong đầu một mảnh lo lắng khẩn trương diệp giao cùng tô tiểu m ạ t đều là s ứ sở ta là lương dân a làm sao có thể giết người đâu nhìn hai nữ bị dọa cho phát sợ diệp dư vội vàng giải thích nói kỳ thực sự tình là chuyện như thế chưa xong con tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương bốn trăm chín mươi bảy phúc mấy người diệp dư đem sự tình nói đơn giản dưới lại đem tân văn cho diệp giao cùng tô tiểu mặt sau khi xem hai nữ nhất thời bị lấy đi kinh ngạc đồng thời nhưng cũng là hoàn toàn yên tâm xuống tới nguyên lai、like、là có chuyện như vậy à đúng đúng vậy chuyện như vậy fff phổi nam ép diệp dư nói ngươi nói chuyện làm sao không hào hào nói à tô tiểu mặt vỗ bộ ngực đ ỏ bừng cả khuôn mặt có chút oán trách mà nhìn xem diệp dư nói ta vừa rồi đều sắp bị ngươi hụ chết ta cũng vậy diệp giao tiếp lời nói cơ cơ nhỏ nắm đấm thị u y dưới một đôi mắt đẹp bên trong đồng dạng bất mãn vừa rồi diệp dư không khỏi một câu ta bị khởi tố giết người nhưng đem hai người bọn họ làm cho sợ hãi trái tim đều muốn nổ tung ta cái này không vừa xem hết tân văn biết đạo chuyện gì xảy ra không tiểu gia hỏi ta ta thốt ra à. diệp dư có chút vô tội nói ra vừa xem hết tân văn tiêu đ ầ lúc liền ngay cả diệp dư chính mình cũng bị giật n ả y mình về sau nhanh chóng xem một lần tân văn biết là chuyện gì xảy ra về sau trong đầu đang nghĩ ngợi việc này đâu diệp ra hỏi hắn chuyện gì xảy ra diệp dư vô ý thức liền đem hắn ấn tượng khắc sâu nhất cũng là cả bản tân văn tiêu để một câu nói ra ta bị khởi tố giết người sau đó hai nữ kém chút bị hắn hụ chết bất quá bây giờ ngẫm lại diệp dư nếu quả như thật giết người làm sao có thể ngay cả trong tin tức đều báo cáo ra hắn còn không có bị cảnh sát mang đi tô tiểu m ạ t bình phục tim đập của mình nghĩ nghĩ nói ra mấy cái này phan thật sự là quá cổ nhật g n diệp giao cảm thán nói ca người giết người lại là s r lokhomes đúng v ở ơ ia diệp dư tán đồng điểm, điểm đầu tâm lý lại là nhớ tới một chuyện khác ở kiếp trước năm đó cổ nạn đạo nhĩ tại sao cùng một án bên trong viết chết sợ lộc hồn m ẹ t thời điểm nước anh cũng có vô số người khiển trách hắn là hung thủ giết người măng hắn là xuất sinh có người thị uy du hành biểu thị kháng nghị có người đến đăng nhiều kỳ tòa báo nện tòa soạn có người thậm chí tuyên bố muốn mưu sát tác giả cổ nạn đạo nhĩ đơn giản đúng vậy lao thử qua phố người người kêu đánh có lẽ sợ lộc hồn m ẹ t một nhân vật như vậy dị thường nhận người anh yêu thích đi mà tại thế giới này chuyện giống vậy lại phát sinh mấu chốt nhất là lại có phan cùng đem hắn cáo lên nước anh phát hiện tuy nhiên rất nhiều tây phương quốc gia tại tố tụng hình sự phương diện thực hành công tố mà không có tự khởi tố nhưng nước anh tại pháp luật bên trên y theo lịch sử truyền thống cũng không có công tố cùng tự khởi tố rõ ràng phân chia tức bất luận cái gì công dân sĩ nghiệp cơ quan đoàn thể cảnh sát cơ quan đối hết thể hình sự án kiện đều có quyền trực tiếp hướng p h á p viện khởi tố đương nhiên trên thực tế t u y ệ t đại đa số hình sự án kiện người bị hại bất lực tự hành điều tra hướng p h á p viện khởi tố mà là từ cảnh sát cơ quan điều tra về sau ủy thác luật sư hướng phát viện nhắc lên công tố bởi vậy cá nhân khởi tố vô cùng ít nhưng ở sơ l o c hồn mèt trong chuyện này h i ệ n nhiên là không có phương diện này vấn đề thế là diệp dư thế mà cứ như vậy bị kiện ra tòa đương nhiên đối với cái này chồng cố tình gây sự tố tụng hình sự thỉnh cầu quan tòa đơn giản thẩm tra sau đó liền dợ khóc dợ cười đem bắt bỏ nhưng vấn đề là làm người như vậy thế mà còn không chỉ một cái cái này chồng có thể xưng thiên hạ kỳ văn sự t ì n h rất nhanh liền bị nước anh truyền thông bắt được sau đó viết xuống tân văn ý ý ý ý ý ý ý ý ý bởi vì tội mưu sắt tên lọt vào khởi tố trắng trận tiêu đề đ ả a nhưng cũng không có nói sai diệp dư quả thật bị khởi tố khởi tố hắn còn không chỉ một người chỉ là tố tụng thỉnh cầu bị p h á p viện quyết định bắt bỏ không có thụ lý thôi bất quá c a ngươi mới nhất q u y ể n kia hồn mẹ tham án tập không phải h ô m qua mới vừa ở nước anh xuất bản sao diệp giao hiếu kỳ nói thật nhanh thế mà hôm nay liền đi ra dạng này tân văn cái này là sự tình này kẻ cầm đầu ngữ diệp công ty h ô m qua tại hoa hạ nước anh cùng đảo quốc tam quốc đồng thời xuất bản mới nhất sách hồn mẹ tham án tập mà trong sách cái cuối cùng án kiện đúng vậy sau cùng một á n kết cục lúc sợ lộc hồn mẹ cùng túc địch mạc lý a đế giáo sư cùng một chỗ rơi phía dưới vách núi tán thân tại lai xỉm bạ hách thác nước khởi tố muốn không là cái gì thời gian. trực t i đi ế p pháp v bên là được、like、điểm điểm tôi tiểu h h c n c mặt cũng là chờ lấy diệp dư trả lời ngay vậy diệp dư không khỏi sờ lên cái mũi nói không muốn b i ế t tôi hồn để hắn chết cái mấy năm lại nói mấy người có rảnh rỗi lại phục sinh hắn đạo nhĩ viết xuống không phòng để s ờ l ọ c hồn m ẹ lại lần nữa phục sinh tại thế giới này diệp dư tự nhiên cũng sẽ để s ờ l ọ c hồn m ẹ phục sinh chỉ bất qua không phải hiện tại nếu như hắn lập tức liền hứa hẹn sẽ phục sinh s ờ l ọ c hồn m ẹ cũng biết phía dưới không phòng lời nói cái kia còn có ý gì rồi sau cùng một á n lên danh tự như vậy an bài kết cục như vậy chẳng phải là lộ ra rất v ẽ rắn thêm chân rất dư thừa bởi vậy diệp dư dự định đúng vậy chết cái mấy năm rồi nói sau ngay tại mấy người nói chuyện thời điểm tại phía xa châu âu nước anh lại là trở mặt phải biết đầu tiên là cấp lý vương tử thần tượng y đ lệ toa bạch nữ vương tán thưởng sau lại trải qua hồn mẹ tam h ăn tập sau đó lại trải qua d i gn trải qua diệp dư còn lại một số bài hát tiếng anh sau cùng lại thêm ngữ diệp công ty anh quốc tử công ty ở nước anh hồng hồng hỏa hỏa phát triển thế đầu diệp dư ở nước anh nhân khí cùng danh tiếng thực sự quá cao dạng này bắt người nhãn cầu tân văn trong nháy mắt liền c h u y ể n khắp toàn bộ nước anh để vô số đang ăn điểm tâm người anh giật mình không thôi như nại phun đầy đất cái này hắn mẹ là chuyện gì xảy ra nếu là có người có thể tiến hành điều tra thống kê câu nói này tại một ngày này tại người anh trong miệng sử dụng tần suất tuyệt đối là đột phá chân trời khiếp sợ không thôi người anh thậm chí không lo được tiếp tục ăn bữa sáng liền ngay cả bận b i ệ u nhìn lên tân văn sau đó trấn kinh biến thành tức giận sợ l ọ b hồn m ẹ chết rồi ý đ em sợ l ọ b hồn m ẹ viết chết rồi rất nhiều người còn không có mua mới nhất một quyển hồn m ẹ t h a m á n tập rất nhiều người mua còn không có nhìn lại hoặc là còn chưa xem xong cũng có rất nhiều người căn bản còn không biết hồn m ẹ t h a m á n tập lại ra mới một quyển dù sao không phải sở hữu phúc mê đều thời khắc chú ý tân thư động thái mọi người bình thường cũng đều có chính mình sự tình muốn làm nhưng bây giờ mượn quy tắc này tiêu để làm kinh sợ người nghe tin bất ngờ tân văn vô số người anh đều biết y e thế mà đem sợ l ọ c hồn m ẹ cho viết chết giờ khắc này yêu thầm kiến h người đánh mất lý trí thương tiếc biến thành phẫn nộ chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ 90. cảm ơn chương 498 sợ l ọ c hồn m ẹ là người anh vẫn là cái địa đạo nước anh thân sĩ lời nói nho nhã lê độ lại luôn mang theo châm t r ọ c giọng điệu hắn ở bạ cờ đường phố 2 2 1 b tại london hồn m ẹ t h a m án tập phát sinh có sự thiết lập ở nước anh cũng bởi vậy đối với sợ lộc hồn m e chết đi người anh phản ứng phá lệ kịch liệt từ ử v o n cửa sổ nhìn xuống nữ diệp công ty anh quốc tử công ty cổng tụ lại lấy một nhóm lớn người anh bọn hắn quần tình xúc động phẫn nộ buôn tàu chửi rủa giờ đến không hết số lượng nhiều loại hành vi cùng thẻ bài bên trên viết lấy bọn hắn đối emu ư sát sợ l ọ c hồn m ẹ hành vi này từng tiếng lên án thậm chí có không ít người tự hành đeo đen tay h à o q u ấ n tây phương tăng l ễ nhiều lấy màu đen làm chủ không ít người anh thông qua loại phương thức này đối s ở l ọ c hồn m ẹ bị mưu sát biểu thị tưởng niệm cùng phân nộ nhìn lấy phía dưới cảnh tượng như vậy nghĩa khải l ạ cách c cười khổ không thôi nàng là ngữ diệp công ty anh quốc t ử công ty nhân viên tuy nhiên công ty mẹ là hoa hạ công ty nhưng anh quốc từ công ty đại bộ tờ hờ ân nhân viên là ở nước anh bản địa thông báo tuyển dụng n g a may mắn gia nhập trong đó để cho nàng rất nhiều bằng hữu đều không ngừng hâm mộ bởi vì đảm nhiệm ai nấy đều thấy được nữ diệp công ty phát triển tiền cảnh tương đối tốt càng sớm gia nhập tự nhiên chỗ tốt càng nhiều mà lại tại các nàng xem đến ie tuy nhiên còn chưa tới qua nước anh nhưng tương lai khẳng định sẽ đến đến lúc đó làm hắn công ty nhân viên cùng gặp mặt cơ hội tiếp xúc tự nhiên so với bình thường nhân đại bên trên rất nhiều thậm chí có cái kia một phần vạn khả năng cùng cùng đi ăn tối đương nhiên có quan hệ điểm này đơn thuần là các nàng suy nghĩ nhiều tuy nhiên diệp dư bạn gái không chỉ một nhưng đối mặt chung quanh những cái kia dễ như chở bàn tay g i ế n ộ hắn thật đúng là không chút động tầm qua ở phương diện này diệp giao ngay từ đầu còn rất lo lắng dù sao trong vòng giải trí mỹ nữ quả thực không ít cùng với nàng một cấp bậc cũng có mà diệp dư chiêu phong dẫn điệp chỉ số hiện tại quả là quá cao muốn tự tiến cử cái chiếu mỹ nữ đoán chừng nhiều vô số kể còn nữa nói tuy nhiên t u y ệ t đại đa số mỹ nữ đều không diệp giao xinh đẹp nhưng người nào nói chỉ cần vợ đủ xinh đẹp nam nhân liền sẽ không xuất q u ý trong hiện thực có quá nhiều phản lệ bất quá về sau diệp giao an tâm xuống tới bởi vì nàng phát hiện đối mặt những cái kia dễ như chở bàn tay diễm nộ cơ hội diệp dư cũng không có động tâm ngược lại có ông ấy mỹ nữ vợ qua cuộc sống tạm bỡ ý nghĩ đáng chết ý e thế mà giết chết sở l ọ c hồn mẹ tiên sinh nghĩa có chút tức giận chậm chuyển hướng ở bên lại có chút bất đắc di cùng đồng nghiệp của mình kiêm hảo hưu a n n h i nói ra a n n h i ta dám đánh cược chúng ta nếu là hiện tại đi ra cửa nhất định sẽ bị tức giận đám f a n hâm mộ bắt lấy a n n h i cơi khổ nói chủ quản đã gọi điện thoại gọi cảnh sát tới phía ngoài bảo an sắp không chịu đựng nổi nữa nghe vậy nghĩa cũng là c ư ờ i khổ nghe nói phục vụ khách hàng bộ điện lời đã dừng lại không được gọi điện thoại đến lên ăn ý e tội ác quá nhiều người lần này ý e làm sự tình thật sự là đáng giận còn không phải sao ạn n h ỉ lấy ra điện thoại di động thao tác m phóng tới mía trước mặt nói ngươi nhìn ngay cả cấp lý vương tử đều rất bất mãn chuyên môn phát mía nhìn thoáng qua chỉ gặp cấp lý vương tử ở trên viết hắn đầu đội săn hiệu mũ miệng ngầm thuốc p h i ệ n đấu tay cầm k í n h viết vọng dáng người cao to nhỏ gầy cao gầy biểu lộ lãnh nghị ánh mắt sắp bén hắn đầu đưa thích nút ở tụi bẹ đỏ đứng lên cổ gào dưới thân trên thoáng nghiêng về phía trước thường thường duy trì một chồng hầm h ự c không vui đ ặ c lập độc hành trầm tư hình hắn cùng hảo hữu hoa sinh từ bạ cỡ đường phố hai trăm hai mươi mốt b trong căn hộ đi tới tiếng bước chân từ trầm tinh tế đập chân hạ thạch bản lộ mặt, một giới, hai giới. phán phất là vụ đều luân đôn đường phố đầu tuyên cột như vậy ưu ám cùng trầm tĩnh vị này ẩn hiện tại luân đôn đại vụ bên trong thân sĩ là chúng ta nước anh đại anh hùng nhưng hôm nay chúng ta vị này thân sĩ vị này anh hùng lại là bị mưu sát ta đối cái này cái cọc thảm án biểu thị mượn phần đoán giận cùng đau lòng cái này còn không phải mấu chốt nhất mấu chốt nhất là cấp lý vương t ử đầu này thế mà bị y, y lệ toa bạch nữ vương p h á t đồng thời tăng thêm một câu bình luận đây là một trận làm cho người dân sôi m ư sát nước anh cũng không phải cái gì tiểu quốc cũng không phải cái gì nhựa quốc nước anh nữ vương mặc dù không có cái gì thực chất tính quyền lực nhưng đối ngoại lại là đại biểu nước anh bởi vậy nước mỹ nước mỹ tổng thống nhìn điện thoại di động bên trên biểu hiện y diệ lệ toa bạch nữ vương tin tức có chút ngoại ý muốn cùng kinh ngạc nước anh phát sinh án mưu sát ai bị h ư u sát rồi thế mà ngay cả vương thất đều đối với cái này phát biểu bình luận nô tử ở giữa rất là thương tiếc cùng dáng vẻ phẫn nộ mà lại người bị hại còn giống như là nước anh anh hùng cái kia hẳn là một cái danh liên lạc nước mỹ tổng thống nhíu m à y nhìn điện thoại di động cẩn thận suy t ừ d ư ớ i phát hiện thực sự không có cách nào từ cái tin tức này trong miêu tả đoán ra là người nào đến liền cứ gọi bí thư ngay cả anh quốc vương thất đều phát biểu bình luận án mưu sát chắc hẳn ở nước anh là một kiện lớn vô cùng sự tình đối nước anh xã hội ảnh hưởng đoán chừng cũng rất rộng khắp cùng sâu xa mình vô luận như thế nào cũng phải cần hiểu do hạ bí thư lĩnh mệnh đi xuống tổng thống thì tiếp tục bắt đầu công tác mấy phút sau bí thư trở về biểu hiện trên mặt phi thường c ủ quái thế nào người bị hại là ai nước mỹ tổng thống nâng lên đầu hỏi ngay vậy bí thư trên mặt biểu lộ càng thêm c ủ quái nói người bị hại tên là si l o c k s e r l o c k h o l m e s si l o c k s e r l o c k h o l m e s tổng thống không khỏi lặp lại một lần suy tư mấy giây g i a o động đầu nói ở nước anh dẫn phát lớn như thế tiếng vọng người bị hại hẳn là một cái danh nhân mới đúng vì sao ta chưa từng nghe nói qua cái này si l o c k s e r l o c k h o l m e s đối mặt tổng thống n g h i hoặc bí thư vội vàng giải thích nói căn cứ điều tra của chúng ta cái này si l o c k s e r l o c k h o l m e s cũng không chân thực tồn tại hắn là một bộ trong tiểu thuyết hư cấu nhân vật cái gì nước mỹ tổng thống triệt để chấn kinh trong tiểu thuyết hư cấu nhân vật một cái hư cấu nhân vật chết đi thế mà đã dẫn phát anh quốc vương thất phẫn nộ cùng chỉ trích ngươi xác định không có lầm không có lầm bí thư c ư ờ i khổ nói cái này tên là xì lóc sợ lộc hồn m ẹ z nhân vật xuất từ hoa hạ tác gia ie tiểu thuyết t r í n h thám hồn m ẹ z tama h á tập ie tại mới nhất xuất bản một quyển trong sách đem sợ lộc hồn m ẹ z viết chết rồi mà sợ lộc hồn m ẹ z tử vong chấn động không chỉ có riêng là anh quốc vương thất phải nói hiện tại toàn bộ nước anh đều bị chấn động cả nước các nơi đều có thị uy du hành yêu cầu ie đem sợ lộc hồn mèz phục sinh chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ c h cảm ơn chương bốn t r ă h í n m ư ơ n h o g b có cái gì tân văn sao chủ tịch tranh thủ lúc rảnh rỗi nhấp một n g ụ c t r à hướng một bên bí thư hỏi bí thư nhìn lấy văn kiện trong tay hướng chủ tịch báo cáo dưới chủ tịch một bên nghe một bên điểm điểm đầu một chuyện cuối cùng là liên quan tới diệp dư bí thư nói ồ tiểu tử kia sao chủ tịch nợ nụ cười nói liên quan tới tiểu tử kia tân văn nhiều khi đều thật có ý tứ liền như lần trước hắn đi đảo quốc đem đảo quốc đánh thảm như vậy đảo quốc người thế mà còn đưa cái đảo quốc người vĩnh viễn hảo bằng hữu danh xưng cho hắn có ý tứ có ý tứ trước mấy ngày nghe nói hắn còn cất giấu một cái bức danh Tại trên mạng viết tiểu thuyết, thụ rất thường một chút. Nghe vậy, bí thư thực, tịch rất mạng lại khi ngoài nhiều người phi ngoài rồi? Nói khỏi cười. ra ra ánh sáng mớn. Lần này chuyện nghe Nghe không cũng nợ nụ gì vậy, để sau đều cho hấp Chủ tịch là rất chú xảy Kỳ là ý ý Bí dù p Dư. d sao hiện ở thời đại này một quốc gia văn hóa mềm thực lực trở nên càng ngày càng trọng yếu tại quốc gia tổng hợp thực lực bên trong chỗ chiếm tỷ lệ cũng càng ngày càng cao hoa hạ văn đàn xuất hiện dạng này một cái tiềm lực vô hạn tân nhân thực sự quá đáng giá chú ý hồn mèo t m tập chủ tịch ngài bê ta bí thư nói ừm chủ tịch điểm điểm đầu nói viết rất h á bởi vì có sự bối cảnh thiết chi ở nước anh nguyên nhân nghe nói ở nước anh phi thường l ử a nhân khí phi thường cao hồn m ẹ s t tham án tập xuất bản mới một quyền liên chuyện này chủ tịch kinh ngạc ở trong lòng ám đạo hồn m ẹ s t tham án tập xuất bản mới một quyền chuyện này đối với phúc mê tới nói tuyệt đối là đại sự nhưng đối với mình tới nói cũng không đáng chú ý còn nữa nói diệp dư tiểu tử kia thường thường ra sách ra có cần phải đặc địa báo cáo tuy nhiên chủ tịch không nói chuyện nhưng là lộ ra kinh ngạc ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy chủ tịch ánh mắt bí thư đoán được chủ tịch ý nghĩ vội vàng tiếp tục nói tại mới một quyển trong sách diệp dư đem sở lọc hồn m e viết chết rồi cái gì chủ tịch c h ầ n kinh tiểu tử kia như thế t u y ệ t đem s ở lọc hồn m ẹ viết chết rồi quả thật rất nhiều danh chứ chủ giác đều sẽ chết nhưng đó là nội dung cốt truyện cùng tác phẩm chủ đề cần hồn mẹt h a m án tập bên trong s ở lọc hồn m ẹ cần chết sao căn bản không cần a mà mặc cho ai sáng tạo ra s ở lọc hồn m ẹ dạng này một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả có thể vì tác giả mang đến cả đời danh lợi kinh điển nhân vật cũng sẽ không đem hắn viết chết ta diệp dư thế mà bắt hắn cho viết chết rồi như thế t u y ệ n đúng ở a bí thư nói chuyện này đã dẫn phát anh quốc vương thất giận cấp lý vương tử ý đ ị lệ toa bạch nữ vương cùng một số còn lại vương tất h thành viên đều lần lượt phát biểu bình luận hiện ở nước anh đã trở mặt khắp nơi đều là du hành thị uy yêu cầu diệp dư phục sinh sơ l ọ c hồ n m ẹ chúng ta hoa hạ sách mê tuy nhiên cũng tiếng vọng rất lớn nhưng đoán chừng là bởi vì đại nhập cảm nguyên nhân đi không có người anh khoa trương như vậy chủ tịch t í m lặng căn cứ chúng ta lấy được tin tức c h p lý vương tử từng cho diệp dư gọi điện thoại hy vọng hắn đem sơ l ọ c hồ n m ẹ phục sinh tuy nhiên bị diệp dư cự tuyệt bí thư nói chủ tịch càng bó tay rồi cái này là lần đầu tiên lần thứ nhất một cái tiểu thuyết hư cấu nhân vật chết đi thế mà ở thế giới nhân vật trọng yếu cao tầng đã dẫn phát manh động để nước mỹ tổng thống hoa hạ chủ tịch nước đức thủ tướng đảo quốc thủ tướng các loại đều sợ ngây người thời gian hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu tại những chuyện này phát sinh đồng thời hết thể khởi nguyên ngày đó tên là ie s IE bởi vì tội mưu sắt tên lọt vào khởi tố tân văn cũng là phiêu dương quá hải truyền đến hoa hạ đối với dạng này tân văn hoa hạ các truyền thông khiếp sợ không thôi nhưng xem hết tân văn biết sự tình ngọn nguồn sốc nhưng lại là dợ khóc dở cười đương nhiên tuy nhiên bọn hắn đã biết tin tức nội dung đã biết cái gọi là diệp dư giết người thật sự là p a n quần cố tình gây sự hành động nhưng làm sao nước anh truyền thông cái này tân văn lấy tiêu đề thật sự quá tốt rồi a tốt đến để sở hữu biết được tin tức truyền thông đều không nỡ làm ra cả i biến quá bắt người nhãn cầu nhìn thấy dạng này tân văn tiêu đề về sau chỉ cần là biết diệp dư người này độc giả ai có thể nhịn được không điểm vào xem trên thế giới này sở hữu hành nghiệp nếu là bình chọn cái tiêu đề đảng đại vương như vậy liền không phải tin tức truyền thông hành nghiệp không còn ai kết quả là hoa hạ các truyền thông liền m ặ t không đỏ tim không đập đem tiêu đề nguyên mông nguyên dạng dập k u ô n diệp dư bị khởi tố giết người có lẽ cụ thể tiêu đề tại khác biệt truyền thông ở giữa có chỗ khác biệt nhưng đại khái ý tứ chính là cái này thậm chí có chút vô lương truyền thông còn đối trong tin tức cho làm mơ hồ hóa xử lý tức không nhắc tới sở l ọ c h m e s s chỉ là mơ hồ để một phía d ư ớ i diệp dư ở nước anh bị nhiều người lấy tội mưu sát tên khởi tố chuyện này kết quả là trong tin tức trọt thì càng kình bạo diệp dư bị khởi tố giết người diệp dư bởi vì sát hại một tên anh quốc công dân ở nước anh lọt vào khởi tố diệp dư giết người sự kiện tiền căn hậu quả bởi vì sát hại một tên người anh diệp dư lọt vào nhiều tên người anh khởi tố nghe nói diệp dư giết người các ngươi là thế nào nhìn trong lúc nhất thời Tiêu xa xa đương ề nhiên lời đồn đại rất nhanh liền bị giải thích dù sao nước anh truyền thông tân văn nói nhất thanh nghị sở mà hoa hạ những cái tiêu quyền uy tính truyền thông tuy nhiên cũng đi theo làm tiêu đề đảng nhưng đối nội cho lại là không có loạn thêm cả biến cộng thêm ngữ diệp công ty cũng rất nhanh ban bố làm sáng tỏ sự thật thông báo chỉ bất quá tuy nhiên sự tình giải thích nhưng ngượng nhờ dạng này bắt người nhãn cầu tân văn tiêu đề Nước nước c h trong này n c như n đó chỉ có vì số không nhiều truyền thông đối tiêu để làm cải biến nâng lên sở lobomess vì diệp dư giải thích g ư ớ i còn lại tuyệt đại đa số truyền thông đều yên lặng làm tiêu đề đảng đương nhiên tại một số diệp dư danh khí cũng không lớn thậm chí căn bản không có tên tuổi quốc gia Các sau y đó một ngày này thế giới bị chấn kinh tin tức từng cái t h u y ể n đến nước anh dân chúng bạo động anh quốc vương thất tức giận hoa hạ đảo quốc sách mê kháng nghị còn lại mới nhất một quyển hồn mestam án tập còn chưa lên sàn quốc gia tỷ như nước đức nước pháp sách mê đồng dạng biểu thị phản đối thậm chí uy hiếp nói ie không thay đổi kết cục liền không mua sách sợ lộc hồn mest tra diệp dư phát biểu thanh minh kiên quyết không thay đổi lần này diệp dư bắt lấy toàn bộ thế giới nhắn cầu vô luận là cao tầng nhân vật trọng yếu vẫn là người bình thường lần này lại có vô số người lần thứ nhất đã biết cái này tên là diệp dư người hoa lần này thế giới đang nghị luận diệp dư đúng vậy tại dạng này chú ý dưới tại toàn bộ thế giới ánh mắt tập trung d ư ớ i tin tức mới chuyển đến gờ g i a m mi đề danh chín hạng đề danh một cái mở màn biểu diễn danh lệch chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn e -e trong khoảng thời gian này diệp dư một mực vốn tại biệt thự của mình bên trong không có ra cánh cửa bởi vì bên ngoài nhanh nao nhau lên rồi ba cái đại tân văn theo nhau mà đến diệp dư bút danh tử chiếm cho hấp thụ ánh sáng diệp dư giết người sự kiện cùng gờ giang mi để danh trước một sự kiện phong ba căn bản còn không có bình thức cái tiếp theo sự t ì n h liền đánh tới lâm lượn từng m ó n từng cơn sóng liên tiếp không khiến người ta có chỗ thở dốc trực tiếp đem hắn hiện tại nhiệt độ đẩy lên một cái cao độ trước đó chưa từng có hiện tại diệp dư quá hỏa tin tức báo chí bên trên đầu lính đầu đều là hắn rất nhiều người đều đang bàn luận hắn có đàm bút danh của hắn đàm tác phẩm của hắn đối văn kinh thiên hạ bên trong xuất hiện thi từ thán phục không thôi có đẳng cái kia để cho người ta không biết nên khóc hay cởi diệp dư giết người sự kiện tâm tình kích động bành trướng liên xương diệp dư đem nước anh náo h cái long trời lỡ đất đơn giản choắn rồi còn có thì đàm luận gờ giam i gờ giam i chín hạng đề danh một cái mở màn biểu diễn danh lệch đây cũng là hiện tại trong vòng giải trí sốt u dẻo nhất đề tài bởi vì hoa hạ đến nay còn không người leo lên qua gờ giam i vũ đài ngay cả đề danh đều không có chớ nói chi là lấy được thưởng mà diệp dư là cái thứ nhất bị đề danh mà lại kéo đến tận chín hạng đề danh một cái mở màn biểu diễn danh lệch í n hạng đề danh a c ò đề sở hữu làng giải trí truyền thông đầu lĩnh đầu liền ba chữ gờ ra mi mà nắm trong khoảng thời gian này đến nay phát sinh cái này ba chuyện phúc diệp dư sở hữu tác phẩm lượng tiêu thụ đều xuất hiện lần nữa trên diện rộng tăng trưởng trong đó lượng tiêu thụ tăng trưởng kinh khủng nhất thì là hồn mèo tham ăn tập như tuyết rơi đơn đặt hàng từ các nơi trên thế giới bay tới tất cả mọi người muốn nhìn một chút bản này bởi vì vai nam chính tử vong mà gây nên toàn bộ nước anh bạo động dẫn phát anh quốc vương thất bất mãn tiểu thuyết trinh thám đến cùng là một bộ như thế nào tiểu thuyết tại dạng này có thể xưng cực đoan kinh khủng h o a n h i ệ t độ dưới diệp dư cũng liền ngăn cản sạch ra cánh cửa đi đi ý nghĩ thậm chí trong khoảng thời gian này coi như ngẫu nhiên có khóa hắn cũng không có đi bên trên bởi vì lo lắng cho h ắ n mình lộ diện sẽ dẫn phát học sinh vây xem sẽ còn đem đại lượng ký giả hấp dẫn đến nhàn thủy đại học bên trong đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ đuổi những học sinh khác giá cũng sẽ ảnh hưởng lao sư đi học ca ngươi thật lợi hại chín cái đề danh ấy còn có một cái mở màn biểu diễn danh lệch gần nhất tất cả mọi người tại nói chuyện này đâu diệp giao kích động nói ra chín hạng đề danh không hoàn toàn là dn còn có ae cùng cơ gì trong đó cơ gì chính thức thu phiên bản cùng nó lần thứ nhất diện thế lúc cũng không giống nhau ban đầu ở đảo q u ố c lúc bài hát này là từ diệp dư đơn ca nhưng chính thức thu bản bên trong tại một ít địa phương gia nhập hắn nhạc đội cớ gì thương, thương cùng mân tôi đan vào một chỗ đã là thiết luyết cũng là nhu tỉnh cùng bài hát này ca từ phức tạp mà mâu thuẫn đối với cái này rất nhiều mê ca nhạc đều biểu thị mừng rỡ không thôi nói cùng lúc trước đơn ca lúc so sánh cả bài hát mị lực lần nữa lên một cái lớn cấp bậc bất quá ngược lại là có rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp nói chính thức thu bản trung kỳ cho chút xuống cảm tình kém xa ban đầu ở đảo quốc ký thụ hội bên trên ngẫu hứng diễn sướng lúc tới đến nóng rực tới nông đậm đối với cái này diệp dư cũng là bất đắc dĩ dù sao thu lúc cảm tình áp thủ đến cho dù tốt cũng vinh thua xa một cách tự nhiên phun ra tới đương nhiên vợ giam mi cái này chín hạng để danh là từ gn ae cùng cờ dị tam thủ ca cầm tới nhưng diễn chiếm đại bộ tờ hn dù sao đây là nhất thủ vũ khúc hơn nữa còn là nhất thủ vượt thời đại vũ khúc bất quá dù vậy diệp dư còn là có chút không vừa ý hắn cảm thấy coi như gza mi xem thường hán ngữ ca khúc nhưng eheis mi cùng t a k m e một trăm mười sáu heat các cái khác bài hát tiếng anh khúc châu nào kém coi như lấy được không được thưởng nhưng chúng tuyển cái để danh hẳn là dư xài nhưng kết quả cũng không có đối với cái này diệp dư cũng suy tư một chút cảm thấy xuất hiện loại tình huống này đại khái là bởi vì chính mình không là người da trắng không phải người nước mỹ mà là người hoa chín hạng đề danh đúng vậy gza mi có khả năng tiếp nhận mức cực hạn n g ư ơ i n h a nghe được diệp giao diệp dư nhịn không được gõ gõ nàng chân bóng trắng đoan chắn đầu có chút đáng tiếc nói nói、e、heis mi khẳng định là có đề danh thực lực nếu là nó bị đề danh lời nói đ o á n chừng ngươi cũng có thể đi gza mi có lẽ người bình thường nghe cảm thấy củ cải rau xanh đều có chỗ yêu nhưng ở nhân sĩ chuyên nghiệp trong hai ngươi phiên bản khẳng định so với ta phiên bản càng thêm hoà mỹ e h i -e、s mi không được tuyển cũng là diệp dư bất mãn nhất cũng nhất cảm giác đáng tiếc địa phương mà hắn sở dĩ sẽ không được tuyển chỉ sợ còn cùng nó có cái diệp giao diễn sướng phiên bản có quan hệ thế giới này nước mỹ chủng tộc kỳ thị so với diệp dư xuyên việt lúc kiếp trước nước mỹ càng thêm nghiêm trọng nếu là mười mấy hạng đề danh hai cái da vàng người hoa đồng thời leo lên g g i a n mi vũ đài tại mắt cao hơn đầu g g i a n mi người da trắng ban giám khảo trong mắt đại khái cùng x ỉ nhục không khác là quyết định vô pháp tiếp nhận nếu không phải là diệp dư bây giờ đang châu á châu âu nhân khí quá cao coi như tại mệ quốc bản thổ cũng không nhỏ nhân khí lại thêm cái kia mấy bài hát hiện tại quả là, là kinh điển cùng hoá hạ năm gần đây quốc gia tống hợp thực lực từng bước tăng cường nói không chừng gờ g i a m m i ban giám khảo sẽ trực tiếp làm bộ không nhìn thấy hh ắ c ắ c diệp g i a o sờ lên c h á n đầu nhuận miệng cười nói không có việc gì không có việc gì ta không có vấn đề rồi diệp dư không khỏi cười cười nói tuy nhiên vợ g i a m m i để danh công bố nhưng cách trao giải còn muốn hai tháng cũng là không đội bất quá ta nhạc đội mấy người ngược lại là kích động đến không còn hình dáng nói với ta bọn hắn hai ngày này ban đêm ngủ đều không ngủ được gờ g i a m m i tháng mười hai công bố để danh nhưng ở hai tháng mới có thể trao giải đó là giống bọn hắn cái này chồng chơi cả một đời lưu hành âm nhạc người nam mộng cũng nhớ đi một lần gờ gia mi m đây là bọn hắn mơ ước lớn nhất diệp giao nói chớ nói chi là lần này ca ngươi chẳng những có chín hạng đề danh còn có một cái mở màn biểu diễn danh lệch thuộc về mang theo vinh diệu cùng hy vọng mà đi bọn hắn là ngươi nhạc đội mở màn biểu diễn t h ư ờ n g có lộ diện biểu diễn cơ hội à. không chỉ là bọn hắn coi như đội thành chúng ta hoa hạ trong vòng giải trí còn lại bất kỳ một cái nào âm nhạc nhân liền xem như những cái kia thiên vương đoán chừng đều muốn kích động đến vài ngày ngủ không yên còn có a bởi vì sợ lo hồn m ẹ sau khi kết thúc lại là gờ a mi nguyên nhân ca ngươi bây giờ nhận toàn thế giới chú ý liên đối lấy lần này gờ giam mi giống như cũng chú ý độ nhất là cao loại tình huống này dưới cũng liền ca ngươi bình tĩnh đến không được ngủ được mà m à hương diệp dư leo lên gờ giam mi tin tức đối hán ngữ làng giải trí tới nói không thể nghi ngờ là siêu cấp nặng cân tin tức so sánh cùng nhau tin tức khác đều lộ ra ảm đạm vô quang cũng bởi vậy rất nhiều công ty đều đem đẩy ra tân nhân đẩy ra eo bú mới tuyên truyền hạ thuế phiến các loại gần đây trọng yếu kế hoạch sau này kéo dài thời hạn tránh né mũi nhọn thời gian nửa tháng đi qua có quan hệ diệp dư cùng gờ a m mi tin tức cũng dần dần ngồi xuống dù sao gờ giam tại năm nay hoa hạ âm lịch xuân tiết về sau đối ở hiện tại mà nói còn vì thời gian còn sớm rất nhiều ngu nhạc công ty liền bắt đầu đem trước đó kéo dài thời hạn kế hoạch đem ra tinh không giải trí cũng c ũ n giống g như thế chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn t r ư ơ n g năm trăm linh một ezex phách lối quá phách lối tinh không giải trí trong phòng họp một người đàn ông tuổi trung niên vỗ bàn đứng giờ ở y g i ậ n không kèm được nói công ty của chúng ta vừa công bố nói muốn đẩy ra vu mã tăng lên ngữ diệp công ty thế mà lập tức công bố tin tức nói cũng phải đẩy ra một người mới đây là khiêu khích đây là đối với chúng ta tinh không giải trí khiêu khích trong phòng họp những người khác cũng đồng dạng lên cơn giận dữ lão hổ tu là có thể tùy tiện ướt n ữ diệp công ty lại muốn đánh chúng ta quá cồn g vọng phát triển được quá thuận lợi ngay cả mình có bao nhiêu cân lượng cũng không biết sao làm chúng ta tinh không giải trí dễ khi dễ sao lão hổ không phát huy làm chúng ta làm mèo bệnh rồi đến cho nó điểm nhan s ắ c nhìn xem leo lên gờ giam mi thì ngon sao tại hán ngữ làng giải trí là chúng ta định đoạn diệp dư tính là cái gì chứ kia là cái gì lưu n ư c hoa nghe nói vẫn là cái đại thúc trước kia còn là người mẫu hành nghiệp ngữ diệp công ty phát triển được quá thuận ngay cả hiện tại giả cả thị trường đều thấy không rõ sao d á m khiêu khích chúng ta tinh không giải trí giết chết nó ngay tại vừa rồi khi biết được nữ diệp công ty ban bố thông chi về sau bọn hắn kinh ngạc không thôi tuy nói hán ngữ làng giải trí có tam đại cự đầu nhưng những năm gần đây tinh không giải trí là trong đó thực lực mạnh nhất bọn hắn chưa từng gặp được loại khiêu khích này theo bọn hắn nghĩ chỉ có bọn hắn xem ai khó chịu đi chèn ép đối phương cái nào có người khác chủ động khiêu khích mình ý đồ từ trên người chính mình cắt thịt chỉ có mình có thể đánh người khác người khác chỉ có thể bị động bị đánh thế mà vọng tưởng đánh chúng ta thực sự quá hắn. Mẹ khoa trương, không thể tha thứ. hắn. khoa không sự Mẹ đối ư ơ n nhiên, chúng thành g phá h cam ta p đổ quả g ả i trí với ề s ngữ n khí diệp công ty cử động không chỉ là tinh không giải trí kinh ngạc không thôi liền ngay cả rất nhiều người ngoài cuộc đều cảm thấy phi thường ngoài ý mướn tuy nói ngữ diệp công ty cùng tinh không giải trí đòn khiêng lên sự tỉnh tại trước đó không lâu vừa phát sinh qua cũng chính là tây du ký cùng tân chiến quốc đối chọi tranh đoạt hàng năm thu thị quán quân sự tỉnh kết quả cuối cùng là tinh không giải trí thảm bại nhưng một lần kia đối chọi là có dây dẫn nổ cũng chính là ngày đó để là trận này buổi lễ long trọng cùng ngữ la không quan hệ tân văn nói một cách khác ngữ diệp công ty có thể nói là bị khiêu khích sau đó tiến hành đánh trả nhưng lần này không giống nhau lần này có cái cái dám dây dẫn nổ a tinh không giải trí tuyên bố tin tức xưng muốn đẩy ra một cái tên là vu mã tăng lên tân nhân ca sĩ cùng ngày nữ diệp công ty liền tuyên bố tin tức nói đồng dạng muốn đẩy ra một người mới ca sĩ tên là lưu đức hoa cái này mẹ nó nơi nào có cái gì dây dẫn nổ a đây rõ ràng đúng vậy nữ diệp công ty đang chủ động xuất kích a chủ động xuất kích làm gì đánh tinh không giải trí trong vòng giải trí tuyệt đại đa số người trong vòng nghe được tin tức như vậy lúc đều cảm thấy dị thường chấn kinh những năm gần đây tinh không giải trí cường thế hình tượng quá thâm căn cô đế tinh không giải trí rất cường đại cường đại đến khó mà chống c ự ý nghĩ như vậy khắc thật sâu vào trong đầu của bọn hắn mà lúc này nữ diệp công ty lại chủ động đòn khiêng lên tinh không giải trí ý đ ồ từ trên người nó cắt thịt hành động như vậy tại người trong vòng trong mắt quá mức có tính chấn động là bọn hắn trước đó căn bản không nghĩ tới cũng bởi vậy cho dù tại trước đó không lâu đối t h ọ i bên trong nữ diệp công ty dựa vào một bộ tây du ký thắng tinh không giải trí nhưng lần này xem trọng nữ diệp công ty cũng không có nhiều người tại rất nhiều người nhìn tới nữ diệp công ty là nóng ộ i không có ước lượng rõ ràng cân lượng của mình coi như phá đổ quả cam thành phố giải trí về sau tinh i không g mà trái í t lại ự c cũng hao nhưng không tổn, ngữ diệp công ty tuy nói nó phát triển tốc độ nghe rợn cả người cho tới bây giờ nó chỉnh thể thực lực cũng không biết so t i n h không giải trí yếu hơn quá nhiều nhưng ngữ diệp công ty thực lực trước mắt chủ yếu tập trung ở xuất bản giới cùng hạ điểm giới mà không tại làng giải trí tại làng giải trí trong hội này thực lực của nó căn bản vô pháp cùng tính không giải trí so cũng bởi vậy, đối với nữ diệp công ty lần này chủ động xuất kích đánh tinh không giải trí hành vi rất nhiều người đều mang theo ngu xuẩn hai chữ đánh giá đúng thế diệp dư thực lực không thể nghi ngờ nữ diệp công ty chỉnh thể thực lực cũng không thể nghi ngờ nhưng ở trong vòng giải trí khiêu chiến tinh không giải trí thì thực sự lộ ra quá mức ngu xuẩn quá mức tự đại đây là một lần ngu xuẩn quyết định biện pháp là một lần ngu xuẩn hành động tất cả mọi người đem nữ diệp công ty lần này ngu xuẩn quyết định biện pháp quy kết đến diệp dư trên thân đầu tiên gia hỏa này ngoại hiệu gọi c u n g sinh tuy nhiên có khi nội liễm nhưng có khi lại còn không còn giới hạn tiếp theo nửa tháng trước hắn bị năm nay vở ra mi để danh chín hạng đề danh một cái mở màn biểu diễn danh lệch vô luận là ai thu hoạch được dạng này vinh dự cùng khen ngợi về sau tầm khó tránh khỏi sẽ trở nên nhẹ nhàng sau cùng trong khoảng thời gian này đến nay hắn nhưng là nhận lấy toàn bộ thế giới chú ý mà trận này đọ sức đến tiếp sau phát triển tựa hồ cũng nghiệm chứng cái nhìn của bọn hắn thần cấp nhỏ thịt tươi v u mã tăng lên cường thế đột kích các ngươi chuẩn bị xong chưa tinh không giải trí lại đầy hạng cân nặng thần tượng phái thực lực ca sĩ buổi sáng hôm nay tiểu biên bị vị này không không sao nhỏ thịt tươi đẹp trai t ì rồi đang đổi ngộ trên đường kiên trì không ngừng tinh không giải trí kỳ hạ không không sau thần tượng ca sĩ vu mã tăng lên tự b ạ c h sách thiên hậu viên dễ đồng tiếp nhận phỏng vấn lúc cởi xưng ơ vu mã tăng lên thật sự là yêu yêu đát là nàng đồ ăn lần đầu tiên nhìn thấy lúc liền không nhịn được nhận hắn làm kiền đệ đệ vu mã tăng lên thu ca khúc âm thanh tinh khiết tri cực cảm tình tự nhiên bộc lộ lấy được nhiều vị lao sư t á n thưởng tại tinh không giải trí phỏng vấn lúc đi ngang qua phòng thu âm ký giả ngẫu nhiên đập tới vu mã tăng lên cầm khúc phổ hướng đột nhiên tới công ty thiên vương tần sướng tỉnh giáo trắng cảnh không thể không cảm thắn hiện tại giống vu mã tăng lên dạng này thiên vương tần tâm tình vu mã tăng lên rất có thiên phú khiêm tốn hiếu học rất ngoan ngoãn tuyệt không công vọng hắn rất xem trọng có lẽ tại một lúc mới bắt đầu tinh không giải trí cũng không có như vậy lực mạnh độ tuyên truyền vu mã tăng lên dự định nhưng ở ngữ diệp công ty dự định đánh nó về sau nó không thể nghi ngờ là để cao mạnh tuyên truyền cường độ thậm chí để thiên vương đều đến trợ trợ mà hiệu quả cũng là rõ ràng tại làng giải trí ngữ diệp công ty thực lực kém xa tinh không giải trí ở người phía sau cường đại tuyên truyền dưới lưu đức hoa bị vu mã tăng lên hoàn toàn áp chế xuống tuy nhiên hai người hiện tại cũng còn không có bước phát triển mới k nhưng không hề nghi ngờ đây cũng không phải tăng là, là cái h tính đề lưu gì âm nhạc web đào i cũng lập đứng mà là thế giới này hoa hạ nhất quyền uy âm nhạc thống kê website Bên trong có đương ủ loại nhiên hắn c thành tích như vậy cùng diệp dư là không cách nào sánh được diệp dư phát ca khúc mới là trực tiếp không hàng qua quân nhưng đối với một người mới tới nói lại là một phần làm người vừa lòng bài thi tinh không giải trí bỏ ra khí lực lớn như vậy tuyên truyền có cái thành tích này cũng không tính ngoài ý mớn đứng một bên lưu đức hoa tiếp lời nói diệp dư tiêu tiếu hơi lật đầu hỏi thế nào có lòng tin không lưu đức hoa cũng không phải là cùng vũ mã tăng lên đồng thời phát ca mà là tại hai ngày sau có lòng tin lưu đức hoa nói nói một chút diệp dư cười nói lưu đức hoa biết diệp dư là tại để hắn nói lòng tin nơi phát ra liền châm ngâm dưới chậm rãi nói đầu tiên đúng vậy tuyên truyền thế công tinh không giải trí tuyên truyền thế công sắc thực cường đại nhưng có ta cùng vu mã tăng lên vo đài chuyện này tại kỳ thực nó tại tuyên truyền vu mã tăng lên lúc cũng thuận tiện lấy tuyên truyền ta tuy nói vu mã tăng lên bởi vì tuyên truyền thế công nguyên nhân dành trước ta một bước nhưng cái này ở một mức độ rất lớn cũng chỉ là mặt ngoài phong quan g mà thôi nói cho cùng chỉ cần để mọi người đều biết ta cùng vu mã tăng lên tồn tại như vậy đủ rồi đến cuối cùng vẫn là phải dựa vào thực lực diệp dư điểm điểm đầu nữ diệp công ty cũng không có hoa quá nhiều khí lực tuyên truyền lưu n ư c hoa nguyên nhân có ba cái một tinh không giải trí tại làng giải trí thực lực cùng nhân mạch quan hệ s á t thực so ngữ diệp công ty cường đại cùng tinh không giải trí so đấu tuyên truyền là tốn công mà không có kết quả hành vi thuộc về lấy mình ngắn công bị chi trường đến cuối cùng nói không chừng còn không sánh bằng nếu thật như thế cái tia chính là bỏ ra tiền lại ném đi mặt m ũ i đương nhiên nếu là diệp dư mình cũng toàn lực hỗ trợ tuyên truyền lời nói cái tia thắng nổi tinh không giải trí khả năng liền trở nên rất lớn dù sao của hắn nhân khi đã sớm vượt xa làng giải trí bên trong còn lại minh tinh cái gì thiên vương tần sướng thiên hậu viên dễ đồng tại diệp dư trước mặt mặc dù không đến mức là thứ cặn bã cắt nhưng cũng tuyệt đối cấu bất thành uy hiếp chỉ bất quá đối với phối hợp lẫn lộn loại chuyện này diệp dư để không nổi hứng thú gì đến cảm thấy không có ý gì hai nữ diệp công ty đẩy ra lưu đ ứ c hoa thuộc về cái k i a trồng thành thục nội liễm đê điều có chuyện xưa mị lực lao nam nhân nếu là cùng một cái nhỏ thịt tươi liều mạng so tuyên truyền ngược lại sẽ ảnh hưởng hình tượng của hắn ba cái gọi là tuyên truyền tuyên truyền kỳ thực chủ yếu đúng vậy đọ sức một cái danh tiếng để mọi người đều biết mà thôi c lên thì thì lên. Bởi, bởi vì chỉ cần danh tiếng đủ rồi đến cuối cùng kỳ thật vẫn là thực lực so đấu mà bởi vì ngữ diệp công ty cũng không tốn quá nhiều khí lực tuyên truyền lưu đức hoa nguyên nhân tinh không giải trí tình cảnh hiện tại ngược lại trở nên rất vi diệu tại dạng này tuyên truyền thế công toàn thắng tình huống dưới nhưng vu mã tăng lên cuối cùng vẫn là không sánh bằng lưu đức hoa cái kia tinh không giải trí mặt mũi này liền ném đi được rồi hy vọng cùng công ty hình tượng sẽ lần nữa bị đạt kích một công ty nếu là muốn trở thành một cái hành nghiệp đầu lĩnh thực lực tư sản quy mô các loại s á t thực trọng yếu nhưng hy vọng cùng một cái cường đại không thể chiến thắng cự vô phép hình tượng cũng là vô cùng trọng yếu không thể để cho người cảm thấy ngươi là con c ọ p giấy liền giống bây giờ ngữ diệp công ty tại làng giải trí bên trong thực lực kỳ thực cũng không tính mạnh tuy nhiên có diệp dư tại nhưng đem ra được nghệ nhân ít nghệ nhân tổng số cũng ít còn chủ yếu tập trung ở ca đàn cho nên thực lực chỉ có thể coi là trung đẳng nhưng liền xem như tam đại cự đầu đối mặt nó đều là cảm giác rất có áp lực những công ty khác thì là cảm giác cả alexander nguyên nhân là cái gì nguyên nhân chính là n ữ diệp công ty từ thành lập đến bây giờ một đường hát vang tiến mạnh xưng ơ bá xuất bản giới xưng ơ bá ạ điểm giới tại đảo quốc cùng nước anh thiết lập công ty con đánh vỡ các chồng ghi chép chuyển ra các chồng c h ấ n kinh người nhãn cầu đại tân văn mà tiến quân làng giải trí về sau nhiều lần làm ra hành động kinh người chưa bại một lần sở hữu đối thủ đều ngã xuống trước mặt của nó trong lúc mơ hồ một chồng quét ngang đối thủ khí thế liền hiện ra đi ra để cho người ta cảm thấy nó khó mà chiến thắng khó mà ngắn cản cái này một cỗ khí thế cùng những cái k i a đấm máu vết sẽ đổ đúng vậy những công ty khác á p lực lớn nhất nơi phát ra mà tinh không giải trí hiện tại đối mặt đúng vậy cỗ này áp lực tuy nói nó là tam đại cự đầu một trong thực lực rất mạnh nhưng nếu là nó đụng một cái bên trên ngữ diệp công ty l i ề n thua đụng một cái bên trên ngữ diệp công ty l i ề n thua như vậy còn có mấy người sẽ xem trọng nó nó tại ngữ diệp công ty trước mặt thành con cọc giấy bị đệ sập cũng chỉ là vấn đề thời gian còn có đúng vậy trong tin tức nói giả cả thị trường lưu đức hoa có chút hưng phấn hiện nhiên đối diệp dư cho ca khá có lòng tin nói hiện tại n g u nhà công ty đẩy ra tân nhân là lưu hành nhỏ thị tươi không sai nhưng trong tin tức nói đây chính là giả cả thị trường liền có sai lầm bất công giống như ta vậy đại thuốc kỳ thực cũng rất có thị trường chỉ là cái này thị trường một mực bị một số thành danh đã lâu vợ ca sĩ bá chiếm mà thôi trong mắt của ta rất nhiều công ty ưa thích đẩy ra nhỏ thị tươi cùng kinh tế hiệu quả và lợi ích có quan hệ bồi dưỡng đơn giản đầu nhập thành bản thấp mạo hiểm cũng thấp nhưng cược đầu nhiều hồi vốn nhanh diệp dư điểm điểm đầu cười nói tâm tính tốt là được sau này phải xem ngươi rồi cố lên nha bởi vì tinh không giải trí cường đại tuyên truyền thế công vũ mã tăng lên tại phát ca trước liền nhận lấy không nhỏ chú ý s à o ra không ít chủ đề lại thêm cái kia mấy bài hát quả thật không tệ bởi vậy phát ca hậu cũng là giao ra một phần để người vừa ý bài thi phát ca nửa ngày ca khúc chủ đề xông vào ca khúc mới nhiệt độ bảng xếp hạng m ộ ư ơ i vị trí đầu phát ca hai mươi bốn giờ ca khúc chủ đề xông vào ca khúc mới nhiệt độ bảng xếp hạng năm vị trí đầu có khác một ca khúc đồng dạng xông vào m ộ ư ơ i vị trí đầu phát ca hai ngày ca khúc chủ đề đứng hàng ca khúc mới nhiệt độ bảng xếp hạng thứ ba có khác hai bài ca phân biệt đứng hàng thứ sáu cùng đệ cửu hắn mê ca nhạc số lượng cũng cấp tốc nhảy lên thăng mọi người thảo luận rất là nhiệt liệt nghiêm chỉnh một bộ tung hoành vô địch tiền đổ vô lượng siêu nhân khí tân nhân ca sĩ bộ g á n g mà đúng lúc này hai ngày đã qua nữ diệp công ty lưu đức hoa phát ca chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương năm trăm linh ba gặp lại vê đút vê đút vê đút thả phía dưới cái cuối cùng hành khách đợi đến hành khách tiện tay đem xe cửa đóng lại về sau ngựa hàn hải cũng không đem có khách thẻ bài l ệ n ở dưới liền chậm dai khởi đọc xe bởi vì hắn muốn đi ra ban chạy tại như nước chạy trên đường cái ngựa hàn hải tiện tay mở ra qu đổi mấy cái tần đạo về sau đột nhiên một trận dễ nghe tiếng đàn dương cầm chuyển đến cùng lúc đó phát thanh người chủ trì thâm trầm từ tính âm thanh chuyển đến hiện tại liền để cho chúng ta cùng đi nghe bài hát này đến từ tân nhân ca sĩ lưu đức hoa luyện tập tiếng đàn dương cầm thanh thúy e m hai còn có t r ồ n g thâm trầm nội liễm cảm giác để ngựa hàn hải không tự kìm hãm được ngừng chuẩn bị đổi lại tay rất nhanh khúc nhạc dạo liền đi qua một đạo so người chủ trì càng thêm từ tính nam bên trong âm chuyển đến lập tức liền đem ngựa hàn hải cho nắm thật chặt nếu như lưu hạ nhiều một giây đồng hồ có thể giảm bất ngày mai nghĩ tới người đau nhứt ta sẽ nguyện ý thả phía dưới sở hữu. trao đổi bất luận cái gì từng tia khả năng chiếm hữu nam bên trong âm mặc dù hoa lệ lại không giống ca kịch kiểu hát như vậy cao cao tại thượng ngược lại rất gần sắt của chúng manh liệt cảm nhiễm lực p h ụ lên ra lập tức một cái thành thục có chuyện xưa nam tử trung niên hình tượng tại ngựa hàn hải hình thành ta đi cái này lưu đ ứ c hoa là ai a ngựa hàn hải rất là kinh ngạc âm thanh như thế có đặc điểm mà lại không phải nói là người mới sao làm sao cảm giác nghe vào niên kỷ rất lớn rồi bây giờ còn có công ty dám đẩy ra trung niên đại thúc khi tân nhân quá treo đi tuy nhiên ngựa hàn hải hiện tại còn không biết hát cái này thủ luyện tập cái kia lưu đ ứ c hoa đến cùng bao nhiêu tuổi nhưng hắn cảm thấy người kia tuyệt đối là đại thúc cấp bậc được rồi đợi sau khi trở về cha một chút liền biết ngựa hàn hải nghĩ như vậy liền không nghĩ nhiều nữa mà là hưởng thụ lên cái này thủ luyện tập tới ta đã bắt đầu luyện tập bắt đầu chậm rãi sốt ruột sốt ruột thế giới này không có ngươi đã cùng nước mắt nói xong không gào khóc nhưng đ ế m ngược tính theo thời gian yêu làm như thế nào tiếp tục ngón tay tại trên tay lái đi theo đài phát thanh bên trong chuyển đến tiếng ca giai điệu n h ạ nhạc điểm ngựa hàn hải khỏe miệm không khỏi hiện ra nụ cười đến chạy một ngày taxi tích lũy được giá rời cũng quét sạch sành xanh, xanh thu hoạch ta đại thu hoạch gọi là luyện tập đúng không mấy người sau khi về nhà nhất định phải đáp loạn n o nói không chừng bài hát này tay còn có còn lại dễ nghe ca đã từng tuổi nhỏ yêu truy ngộng một lòng chỉ muốn bay về phía trước đi lượt thiên sơn cùng văn thủy cùng nhau đi tới không thể trở về nghe lão bản trong văn phòng chuyển đến tiếng âm nhạc bên ngoài đang chui công tác nhân viên đều là kinh ngạc dừng tay lại cái này đây là lão bản đây là cái kêu bình thường nghiêm khắc cứng nhắc ăn nói có ý tứ lão bản hẳn thế mà còn biết trong công ty nghe ca nhạc tiêu khiển hơn nữa còn không phải dùng h a i nghe mà là dùng âm hưởng âm thanh còn thả rất lớn chúng người đưa mắt nhìn nhau lão bản đây là thế nào rốt cục có người nhịn không được nhỏ giọng hỏi ai biết ta ta tại công ty này đều năm năm lần thứ nhất biết nguyên lai、like、lão bản sẽ còn trong lúc làm việc nghe ca nhạc tiêu khiển ta vẫn cho là hắn là cái công việc điên cuồng tới một tên trong công ty lão nhân hồi đáp trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nếu không phải mọi người đều nghe được hắn thật không thể tin được lỗ thai của mình nghe ca nhạc còn chưa tính thế mà còn thả lớn tiếng như vậy văn phòng cửa đóng lấy chúng ta đều nghe được lại có một người rất là cảm thán nói ra chuyện đã xảy ra hôm nay đơn giản đổi mới hắn tam quan điều này nói rõ lao bản tương đương ưa thích bài hát này a có người suy đoán nói ta vô cùng vô cùng ưa thích nào đó bài hát lúc liền sẽ nhịn không được dùng âm hưởng phát ra vụ trộm hy vọng những người khác cũng có thể nghe được cũng thích bài hát này xem ra lão bản cũng là mượn tao người ah hát, hát. cái này tựa như là ngữ diệp công ty mới đẩy ra cái kia lưu đức hoa ca ca tên là vòng tình thủy lại có người tiếp lời nói cảm giác trong thanh em rất có cố sự rất có nội hàm ta rất ưa thích nếu như ngươi chưa từng tan nát có lỏng ngươi sẽ không hiểu được ta bị thương khi trong mắt ta có nước mắt đừng hỏi ta là vì a i liền để ta quên đây hết thảy ai cho ta một chén v o n g tinh thủy đổi ta một đêm không đ ổ lệ sở hữu thực tình chân ý m ặ t nó mưa rơi gió r ổ i nỗ lực yêu thu không trở về n g h e trong văn phòng ẩn ẩn chuyển đến âm nhạc tưởng tượng thấy lao bản bắt chéo hai chân say mê trong đó bộ dáng tất cả mọi người là cảm thấy mình phát hiện tân đại lục không khỏi hiểu ý cười một tiếng nào đó trong phòng khách một cô gái trung niên không ngừng mà lau nước mắt trên mặt lại là nét mặt vui cười cái này lại khóc lại cười dáng vẻ nếu là bị còn lại người không biết chuyện nhìn đi chỉ sợ sẽ còn cho là nàng tinh thần có vấn đề nhưng nếu là bị những cái k i a người biết nhìn thấy lại chỉ sẽ cảm thấy cảm khái và phần bởi vì nàng là lưu đức hoa thế tử nàng đang nghe nàng trồng ca khóc khóc cười cười cùng người điên giống như ta không ngừng thất vọng không ngừng hy vọng khổ minh t n g cười cùng ngươi chia sẻ bây giờ đứng trên đài cũng khó tránh khỏi hoảng hốt nếu như phải bay đê cao liền nên đem đường chân trời quên mất đến hoa ngươi rốt cục làm được nữ tử vừa khóc lại cười nói một mình ngươi phán nhiều năm như vậy hôm nay rốt cục đứng ở trên võ đài làm tới ca sĩ quá tốt rồi thật sự là quá tốt 17 t u ổ i năm đó suốt đạo lúc lưu đức hoa vẫn mong mỏi khi ca sĩ hắn cũng không muốn làm người mẫu hắn muốn ca hát hắn muốn ca h á t h á t đến 80 tuổi vì thế hắn còn trong âm thầm mình không ngừng luyện tập coi như không ngừng thất vọng không ngừng hy vọng cũng chưa từng g á n đoạn qua chi tiết trước đông gia hoàng chiêu giải trí cho hắn quyết định phương hướng là người mẫu lúc mới bắt đầu nhất ông chờ có vài lời quyền lại nghĩ biện pháp xin ý nghĩ hắn tiếp nhận xuống dưới nhưng bởi vì hắn tại người mẫu hành nghiệp phát triển được không tệ nguyên nhân hoàng chiêu giải trí cũng không có để hắn chuyển chức ý tứ mà theo sự phát triển của thời đại làng giải trí bên trong tân nhân ca sĩ lại bày biện ra suất đạo niên kỷ càng ngày càng nhỏ s u thế hắn lại số tuổi càng lúc càng lớn lại thêm cái k i a mấy phần yêu t r e o c ậ t người thiên ý hai mười mấy năm qua đi hắn thủy trung không thể toàn nguyện năm nay hơn bốn mươi tuổi hắn đã không ôm bất kỳ hy vọng gì bởi vì không có nhà ai công ty sẽ mạo hiểm đi bao trang đầy ra một cái đại thúc khi tân nhân ca sĩ nhưng có lẽ là vận mệnh rốt cục nhìn không được đi mấy tháng trước đã tuyệt vọng hắn lại là đột nhiên bị may mắn chiều cố mà bây giờ hắn đứng ở cái này mộng hơn nửa đời người trên võng chờ thật lâu rốt cục mấy người cho tới hôm nay mẫu rất lâu cuối cùng đem mẫu thực hiện tiền đồ từ từ mặc ta sông may mắn còn có người ở bên cạnh diệp dư trong biệt thự trên máy vi tính cũng đang phát hình lưu đức hoa ca k h ú c mới mà giờ khắc này đang phát ra cũng chính là cái này thủ hôm nay phán rất lâu rốt cục trông mong cho tới hôm nay nhìn rất lâu cuối cùng đem mẫu thực hiện những cái kia không đổi gian nan v ấ t v ả đã sớm không quan trọng mệt mỏi cũng không nói mệt mỏi nghe lưu đức hoa tiếng ca diệp dư rất là cảm khái bài hát này liền xem như ta cũng tuyệt đối không có cách nào hát đến tốt như vậy diệp dư lời này cũng không phải là khiêm tốn bởi vì bài hát này chút xuống thế giới này lưu đức hoa hơn hai mươi năm chờ đợi cùng thất vọng là bất luận cái gì kỹ xảo đều không thể s á n h ngang chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương năm trăm linh bốn nếu như nói tinh không giải trí đẩy ra vu mã tăng lên là một đạo dựa theo c h í n h tự như dây chuyển sản xuất chế tạo ra và s ế p food như vậy ngựa diệp công ty đẩy ra lưu đức hoa không thể nghi ngờ đúng vậy một đạo bỏ ra tâm tư nấu nướng mỹ vị món ngon cho dù không đủ hoa lệ lại là chuẩn bị kỹ lưỡng nếu như đem hai người so sánh là rượu như vậy vũ mã tăng lên tất nhiên là địa nhiều lắm là bất quá là tốt một chút địa mà lưu đ ứ c hoa lại là thời gian lắng động sản xuất mà ra rượu ngon cái trước âm nhạc lưu tại giai điệu lưu tại âm thanh bộ phận giai điệu trả lại người giống như đã từng quen biết cảm giác hoàn toàn là thương nghiệp hóa chế tác em thai tuy tốt nghe nhưng lại chỉ có thể nhập bên thai cũng dừng ở thai cái sau âm nhạc dung nhập cảm tình dung nhập lịch duyệt dung nhập thời gian lắng động hơi trao đảo một cái t h u ầ túy s y lòng người mùi rượu liền chậm dãi phiêu tản ra đặc biệt là cái tia hôm nay hát ra hơn hai mươi năm chờ đợi cùng thất vọng nghiêm túc nghe người đều biết cả hai so sánh lập tức phân cao thấp Thương tác thương xuất tinh, tinh. Trước mắt người đụng tới cái sau lúc, vậy thì thật thoáng tát tát thức tươi tổng tập tâm tay trái thì di động tới con chuột, có chút cẩn thận từng ly từng tí từ ngăn cất nghiệp hóa chế nhạc, nghiệp hóa minh chuyện nhạc, chuyện minh khó khăn. phù hộ, phù hộ nhạc nghe không nghiệp xưa xưa người rượu sản đụng ngay ngăn cản ngại nếm ăn biên ngô ngừng động con cẩn ngăn cái di có có có sau A. lúc, cả mặc âm âm Âm đều lấy, vậy ly là lý Bồ bồ Xu. Tuy nói hắn là một nhà giải trí truyền thông tổng biên tập, nhưng từ cá nhân yêu thích tới nói hắn nhà biên nhưng giải là cho á n â âm n nói, hắn căn bản liền không thích hiện nay làng giải trí lưu hành những cái được gọi là nhỏ thịt cũng không thích nghe bọn hắn、ca. hắn thích càng có hương vị, càng càng nội nhạc. yêu lưu thích tới thích trí thịt tươi, thích thích hàm h cái được ca, có có cố sự, càng có c giải gọi là là ưa vị, sự, nên ngày hôm nay lần đầu tiên nghe được lưu đức hoa ca lúc hắn tại chỗ liền bị bắt giữ đặc biệt là cái kia hôm nay cảm tình thực sự quá đủ n g h e bài hát này nô rượu phảng phất có thể trông thấy một cái đầy người tang thương đại t h u ố c rõ ràng hát là khổ tận cam lai nhưng lại để hắn nghe được nước mắt cũng nhịn không được rứt xuống cũng bởi vậy h ắ n g i ờ phút này đặc biệt ngóng nhìn lưu đức hoa thành tích có thể qua tinh không giải trí cái kia vu mã tăng lên rất nhanh website đổi mới đi ra nô diệu hướng web xa phía bên phải nhìn thoáng qua c h ậ n đông nhiên v u bàn một cái x o á t một dưới hưng ơ phấn đứng lên bởi vì hiện tại đệ tam danh cùng đệ lục danh đều là vu mã tăng lên ca nói một cách khác nếu là không có vu mã tăng lên tồn ở đây lưu đức hoa sông bảng lúc đối thủ cũng là giống vu mã tăng lên hai ngày trước đối mặt nói như vậy như vậy lưu đức hoa hôm nay có thể vọt tới thứ sáu so vu mã tăng lên lúc trước thành tích cao hơn ba tên lập tức viết tân văn lập tức tuyên truyền nô diệu kích động tự nhủ đúng rồi dùng cái gì tiêu để tốt đâu thân nhân vương chi tranh n ữ lá lại sáng tạo kỳ tích đại thúc hình tân nhân hát ra chỗ sót không tốt nhất đọc sách một ca a n sủ không tốt a đúng rồi l i ê n dùng diệp dư hôm nay vừa đầu kia mịp rồi l o g hôm nay bài hát này diễn dịch ra dự liệu của ta đúng liền dùng cái này cha lưu đức hoa cái kia hôm nay nửa ngày thời gian liền b ọ n tới đệ bắt danh ấy đường tử tấm h nhìn lấy máy tính tấm tắc lấy làm kỳ lạ thành tích như vậy đối với nàng mà nói là rất kém cỏi nhưng đối với một người mới tới nói nói như vậy vũ mã tăng lên thành tích cũng đã là một phần để người vừa ý bài thi nhưng lưu đức hoa lại thắng qua hắn rất nhiều thiên lý mã thường có mà bá nhạc không thường có a nhìn lấy lưu đức hoa thành tích như vậy đường phục không khỏi cảm khái một câu Khoản giao dịch này thật giao này sự là lưu à thua thiệt lớn. l đức hoa thế nhưng là diệp dư từ công ty bọn họ bên trong đào đi mà lại thanh toán tiền bồi thường hợp đồng cơ hồ tương đương ho dù sao trước lúc này lưu đức hoa cũng không phải là cái gì đại minh tinh người mẫu hành nghiệp vốn là tại làng giải trí không thế nào thụ chú ý lại càng không cần phải nói lưu đức hoa tại người mẫu hành nghiệp bên trong lẫn vào tuy nhiên vẫn được nhưng cũng không phải là đính tiêm lại đã quá tuổi sự nghiệp cũng ở vào trực kỳ nhưng bây giờ lấy đường phục nhãn quang đến xem cái này lưu đức hoa chỉ sợ muốn nhất phi trung tiên có lẽ hắn chân chính sự nghiệp đem từ giờ trở đi bước cho nên nhìn lấy lưu đức hoa thành tích bây giờ nhớ hắn tương lai thành tựu cùng hấp kim năng lực đường phục tâm tình rất là phức tạp an rồi đường tử t h ấ m an ủi nói cha ngươi muốn à lưu đức hoa có thể thành công cùng diệp dư tên kia viết ca có phi thường quan hệ phi thường lớn hắn thả công ty của chúng ta bên trong cũng không có gì dùng công ty của chúng ta lại nâng không đỏ hắn nghe được nữ nhi tự an ủi mình đường phục vừa tức vừa cười chừng nàng một chút có ngươi như thế an ủi cha ngươi khuê nữ trưởng thành đúng vậy không đáng tin cậy tôi có có sự cảm giác âm thanh cấp tử tính cảm giác nghe tới nghiện cái này hôm nay rõ ràng hát là khổ tận cam lai hắt là vui vui mừng nhưng vì sao luôn luôn nghe được khó thụ như vậy đâu nghe nói lưu đức hoa chờ đợi hơn hai mươi năm mới rốt cục đứng ở ca sĩ trên võ đ à i khổ cực thật là khổ cực vì sự kiên trì của ngươi điểm c á i tán ta là taxi dở dẻ ạ ở, hôm nay tại đài phát thanh bên trong nghe được khúc hát của ngươi nghe xong liền thích sống hơn nửa đời người không có truy qua tinh nhưng lần này ta quyết định đuổi ca hát rất khá rất có hương vị tiếp tục ủng hộ hy vọng có thể được nghe lại dễ nghe cả khúc mới hôm nay nhìn thấy diệp dư m ị dô blog đã nói ngươi cái kia hôm nay diễn dịch đến so với hắn dự liệu còn tốt hơn nhị không được liền đi đao loạn đến nghe n ó n g quả nhiên rất tán nghe được ngươi là có chuyện xưa người ủng hộ vong tình thủy tốt tán ta rất thích rất đẹp tờ trai đại thúc quả nhiên lão nam nhân rất có mị lực a cả cũng dễ nghe nhớ ký trước mấy ngày tân văn bên trên có cái đối vu mã tăng lên thăm hỏi nói cái gì đang đổi mộng trên đường kiên trì không ngừng lưu đức hoa đây mới thật sự là truy mộng đường a ngươi có thể tưởng tượng chờ đợi hơn hai mươi năm cũng thất vọng hơn hai mươi năm lại từ đầu đến cuối không có đ ỉ n h chỉ nỗ lực là một loại gì dạng kiên trì không ngừng sao cái này còn không có tính cả lưu đức hoa xuất đạo trước đó hát đối tay cái nghề nghiệp này hướng tới cùng chờ đợi Vũ mã、so、t ă xoa xoa, ngắn l ngủi nửa ngày thời gian hắn microblog bên trên phan số tăng vọt nhắn lại số cùng bình luận số cũng tăng vọt cứ việc nhắn lại rất nhiều nhưng hắn làm thế nào cũng nhìn không đủ bởi vì những ngày là hắn mê ca nhạc hắn chờ đợi đến bây giờ mới có mê ca nhạc nhìn lấy trên mạng nhịn nghĩ đến vừa rồi nhìn qua bảng danh sách lưu đức hoa không khỏi nợ nụ cười cuối cùng không có cô phụ diệp dư lối kỳ vọng của ta hai ngày trước vũ mã tăng lên giao ra một phần làm người vừa lòng bài thi mà bây giờ mình không thể nghi ngờ là giao ra một phần càng làm người vừa lòng bài thi chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn t r ư ơ n g năm trăm linh năm phát ca nửa ngày hôm nay đứng hàng ca khúc mới nhiệt độ bảng xếp hạng để bắt phát ca hai mươi bốn giờ hôm nay đứng hàng ca khúc mới nhiệt độ bảng xếp hạng thứ ba vong tỉnh thủy đệ thất luyện tập để bắt phát ca hai ngày hôm nay trèo lên đỉnh ca khúc mới nhiệt độ bảng xếp hạng vong tỉnh thủy thứ ba luyện tập thứ năm thời gian giống nhau so sánh nhưng hiển nhiên lưu đức hoa thành tích thắng vu mã tăng lên không chỉ một bậc lại càng đi về phía sau t r ê n lệch liền càng rõ lộ ra có thể nói hãn tại tuyên truyền thế công bại hoàn toàn tình huống hạ tướng đối thủ cho triệt để đánh sụt lưu đức hoa giao ra phần này bài thi phân lượng quá nặng ép tới tinh không giải trí phòng họp không khí k i ể m chế mà lại nặng nghề nhìn lấy trên bàn hội nghị trước mặt mình để đó văn kiện tất cả mọi người là chờ mặc nói không ra lời trên văn kiện là gần đây một số trong vòng truyền thông bình luận cùng cái nhìn tinh không giải trí mặt lộ đối mặt ngữ diệp công ty khiêu chiến nó còn có thể kiên trì bao lâu lưu đức hoa toàn thắng vu mã tăng lên phải trăng mang ý nghĩa nhỏ thị tươi t thời đại đã qua hiện khi tiến vào đại thúc thời đại cùng nữ diệp công ty so đấu ca sĩ tinh không giải trí là tự tìm đ ư ờ n g chết lưu đức hoa toàn thắng vu mã tăng lên một chuyện nói rõ cuối cùng quyết định thành bại vĩnh viễn là thực lực mà không phải tuyên truyền lẫn lộn nữ diệp công ty bao trang đẩy ra một cái hơn bốn mươi tuổi đại thúc khi tân nhân thế mà cũng có thể để hắn lựa thành dạng này không thể không nói một cái phục chữ hơn hai mươi năm chờ đợi cùng thất vọng rốt cục nên đón thiết thực hy vọng lưu đức hoa nói cho ngươi nỗ lực hai chữ làm như thế nào viết có chút cái nhìn rất chứng mắt có chút cái nhìn càng thêm chứng mắt trước kia nào có truyền thông dám nói cái gì tinh không giải trí mặt lộ tinh không giải trí là tự tìm đường chết loại hình lời nói a tất cả mọi người là âm thầm ở trong lòng thờ giải lấy tinh không giải trí u y vọng cùng b á đạo tác phong trước kia căn bản không có truyền thông dám ngay thẳng như vậy nói nó sắp xong rồi nói nó nói xấu không phải là không có nhưng ngay thẳng như vậy như thế bén h ọ n không che giấu chút nào chính là không có nhưng bây giờ dạng này thuyết pháp lại là x â u ra mà lại còn không chỉ một nhà giờ phút này tất cả mọi người biết công ty hy vọng cùng hình tượng đã bị đả kích lớn thậm chí đã có người không coi trọng nó bởi vì lần lại này nó lại bị ngữ diệp công diệp bị tân y ty vậy đánh đoán được đó Liên trước mắt mà nói, kỳ thực công ty trực tiếp tổn thất cũng không lớn, có lẽ kế hoạch một phía dưới. F căn bản không hề trực tiếp tổn thất, đoán chừng còn tiền không tính nhiều như thực thất hoạch phía hề thất, thể chỉ thôi. sụp. số, tiếp tiếp lẽ là lừa dưới. kiếm Bởi trước mắt trực một trực một trước t có có có mà mà kỳ kế dự vì、tân、chiến quốc thu thị s u ấ t tuy nhiên bởi vì cùng tây du ký đồng thời đoạn ba suất nguyên nhân mà bị chèn sập nhưng dầu gì cũng không tính thấp l ạ internet i điểm kích l ư ợ n g cũng cao còn có thể phát lại thu hồi thành bản cũng kiếm được tiền một số vấn đề không lớn mà lần này vu mã tăng lên tuy nói không sánh bằng lưu đức hoa nhưng nhân khí cũng là có chỉ cần tương lai phát triển được tốt đó cũng là nhất bút kiếm tiền đầu tư chỉ là trong phòng họp tất cả mọi người biết chỉ tính trực tiếp tổn thất là không đúng thường thường gián tiếp tổn thất so trực tiếp tổn thất càng thêm nghiêm trọng liên tiếp tại cùng ngữ diệp công ty đối t r ọ i bên trong bị đánh đối tinh không giải trí đ ả kích là cự đại vô luận là công ty bên ngoài hình tượng vẫn là bên trong nhân viên cùng nghệ tâm thái của người ta đều là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn gián tiếp tổn thất là cự đại chỉ là tổn thất như vậy bây giờ còn chưa có chuyển hóa đến kinh tế trên lợi ích t ô i đương nhiên đám người tuy nhiên lo lắng lại cũng không có lo lắng quá mức bọn hắn cũng không cho rằng sẽ có nhà ai công ty có can đảm cùng mình c ù n g chết nữ diệp công ty lần này chiếm tiện nghi đoán chừng liền nên rút lui miễn cho cùng mình cùng chết bên trên huyên nào cái không chết không thôi cùng mình cùng chết nữ diệp công ty tuyệt đối không dám bởi vì phong hiểm quá cao lúc này tại sao không ai nói chuyện lý dương phong trầm giọng nói đám người xấu hổ trước đó thời điểm bọn họ đều là vũ bản kích động mà tự tin nói muốn cho nữ diệp công ty một điểm nhan sắc nhìn một cái nhưng kết quả đây kết quả là nữ diệp công ty cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái không cần như vậy ủ rũ c u i đầu vụ mã tăng lên nhân khí cũng không tệ khoản này đầu mã tăng lên nhân khí cao. Được trần ư c cao nghị chuyện này liền người phụ trách lý dương phong an bài nói vâng chủ tịch hội đồng quản trị một cái lưỡng lấy bục lớn có chút đôi mắt nhỏ lộ ra rất là tinh minh nam tử trung niên ứng tiếng nói lý dương phong điểm điểm đầu nói công ty mấy bút đầu tư đều là l ự a muốn có lòng tin tốt kế tiếp là điện ảnh vô song tuyên truyền sự t ì n h hàng năm hạ tuyệt phiến đây cũng là năm nay công ty sau cùng một kiện đại sự công ty của chúng ta vô song muốn bắt phía dưới phòng chiếu quán quân tuyên truyền sách l ư ợ c phương án làm xong không làm xong chủ tịch hội đồng quản trị mời xem qua một cái cao cao gậy theo nam tử đứng dậy đem một phần văn kiện đưa cho lý dương phong nào đó phòng trò thuê bên trong phán rất lâu rốt cục trông mong cho tới hôm nay nhị rất lâu cuối cùng đem lộng thực hiện những cái kia không đổi gian nan bất vả đã sớm không quan trọng mệt mỏi cũng không nói mệt mỏi n g h e trên máy vi tính đơn khúc tuần hoàn cái này thủ hôm nay một thanh niên nam tử nhịn không được dùng lực nắm chặt lại n ắ m nấm trong mắt tràn đầy chờ mong cùng kích động qua mang lưu đức hoa đã đứng ở trên võ đài mà bây giờ rốt cục muốn đến lượt hắn lần này đến biểu diễn của hắn thời khắc hắn tin tưởng diệp dư cho lưu đức hoa ca là thích hợp nhất lưu đức hoa ca cho mình điện ảnh cũng là thích hợp nhất chính mình điện ảnh mấy ngày sau tinh không giải trí năm nay hạ thuế mạng lớn vô song bắt đầu tuyên truyền nhưng mà làm cho tất cả mọi người xôn sao chính là nữ diệp công ty thế mà cũng đẩy ra hạ tuyệt phiến đồng dạng bắt đầu trắng trận tuyên truyền kế tân chiến quốc cùng tây du ký vu mã tăng lên cùng lưu đức hoa về sau tinh không giải trí cùng nữ diệp công ty lần này lại đón khi lên nữ diệp công ty chuẩn bị lần nữa đánh tinh không giải trí chỗ có chú ý làng giải trí người đều là kinh ngạc không thôi tại trước mấy ngày giao phong bên trong nữ diệp công ty lưu đức hoa toàn thắng tinh không giải trí vu mã tăng lên nhưng người nào biết nữ diệp công ty thế mà không có một chút xíu chiếm tiện nghi rút lui trước ý nghĩ mà là lần nữa đem họng súng nhắm ngay tinh không giải trí hết lần này đến lần khác làm như vậy cái này h mẹ tuyệt đối là ăn thua đủ tiết tấu a hai nhà này công ty rốt cục triệt để chết đòn khiêng đi lên sao trận chiến tranh này sẽ kéo dài bao lâu lại đến cùng lại là ai thắng ai thua trong lúc nhất thời toàn bộ làng giải trí ánh mắt đều bị hấp dẫn tới tập trung tại ngữ diệp công ty cùng tình không giải trí trên thân cũng tập trung tại lần này giao phong lên thinh không giải trí vô s o n g cùng ngữ diệp công ty đại thoại tây du đ ờ s tổ quốc chưa thống nhất cái nào có tâm tư yêu đương ta là độc thân g â u ta uy mình vốn mới chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương năm trăm linh sáu ngươi có biết hay không cái gì là đương đương đương đương đương đương đang cái gì đương đương đương a đương đương đương đương đương đương đương đương đúng, đúng vậy on một y gì có thể bảo đảm ta lấy tây k ì n h on on một y gì có thể sát yêu cùng trừ ma on một y gì có thể bảo hộ ta gọi bàng giải cùng con trai tinh vô pháp an ta ngươi bản lĩnh lớn nhất đúng vậy on một y ỉa on on một y ỉa đừng trách sư phụ nói thầm đeo lên khẩn cô nhi đừng sợ t ử biệt run run dậy có n g á t qua ta tới chịu chết ngươi đi liều toàn lực vì chúng sinh hy sinh cũng đáng được nam mô a di đạp h ậ n ta thật không được a ta nói cho ngươi on on、oh、mẹ ngươi cái đầu a về phần diệp dư tuy nhiên bởi vì kiếp trước nhìn qua nhiều lần nguyên nhân không có giống tam nữ dạng này cười đến gặp cả người đến nhưng ở thế giới này lần nữa ôn lại kinh điển trên mặt hắn cũng là nụ cười khó mà ức chế tuy nhiên đại thoại tây du căn bản còn chưa lên chiếu còn tại tuyên truyền giai đoạn nhưng diệp dư trong tay tự nhiên là có liên miên liền cầm trở về cùng diệp g i a o tô tiểu mạn hạ như tam nữ cùng một c h ỗ nhìn làm cho các nàng nếm thử tươi k n g ư ơ i là từ đâu mà tìm đến cái này chu tinh tinh đó a diệp g i a o thở hổn hển m ấ y cái mới mở miệng hỏi hỏi song song nhưng lại là n h ị n không được bật cười muốn nhìn xếch một x á c h k a n, -n s u nàng cảm thấy cái này chu tinh tinh khôi h ả i phương thức thực sự quá đùa mà lại rất đặc thù toàn bộ làng giải trí duy nhất cái này một nhà hắn cũng không phải ta tìm đến diệp dư cười nói thế giới này bị diệp dư lấy nghệ danh vì lưu đ ứ c hoa người kia tại tiếng nói và khí chất bên trên cùng tiền thế lưu thiên vương rất giống bên ngoài hình thượng thì tuy nhiên đồng dạng xuất khí bức người nhưng chỉ là giống nhau đến mấy phần mà thôi cũng không quá giống nhưng cái này chu tinh tinh liền không đồng dạng nhớ ngày đó diệp dư lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc thật là sợ ngây người giống cùng t i ề n thế tinh ra thật giống mà lại nghệ danh gọi chu tinh tinh tuy nhiên kiếp trước tinh ra gọi châu tinh trì không gọi chu tinh tinh nhưng nói chung mọi người nói chu tinh tinh đúng vậy chỉ châu tinh trì bởi vì đụng phải chuyện trùng hợp như vậy diệp dư liền nhịn không được cùng hắn tham khảo phía dưới không rời khôi hài sự tình kết quả chu tinh tinh trải qua diệp dư chỉ điểm sau rộng mở trong sáng chật hai người ăn nhịp với nhau thế là diệp dư tại chỗ đem hắn ký xuống dưới là hoàng nguyên huân đề cử cho ta hắn lúc ấy đang quay đa tình kiếm khách vô tình kiếm thời điểm chu tinh tinh tại kịch tổ bên trong đóng vai phụ hoàng nguyên huân cảm thấy người này thật có ý tứ rất có ý tưởng cũng trò chuyện đến về sau liền đề cử cho ta diệp dư giải thích nói nói thật thế giới này chu tinh tinh thật sự là hảo vận vừa đến đây cũng chính là hoàng nguyên huân cái này không có lăn lộn qua làng giải trí lần thứ nhất tiến đoàn phim đóng phim người mới sẽ như thế chú ý tới hắn cảm thấy hắn có ý tứ có ý tưởng nếu là đổi những người khác đã sớm phất phất tay để hắn đi ra một cái chết phát ngai tử chen miệng gì có phần của ngươi nói chuyện thứ hai nếu không phải hoàng nguyên huân đổi người bình thường e là cho dù muốn hướng diệp dư để cử chu tinh tinh đều không có con đường nhất đọc sách vê đốt vê đốt một k an su người này trước kia một mực yên lặng không nghe thấy a diệp g i a o nói cảm giác chưa từng thấy Ừm. diệp dư điểm điểm đầu trước kia đóng vai phụ ngẫu nhiên cầm cái tam tuyến nhân vật đi cảm giác hắn lúc này muốn lý ngư dược long môn đối mặt ngữ diệp công ty ra chiêu tinh không giải trí hoàn toàn một b ư ớ c khinh người quá đáng ngữ diệp công ty khinh người quá đáng chân đả tính cùng chúng ta cùng chết sao một tên cao quản t ứ c dẫn đến toàn thân dun cùng lúc đó còn lại thân ở riêng phần mình văn phòng cao quản cũng là đạt được tin tức ý nghĩ không đồng nhất đại thoại tây du đại thoại tây du tây du hai chữ này gần nhất rất hỏa chỉ sợ vẹn vẹn bằng vào hai chữ này phòng chiếu liền thấp không được lần này thế mà còn là cùng vô song lên một lượt chiếu so với lần t r ư ớ các hơn đây là không chết không thôi tiết tấu a lại tới thật coi mình là vô địch tê liệt nữ diệp công ty quá phận mọi người tại nhận được tin tức sau ý nghĩ khác biệt nhưng không hề nghi ngờ đều là khiếp sợ tuy nói nữ diệp công ty trước đó liền cùng tinh không giải trí đòn khiêng lên hai lần nhưng cái gọi là nhưng một nhưng hai không thể liên tục tinh không giải trí cao quản tầng tốt nhất phía dưới phía dưới kỳ thực cũng không thể nào tin được nữ diệp công ty sẽ cùng nó c ù n g chết hoặc là nói thân ở b á chủ địa vị đã quen bọn hắn cũng không nhận vì nữ diệp công ty dám làm như vậy cũng không cho rằng sẽ có nhà ai công ty cùng mình cũng chết theo bọn hắn nghĩ nữ diệp công ty cũng liền nhảy ffp khiêu khích khiêu khích bọn hắn mà khiêu khích cùng cùng chết là hoàn toàn khác biệt nhưng bây giờ hiện thực lại hung hăng rút hắn một bàn thai nữ diệp công ty hắn mẹ lại tới dạng này hết lần này đến lần khác dồn sức không thả nhiều lần đều đánh tinh không giải trí hành vi không hề nghi ngờ là cùng chết tiết tấu nữ diệp công ty dự định cùng chết ngươi không chết chính là ta vong hoặc là nữ diệp công ty đ ệ sập tinh không giải trí trở thành mới tam đại cự đầu một t r ồ n g thậm chí khả năng nhưng mà lên hoặc là đúng vậy tinh không giải trí đánh lui nữ diệp công ty để nó ảm đạm g ờ i sơn đây là một trận ngươi chết ta sống chiến tranh Nghĩ đ ư ợ công như trước vậy, m ấ ty i t nhân g g họp viên cùng kỳ hạ nghệ nhân nhân tâm bao lâu tan họp mấu chốt nhất là một khi hy vọng cùng hình tượng nghiêm trọng trượt công ty nhân tâm tăng giã như vậy về sau đầu tư còn có thể giống tân chiến quốc cùng vũ mã tăng lên như thế lợi nhuận sao đến lúc đó đoán chừng chẳng những sẽ phải gánh chịu gián tiếp tổn thất còn sẽ phải gánh chịu trực tiếp tổn thất tinh không giải trí có thể tiếp nhận bao nhiêu lần loại đả kích này còn có thể chống bao lâu nữ diệp công ty đến tiếp sau vẫn sẽ hay không đưa ra hàn chiêu trông t r ô n g s ầ u lo phun lên đám người tâm đầu biến thành bao trùm trên đó vẻ lo lắng chỉ chốc lát sau chủ tịch hội đồng quản trị lý dương phong mệnh lệnh chuyển đến khai hội sở hữu cao quản đều là ngầm thở dài mang lên một số tài liệu và ghi chép dùng vợi hướng phòng học phương hướng đi đến lần này hội nghị từ i ế p tục t h ờ giờ khắc này bắt đầu ngữ diệp công ty cùng tình không giải trí chiến tranh rõ ràng xác thực xác thực thiết thiết thực thực vang dội chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn